kim việt còn chưa mở miệng một vị tóc vàng cùng giã nam tử nói vậy còn phải hỏi sao hung hăng c ả n q u y như thế tìm mấy người một người đưa ra một món linh bảo thù lao l u y ệ n hư kỳ cũng không phải người người đều có tam cảnh thất địa lần này động tâm đoán t r ư ờ n g không ít kim việt nói sư trưởng lão có lẽ suy nghĩ nhiều hắn đối với đạo diễn không có biểu hiện chút nào thái độ cao cao tại thượng tìm người nên là đúng hắn rất quan trọng bằng không thì cũng sẽ không cho ra một món linh bảo thù lao nếu chúng ta đối với chuyện này có thể ra một chút lực đối với lôi kéo được hắn hẳn sẽ đơn giản một chút cho dù không thể để cho gia nhập trưởng lao thiên l i ê n thành chúng ta sẽ cũng tuyệt đối không thể g t hắn Phía t r ư so với lần trước dị tộc công thành thai nạn sau mấy trăm năm ma kiếp giáng lâm không chỉ nhân tộc ngay cả xung quanh cái khác tiểu tộc cũng là sẽ có thai họa ngập đầu đương nhiên hai tộc nhân yêu có thể sẽ đứng mối chịu xảo hết thảy hết thảy nói cho cùng vẫn là hai tộc nhân yêu quá yếu nếu là bọn họ thực lực nội tình có thể so với đại tộc cho dù có phi linh tộc loại này t r u n g đẳng tộc quần quy mô ma giới thánh tổ đều sẽ nghĩ cặn kẽ một phen mới có thể quyết định muốn hay không xâm lấn dù sao ma kiếp bên trong thánh tổ bọn họ là không cách nào tùy tiện giáng lâm tối đa chính là hóa thân hơn nữa cũng không phải ma giới tất cả thánh tổ đều đúng xâm lấn cảm thấy hứng thú thật như vậy mấy lần trước ma kiếp bên trong hai tộc nhân yêu cùng xung quanh các tộc khẳng định không cách nào ngăn cản bọn họ trao đổi hai canh g i trong lúc đó thậm chí có cãi lộn âm thanh sau khi kết thúc kim việt đi đến đạo diễn c ù n g lệ đạo h ư u mấy ngày nay trôi qua được chứ kim việt thiền sư a mấy ngày không gặp sao cảm giác lo lắng kim việt thiền sư hít thở dài nhưng lại không có nói thẳng ma k i ế p chuyện sợ đem lệ phi vũ dọa đi lệ phi vũ trong lòng hơi động hơi tưởng tượng đoán được nguyên nhân ma k i ế p đối với hắn mà nói không có gì trừ phi duy nhất một lần d á n g lâm bảy tám vị ma g i ớ i thánh tổ hóa thân còn có lấy thủy tổ cấp sức chiến đấu hóa thân tồn tại không phải vậy thánh tổ bình thường hóa thân một mình hắn ngăn cản cái bốn năm vị không thành vấn đề v ậ phân xích ô bọn họ cũng có thể ngăn cản ba bốn vị cái này chỉ chính là thực lực bây giờ của bọn họ sau mấy trăm năm ma kiếp d á n g lâm thời điểm đoán chừng từng cái tuyệt đối có thể đạt đến nửa bước đại thừa về phần bản thân lệ phi vũ hợp thể cực hạn là tuyệt đối đại thừa hắn còn muốn suy tính một phen lệ đạo h i ế u ngươi lần này trở về sẽ không có địa phương có thể đi đi nếu là nguyện ý có thể gia nhập tiên u y ê n thành ta lệ phi vũ cười cười trực tiếp cự tuyệt nói ta chưa từng nhăn nhở ở đ â u hiện tại là không có chỗ có thể đi nhưng ta rất nhanh sẽ tự mình tìm một chỗ xây dựng một cái thế lực ta hiểu được tiên liên thành là hai tộc nhân yêu môn hộ các ngươi những trưởng lão này bảo vệ nơi đây tại linh i m t n giới đ ạ nếu c thực lực mới là hết thệ căn bản vậy xin đa tạ lệ đạo hữu xin hỏi ngươi dự định sáng lập một cái thế lực gì ở nơi nào sáng lập sáng lập một cái tông môn tên đều nghĩ kỹ gọi là tạo hóa ngũ hành tông về phần địa điểm vậy sẽ phải thỉnh giáo kim việt thiền sư một phen nhận yêu lưỡng điệu có hay không một chỗ ngũ hành chỉ khí cực thịnh địa phương nguy hiểm một điểm không có gì ngũ hành chỉ khí cực thịnh lệ đạo hữu ngoại hiệu ngũ hành thiên tôn xem ra nhất là am h i ể u ngũ hành thuật hơi có chút nghiên cứu mà thôi nói đến cái này b ậ n tăng đúng là biết một chỗ nha nói nghe một chút lệ phi vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói đó ở vào hát phượng tộc cùng thiên nguyên cảnh chỗ giao giới gọi là ngũ hành xâm lâm rộng lớn vô cùng có gần ngàn vạn rầm rộng khu vực dọc theo vào hai tộc chỉ đ i ệ hát phượng tộc cùng thiên nguyên cảnh tu thường tại nơi đó phát sinh tranh đấu đều chủ trương ngũ hành xâm lâm nằm ở lãnh thổ của mình rất quý hiếm a nơi đó thuộc tính ngũ hành linh thảo rất nhiều sao đó là tự nhiên linh khí dư dả chẳng qua hung thú cũng là rất nhiều hiện tại ngũ hành xâm lâm ở đâu nhất tộc trên tay kim việt lắc đầu chưa từng bị bất kỳ nhất tộc bắt lại không nên đi đã có như thế một nơi hát phượng tộc cùng tiên nguyên thánh hoàng hẳn là cũng sẽ không từ bỏ mới đúng a kim việt nói bọn họ đều muốn cầm xuống nhưng ngũ hành xâm lâm không đơn giản nghe đồn hạch tâm t r i điệu có ngũ hành thiên mạch tung hành nơi đó có ba tôn hợp thể yêu vương dị thường đoàn kết lão đại ngũ thải thiên p ư ợ n g hậu duệ nửa bước đại thừa nắm giữ ngũ sắc thần quang t r ờ nhiều loại ngũ hành đại thần、thông. lão nhị phong lôi thi ê n bằng đồng dạng là chân linh hậu duệ đồng thời có được phong lôi thuộc tính tốc độ cực nhanh hợp thể linh phong l ã o tam bạch trạch linh thú trí tuệ cực cao am h i ể u phát trợ hợp thể hậu kỳ đem hạch tâm tri địa bảo vệ như thùng sát cho dù đại thừa cũng không cách nào tùy tiện xông vào bọn họ đã từng lớn tiếng có thể cho phép hai tộc nhân yêu bên ngoài ngũ hành xâm lâm vây quanh lịch luyện nhưng tiến vào vòng trong cùng hạch tâm tri địa bọn họ sẽ giết không tha nhân tộc ta đại thừa đã từng đi xem qua nhưng cũng là không làm gì được thêm nữa ngoại vi tài nguyên đã rất nhiều liền không giải quyết được gì lệ phi vũ hơi kinh hãi không nghĩ đến hai tộc nhân yêu còn có như thế một chỗ ngoài vòng pháp luật chỉ địa ngũ hành xâm lâm ngoại vi tài nguyên liền rất nhiều cái kia h o y tâm nơi đó có cái gì không biết kim việt lắc đầu bây giờ vòng trong chỉ địa cũng là ra đời mấy cái hợp thể yêu vương bẩn tăng liền dừng bước tại đây ngũ hành xâm lâm ngàn vạn dặm cũng miễn cưỡng đủ thệ phi vũ đều thì thầm một câu đúng trước lệ đạo hữu thả ra tin tức muốn tìm một số người cũng ưng ơ thuận một món linh bảo trọng thủ không biết bọn họ là đều là ta tại hạ giới hậu bối mặc dù hờ vọng mong manh nhưng bây giờ mấy trăm năm đi qua có lẽ sẽ có một hai cái n g o ạ i ý muốn đi đến linh giới cũng khó nói thì ra là thế trách không được nếu là đạo h ư u h ậ u bối vậy thiên l y ê n thành ta cũng tất nhiên sẽ xuất lượt tìm vậy xin đa tạ nếu như tìm được ta có thể hứa hẹn thiên l y ê n thành gặp nạn sẽ đích thân ra tay một lần đa tạ đạo h ư u vậy bần tăng liền không nhiều l ắ m cái dày chờ một chút ta ban đầu trở về hai tộc nhân yêu mời thiền sư đem gần nhất phát ra một ít chuyện cùng tam cảnh thất địa bản đồ chi tiết chờ đưa ta một phần khá tốt đó là tự nhiên hôm sau lập tức có một vị hóa thần kỳ thanh minh vệ đưa đến đồ vật lệ phi vũ tiêu chút thời gian tra xét một phen trong miệng lẩm bẩm nói ngũ hành xâm lâm là ở chỗ này mấy ngày sau lệ phi vũ ngồi cưới hàn giao đi đến nhất cử nhất động của hắn thời khắc bị thiên n g u y ê n thành thế lực khắp nơi chú ý kim việt biết lệ phi vũ phi hành phương hướng đại khái đoán được mục đích của hắn không khỏi cười nói thật đúng là người n n g tính chẳng qua ngũ hành xâm lâm cũng không tốt s x n g à, hy vọng lệ đạo h ư u không nên gặp chuyện xấu ước chừng nửa tháng hàn giao chở lệ phi vũ đã đến ngũ hành xâm lâm thật là nồng nặc ngũ hành linh khí cái tia nơi cực sâu càng là kinh người dị thường chẳng qua nếu cực hàn chi khí thì tốt hơn đối mặt hàn giao bực tức lệ phi vũ không để ý gọn sóng nói trực tiếp hướng hạch tâm chỉ đ ị a b à y vâng thiên tôn đại nhân ngũ hành xâm lâm phân làm hạch tâm vòng trong ngoại vi ba khu vực hạch tâm đại khái phương viên vạn g i ả m vòng trong trăm vạn g i ả m do hướng ngoại bên trong lấy hình tròn phân chia khu vực kể từ ngũ thải thiên phượng mấy cái sau khi đến hạch tâm liền bị bọn họ đã chiếm cứ d i v ã n g chiếm cứ ở chỗ này hợp thể yêu vương hoặc là bị giết hoặc là bị đuổi ra ngoài kể từ đã chiếm cứ nơi này tu vi của bọn họ liên tiếp lên trước đều là đến gần đại thừa sau mấy cách g i hàn d a o bay vào vòng trong khu vực nơi này quả thực có vài luồng đạt đến hợp thể khí tức hung thú không bao lâu phía trước truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu trói thai âm thanh vang lên phá trời cao theo nó đến gần lệ phi vũ tập trung nhìn vào là một cái hợp thể trung kỳ k i m điêu thân thể khổng lồ hai cánh mở rộng đạt hơn ba trăm triệu màu vàng mắt đồng bên trong lộ r a nồng đậm sắc khí đồng thời có đỏ như máu mang l ó e lên nó là trong ngũ hành xâm lâm vây quanh khu vực một vị bá chủ lại là trên không trung v ư n g g i không phận tất cả đều là của hắn lãnh thổ bất cứ sinh vật nào dám can đảm xâm phạm nó cũng sẽ không tùy tiện bung tha hàn giao không chút nào sợ hãi đối mặt chạm mặt đến kim điêu đồng dạng tỏa ra hợp thể trùng kỳ khí thế thậm chí so với nó còn mạnh hơn ra mấy phần chẳng qua đây chỉ là kích phát kim điêu h u n g tính lệ phi vũ nhiều như n h ữ mày n â n g tụ một thanh lưới hái t ừ thần vô cùng khổng lồ màu đen liêm đao trực tiếp chém về phía kim điêu thân thể kim điêu kinh ngạc đến cực điểm lấy chính mình vô cùng cứng rắn cánh chim ngăn cản nhưng màu đen liêm đao trực tiếp xuyên qua hắc mang lại lên chui vào trong cơ thể nó kim điêu tinh phách bị lệ phi vũ hung hăng chém một kích xem ở nó về sau có lẽ sẽ trở thành tông môn của mình giữ cửa thú lệ phi vũ không có hạ sát thủ. nhưng một cách này kim điêu tuyệt đối sẽ không dễ chịu nguyên thần tinh phách đả thương nặng phát ra một tiếng tiếng đều đau đớn thăng thiết khi tức chảy xuống thân thể đều không thể tự điều khiển hướng phía dưới ngã hàn giao thấy nhịn không được thân thể r u lên tiếp tục bay không cần thiết lãng phí ở chỗ này thời gian vâng thiên tôn đại nhân sau đó không lâu phía trước xuất hiện một cái to lớn lồng ánh sáng năm màu lúc ân lúc hiện lệ phi vũ trong mắt sáng lên hào quang năm màu thời tra xét về sau nhịn không được nói không hổ là có bạch trạch một tia huyết mạch linh thú có thể bày ra huyền diệu như thế ngũ hành phòng ngự đại t r ư n trong tiên giới man hoang thế giới bạch trạch nhưng đương đại c h â n linh vương đạo tổ thực lực được tôn là trí tuệ chỉ thần hàn giao phun ra một thanh cực hàn chỉ khí lại liền gọn sóng cũng không có tạo nên thiên tôn đại nhân đại trận này phòng ngự cũng quá mạnh có thể ngăn cản đại thường một đoạn thời gian phát trận có thể không mạnh lệ phi vũ khỏe miệng d ư ơ n g lên nhẹ nhàng nhảy lên đàng không lên trên không trung chuyển hai vòng về sau trên bàn tay đã xuất hiện một cái lớn hơn một xích nhỏ trung đồng màu bạc theo lệ phi vũ pháp lực không ngừng tràn vào trung đồng màu bạc biến thành mấy t r ư ợ n lớn nhỏ mờ mờ tại quát nhẹ bên trong n â n trung hướng đại trận bình chướng bay đi、đồng. một trận khó có thể tưởng tượng to lớn âm thanh vang lên đại trận bình t r ư ớ n g bạo phát ra chói mắt hào quang năm màu muốn ngăn cản kia sáng trắng xâm lấn nhưng chỉ chỉ một lát sau công phu hào quang năm màu toàn diện tránh lui một vài to khoảng mười t r ư ợ n g lỗ hổng bị nền mở hàn giao t r ừ n g lớn long nhãn xứng s ờ nói không phải nói có thể ngăn cản đại t h ừ a sao lệ phi vũ rơi xuống thấy hắn ngu ngơ dầm chân nói đi vào đi bên trong ta cảm thấy một kia khí tức quen thuộc hàn giao vẹo một tiếng xuyên qua bình chướng lỗ hổng tại bình chướng phá vỡ trong né mắt hạch tâm chi đ i ệ một chỗ trong độc phủ một vị tóc trắng mày trắng trung niên nho nhã manh nhưng mở mắt bị ph chẳng lẽ là hai tộc nhân yêu đại thừa liên thủ đ ế n công phá vỡ động tinh không nhỏ ngoài bạch trạch ra ngũ thải thiên phượng cùng phong lôi thiên bằng cũng là phát hiện mỗi người từ trong động p h ủ bày ra tam đệ đã xảy ra chuyện gì đại tỷ ta bày ra đại trận bị người c ư ơ n g ép phá vỡ ngũ thải thiên phượng cùng phong lôi thiên bằng cũng là hình người tư thái cái trước là chúng năm mỹ phụ cái sau nhìn bá khí nghiêm nghị mặt chữ quốc trung niên phong lôi thiên bằng nói làm sao có thể tam đệ ngươi đại trận liền hai tộc nhân yêu hai lão gia đó đều không thể tùy tiện công phá coi như liên thủ cũng không có biện pháp một cách phá mở không rõ ràng nhưng ta nghĩ chúng ta rất nhanh có thể gặp đến là ai trong khoảng khắc lệ phi vũ chân đạp hàn giao đi đến ba người trước mặt giảng co với nhau thấy được người vừa đến không phải là hai tộc nhân yêu đại thừa ba người đều rất kinh ngạc ba người một phen g rõ xét chứ biết hàn giao là hợp thể trung kỳ bên ngoài tu vi cảnh giới lệ phi vũ chút nào g dò xét không ra ngũ thải thiên phượng truyền âm tam đệ ngươi có thể nhìn thấy tu vi của người này sao nếu như không được dùng bản mệnh thần thông của ngươi thử một chút bạch trạch cười khổ nói đại tỷ ta sớm đã dùng nhưng đối với đại thừa đều hữu dụng thần thông trên người hắn lại mất hiệu lực h ngư liền i ố n chính g tại tam là ngũ hạnh bên thiên ra hết thể h phượng, phượng đi không nghĩ đến ngươi thế mà tu luyện thành ngũ sắc thần quang tại ngũ hành thuật thiên phú bên trên cũng không thấp n g ư ơ i muốn so với ta so với ngũ hành thần thông sao n g ư ơ i thắng ta liền trực tiếp rời đi n g ư ơ i thua làm ta tọa hạ linh thú hàn giao trong lòng căng thẳng nghĩ thầm nếu là bọn họ mấy cái đều đầu nhập vào lệ phi vũ vậy mình địa vị chẳng phải là trong nháy mắt giảm nhiều chỉ là ngũ thải thiên v ư ợ n g vậy mà chống lại thiên tôn đại nhân ta khuyên các ngươi mấy cái lập tức đầu hàng như vậy còn không dùng mất mạng phong lôi thiên bằng giận dữ ngươi nghĩ rằng chúng ta giống ngươi tham sống sợ chết sao ta hàn giao không lời có thể nói cũng không dám nói lúc trước hắn trực tiếp bị đánh mất xịu cưỡng ép bị nô dịch lại có thể hướng ai đi nói so với ngũ hành thần thông ngũ thải thiên phượng bắt đầu suy tính đến lệ phi vũ c ư ờ i cười lại là đề nghị đương nhiên ngươi sọ cũng có thể ba người các ngươi cùng nhau lên như vậy ta tự nhiên sẽ xuất thủ toàn lực không chỉ là sử dụng ngũ hành thần thông các ngươi thắng ta như cũ sẽ rời đi nhưng thua ba người các ngươi đều muốn trở thành linh thú của ta hơn nữa ta có thể bảo đảm không sử dụng pháp bảo của ta lệ phi vũ đưa ra vụ cá cược này thời điểm bạch trạch vận dụng chính mình bản mệnh đ ẩ y diễn thần thông hắn không cách nào thôi diễn lệ phi vũ lại có thể thôi diễn ngũ thải thiên p ư ợ n g cùng phong lôi thiên bằng gặp gỡ ngươi nghĩ thì hay lắm dựa vào cái gì người thua cũng chỉ là rời đi mà chúng ta thua muốn trở thành linh thú của ngươi cái này không công bằng so với có thể nhưng người nào thua người nào chết ta tuyệt sẽ không trở thành linh thú của ngươi lao đệ ngươi có chút nóng này a lệ phi vũ trong hai mắt lóe lên một tia tàn khốc trong bọn họ lệ phi vũ coi trọng nhất chính là bạch trạch về phần ngũ thải thiên phượng cùng phong lôi thi ê n bằng có lẽ thần thông tin h người nhưng hắn không thiếu c h ờ một chút đột nhiên bạch trạch mở miệng nói ra chúng ta không cùng ngươi so với chúng ta muốn cùng thủ hạ ngươi so với ngươi phái một người chúng ta ra một người nếu mà có được ba vị ba người chúng ta đều có thể kết cục t h ắ n g hai trận dễ tính ngươi thắng thắng chúng ta trở thành linh thú của ngươi nhưng nhất định cho chúng ta nhất định tự do thua ngươi muốn tuân thủ lời hứa rời đi nơi này ngươi chính là bạch trạch đi nghe nói bạch trạch trí tuệ cực cao nghĩ đến ngươi còn nắm giữ đặc thù thần t h ô n g tính ra cái gì lệ phi vũ cười cười được ta xem ở trên mặt của ngươi liền không tự mình ra tay phong lôi thiên bằng sắc mặt không hiểu lớn tiếng hỏi tam đệ tại sao bạch trạch cười khổ truyền âm hai người cùng hắn so với chúng ta không có bất kỳ cái gì hy vọng thậm chí hai người các ngươi đều có nguy cơ tử vong nhưng cũng không thể đáp ứng trở thành hắn linh thú đi nếu là ta nói chúng ta cùng hắn tương lai đều có cực lớn tỷ lệ tân cấp đại thừa ngũ thải thiên phượng hô hấp dồn dập thật trên người hắn có đại thừa của chúng ta cơ duyên ta cắm ở bình cảnh mấy ngàn năm mắt thấy đại thiên kiếp lại đem gián g lâm thiên kiếp chỉ lực càng ngày càng nặng ta cũng không biết còn có thể độ mấy lần về phần tấn cấp đại thừa ngũ hành thiên kiếp các loại ta cũng là không có niềm tin quá lớn có hay không đại thừa cơ duyên không biết ta chỉ tính ra nếu các ngươi thần phục tương lai tiền đồ rộng lớn vậy còn ngươi tam đệ ta ta tại thấy hắn lần đầu tiên cũng cảm giác thương lượng xong sao các ngươi trận chiến đầu tiên người nào trước ra sân hàn giao thấp thỏm trong lòng thiên tôn đại nhân cũng quá kiêu ngạo hắn chỉ một mình ta thủ hạn để ta ra sân bọn họ bất kỳ người nào ta đều đánh không lại à nếu là thua t hàn i đại giết. đi. lôi thiên tôn nói một cái ê n tôn nhân không đến đến Phong tôn tức ta Ta trước một đem h sẽ căm giao nhỏ nhỏ, ta trong chiêu thể ta mấy có là b ắ t lại. i Hàn g a o báo ta một tiếng cảm thấy tôn nghiêm của mình nhận lấy vũ n ụ c người nào sợ ngươi thiên tôn đại nhân tiểu long tỉnh h cầu xuất chiến lệ phi vũ c ư ờ i khẽ một trận ai nói ta lại phái hắn hắn chẳng qua là ta tiện đường bắt thay công cụ đi bộ mà thôi khoảng cách chuyển chính còn rất xa hàn giao trận tròn mắt b ạ c h t r ạ c h cao mày không dứt vậy liền đem ngươi chân chính thủ hạ phái ra để ta xem một chút rốt cuộc là mặt h à g ì như ngươi mong muốn lệ phi vũ đưa tay đánh ra một đạo ngân mang mở ra không gian thông đạo sau đó truyền âm x í c u ô xích sau khi nghe được trở nên kích động hóa thành một đạo kim mang trước mắt phóng đi không gian thông đạo sau đó bay ra hai tiếng khí thế cao tiếng kêu to vang lên trong âm thanh mang theo một luồng đặc thù huy áp ở đây mây con linh thú rối g i ế t sắc mặt đại biến bọn họ đều là có chân linh huyết mạch lại huyết mạch không tầm thường đối với chân linh khí tức dị thường nhạy cảm chân linh làm sao có thể trên mặt bạch chạch nho nhã biên mất không thấy trong mắt để lộ ra không hiểu khí tức kia đích thật là chân linh không thể nghị ngờ mặc dù còn chưa đại thành hoàn toàn kích phát nhưng chân linh tồn tại làm sao lại bị người nô dịch chủ nhân muốn đánh nhau sao cùng ai xích ô dị thường sắc bén ánh mắt quét về bốn phía thấy được phong lôi thiên bằng đứng ở phía trước nhất hé mồm nói chính là ngươi sao có thiên bằng tộc nhân loại giống như khí thức ngươi có du thiên côn bằng chân huyết ngươi ngươi là chân linh phong lôi thiên bằng ăn một chút nói c á c cặc không sai ta đúng là chân linh kim ô hợp thể hậu k ỳ nho nhỏ ra tay đi ta chỉ cấp ngươi một lần cơ hội xuất thủ lệ phi vũ bó tay lắc đầu nhanh như vậy liền đem mình học xích ô hóa thành mấy trục trợ lớn nhỏ ở trên cao nhìn xuống chân linh uy áp giống như cựu thiên ngân hà nghiên về xuống toàn bộ rơi vào trên người phong lôi thiên bằng hàn giao đã mất năng lực suy tư chân linh thù h ạ vậy ta lúc nào mới có thể chuyển chính a phong lôi thiên bằng nổi con tịnh nội chân linh lại như thế nào ngươi cũng không phải đại thành thức t ỉ n h chân chính chân linh cấp tồn tại hắn hơi l ắ c người biến thành linh thú thân thể trên đầu lông vũ hiện ra màu vàng thân thể cao lớn lại là màu xanh phong lôi chỉ lực bạo động bầu trời xung quanh ám chầm rơi xuống gió lốc thổi đến tiết chấp lôi minh không ngừng phong lôi chỉ lực hội tụ ngưng tụ thành một thanh khổng lồ phong lôi thương một thương bắn da cuốn phong gầm thét lôi hồ chất động đại nhận hỏa liên Thấy đại ư ợ c xích ô thao túng kim ô ô túng trần kim diễm, o thành một đoá k m l i ê nhật to lớn, c ặ n phong lại lôi c n g lệ phi vũ sắc m thật n g l ô h nhanh g n xoay phá lớn n g tròn mỗi viên đại họa cầu đều ẩn chứa chân linh khí thức trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt Bạch Trạch nhắc nhìn thấy đầu mối, muốn nhắc nhở, nhưng muốn đầu mối, lệ phi vũ nhìn sang, m ỉ m c ư ờ thanh lạnh lùng ư i chuyển ra xích n thân ô lập tức nói nhà ta biết mười ngày nhanh chóng đến gần mỗi một viên hỏa cầu uy lực đều sánh ngang hợp thể hậu kỳ không phải tùy tiện có thể đỡ được phong lôi thiên bằng bị làm lốn u g cuốn tay chân ta đánh cuối cùng xích ô chân thân đến gần đánh lén thành công một đạo kim mang lại lên phong lôi thiên bằng trực tiếp h é t thảm trên người xuất hiện một đạo vết thương thật lớn rót xuống mặt đất trận đầu rất rõ ràng bạch trạch nói là người thắng ngũ thải thiên phượng đem bị thương phong lôi thiên bằng mang về hắn rất không c a m l ò n g nhưng đối mặt chân linh cho dù không phải huyết mạch của hắn đầu n g u ồ n cũng là nhận lấy không nhỏ áp chế nhị đệ bại bởi chân linh không a n ngũ thải thiên phượng chỉ có thể như vậy an ủi x í ô rút nhỏ bay đến vai lệ phi vũ lệ phi vũ đưa tay điểm một cái đầu hắn ai bảo ngươi làm những n à y lung ta lung tung theo ngươi học chủ nhân ngươi không cảm thấy rất huyễn rất lợi hại phải không lệ phi vũ bó tay đến cực điểm nghiêm nghị nói đàng hoàng lợi n h a sau đó hắn nhìn về phía dưới chân hàn giao bay đến đầu hắn bên cạnh đánh giá một phen than lằn ngươi là chủ nhân mới thu linh thu sao hàn giao âm thanh run run r ậ y dậy thưa chân linh đại nhân tiểu long chẳng qua là thiên tôn đại nhân thay công cụ đi bộ thiên tôn đại nhân nói ta khoảng cách chuyển chính còn rất xa là hơi yếu mong rằng chân linh đại nhân thay tiểu long nhiều hơn hướng thiên tôn đại nhân nói tốt vài câu sớm ngày truyền chính tiểu long ngày sau nhất định lấy chân linh đại nhân như thiên lôi sai đ â u đánh đó ngươi vẫn rất có ánh mắt nha thế mà biết ta cùng chủ nhân thân nhất trong đầu xích ô lóe lên một cái hình ảnh chân đạp hàn giao xuất hiện trước mặt long b ả o bảo làm tức chết hắn nếu ngươi thành tâm như vậy thành ý vậy ta liền cố mà làm thu ngươi làm tiểu đệ nếu dám phản bội ta liền nướng ngươi tiểu long không dám tiểu long tuyệt đối không dám lệ phi vũ không để ý đến giữa bọn họ h ồ nháo không đa nghi n g nghĩ đầu này hàn giao cũng là không có đầu góc nhanh như vậy liền chọn tốt đại ca liền không lại nhìn một chút sao hắn ẩn chứa chân long huyết mạch tự nhiên là theo long bảo bảo càng có chỗ tốt trận thứ hai ta ngũ thải thiên phượng nhảy lên nhảy lên cầm trong tay một thanh phượng linh trường kiếm thân thủ nổi bật thân thể đ ầ y đà toàn thân không có một tiêu mị thái ngược lại lộ ra một c ô anh khí nhìn có một phen đặc biệt phong tình nàng đã làn ử a bước đại t h ừ a chỉ kém bình cảnh cuối cùng cùng ngũ hành chi kiếp chân lôi kiếp cùng tâm ma chi kiếp là có thể trở thành đại t h ừ a nắm giữ năm màu thần thông lại có phượng tộc không gian thần thông trải qua nàng quan sát xích ô quả thự mạnh nhưng cũng là có hạn nàng cảm thấy chính mình có sáu bảy phần năm chắc có thể chiến thắng quả thức không yếu lệ phi vũ đạm định đánh giá nếu xích ô lại đến liền một nửa tỷ lệ có thể chiến thắng hắn cười cười không gian thông đạo online một lát sau một đạo ánh sáng đen trắng cực kỳ bắn lao ra cuối cùng đứng tại lệ phi vũ lại một cái bả vai nha thàn lẳn ngươi cũng ra ngoài ánh sáng đen trắng tán đi hiện rõ chính là một đầu mini có chút mập mạ p tiểu lòng hát bạch phân minh có một đôi tròn vo mắt to c h ớ p chớp nhìn rất đáng yêu lệ phi vũ sờ một cái đầu hắn nói thắng nàng ban thưởng ngươi một đầu cá con làm gào gào long bảo bảo gào hai cú họng kích động liền xông ra ngoài t r ớ c mắt hóa thành một đầu hơn hai trăm triệu đen trắng tự lỏng khi tức khủng bố tràn ngập ra có chân long huyết mạch hàn giao cảm giác toàn thân huyết mạch đều là sôi trào thân thể từng đợt run giấy thật chân long lại là chân linh cấp ngũ thải thiên phượng rung động trong lòng vô cùng bạch trạch cùng khoảng biểu lộ một cái còn tại t r ư ở n g thành kỳ chân linh có thể nói là vật khí nhưng lại một cái chỉ có thể nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ t h ư ờ n g bạch trạch lần nữa vận dụng chính mình bản m ệ n h thần thông thiên diễn thuật lại phát hiện xích ố cùng con chân long kia đều cùng lệ phi vũ có không hề tầm thường quan hệ một hình như huyết mạch tương liên một bản bệnh tương liên chẳng lẽ hai cái chân linh đều là thiên, thiên? mà là bản thân lệ phi vũ bồi dưỡng làm sao có thể hắn lại một lần diễn toán nhưng lần này lại hoàn toàn mất hết hiệu quả không nhìn rõ bất cứ thứ gì thậm chí bản thân hắn đều suýt chút nữa gặp phản vệ thế là lập tức đình chỉ miệng lớn thở hổn hển hai lần chân long lại như thế đồng dạng chưa từng đại thành tức tỉnh ngũ thải thiên phượng thu nhếp tinh thần lúc này một món chém xuống một đạo trừng trăm trượng ngũ sắc kiếm mang hướng đầu long bảo bảo chém đến chém tốt chính là như vậy một kiếm chặt xuống hắn đầu rồng xích ô mặc dù ngoài miệng hô như vậy nhưng hắn biết rõ long bảo bảo vạy dòng phòng ngự đến cỡ nào biến thái so với h Kiếm m a ngũ rơi xuống, l o thải o thiên n c phượng xuống hàng trong lòng giật mình tốc độ né tránh hoàn toàn đã không kịp thâm dương xong cắt đến gần tốc độ mắt thấy cự cắt muốn bay qua nàng đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ long bảo bảo ngây ngốc một chút nghiêng đầu quay đầu bốn phía nhìn lại đột nhiên từ càng trên không hơn ra ngũ thải thiên phượng chém ra một cái to lớn năm màu thiên phượng huýt dài một tiếng lợi trào trộm đến thân thể long b ả o bảo long bảo Bảo thao t u n g cự cắt nên đón thẻ xem xét một tiếng năm màu thiên phượng bị trực tiếp cắt thành hai nửa ngũ sát thần quan g quả thực liền diệu có thể khắc chế đại đa số ngũ hành thuật pháp thần thông nhưng long bảo bảo dung hợp tiên thiên âm dương thần quang làm bản bệnh thần quang so với ngũ thải thiên phượng năm màu thần thông muốn càng về liền diệu long bảo bảo nhục thân phòng ngự kính người thần thông cũng là khủng bố ngũ thải thiên p ư ợ n g cùng tranh đấu vẹn vẹn mấy chiêu ở vào hạ phong hàn dao trong mắt tràn đầy ánh sáng nhìn long bà đều là chân linh nhưng ta càng muốn cùng hơn lấy chân long đại nhân không biết còn có hay không chọn nữa chọn một cơ hội duy nhất kim ô đại nhân hắn là sẽ không thật đem ta nướng s í c h cảm ứng được cái gì cho hắn một cái ngoan lệ ánh mắt hàn giao khóc không ra nước mắt thực lực ngũ thải thiên phượng trong họp thể tuyệt đối xem như đỉnh tiêm cường giả cùng long bảo bảo l i ề u mạng trên trăm chiêu về sau mới hoàn toàn bị thua chương ba trăm năm mươi mốt thông t u ệ bạch trạch ngũ hành thủy di sơn ba cục hai t h ắ n g là ngươi thắng bạch trạch hít thở dài ngũ thải thiên p ư ợ n g cùng phong lôi thiên bằng biểu lộ đều có chút thất lạc lệ phi vũ hơi lườn bọn họ nói bạch trạch ngươi có muốn hay không tiếp tục đánh nữa nếu ngươi một trận kia có thể thắng không cần có chơi có chịu tóc trắng bạch trạch lắc đầu hắn thấy rất hiểu bất kể như thế nào ba người bọn họ đều trốn không thoát lệ phi vũ lòng bàn tay tính toán chi ly bắt lại một tia sinh cơ không thả chẳng bằng trực tiếp đầu nhập vào đối phương dưới trướng càng có thể làm hắn coi trọng vài lần b à i kiến chủ nhân bạch trạch c h ắ p tay không người cúi đầu ngũ thải thiên phượng cùng phong lôi thiên bằng lẫn nhau nhìn nhau cũng như thế lệ phi vũ trố mắt nhìn trong lòng thấm khen không hổ là bạch trạch, có xu cắt tị hung bản năng đã các ngươi nhận ta là chủ vậy thì nhất định phải để ta thiết hạ cấm chế vung ra nguyên thần của các ngươi tính phách đi chỉ cần cấm chế gieo chúng ta cũng là người một nhà bạch trạch mặc dù không thích sinh tử bị quản chế ở người nhưng bây giờ cũng không thể đổi ý không phải vậy sau một khắc sẽ chết không có c h ỗ t r ô n lệ phi vũ kết động thủ quyết phản phất có mấy ngàn con tay khắp nơi đều tàn ảnh một lát sau hắn liên tiếp đánh ra ba đạo ngự linh cấm bay vào ba người mi tâm chui vào nguyên thần tính phách đối mặt loại này toàn tâm thực cốt thống khổ nguyên thần giống như bị đau cắt ba tật lực chịu đựng nhưng cũng không lâu lắm đều là kêu rên lên tiếng sau thời gian uống cạn trung trả mới kết thúc thời gian ngắn ngủi ba người bọn họ đầu đầy mồ hôi quả thật một ngày bằng một năm lại đến đặt tên khâu x i c h ô dơ cao một cái cánh nhỏ lớn tiếng n ó i ta muốn đến phân biệt kêu lông trắng tàm bao hung kinh chủ nhân ngươi nhìn một cái tóc trắng một cái màu sắc rực rỡ một cái mặt mũi tràn đầy dữ thọn một mặt hung hình ba cái tên này có phải hay không rất chuẩn xác lệ phi vũ mặt sạp lại long bảo long nghiêm túc nghĩ nghĩ lại đánh giá trải qua nói hình như là rất chuẩn xác hàn giao một mặt hậm hực cảm giác đều cái gì đại gia a cũng quá không học thức ngũ thải thiên phượng bọn họ nghe thấy sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh nếu ngày sau thật treo lên danh tự này vậy dứt khoát vẫn phải chết được chớ h ồ n h á o ngươi muốn chuẩn xác ngươi trước đổi tên kêu tập vàng h ừ xích ô hừ một tiếng quay qua đầu ngũ thải thiên phượng ngươi là nữ tử liền kêu thải thanh đi ta còn có hai người thủ hạ một cái phượng thanh một cái mộc thanh phong lôi thiên bằng liền kêu lôi bằng bạch trạch vẫn như cũng bạch c h ạ c h đi danh tự này rất tốt ba người các ngươi có thể gọi ta chủ nhân cũng có thể xưng ta tôn chủ hoặc là thiên tôn đều tùy các ngươi vâng tôn chủ đại nhân ba người lại là cùng nhau không người cúi đầu lấy các người ba người sức chiến đấu có thể trở thành thủ hạ ta bên trong chiến lược chủ yếu một t r o n g cũng xem một chút mấy người còn lại lệ phi vũ đem một thanh phượng thanh còn có ra hoa kêu lên ba người đều là cùng nhau hô chủ nhân lệ phi vũ khẽ gật đầu chỉ hướng bạch trạch bọn họ nói ba người này theo thứ tự là ngũ thải thiên v ư ợ n g phong lôi thiên bằng cùng bạch trạch bây giờ đã bị ta thu phục ngày sau cũng là người một nhà phải thật tốt sống chung với nhau vâng chủ nhân thấy được lại là ba vị trí ít hợp thể hậu kỳ tồn tại xuất hiện bạch trạch trong lòng bọn họ đều là hơi kinh hãi m ộ thái t a n cùng h h p ư ợ thanh đi nhìn n g về phía cuối cùng ra hoa quanh người hắn minh vụ bao phủ khí tức cực kỳ tạ ác không khỏi tò mò hỏi hắn là người nào tôn chủ đại nhân thủ hạ thế mà còn có tà ác như thế hạ người Bang đó là thiên ngoại ma quân một luồng thân nhiệm bị chủ nhân thu phục một thanh giới thiệu nói hắn bây giờ bộ thân thể này là chủ nhân hao tốn đại giới l u y ệ n chế đáng tiếc còn chỉ có một nửa còn lại muốn đi trước ma giới tu luyện một khi thành công đủ để chống cự đại thừa trong các ngươi người nào nhất được tôn chủ đại nhân tin cậy một thanh cùng phượng thanh nhìn nhau tự nhiên là hai vị chân linh tiềm lực của bọn họ như thế nào chúng ta có thể so sánh nói cũng đúng bạch trạch đi đến bên cạnh lệ phi vũ ô m quyền nói tôn chủ thuộc hạ có nghi vấn muốn mời tôn chủ giải đáp không biết có thể có vấn đề nói thẳng cũng là không cần cẩn thận như vậy cẩn thận đây là thuộc hạ cho làm bạch trạch muốn biết tôn chủ rốt cuộc là ai vì sao ta bản mệnh thần thông thiên diễn thuật sẽ ở tôn chủ trên người mất hiệu lực ta tự tin cho dù đại thừa đứng trước mặt ta ta cũng có thể suy tính ra một chút tin tức bản tôn tên các ngươi đã biết được v ề phần tu vi chính là hợp thể hậu kỳ pháp lực thần thức nhục thân thần thông p h á p bảo linh t r ù n g linh s ủ n g tự hỏi đều không kém cõi sơ kỳ đại thừa ngươi nghĩ h ỏ i chính là vì sao thôi diễn không đến tin tức của ta bạch trạch nghe trong lòng một trận kinh hãi thế mà còn có như vậy có thể x ư n hoàn mỹ tu sĩ h ọ thế lệ phi vũ chật chật hai tiếng không hổ là có bạch trạch chân huyết linh thú trí tuệ cơ cao c lại có thôi diễn một loại thiên phú thần thông lấy cảnh giới của ngươi thôi diễn một chút đại thừa bình thường quả thực không có vấn đề nhưng trên người ta có trở ngại dừng lại thôi diễn thần toán một loại trí bảo thần thông của ngươi trên người ta sẽ chỉ vô hiệu về phần là cái gì ngươi cũng không cần phải biết quả là thế bạch trạch trong lòng có suy đoán có thể có hiệu quả như thế tuyệt đối không phải thần thông có thể làm được tất nhiên là ẩn chứa loại này pháp tắc trí bảo lệ phi vũ nhìn bạch trạch vỗ vỗ bả vai ngươi rất thông minh ngày sau tạm thời vì ta xử lý tông môn sự vụ đi đây không làm khó được ngươi đi đa tạ tôn chủ tín nhiệm bạch trạch nhất định tận tâm tận lực về phần hiện tại vì ta giới thiệu một chút ngũ hành xâm lâm này hạch tâm chi địa có gì chỗ huyền diệu ta trừ đã nhận ra dị thường n ồ n g hậu d à y đ ặ c ngũ hành linh khí bên ngoài hình như cũng không có phát hiện khác biệt gì chỗ ta nghe nói nơi này có ngũ hành tiên h mạch lời đồn phải trăng làm thật bạch trạch gật đầu thật nhưng đây là ngũ hành xâm lâm gốc dễ không thể đi động lệ phi vũ gật đầu đại trận này của ngươi bố trí không tệ lại có uy lực như thế xem ra trận đạo trình độ không thấp đa tạ tôn chủ khen ngợi thật ra thì đại trận sở dĩ c ư ờ n g đại bởi vì một món vật phẩm có thể nói ngũ hành xâm lâm ngũ hành thiên mạch toàn bộ bởi vì hắn m à thành đại tỷ thải thanh có thể luyện thành ngũ sắc thần quang cũng là may mắn mà có nó la chân tiên giới c h i vật không phải là một món còn sót lại giới ngũ hành trí bảo có thể nói như vậy tôn chủ theo ta đi nhìn một chút liền biết lệ phi vũ lưu lại xích ô long bảo bảo bọn họ tại cái này trao đổi mình cùng bạch trạch đi đến động phủ của hắn động phủ rất đơn giản trong đại sành đánh có một năm màu sân khấu cho lệ phi vũ một loại chỗ cổ khoái bạch trạch nói tôn chủ mắt sáng như đuốc chỉ thấy hắn tay háo hất lên một tia sáng trắng bắn nhanh rơi xuống trên sân khấu ẩm ẩm sân khấu tách ra hướng hai bên biến mất dưới đáy vậy mà xuất hiện một đen nhánh hang lớn trăng qua từ hang lón bên trong răng trào một luồng đồng nặc ngũ hành chi khí tôn chủ mời bạch trạch dẫn đầu bay vào trong đó lệ phi vũ theo sát phía sau không lâu bọn họ đi đến lòng đất nơi này là một chỗ to lớn dưới mặt đất động vật ngũ hành chi khí càng hừng hực thậm chí khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu lệ phi vũ hít thở sâu một hơi hai tay mở rộng ngoài ra mặt lỗ chân lông mở ra Rất tràn trong nhiều ngũ hành linh khí vào trong đó. bạch trạch thất xứng h sở nói thế nào chuyện gì rơi xuống vị tôn chủ này trên người sẽ không bình thường tôn chủ ngươi làm được bằng cách nào nhưng có thể cùng ta tu tập công pháp có liên quan lệ phi vũ nói ánh mắt nhìn về phía động c ộ t chốt sâu nơi đó hình như chính là hết thể ngũ hành linh khí đầu nguồn nơi đó cũng là ngũ hành chỉ khí đầu nguồn đi là cái gì bạch trạch nói là một tòa ngũ hành t h ầ n sơn tôn chủ đoán được không sai hắn rất có thể là từ chân tiên giới rơi xuống tràn g ngập khó có thể tưởng tượng ngũ hành tình túy thuộc hạ phát hiện sau lấy đại trận phong cấm n h ữ n g này chẳng qua là nó tiết lộ ra một ít linh khí mà thôi lệ phi vũ cùng bạch trạch hai người đi không bao lâu đã đến cái kia trước mặt ngũ hành thân sơn một tòa đại trận phong cấm bên trong có giật nhiều ngũ hành linh khí ngưng tụ á long trung tâm là một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ có uy năng lớn lao giống như một quái vật khổng lồ ẩ n nút ngọn núi mặt ngoài tản ra hào quang năm màu quả nhiên là nó lệ phi vũ mừng rỡ trong lòng tại quảng hàn giới thu t ậ p được một chút trong điện tịch hắn biết núi này tại chân tiên giới cũng là tiếng tăm l ù n g lây thiên địa kỳ vật trời sinh nhận chứa phát tắc là luyện chế ngũ hành phát tắc tiên khí tài liệu tốt nhất một trong ngũ hành thủy di son cái gì bạch trạch sửng sốt một chút tôn chủ mới vừa nói thế nhưng là núi này tên chẳng lẽ ngươi nhận biết ngũ hành thủy di sơn tên đầy đủ lại kêu ngũ hành nguyên thủy tu di sơn ẩn chứa ngũ hành phát tắc thiên đ i ệ ra đời là luyện chế ngũ hành tiên bảo tài liệu tốt nhất một trong. ngũ ó có cái c một ô n hiệu thủ, đặc c n g hành ể r xâm lâm có như thế hoàn cảnh đặc thù chủ yếu là bởi vì dưới mặt đất diễn sinh ra ngũ hành thiên mạch thiên mạch dị thường hiếm thấy đủ để trở thành một thế lực lớn tu luyện căn cơ như hôm nay mạch đã tạo thành tôn chủ nếu có năng lực có thể lấy đi thần này núi cứ việc lấy đi chính là không có đơn giản như vậy cho dù ta thể chất cả thủ cùng hắn tương hợp ít nhất cũng được chờ ta tiến vào đại thừa bước đầu có thực lực chân tiên lúc mới có thể lấy đi luyện hóa hiện tại để nó đợi ở chỗ này quảng hàn giới đạt được hai tòa tiên sơn mặc dù cũng không tệ nhưng so với ngũ hành thủy di sơn này lại kém mấy cái cấp bậc dùng cái này núi làm bản mệnh pháp bảo tương lai có hy vọng tân cấp tam phẩm chân tiên khí gặp lại nó lần đầu tiên lệ phi vũ cũng đã nghĩ kỹ nó công dụng chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong tòa kia ngũ hành tu di sơn chẳng qua là một chút ngũ hành tài liệu đắp lên thành bây giờ không có tác dụng gì nếu đem du nhập chỉ sợ vẹn vẹn trận đồ sức mạnh c h â n áp cũng đủ để địch nổi huyền thiên chỉ bảo thêm nữa vô cùng vô tận nó ngũ hành tình túy ngũ hành kiếm trận uy năng sẽ đạt đ ế n một loại phi thường khủng bố trình độ chẳng qua là cứ như vậy tất cả ngũ hành phi kiếm đều thế tất yếu lại tăng cấp một đoạn nếu không không cách nào tiếp nhận ngũ hành thủy di son tỏa ra ngũ hành tình túy nó phụ cận dù là lệ phi vũ lúc này cũng căn bản không cách nào m ỏ i mòn chờ đợi bạch trạch ta cho phép chuẩn bị lấy ngũ hành xâm lâm làm căn cơ xây dựng tô môn chuyện này liền giao cho ngươi tôn chủ đại nhân muốn đem tôn môn chế tạo thành cái gì quy mô ngũ hành xâm lâm ngoại vi làm tất cả hứng th vòng trong cùng hạch tâm lại là chỗ tông môn tông môn phân làm thượng tông hạ tông hạ tông phút kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tông thượng tông vì tạo hóa tông toàn bộ hành trình tạo hóa ngũ hành tông tạo hóa tông bên trong cần lập ba trăm sáu mươi năm ngọn núi một phong tri chủ chỉ cần hợp thể mới có thể đảm nhiệm sơn hà hồ nước cần đầy đủ mọi thứ về phần khu hạch tâm là cấm địa không có cho phép bất kỳ kẻ nào không được đi vào bạch trạch gật đầu ngũ hành xâm lâm không có gì ngọn núi cần từ địa phương khắp rời hồ nước chờ cũng có thể cải tạo chẳng qua vòng trong hung thú rất nhiều luyện hư trở lên trên trăm hợp thể cũng có năm sáu con bọn họ nên xử trí như thế nào nguyện ý trở thành ta bảo vệ tông linh thú có thể lưu lại vòng tròn không muốn đuổi đến ngoại vi phản kháng giết chính là ta hiểu được hộ tông đại trận ngươi trước nhìn bày ra sau này ta sẽ bố trí một tòa siêu cấp đại trận chất tiên hạ phảm cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ biết tôn chủ vậy thuộc hạ trước hết rời khỏi thấy lệ phi vũ có lưu lại dự định bạch trạch vô cùng thức thời tự động rời đi trước khi đi còn đem đại trận lệnh cấm chế bài lưu lại quả nhiên thông tuệ lệ phi vũ âm thầm gật đầu bạch trạch sau khi đi hắn dùng lệnh cấm chế bài mỏ ra một đạo lỗ hổng bước vào trong đại trận mười mấy đầu ác long lập tức bay về phía lệ phi vũ lệ phi vũ không có động tác gì trong cơ thể lại đ ố n g nhiên bay ra một đạo ngũ sắc linh quang là một cái ngũ sắc khổng tức bộ dáng những tiên địa này ra đòi tinh phách có thể luyện chế thông linh khối lỗi tăng thêm huấn luyện đồng thời đối với thao linh nói cũng là vật đại b ổ lệ phi vũ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thu nạp xung quanh ngũ hành tình túy để mà tu luyện thao linh thì bốn phía bắt giữ những tinh phách này nuốt được q u ê n cả trời đất chẳng qua lệ phi vũ đã phân phó không thể chém tận giết tuyệt thao linh ăn no về sau sẽ không có lại hành động mà là yên lặng bảo vệ bên cạnh h ắ n nếu không phải lệ phi vũ là tiên thiên ngũ hành thể chất lại tu luyện nghi là đến từ chân tiên giới công pháp thần bí huyền thiên ngũ linh quyết chỉ sợ hắn cũng không thể luyện hóa do ngũ hành tinh h ủ y d s ơ trực tiếp tràn ra ngũ à n h túy i n h t chi khí những n à y ngũ hành tinh túy chi khí bên trong l ậ n chứa một tia cực kỳ yếu đớt ngũ hành p h á p tắc đối với lệ phi vũ là khó có thể tưởng tượng tạo hóa ngũ hành p h á p tắc cho dù hắn cảm thấy mình có thể cảm lộ nhưng cũng không phải đơn giản như vậy có thể làm được nhưng có tòa này trời sinh nhận chứa ngũ hành phát tắc ngũ hành thủy di sơn một lần không được vậy mười 10 lần trăm lần hắn tin tưởng chính mình rất nhanh có thể cảm lộ thành công ngũ hành phát tắc chứ phát tắc cảm lộ bên ngoài luyện hóa những ngày ngũ hành tinh túy chi khí pháp lực của hắn cũng là liên tiếp tăng lên mỗi m ộ ư ơ i ngày lệ phi vũ nhất định từ trong đại trận đi ra ngừng cái hai ba ngày mới có thể tiếp tục tiến vào thời gian một năm đạo mắt đã qua lệ phi vũ pháp lực đã tiếp cận hợp thể của mình cực hạn ngay cả pháp tắc cảm n ộ đều có chút cảm giác tin tưởng không lâu sau đó là có thể cảm n ộ thành công v ề p h ầ n trên mặt đất mới ngũ hành xâm lâm vòng trong đã bị dọn dẹp ra trong lúc đó chết một cái hợp thể cấp hung thú cùng mười mấy con luyện hư kỳ hung thú đối mặt bạch trạch x í ô bọn họ những kia vòng trong hung thú căn bản không có sức chống cự chỉ có thể ngoan ngoan phục tùng người không phục đều là chết sau đó liền rời núi tạo sông xây dựng cung điện trở cải tạo kế hoạch bạch trạch là tổng thiết kế sư chương ba trăm năm mươi hai hàn lập trở về mộc thanh m u ộ i m u ộ i nghe nói tôn chủ đại nhân nắm giữ một phương giao diện bắt đầu thật tỷ tỷ là nơi nào nghe đến lệ phi vũ không có phân phó hắn tự nhiên là sẽ không tiết lộ nghĩ đến phượng thanh cùng gia hoa cũng như thế vậy cũng chỉ có xích ấu cùng long bà b ả mộc thanh gật đầu nói không sai nếu tỷ tỷ ba người đã đưa vào chủ nhân dưới trướng ngày sau tự nhiên có thể tiến vào chỗ nào nồng độ linh khí so với mảnh này ngũ hành xâm lâm hạch tâm tri địa còn muốn nồng nặc chủ nhân mở ra trăm vạn g i ả m tri địa làm trồng cây linh thảo tri dụng càng là góp nhặt vô số đan phương tất cả linh thảo tài liệu đều có trồng thải thanh cặp mắt khiếp sợ không thôi thế mà lớn như thế thủ bút vậy có hay không tấn cấp đại thừa có trợ giúp linh đan một thanh nhìn nàng một cái tỷ tỷ tại nửa bước đại thừa cực hạn chờ đã lâu mấy ngàn năm tiếp cận vào năm ta có dự cảm lần sau đại thiên kiếp chỉ sợ muốn đến tỷ tỷ như thế nào biết được chủ nhân sẽ có như thế hiếm thấy linh a n cho dù trong tay đại thừa cũng không nhất định sẽ có đi cho dù có đan p ư ơ n g tài liệu cũng là vô cùng h i ể m thấy đoán trường luyện không ra mấy hạn thải thanh có chút do dự d ừ n g một chút mới nói ngươi cũng biết tam đệ ta là bạch trạch có chân linh bạch trạch chân huyết hắn có một hạng thiên phú thần t h ô n g có thể diễn toán quá khứ hiện tại tương lai hắn từng nói tôn chủ trên người người lớn có ta đại thừa cơ duyên đây cũng là ta cam tâm thần phục nguyên nhân chủ yếu nhất một thanh đồng lỗ hơi co lại chân linh bạch trạch quả nhiên thần bí nhi năng một mặt thần sắc lo lắng một thanh nói tỉ tỉ yên tâm ta sẽ không nói ra đi chủ nhân cũng không để ý lấy hắn cơ chí chỉ sợ sớm có suy đoán n g ư ơ i đoán đúng không sai chủ nhân quả thực góp nhặt một loại đối với đột phá đại thừa bình cảnh hữu hiệu đa phương đồng thời cũng thành công góp nhặt nguyên liệu nhưng hết t hệ tất cả đều là chủ nhân hắn nếu ban cho chính là chúng ta phúc duyên đến nếu không có chỉ cần kiên nhẫn trở phát bảo của ta thông thiên trượng tài liệu chính là chủ nhân ban tặng n à y tài liệu cho dù tìm khắp linh ma l ư ợ n giới g cũng chỉ có chủ nhân trong thế giới mới có thải thanh sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ sau một lát nói đa tạo một thanh mội mọi chỉ điểm ta biết làm cái gì một thanh ý tứ rất đơn giản chính là trung thành hai chữ b Bảo Bảo Bảo Bảo sau đó hai người cùng nhau rời khỏi nơi này nói là tìm linh sơn thật ra thì chính là đi chơi huyền giới đại lục là tốt nhưng chính là nhân khí không đủ quá mức đơn điệu nhàm chán hàn giao cũng bị bọn họ mang theo bên người làm đầy tớ ba cái hóa thành hình người bốn phía sông sáo những người còn lại đều là cẩn trọng làm việc Thái Thanh bị một t h a ngày h c này hắn quan sát ngũ hành thủy di son thần vận tình tế thể ngộ phúc trí tâm linh một đạo linh quan tại trong thất hải của hắn chọn hiện hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu lại một lần hành động thể ngộ đến ngũ hành phát tắc nhìn thấy thứ nhất ty chân dung ngũ hành luân chuyển, thuộc thành đơn tính có chờ thể hóa thành kim một thủy hỏa thổ một kim phát tắc i loại cảm giác ế c cảm chỉ g này n n ngủi mây hơi thời gian. Ngũ hành hơi thời mây pháp t rất khó nhưng ngũ hành đơn thuộc tính phát tắc lệ phi vũ đã đều là cảm nộ một tia hắn c o ngón đúng ra một viên to như hạt đậu điểm sáng bay đến giữa không trùng hào quang năm màu bắn ra biến thành một cái ngũ sắc k h ổ n g tước cặp mắt vô cùng linh động liền giống có sinh mệnh trên người tản ra một tia p h á p tắc u y áp đã có được mấy phần ngũ sắc khẩm tức chân hình uy năng tăng nhiều lệ phi vũ hài lòng gật đầu lẩm bẩm quả nhiên tu hành mục đích cuối cùng chính là cảm nộ phát tắc chỉ có cái này một tia p h á p tắc du nhập g n ngũ sắc thần quang u y năng liền tăng vọt như vậy đã không kém cõi đại ngũ hành thần lôi lôi l ệ một mực trong vạn kiếp lôi hồ cảm lộ lôi đạo p h á p tắc mặc dù bản thân vạn kiếp lôi hồ cũng ẩn chứa lôi đạo lực lượng p h á p tắc nhưng chỉ có một chút không bằng ngũ hành thủy di sơn rõ ràng như vậy cho nên lôi lệ thành quả lác đắc không có mấy hơn nữa vạn kiếp lôi hồ vô cùng đặc thù nó ẩn chứa chính là hỗn độn lôi đạo phát tắc lĩnh ngộ tri nạn so với ngũ hành phát tắc muốn khó hơn rất nhiều lệ phi vũ cũng không có xa xỉ có thể cảm lộ thành công bây giờ không được mượn vạn kiếp lôi hồ thi triển cũng giống như nhau. Đã nhiều năm như vậy, lôi linh đã trưởng thành v ạ n k i ế p lôi h ổ uy năng cũng là tăng vọt rất nhiều minh lôi thú khôi l ô i đã hoàn toàn hóa như sấm dịch bên trong chẳng qua lôi hống cũng lưu lại bị lôi l i n h n h ì n ú n g làm t h â n thể m ì nó h n nếu muốn đi ra ngoài nhất định phải nhập thân vào lôi hồng trên người về phần xích ô và long bảo bảo tại thiên nguyên cảnh đi dạo rất nhiều thành thị thuận tiện tại giã ngoại rời một tòa bình thường ngọn núi lấy tu di thuật rút nhỏ mang theo ở bên cạnh trên đường đi hắn cùng long bảo bảo vui chơi giải trí quên cả trời đất hàn giao lại là đi theo làm tùy tùng ai cũng không đắc tội nổi có thấy n ứ a mắt hai người sẽ ra tay dạy dỗ bị bọn họ đánh người không có hơn bạn cũng có bảy t ạ m ngàn chẳng qua thực lực bọn họ quá mạnh không người dám chê ơ chuyện này đã đưa đến thiên nguyên thánh hoàng chú ý không bao lâu thánh hoàng đi xa cưới cự hình xe bay đụng phải ba người bọn họ thật là khoa trương nho nhỏ hợp thể hậu kỳ lớn như thế phô trường nhất định giáo h ấ n một lần ngươi cảm thấy thế nào long bảo bảo giống như hắn đánh một trận hẳn là liền đàng hoàng long bảo, bảo chỉ hẳn giao biến thành nam tử hàn lực lập tức cười khổ không thôi hai vị gia đó là thiên nguyên thánh hoàng a hợp thể định phong đại cao thủ xung quanh còn có tốt như vậy mấy vị tu sĩ hợp thể Thấy lúc này thiên nguyên thánh hoàng âm thanh truyền đến phía trước mấy vị lão hữu không bằng đến cùng uống một chén rượu nếu không thể đánh vậy uống nhỏ hắn ba người hướng to lớn xe thú bay đi tam cảnh thất địa lệ phi vũ ngày xưa b đến cũ hướng chỉ lễ bang p ư ợ n g cũng là nghe nói lệ phi vũ c h u y ệ n tiến về phía thiên n g u y ê n thành đối với lệ phi vũ thành h ọ p thể số thiên tôn bọn họ tự nhiên khiếp sợ không thôi nhưng phát sinh ở trên người hắn liền không cảm thấy có kỳ quái gì lúc này thiên n g u y ê n thành bên ngoài một vị nam tử á o bảo xanh cưới xe bay đến đều phụ cận thiên n g u y ê n thành h n tướng mạo thường thường không có gì lạ đúng là đi ngang qua man hoàng thế giới trở về hàn lập thanh minh vệ tự nhiên phát hiện cái kia to lớn xe bay một trận đề phòng h à lập đằng không rời khỏi xe bay rơi xuống đến mặt đất tay háo phất một cái thanh quang l o a lên xe bay liền biến mất vô ảnh vô tung đột nhiên trông coi trong thanh minh vệ một người kinh hô thành tiếng đội trưởng hàn lập nghe xong lời này hơi sưng sở ánh mắt quét qua về sau trong đám người phát hiện một tên mắt xanh đại hán dung mạo rất quen thuộc người này là hàn lập tại thiên n g u y ê n thành dẫn đầu mười tên đen vệ bên trong một thành viên tên là trác t r ù n g mấy trăm năm đi qua hắn đã tấn cấp hóa thần sơ kỳ thành một tên thanh minh vệ hàn lập cười cười nói hóa ra là trác đạo h i ế u chúc mừng đạo h i ế u tấn thăng thanh minh vệ đội trưởng ngươi khi đó biến mất hóa ra là đi man hoang thế giới ta đều nhìn không ra tu vi ngươi chẳng lẽ tấn cấp luyện hữ cảnh hàn lập không có nhiều lời chẳng qua là cười gật đầu ngươi muốn về thiên n g u y ê n thành sao tự nhiên một vị hóa thần hậu kỳ thanh minh vệ đội trưởng nói nếu là người quen tiền bối chỉ cần kiểm tra một phen huyết mạch là có thể tế i n bảo làm phiên đạo hữu đội trưởng lúc trước cùng ngươi giao hảo mấy vị bây giờ chỉ còn lại một vị đạo diễn tiền bối còn tại thiên n g u y ê n thành đạo diễn chính là trước kia đại diễn tiền bối hắn bãi linh hoàng vi sư chẳng qua linh hoàng đại nhân tại mấy chục năm trước độ kiếp thất bại vỡ lạc cho nên hắn lại về đến thiên liên thành bây giờ là thiên liên thành nhất đặng khôi lỗi đại sư cũng là bước vào cảnh giới luận hư hàn lập trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nghe thấy bạn cũ tin tức tâm t ì n hàn của hắn tốt. Đúng, n tốt. g i q u e biết một vị kêu lập ệ việt phi hợp đạp hợp thể Nghe hắn hảo hưu, chân thể hàng như chấn động một thời, liền kim việt trưởng lao đều kinh chạy h tiền bối nói diễn tiền bối giao, liền kim Cuối nói diễn tiền vũ về, vẫn cũng trước trở một một trưởng đều năm động động đến. cùng n bối sao. đạo lao xem xác nhận là đầu mấy kỳ n nhân tộc bạn tốt, mới thả hắn tiến là l vào. Hàn kỳ thả tộc tốt, mới ậ trong lòng giống như sóng to gió lớn mấy năm trước trở về còn nhanh hơn ta nghĩ nghĩ hắn chính là bình thường trở lại thực lực lệ sư hưng cao Cho dù so dù vậy ớ giới i đại đối Thiên ngạo mạn trở về phong nguyên đại lụ, nhưng lấy thực lực của hắn tung hoành man hoang thế giới tuyệt đối không có vấn đề, cho nên nhanh hơn ta quay trở về thiên Nguyên Thành cũng là bình thường. cho trở thực thế tuyệt ta trở về về v đề, quay lấy lục, lực là của có hắn bây giờ ở đâu phía trước ở đạo diễn cung mấy năm trước sau khi rời đi liền không biết phương hướng đội trưởng m u ố n biết đi hỏi một chút đạo diễn tiền bối hắn có lẽ biết được hàn lập hỏi vị trí của đạo diễn cung lại hỏi hứa tiên tử tin tức đạt được giải đáp về sau hắn c h u y ể n tống vào thiên, nguyên thành, trong đại điện có thiên vệ đang kiểm tra hàn lập nói rõ bản thân tình hình bọn họ cũng chưa từng làm khó sau đó hàn lập trực tiếp tiến về đạo diễn cung thủ vệ đạo diễn cũng ngăn cản hàn lập hàn lập nói ta cùng đạo diễn đại sư là bạn cũ mời thông báo một tiếng tiền bối xưng hô như thế nào hàn lập xin tiền bối chờ một lát ta lập tức tiến vào không bao lâu một trận linh quang loại lên một vị thanh niên tuân tú xuất hiện trước mặt hàn lập đúng là đại diễn sau khi đoạt xá bộ dáng người thật trở về lệ tiểu tử quả nhiên có thể vừa sẽ tính toán nói người mấy năm về sau cũng sẽ quay trở về quả là thế hàn lập cảm thấy có chút kỳ quái lệ sư hinh dự đoán ta quay trở về thời gian không nói cái này đi tiến vào ngồi một chút lệ tiểu tử cũng đã nói các người một chút trải qua nói là chạy đến lôi minh đại lục chẳng qua hắn nói được cùng cất chó nghe cũng không có nghe ngươi đến nói cho ta một chút cũng không có gì chính là n g o ạ i ý muốn đi một chuyên lôi minh đại lục được chút ít cơ duyên sau đó liền quay trở về đại diễn sắc mặt tối đen gọn sóng nói ngươi cái này liền cất chó cũng không bằng hàn lập mỉm cười đại d i ễ n hít thở dài được bản thân cái này liên quan đến bản thân bí mật là ta cân nhắc không chu toàn lệ sư minh nghe nói sau khi rời khỏi đây còn chưa trở về không biết ta nghe ta đệ tử nói kim việt t i ề n sư đến một chuyến sau đó hắn đi ra có lẽ h ắ n biết ngươi chờ một chút ta chuyển tin hỏi một chút không lâu sau đó đại diễn nói kinh việt thiền sư hồi âm nói rất có thể đi ngũ hành đại s â m lâm ngũ hành đại s â m lâm nơi đó là địa phương nào đại diễn nói là một h i ể m địa nghe đồn có thật nhiều chỉ hợp thể kỳ hung t h ú chiếm cứ chẳng qua ngũ hành linh khí cực kỳ nồng nặc hắn có v ẻ n h ư muốn xây tô n g môn phải là t u y ê n trì không biết thành công không có đại diễn dừng một chút mắt nhìn hàn lập lại nói đúng lệ tiệu tử nói ngươi rời hợp thể không xa nếu không phải man hoang thế giới nguy hiểm không thích hợp đột phá ngươi cũng sớm đã có thể đột phá h à n lập cười khổ một phen lệ sư huynh thật đúng là đối với tình huống của ta rõ n h ư lòng bàn tay chật chật chật lệ tiểu tử là yêu nghiệt ngươi dịch là không bớt lo đúng ngươi ở chỗ này đã lâu có hạ giới người quen biết xuất hiện tại linh giới sao đại diện hít thở dài ta năng lượng có hạ không cách nào dính đến tam cảnh thất địa liền ta hỏi t h a m phạm vi đến xem là không có chẳng qua lệ tiểu tử đã làm chuyện này hắn hướng tam cảnh thất địa phát ra treo thưởng tìm được một người làm nên một món linh bảo làm thủ lao trong đó có đạo lữ của ngươi nam cung nguyện nhưng tiếc mấy năm trôi qua còn không có tin tức hạ giới muốn tu luyện nói hóa thần đã vô cùng khó khăn mà muốn đạt đến hóa thần hậu kỳ không có hơn ngàn năm căn bản không được có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều hàn lập lại không cho rằng như vậy tại địa huyên đụng phải nguyên giao và nghiên lệ nói rõ những người khác cũng có thể là sẽ không đàng hoàng tu luyện đến hậu kỳ bị tự động dẫn dắt vào linh giới hy vọng nguyễn nhi sẽ không xảy ra chuyện hàn lập trong lòng khe khe thở dài lao quái vật cho ngươi mượn địa phương ta nghỉ ngơi một chút sau đó ta xuất phát tiếp đi tìm lệ sư mình từng cái đem ta cái này làm khách xa sao phải ở liền ở lâu một chút ta chẳng lẽ còn sợ ta thu ngươi linh thạch hay sao đối mặt đại diện đoán trách hàn lập mỉm cười chỉ cảm thấy tâm tình dễ dàng một chút hàn lập ngủ một giấc ba bốn ngày sau khi tỉnh lại thần thanh k h í sản g lần này đi tìm lệ phi vũ chủ yếu là muốn mời hắn hộ pháp có hắn tại hàn lập liền có thể an tâm đột phá thực lực lệ phi vũ càng ngày càng mạnh nếu không đột phá lại sẽ bị kéo ra khoảng cách rất lớn đáng tiếc hàn lập không biết là cảnh giới của bọn họ tu vi không có chút nào bị kéo gần lại trừ mục đích này bên ngoài hàn lập một mục đích khác chính là minh hà thần ngũ ngũ hành đại xâm lâm khoảng cách không gần lấy hàn lập lúc này tu vi muốn phi hành mấy tháng thời gian mà s í c h ô và long bảo bảo tại thiên nguyên thánh hoàng xe bay bên trên uống đến xe m ề m cùng xưng minh đạo đệ mà hắn cũng biết ba người vậy mà đều là trước đó không lâu trở về ngũ hành thiên tôn lệ phi vũ thủ hạ điều này làm cho hắn không thể không kinh hãi dị thường có thể thu phục ba vị hợp thể trung kỳ tồn tại không biết bản thân hắn lại là như thế nào thiên nguyên thánh hoàng trong lòng lên đi b á i phòng tâm tư t h á n h hoàng lao đệ ngươi nghĩ thấy chủ nhân ta không thành vấn đề cùng n g ô nhóm đi chúng ta đang định trở về s í c h ô và long bảo bảo uống đến xe k h ư ớ lung tung chỉ đường để thiên nguyên thánh hoàng cười khổ không thôi cuối cùng i vẫn là b ế thánh được lệ p i vụ vị t r thể thể hoàng nghĩ nghĩ nhìn về phía xích ô và long bà bảo, bảo hai người bọn họ trên người có đặc thù cầm chế hình như tại che đậy cái gì hãng tự phụ thần thức tại hợp thể kỳ không tính là yếu nhưng cũng là không cách nào xem thấu hơn mười ngày sau hàn lập cùng thiên nguyên thánh hoàng đám người bên ngoài ngũ hành đại xâm lâm gặp nhau hàn lập thấy này tọa giá quy mô liền biết đối phương tuyệt đối lai lịch không nhỏ thấy trong đó một cây cờ lớn bên trên t h e o lên một cái thượng cổ p h ù văn chữ thánh chẳng lẽ là tam hoàng bên trong thánh hoàng hiện tại có vẻ như chỉ có hai hoàng vị đạo hữu này ngũ hành đại xâm lâm cũng không tốt sông chớ có xâm nhập quá sâu âm thanh của thiên nguyên thánh hoàng truyền ra đa tạ thánh hoàng nhắc nhở k h á i âm thanh này có chút quen thuộc hàn lực dịu ta lên đi xem một chút hàn lập nghe này nhứ mày cũng ta trùng tên trùng họ sao s í c h trải qua lệ phi vũ cấm chế che đậy thân hình cùng âm thanh đều cùng dĩ vãng khác biệt hàn lập lập tức cũng không nghe ra thấy được khuôn mặt quen thuộc s í c h giật mình một cái trong n g á y mắt tỉnh táo lại con ngươi đảo một vòng nghĩ đến cái gì chủ ý xấu khỏe miệng hơi g ơ lên sau đó nhìn hàng h hàn à a o theo ta đi s í c h ô dắt lấy hàn dao đi đến trước mặt hàn lập thiên nguyên thánh hoàng đưa tay phân phó người ngừng rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn qua hàn lập thấy người đến đều là tu vi hợp thể lập tức cung kính nói hai vị tiền bối cả lại văn bối có chuyện gì không xích ô ngang, ngang đầu trong lúc rảnh rỗi đánh một chút hàn lực nói trực tiếp tại trên đầu hàn giao vỗ một cái âm thanh thanh thúy văn đội thiên nguyên thánh hoàng đám người một trận mộ bức hàn lập n h ư ớ n g mày nếu tiền bối không có chuyện gì van bối trước hết rời đi c h ờ một chút hàn lực thay ta xoa xoa cánh tay hàn giao vô tội gặp nạn biểu lộ trên mặt đã thành một cái viết kép quýnh chữ hàn lập biết một vị tu sĩ hợp thể khác cùng tên hắn cùng âm về phần có phải hay không cùng tên không rõ ràng mặc dù không liên quan đến bản thân nhưng tại hắn nghe đến âm thanh này cực kỳ trói t a i để trong lòng hắn không thích chỉ muốn mau mau rời đi hàn lực hóa thành nguyên hình xích ô bạch bản g i à é o hàn giao hàn giao hóa thành một đầu trăm t r ư i n g màu lam giao long toàn thân tản ra nồng đậm hàn khí hàn lập sửng sốt một chút hợp thể kỳ hàn giao đây chẳng lẽ là chắc c h ù n g nói đầu kia lệ phi vũ trở về lúc ngồi cưới linh thú hắn càng nghĩ càng thấy được khả năng hàn giao là hiếm thấy linh thú trong man hoang thế giới đều là không thấy nhiều về phần hai tộc nhân yêu cảnh nội đặt đến hợp thể kỳ tại lệ phi vũ trở về phía trước một đầu cũng không có nghĩ đến chỗ này đang nhìn trước mặt tuấn tú người giọng nói cùng phong cách cùng trên người hắn cấm chế cảm giác quen thuộc thế mà nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện không dễ chơi ngươi là cô ý đem hàn giao này tên đổi thành giống như ta sao ha ha ta mới không có n h ả m chán như vậy vậy ngươi phía trước lại tại làm cái gì đều n h ả m chán ngươi len lén chạy ra ngoài lệ sư huynh có biết không hàn lập biết xích ô nhược điểm bắt đầu cầm lệ phi vũ đè ép hắn xích ô vẻ mặt không vui v i nó bản danh chính là như vậy ta chính là cô ý chọc tức một chút ngươi hàn lập không nói hít thở dài lúc này long bảo bảo bay đến tò mò đánh giá hắn ngươi chính là tóc vàng chìm trong miệng hàn lập rất yếu nha thiên nguyên thánh hoàng một trận kinh ngạc đụt phải một người thế mà quen biết xích ô cùng lòng tả khẳng định như vậy cũng quen biết lệ phi vũ nếu mục đích giống nhau đạo h ư u cũng cùng nhau lên đến đây đi hàn lập nghĩ nghĩ làm phiền thánh hoàng tiền bối xích ô lệ sư minh chủ nhân còn đang bế quan khổ tu ta bị phái ra làm lao động khổ lực ta xem là lén trốn đi đi ra du n mận a không cần ngươi lo ngươi hiện tại nhưng đánh chẳng qua ta trên mặt hàn lập lộ ra một nụ cười khổ mới bao lâu không gặp ngươi thế nào đạt đến hợp thể trung kỳ đây cũng quá khoa trương muốn biết sao ta lại không nói cho ngươi đạo hữu hóa ra là lệ đạo hữu sứ lệ xin hỏi xưng hô như thế nào tại hạ hà lập trải qua ngoại vi lúc đột nhiên phía d ư ớ i chuyển đến khủng bố tiếng đào nghe âm thanh liền biết con thú này có thực lực h ọ c thể thiên t h i ề n tăng nhân nghĩ ngờ nói ta nhớ được luyện hư trở lên cơ bản đều là sinh hoạt tại ngũ hành xâm lâm vòng trong khu vực mới là a chạy thế nào ra đến bên ngoài tự nhiên là chúng ta làm s í c h nói nơi này ngày sau là chủ nhân ta địa bàn hạch tâm đi địa phương quá nhỏ tự nhiên muốn đem vòng trong cũng bao gồm tiếng bảo nguyên tiên sinh sống được linh thú nguyện ý trở thành bảo vệ tông linh thú liền lưu lại không muốn liền xua đổi đến ngoại vi về phần phản kháng tất cả đều một con đường chết thiên nguyên thánh hoàng trong lòng giật mình chẳng lẽ lệ phi vũ đã công phá khu hạnh tâm sau mấy canh giờ đoàn người trong ngũ hành đại xâm lâm vây quanh khu vực giải rác nhìn đến một chút tự phòng mỗi một tòa thấp nhất cũng có vạn trượng cao có mấy vạn trượng long bảo bảo nói khẽ tóc v à n g chim chúng ta mang về chính là không phải quá thấp chút ít có bị phát hiện không l é n trốn đi đi chơi à. là có chút thấp chẳng qua ai kêu cái kia lông trắng không nói rõ ràng kích thước đến lúc đó liền đem sai lầm tất cả đều đẩy lên trên người hắn cứ làm như vậy đi long bảo, bảo nháy mắt mấy cái lộ ra một bộ thiên chân vô tả biểu lộ nếu là bị vật trần liền đem bóng ra đá cho tóc v thiên nguyên thánh hoàng đội ngũ quy mô không nhỏ tự nhiên đưa đến bạch c h ạ c h chú ý của bọn họ hai đạo hồng quang l ó e lên thải thanh và lôi bằng xuất hiện tại trước đội ngũ ngũ hành đại xâm lâm người ngoài không thể tự ý b ả o mau mau rời đi bằng không hậu quả tự phụ cầm trong tay phượng linh trường kiếm thải thanh khí khai anh hùng h ư n g thực khí thế càng là vượt trên ở đây tất cả tu sĩ là chúng ta Sĩ c h ô và long bảo bảo từ xe bay bên trên đằng không lên hàn giao đi theo phía sau bọn họ Sĩ ô đại nhân long đà đại nhân các ngươi thế nào cùng đi theo với bọn họ x í ô nói chúng ta đi ra ngoài góp nhặt linh sơn tình cơ gặp bọn họ muốn bái phòng chủ nhân tiên hết t nguyên thánh hoàng trong lòng khiếp sợ không thôi nghĩ nghĩ để thất bại đã ngưu lại lấy đội ngũ phòng gặp bất chắc về phần thiên thiền lao tăng thì theo hắn cùng nhau đi đến bái phòng lệ phi vũ đi đến trước mặt thải thanh và lôi bằng về sau chắp tay nói thảy phượng đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề ý chứ tiên nguyên thánh hoàng ta hiện tại đã đưa vào dưới trướng ngũ hành thiên tôn tên vì thái thanh không cần gọi sai thực lực tiên nguyên thánh hoàng mặc dù không yếu nhưng so với chính mình hay là hơi kém một chút cho nên nàng đối với cũng không có quá khách qua đường tức giận ngươi là người phương nào ta không phải nói hợp thể trở xuống lưu tại c h ỗ sao chẳng lẽ muốn kêu chiến uy nghiêm của ta hàn lập sờ mũi một cái nói ta đến bái phỏng lệ sư minh mời t h á i thanh đạo hữu giàn xếp lệ ngươi là tôn chủ đại nhân sư đệ t h á i thanh đạo hữu trong m i ệ n g tôn chủ nếu là để cho làm lệ phi vũ vậy van bối là được hóa ra là người một nhà đạo hữu xưng h ô như thế nào thải thanh thái độ trong nháy mắt đến một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn so với đối với thiên nguyên thánh hoàng muốn nhiệt thành rất nhiều ta gọi hàn lập hàn lực nói nàng nhìn về phía hàn giao hàn lập cười khổ lấy linh quang trên không trung viết hai cái phủ văn tên quá tương cận hàn đạo hữu chớ trách mấy vị theo ta cùng đi thải thanh nói dẫn đầu hướng khu hạch tâm bay đi không bao lâu đã đến cấm chế trước đại trận nàng tay háo lắc một cái từ đó bắn nhanh một viên lệnh bài dán ở vách trận bên trên sau đó một tay đánh ra một đạo linh quang chui vào trong đó lệnh bài phát ra một trận con mang một cái to lón cửa vào xuất hiện tất cả mọi người là bay vào trong đó sau đó cửa vào khép kín lệnh b à i cũng là lần nữa bay vào thải thanh trong tay áo biến mất không thấy tin ê b à o hạch tâm chỉ địa về sau bên trong linh khí làm cho tất cả mọi người đều chấn động thiên nguyên thánh hoàng đám người nhịn không được hít sâu mấy ngụm một tia sáng trắng lóe lên một vị áo bào trắng trung niên nho nhã xuất hiện trước mặt mọi người trang phục cùng thiên nguyên thánh hoàng giống nhau ý hệt xích ô đặc biệt dương lên chính mình áo bào màu vàng sau đó đều thì thầm một câu hai cái xấu ta bao có khách quý tiền đến không thắng tự hy tại hạ bạch trạch bãi kiến mấy vị đạo hữu bãi kiến bạch trạch đạo hữu thiên nguyên thánh hoàng thiên thiển tăng nhân còn có hàn lập dối dích còn đang bế con sao xích ô đại nhân long t à đại nhân tôn chủ đã xuất quan tại đảo giữa hồ chờ đám người xích ô rụt rụt đầu con ngươi nhỏ lựu lựu nhất chuyển cái này ta rất bận rộn liền không đi qua long bảo bảo cũng như thế hai người các ngươi đến một tiếng rừng d ư n g âm thanh xa xa chuyển đến hai người giật mình một cái mỗi người biến thành mê hỏa nha ngươi cùng h ấ p dao hướng đảo giữa hồ bắn nhanh hàn lập thấy được xích ô bộ dáng này trong lòng như có điều suy nghĩ cái kia cấm chế không phải là vì che đậy bọn họ bản thân huyết mạch cùng mình thái chẳng qua lệ sư huynh vì sao muốn như vậy bạch trạch cười cười nhà ta hai vị đại nhân tính trẻ con chưa hết mẫn chơi trái tim k h á lớn làm phiền mấy vị c h i ế u cố bạch trạch đạo hưu nói đùa xích ô đạo hưu nói với long tà bạn là thật tính tình ta cũng có chút bội phục m ờ i bạch trạch làm cái động tác mời về phần thải thanh và lôi bằng thì tiếp tục đi làm việc những chuyện khác đảo giữa hồ là tại khu hạch tâm một cái trăm dặm hồ nước trung tâm không l ó n liền phương viên ngàn trượng trên đảo có một thạch đỉnh trong đỉnh có một tâm bản đá cùng bốn năm con băng ghế đá bên cạnh là một lốm xanh biết thúy trúc sáng l o ánh phẩm tướng cực g i i so với bọn họ đến s x n g s í c h ô và long bảo bảo đứng tại đầu vai của lệ phi vũ rũ cục lấy đầu hiển nhiên bị giáo dục một trận thánh hoàng quan lâm thật là làm cho hàn xá rồng đến nhà t ô m hàn sư đệ ngươi cũng quay về chẳng qua tốc độ thế nhưng là chậm mấy người tại trong thạch đình rơi xuống bạch trạch như cái tôi tờ đứng lặng sau lưng lệ phi vũ mấy vị ngồi lệ phi vũ người mặc màu xám đơn giản đã bảo tay nào phất một cái trên bàn đá xuất hiện một cái ấm trà mấy người trước mặt cũng mỗi người xuất hiện một cái chén ngọc ấm trà tự động bay lên thường đạo linh trà từ ấm trà miệm chạy ra rơi vào chén ngọc không có gì có thể chiêu đãi chỉ có một ít linh trà mời đừng nên trách lệ đạo hưu nói gì vậy chứ thiên nguyên thánh hoàng thiên thiền tăng nhân hàn lập đồng thời bưng lên nhẹ nhàng nhấp một miếng chỉ cảm thấy linh trà vào miệng về sau lập tức biến thành một trận linh lực tinh thuần trong thân thể bốn phía du tàu đ ầ u cũng so với thường ngày bất kỳ thời khắc nào đều muốn đến thanh minh trà ngon n g hình như có ngộ đạo hiệu quả thiên thiền tăng nhân nhịn không được lên tiếng khen thật là không tệ đáng tiếc nếu có rượu thì tốt hơn lệ phi vũ cười cười tay áo lại quăng trên mặt bàn xuất hiện mấy con bầu rượu thánh hoàng nếu thích uống rượu nếm thử những thứ này một luồng mùi rượu nồng nặc từ trong bầu rượu xuất ra dị thường tuần h hậu nghe nóng khiến người ta mê luyến liền bản thân pháp lực cũng sinh ra một ít ba đ ậ u những này là linh t i u gì thiên nguyên thánh hoàng tò mò hỏi từ trái hướng phải theo thứ tự là một tùy linh t i ử u vạn hoa thiên h ư ớ n g t i ử u vạn độc long tiên i ử u tiểu hương linh t i u cùng hồng la t i ế t t i ử u hồng la t i ế t t i ử u đây chính là chân tiên giới linh t i ử u nghe đồn chủ yếu tài liệu là đỏ lên lá quả là chân tiên giới mới có tài liệu thiên nguyên thánh hoàng vui mừng không thôi ha ha bản hoàng t ị n h tỉnh không thể chối tử nhất định phải tinh tế thưởng thức một phen mới được thiên thiền tăng nhân cũng là giật mình dị thường hòa thượng mặc dù ta không mê rượu nhưng hồng la tiên cựu danh tiếng bây giờ quá lớn lệ đạo h ư u có thể có lẽ ta một chén chỉ là rượu nhạt mấy vị tự tiện chính là thiên nguyên thánh hoàng mỗi một loại rượu đều là t ỉ n h tế thưởng thức gọi thẳng rượu ngon đặc biệt là hồng la tiên cựu uống xong về sau cho dù thực lực hắn kinh người lại cũng khó tránh khỏi có vẻ say một bộ như si như say biểu lộ hàn lập lướt qua liền tôi h không dám uống nhiều thiên nguyên thánh hoàng tu vi hợp thể đình phong đều như vậy không chỉ hắn mới luyện hư đình phong liên tiếp thưởng thức mê loại hắn cảm giác pháp lực mình lại trực tiếp tăng trưởng một ít lệ sư huynh trong tay đồ tốt quả nhiên rất nhiều những n à y linh t i ể u chỉ sợ học thể kỳ thường uống cũng có thể tăng trưởng không ít tu vi đi để lệ đạo hữu chết cười bản hoàng đối với linh t i ể u mị lực bây giờ khó mà ngăn cản lệ phi vũ nói thánh hoàng đến đây không biết chuyện quan trọng gì nghe nói lệ đạo hữu chuẩn bị tại ngũ hành đại xâm lâm xây dựng tô n g môn chỗ này giáp giới ta ngày nguyên thánh cảnh cho nên đến cửa bãi phòng một phen không mời mà đến mời không nên trách bản hoàng thánh hoàng nói đùa đây là hẳn là ngũ hành đại xâm lâm nguy hiểm bản hoàng hết sức rõ ràng vốn bản hoàng còn có chút lo lắng nhưng bây giờ xem ra lệ đạo h ư u đã thu phục chiếm cư ở chỗ này tam đại yêu vương thủ đoạn thật là khiến bản hoàng kính n ể đạo h ư u thần thông đã viễn siêu tu sĩ hợp thể khiến người ta cam bái hạ phong thánh hoàng quá khen đúng lệ đạo h ư u vừa trở về đã có nghe nói có liên quan ma kiếp thời điểm lệ phi vũ nói nghe nói cách mỗi vài vạn năm ta nhân yêu hai tộc chỗ cùng xung quanh rộng rãi khu vực sẽ cùng ma giới tại không gian bên trên trung hợp từ đó làm cho người ma giới có thể tùy tiện phá giải quy mô xâm lấn thánh hoàng hỏi như thế chẳng lẽ một vòng mới ma kiếp đã đến gần thiên nguyên thánh hoàng sắc mặt ngưng trọng gật đầu thời gian cụ thể không biết nhưng chậm nhất ngàn năm liền có khả năng bạo phát thậm chí sớm hơn một chút hàn lập lông mày lập tức k hóa chặt không dứt chẳng qua lấy lệ đạo h ư u biểu hiện thủ đoạn thần thông đoán chừng từ ma kiếp bên trong còn sống tỷ lệ rất lớn lệ phi vũ cười cười không có nhiều lời đạo h ư u tông môn tiếp giáp ta ngày nguyên thánh cảnh mong rằng ngày sau có thể cùng nhau trông coi cộng đồng vượt qua lần này ma kiếp thánh hoàng nghiêm trọng lấy tu vi của ngươi vượt qua ma kiếp tỷ lệ hay là rất lớn cũng không nên tự coi nhẹ mình về phần chuyện sau này chờ đến lại nói cũng không muộn có lẽ cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy cũng c ó nói thiên nguyên thánh hoàng nghe được ý của lệ phi vũ trong lòng khe khẽ thở dài sau đó ô n quyền nói nếu như thế bản hoàng liền không nhiều làm cái giấy bản hoàng còn tiêu lệ đạo h ư u suy nghĩ thật kỹ m a kiếp thật không phải c h u y ệ n đùa nếu ngăn cản không nổi liền có thể có thể đưa đến hai tộc hủy diệt bản tôn tự có tính toán thiên nguyên thánh hoàng sau khi rời đi hỏi thăm thiên thiền ê n t h i tăng nhân đại sư ngươi vọng k h í thuật đã có nhìn thấy những thứ gì thiên thiền lắc đầu thở dài nói giống như bao phủ sương mù thấy không rõ xem ra thủ đoạn của hắn thật là vượt ra khỏi hợp thể Thần、thông ầ n t h rộng khiến người ta khó có thể tưởng tượng chỉ tiếp hình như trong lòng không có nhiều chủng tộc đại nghĩa thật là đáng tiếc chương ba trăm năm mươi ba hàn lập tiến giai quay trở về nhân giới hàn sư đệ lệ phi vũ mỉm cười bưng lên chén ngọc khẽ thưởng thức một thanh lệ sư minh hàn lập cười đắng c h ắ c một tiếng ngươi tốc độ này cũng quá nhanh chẳng lẽ tại sau này ta không lâu liền trở về phong nguyên đại lục hay là nói ngươi truyền t ố n g về đến phụ cận thiên n g u y ê n thành thế thì không có lệ phi vũ nói tại lôi minh đại lục ta đại khái lại mang theo mấy chục năm gần trăm năm thời gian mới quay trở về phong nguyên đại lục vậy ngươi trở về về sau xuất hiện địa phương rời phía đông bắc g á c giao sơn không xa cái kêu hàn giao chính là tại phụ cận thuận tây bắc cũng ta rất kinh ngạc ngươi thế nào hiện tại mới quay trở về thiên n g u y ê n thành chẳng lẽ là man hoang thế giới chỗ nào đáng giá ngươi ở lâu nơi đó là có chút nguy hiểm nhưng cũng không có nguy hiểm như vậy lệ sư minh ngươi là cố tình tức giận ta đúng không ngươi thực lực gì ta ngay lúc đó thực lực gì hàn lập nói đi ngang qua man hoang thế giới đối với bất kỳ một luyện hư nào nói đều là không thể nào hoàn thành chuyện ta có thể bình an trở về đã là vận hạnh hơn nữa ngươi không phải tính đến ta lúc nào trở về thiên viên thành sao ta thế nhưng là nghe đại diện nói cái này thật ra thì ta đều là đoán l u n g tung tốt không nói cái này ngươi tìm ta có chuyện gì thứ nhất là tại ngươi nơi này đột phá một chút thứ hai minh hà thần nũ ngươi hẳn là đã sớm lấy ra không dùng mất ta đừng lo lắng ngươi phần kia tự nhiên giữ lại cho ngươi minh hà thần nũ tại họp thể kỳ sử dụng hiệu quả tốt nhất l u y ệ n hư kỳ ta sợ quá mức lãng phí liền không có tìm n g ư ơ i m u ố n thật là gà ta、ca. chờ ngươi đột phá ta sẽ cho ngươi mấy tháng sau tại lệ phi vũ một chút đan dược cung cấp dưới hàn lập đem bản thân các phương diện đều tăng lên đến một cái viên mãn hoàn cảnh sau đó hắn bắt đầu đ ộ t phá bế quan hơn m ộ ư ơ i đạo trắng loa to lớn của sáng s ô n g thẳng đến chân trời mỗi một cây đều có cao hơn trăm trượng mặt ngoài có đạm phủ văn màu vàng chất động không c h u n g vụ hải lăn lộn không ngừng đủ mọi màu sắc điểm sáng chen trúc giống như hướng trung tâm dũng manh lao đến rất nhiều thiên địa nguyên khí giống như nổi điên giống trung tâm vụ hải tụ họp trong nháy mắt một mảnh năm màu linh mây ngưng tụ đem hơn nửa ngày không đều che lại từng trận tiếng sấm nổi lên từng đạo màu tím hồ quang ở trong mây hiện lên cùng thiểm sen lẫn dưới phẳng phất từng đầu màu tím điện xà ở trong mây ở hiện sau một khắc một đạo thét dài truyền ra ngay sau đó là một luồng linh áp to lớn tất cả mọi người là nhìn qua bạch trạch bọn họ cảm thấy người này đột phá động tính không nhỏ có lẽ nắm giữ thần thông không nhỏ phạm âm từng trận các loại phù văn hiện lên một đạo màu vàng hư ảnh đ ố n g nhiên tại trong mây ngủ dâng lên mấy trăm t r ư ợ n g cao hai mắt giống như linh răng n a n h hoàn toàn lộ ra là một cái hung á c dị thường màu vàng cự viên màu tím hồ quang hội tụ thành màu tím điện giao dùng sức xé rách dưới càng đem giật thành hai khúc há miệng hút vào liền đem màu tím hồ quang hút vào trong miệm lượng lớn tiên địa nguyên khí quán chú xuống màu vàng cự viên trên mặt hiện ra vẻ thống khổ trực tiếp bạo liệt hai lần chẳng qua về sau đều sẽ lần nữa ngưng tụ tâm ma kiếp cũng nhanh đến lệ phi vũ nói ra hoa chủ nhân đi thôi tâm ma đột kích công tác của ngươi lên thôn p h ệ tâm ma có thể tăng cường ngươi bản nguyên đúng vậy chủ nhân dô vạn hóa thành bôi đen ánh sáng bay thẳng hướng trung tâm vũ hải đồng thời liên hệ hà lập hàn đạo hữu chủ nhân phái ta đến giúp ngươi một tay ngươi là thiên ngoại ma quân kia phân thần đúng là tại hạ tất cả tâm ma thiên ngoại ma đầu phân thần giao cho đúng là ta bọn chúng với ta mà nói thế nhưng là vật đại bồ hàn lập ý nghĩ, nghĩ không cự tuyệt nhưng n ấ y lòng hay là âm thầm đề phòng nếu hắn dám có chút di động chính mình sẽ không cho lệ phi vũ mặt mũi sẽ trực tiếp tiêu diệt hắn phản đồ phản đồ ma quân đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi tất cả tâm ma thiên ngoại ma đầu bản nguyên đều bị gia hoa thôn vệ t r o n g không với hắn mà nói đây chính là một trận mỹ vị bữa ăn đà tạ chiêu đãi gia hoa trực tiếp rời đi hàn lập yên tâm về sau bắt đầu toàn lực đột phá thiên địa nguyên khí khổng lộ dót vào đến nguyên anh cùng lục thân bên trong nguyên anh tại mấy hơi thợ lại bành trướng đến cùng lục thân lớn nhỏ hắn biểu lộ mơ hồ hiện ra vẻ thống khổ nhục thân tại thiên địa nguyên khí rèn luyện phía dưới trở nên sáng long ánh liền trong máu thịt từng cây đạm xương cốt màu vàng đều có thể thấy đại khái những n à y xương cốt bị vô số mảnh khảnh như tơ tia sáng bao vây c h ấ p động lên gọn sóng ngũ sắc linh quang ngay tại lúc đó vùng đan điện vô số cố nhỏ b é năng lượng dọc theo kinh mạch các nơi nhanh chóng chạy qua một luồng năng lượng đặc thù thẩm thấu vào trong v ư n phách khiến cho cảm thây tê, tê dại dại sau đó thần thức bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng rốt cuộc hợp thể hàn lập nhịn không được phát ra hét dài một tiếng khủng bố sóng âm lên. bạch chạch, thải thanh lôi bằng một thanh t r ờ đều là ánh mắt hơi co lại tại hàn lập phát ra trong khí tức bọn họ lại cảm giác được một ít nguy hiểm vừa tiến vào hợp thể có thể đối với hợp thể hậu kỳ tạo thành áp lực không hổ là tôn chủ đại nhân sư đệ bọn họ cảm thấy chính mình cùng giai có lẽ không phải là đối thủ của hàn lập Bế quan hàn lập thí nghiệm một chút thần thông gần như không dùng cái gì pháp lực là có thể trực tiếp tạo thành thiên địa nguyên khí tiến hành công kích uy lực còn không phải chuyện đùa quả nhiên tiến giai hợp thể về sau đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng cùng thao túng xa không phải luyện hư kỳ có thể so sánh nếu lại dựa vào minh hà thần n ũ khiến cho thiên địa nguyên khí nắm trong tay chi lực lần nữa t r ợ n tăng gấp mấy lần ta chân chính có n ắ m chắc tại sơ kỳ liền đối đầu cường giả hợp thể hậu kỳ trước củng cố một chút tái xuất quan hàn lập nhắm lại hai mắt bắt đầu cảm lộ cảnh giới hợp thể cùng luyện hư kỳ khác biệt mấy ngày sau hàn lập xuất quan đi bái phỏng lệ phi vũ lệ phi vũ đã sớm đem minh hà thần n ũ chuẩn bị xong đồng thời còn đem thái ớt núi xanh cũng cùng nhau giao cho hắn lệ sư minh đây là trong tay ngươi có nguyên từ thần sơn tập hợp đủ cái khác thần sơn có thể luyện chế huyền t i ê n trên luyện ký thuật ghi lại nguyên hợp ngũ cơ sơn cái này đưa cho ngươi. lệ sư huynh cũng tương tự có thể luyện chế đi nếu ngươi cần ta cũng có thể đem nguyên t ử thần sơn tặng cho sư huynh dù sao nó vốn là ngươi nhường cho ta lệ phi vũ cười ha ha một tiếng thấy thế nào không lên nguyên hợp ngũ cực sơn sao nó đối với độ chân tiên lôi k i ế p đều có tác dụng không nhỏ thấy không thèm thấy thèm hàn lập nói thực ra nói chẳng qua ta nhận lây t h ì ngại yên tâm không phải miễn phí cho ngươi ngươi biết ta cần gì ta dự định sáng lập tô n g môn sẽ chiêu thu rất nhiều đệ tử sau đó đến lúc cẩn v ù n trồng lượng lớn linh hảo nguyên hợp ngũ cực sơn sau khi luyện thành quả thực y lực vô cùng lớn nhưng ta không thiếu loại pháp bảo này cũng là độ kiếp chỉ bảo chính mình cũng c o i chuẩn bị cho nên hắn với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao mấy loại khác nếu ta gặp cũng có thể giúp cho ngươi mang đến nhưng chủ yếu vẫn là muốn chính ngươi cố gắng tìm hàn lập cân nhắc một chút cảm thấy lệ phi vũ không có nói sai thủ đoạn hắn nhiều đến kinh ngạc có tương tự pháp bảo cũng hợp tình hợp lý nếu như thế ta nhận nó toàn này thái ợt lù hải xanh là đến từ quảng hà giới lệ phi vũ mỉm cười gật đầu hàn sư đệ về sau ngươi có tính toán gì không đi trước hoàn thành cùng ông tiền bối ước định đi sau đó lại kỹ càng tìm hiểu một chút ma kiếp thuận tiện du lịch một chút tam cảnh thất địa tìm xem nhìn luyện nhi tung tích vậy ta không lưu ngươi chờ tông môn ta xây xong ngươi cũng phải đến xem lễ hàn lập cười gật đầu nhất định lệ phi vũ đem hàn lập cựu khúc linh tham trả lại cho hắn lúc này khúc đã thành công hóa hình vì một vị nữ đồng mà hàn lập cũng đem chính mình gần nhất linh dịch tích lũy tất cả đều cho lệ phi vũ mấy ngày sau hàn lập mang theo khúc rời đi lệ phi vũ lần nữa tiến vào dưới mặt đất động quật cảm nộ cùng sâu hơn đơn thuộc tính ngũ hành pháp tắc thuận tiện thử có thể hay không một lần hành động cảm nộ chân chính ngũ hành pháp tắc đạt đến pháp đương nhiên quá trình này vô cùng khó khăn thời gian hay là quá ngắn lấy thực lực hôm nay của ta nếu trải qua thiêu đốt thọ nguyên bạo phát hẳn là có thể miễn cưỡng di động ngũ hành thủy di sơn đem rời vào huyền giới đại lục nghĩ đến liền làm quanh thân lệ phi vũ hào quang năm màu t ă n g vọt chiếu dọi tia sáng tối đạm địa quật thân thể hắn lập tức cũng là đạt đến sáu ợ n g cao mặt ngoài năm màu huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định m ê n mông thiên địa nguyên khí tại lệ phi vũ năm trong tay phía dưới biến thành một cái ngập trời cự thủ lập tức cầm ngũ hành thủy di sơn chắn hắn nổi gân xanh pháp lực trong cơ thể giống như vạn mã buôn đẳng gạo th một trận đất rung núi chuyển mặt đất cũng là bắt đầu rung r à y đừng xem núi này chỉ có cao mấy chục trượng nhưng lại vô cùng nặng nề giống như cùng đại địa tương liên so với bắt một tòa mấy vạn trượng cự phong còn muốn đến p h í sức đặc biệt là cái kia tỏa ra huy áp một mực đang chống cự lấy lệ phi vũ r ơ lên trời cự thủ chẳng qua cuối cùng ngũ hành thủy di sơn vẫn bị lệ phi vũ dò lên giới trung c h â n linh mở ra không gian thông đạo một trận ngân mang thoáng hiện lệ phi vũ phía trước xuất hiện viễn siêu di vãng cự đại không gian thông đạo có mấy trăm trượng cao hãn l ư n g đeo ngũ hành thủy di sơn từng bước một hướng không gian thông đạo đi sau đó Đem, đem đến e m đ cái khác hai tòa tiên sơn phụ cận nghỉ ngơi sau mấy canh giờ lệ phi vũ lần nữa bắt đầu thể ngộ lúc gặp bình cảnh hắn ngược lại tu luyện hai mươi bốn linh lung chư thiên trấn hôn tháp hay là cực kỳ viêm thiên z l ạ n h cựu trọng quyết căn cứ trên công pháp nói trên đó phía dưới hai bộ lúc đại thành vô cùng có khả năng lĩnh ngộ được âm dương phát tắc tu luyện công pháp này tốt nhất cũng là mượn tiên thiên âm dương thần quang c h i lực cho nên lệ phi vũ đem long bảo bảo câu đến bên cạnh mình để phụ trợ tự mình tu luyện x í c không có đấu võ mồm tiểu đồng bọn cũng đang hoàng tại chính mình hang tu luyện nghiên cứu thần thông ngoại giới bạch trạch chỉ huy những người còn lại đem xây tông đại nghiệp tiến hành khí thế hương lực cho nên lệ phi vũ đem long bao bao cầu đen bên c ạ n h m ì n h để phụ trợ tự mình tu luyện xích ô không có đấu võ mồm tiểu đồng bọn cũng đ à n g hoàng tại chính mình hang ổ tu luyện nghiên cứu thần thông ngoại giới bạch trạch chỉ huy những người còn lại đem xây tông đại nghiệp tiến hành khí thế hương lực hàn lập bên này đem hư thiên đ ỉ n h trả lại hứa ra cũng tỉnh lại băng phách tiên t ử huyết hồn hoàn thành đại thừa họ ông dặn dò hướng chỉ lễ bang phượng đi đến thiên liên thành không có thấy được lệ phi vũ lại biết được hàn lập cũng coi là niềm vui ngoài ý mớn hai người quyết định tại thiên liên thành định cư một đoạn thời gian đạo mắt hơn m ộ ư ơ i năm ngoại vi ba trăm sáu mươi năm tòa cự phong đã toàn bộ bố trí thành công bọn chúng nhìn như tùy ý sắp đê. t thật ra là dựa theo vị trí nhất định cấu kết dưới mặt đất linh mạch hợp thành chu thiên đại trợ có cực kỳ không tầm thường sức phòng ngự không kém gì hạch tâm cấm khu đại trợ đồng thời mỗi một ngọn núi trên đỉnh núi đều có một tòa cao trăm trượng cung điện khổng lồ là một phong chỉ chủ cư chú chỗ về phần cái khác sẽ không có cái gì những năm này vất vả các ngươi xây tông nhiệm vụ hoàn thành không tệ bản tôn rất hài lòng thái thanh lôi bằng bạch trạch bản tôn có công tất thưởng cho phép các ngươi tiến vào huyện giới lại lục bọn họ đã sớm nghe nói lệ phi vũ trong tay nắm trong tay một cái giao diện bây giờ rốt cuộc có thể được như nguyện tiến vào bên trong nhìn qua rốt cuộc lệ phi vũ mở ra thông đạo để bọn họ tiến vào một thanh liền do ngươi dẫn đầu bọn họ quen thuộc một phen vâng chủ nhân bọn họ sau khi tiến v à o lệ phi vũ chưa từng tiến vào hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đạt đến hợp thể cực hạn còn cần mấy trăm năm cho dù tại h u y ề n giới đại lục cũng muốn mấy chục năm nhưng đạt được ngũ hành thủy di sơn ngàn vạn năm tích lũy ngũ hành tinh túy pháp lực tăng vọn tiết kiệm hắn vô số thời gian bởi vậy hắn quyết định hiện tại quay trở về hạ giới một chuyến、Cong、con con c n con con âm thanh của giói trung vang vọng toàn bộ ngũ hành đại xâm lâm linh khí bạo động tạo thành c u ồ n g bạo vòi rồng ngàn vạn dòng bầu trời lập tức đen c h ầ m xuống tia chấp lôi minh không ngừng giới trung tăng vọt trăm trượng lớn nhỏ màu bạc hào quan vạn đạo mặt ngoài kim chữ triện so với di vãng bất cứ lúc nào đều muốn đến rõ ràng sáng từng trận tiên âm vang lên quanh thân lệ phi vũ bị một cái trăm trượng thiên địa nguyên khí hợp thành năm màu người khổng lồ bao trùm như năm màu thiên thần thần uy cái thế ngũ hành đại xâm lâm toàn bộ sinh linh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất dung lệ bảy gánh không được trực tiếp tại c h â ngất đi không gian thông đạo mở cho ta một đầu không gian thông đạo t r ọ n tạo thành chẳng qua muốn chuẩn xác định vị đến chính mình chỗ nhân giới không quá dễ dàng lệ phi vũ chỉ có thể bằng vào một tia cảm giác quen thuộc không ngừng tìm kiếm trong quá trình này cực kỳ hao phí pháp lực sau một nén n h a n g lệ phi vũ sắc mặt vui mừng tìm được hắn thiêu đốt ngàn năm bản mệnh thọ nguyên về sau khí tức lại tăng lên sau đó trợt quát lên giao diện bình t r ư ớ n g cho t á n ác con con con âm thanh của giới trung hóa thành nhất nhất chỉ thiên phượng h ư ảnh bay đến không gian thông đạo khối sau đó hung hăng đâm vào giao diện bình chướng phía trên bạo loạn tinh h ả i chốt sâu không gian khổng lồ cái khe đột nhiên xuất hiện khủng bố không gian phong bạo thổi đến đến trời tối nặng nề giống như tận thế giáng lâm tia chấp lôi minh cùng xa l o ạ n vũ trong c h ư ớ c mắt hàng trăm hàng ngàn nói rộng mấy trục trượng hải long c u ố n tạo thành vô số đê g i a yêu thú bất hạnh c u ố n vào trong đó trực tiếp bị xoắn đến vỡ vụn vô số sinh linh một mặt hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ nhìn phía xa tận thế thiết tượng đi qua không bao lâu trong vết nút không gian một vị người mặc đạo bảo màu xám thanh niên tay nâng một cái hơn một trượng trung đồng màu bạc bước ra đúng là lệ phi vũ chẳng qua đây là hắn một luồng thân n i ệ m hóa thân có thực lực h đương nhiên là t i vết à h u nước tu không gian nếu quá lớn tiêu hao cũng biết rất lón cho nên lệ phi vũ đem vết nước không gian lón nhỏ cố định chiều rộng điểm cao chớ vì hai triệu cùng một mươi triệu hình vương chỉ môn đón lấy lại là một phòng ngự cùng ẩn nặng đại trận bảo vệ cùng che đậy này cánh cửa không gian cửa này chỉ cần cách mỗi trăm năm vững chắc một lần có thể lâu dài tồn tại đương nhiên muốn làm đến cũng chỉ có tu vi hóa thần trở lên mới được nhân g i i khí thức hóa ra là bạo loạn tinh hải lệ thiên tôn ta trở về lệ phi vũ nhịn không được thét dài một tiếng cùng thiếu âm thanh xa xa chuyển ra khơi dậy một trận sóng biển điên cuồng gào thét chương ba trăm năm mươi b ố thấy cố nhân thương hải tăng điện k h o á n bạo loạn tinh hải hỏa tăng đảo xa xa một đạo năm màu hồng quang bay đến đứng tại bầu trời hòn đảo xa xa t đạo năm màu hồng quang bay đến đứng tại bầu trời hòn đảo thân thức khét quét mà qua cả hòn đảo nhỏ hết thể liền giống h ắ c sâu vào lệ phi vũ t r o cung điện dưới đất lệ phi vũ lại là một trận gió xét đại điện giống tuyết hắn bắt một cái tiểu h ỏ a nha tiểu h ỏ a nha bỗng nhiên biến mất khỏi c h ỗ cũ xuất hiện trước mặt lệ phi vũ thân thể không ngừng run r u dày a ngươi đừng làm loạn lao tổ chúng ta còn có hoàng rất lợi hại bọn họ người đâu hôm nay là đại nhật giáo chủ trì cử hành vạn bảo trao đổi đại điện ngươi có bản lánh đến đó tìm ta hoàng cùng lao tổ phiền b á i ngươi cái này sau gót lớn phản cốt tiểu g i a hỏa tương lai tiền đồ không thể đo lường lệ phi vũ cười hạ xuống đi đến cung điện dưới đất cửa vào làm sao ngươi biết tộc ta dưới mặt đất thánh điện cửa vào? Ngươi rốt cuộc là ai? tiểu g i a hỏa t ặ n g cho ngươi lệ phi vũ đưa nó bông ra đồng thời ném cho nó một cái bình xứ đối với nó tăng tiến tu v i có ích lợi cực lón tại nó ánh mắt ngu nơ g bên trong lệ phi vũ trực tiếp xuyên qua bình chướng tiến vào cung điện dưới đất hắn rốt cuộc là ai tiểu hỏa nha chăm mối vẫn không có cách giải lệ phi vũ sở d ị cho nó một chút chỗ tốt là cảm nhận được trong cơ thể hắn có xích ô huyết mạch có lẽ là con cháu đời sau của hắn chẳng qua huyết mạch mà manh thế nào cũng là rất nhiều đòi về sau vạn bảo trao đổi đ ạ i điện có ý tứ hai tộc nhân yêu lúc này ở cựu tiên sơn cũng đang cử hành tương tự đại đ i đ n đi vào truyện tống thông đạo an trí linh thạch về sau lệ phi vũ kích hoạt trận pháp truyền thống sau mấy hơi thở thân ảnh ở chỗ cũ biến mất không thấy lại xuất hiện lúc đã đến tăng tinh đạo chủ phòng hỏa t ă n g phong trong lòng núi lệ phi vũ ra khỏi lòng núi bay đến đỉnh núi nơi này có vài cây hỏa t ă n g thụ to lớn hệ hỏa linh khí có chút nồng nặc cung điện pháp trận bình t h ư ớ n g không thể ngăn cản thần thức của hắn bị trực tiếp xuyên t h ấ u tiến vào bên trong có một ít người chẳng qua hắn quen biết một cái cũng không có cũng thế trường dương bọn họ tại chúng ta rời khỏi nhân giới trước liền đã khoảng cách hóa thần chỉ thiếu chút nữa nếu là không có đột phá đến bây giờ nên là v ẫ n lạc đương nhiên có hắn lưu lại linh thảo cùng đan dược bọn họ đột phá hóa thần kỳ cũng không khó có lẽ là đến n g ũ hành tông bên kia tĩnh tu đi lệ phi vũ không có hiện thân sau khi rời hòa tam phong hướng phường thị đại điển đại điển vô cùng náo nhiệt hội tụ bạo loạn tinh hải chính ma hai đạo cùng tinh cung người đại nhật giáo người mặc đại nhật bào tu sĩ cho dù trúc cơ kỳ đi trên đường phố cũng là ngẩm đầu đ i ữ ngực anh khí bộc phát bởi vì bọn họ là đại nhật giáo đệ tử bởi vì nơi này là địa bàn của đại nhật giáo càng bởi vì đại nhật giáo là toàn bộ bạo loạn tỉnh hải không thể g a o động đệ nhất thế lực luận nguyên anh tu sĩ cấp cao số lượng có thể so tam đại thế lực tổng cộng anh tài xuất hiện lớp lớp các cảnh giới nhân tài kiệt xuất người chỗ nào cũng có các đại thế lực tại cái này không có người nào dám làm loạn bao gồm tu sĩ nguyên anh kỳ tất cả đều đàng hoàng chẳng qua cái này cũng cùng đại nhật giáo có không tranh bá giáo quy có một chút quan hệ một khi tương lai mỗi một ngày quy củ này bắt đầu phá chỉ sợ trong khoảnh khắc bạo loạn tỉnh hải sẽ biển máu ngập trời sinh linh đ ổ t h á n lệ phi vũ đi dạo đã hơn nửa ngày đột nhiên cảm giác được không có ý nghĩa chủ yếu là không có gì người quen biết cấp độ khác biệt cũng căn bản hàn huyên không đến cùng đi coi như hắn hiện thân những n à y đồ tử đồ tôn cũng chỉ sẽ đem hắn xem như tổ sư ra cùng bái cung cung kính kính đối đãi sợ có một t ơ một hào vượt k h u ô n mà chọc giận hắn câu đạo đường gian năm tháng giang giặc đến cuối cùng nếu chỉ còn lại một người độc hành vậy nhưng chân chính thật không có ý tứ hay là tận hưởng lạc thú trước mắt tốt lệ phi vũ nhẹ g i ọ n g n ỉ non thân ả n h giống như quỷ mị đi lại trên đường lại chưa từng rước lấy một ánh mắt phảng phất rời rạc tại trần thế bên ngoài đi không bao lâu lệ phi vũ đột nhiên k h ỏ miệng cánh nếp giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị lao g a hỏa này thế mà còn là hóa hình kỳ cũng quá không tiến bộ trong miệng lệ phi vũ lao giả cũng là kim nguyên hắn tuy là hình người lại làm ngụy trang tại một cái trên gian hàng buôn bán pháp bảo nhưng lệ phi vũ liếc mắt một cái thấy ngay bên cạnh hắn còn muốn một người trẻ tuổi đồng dạng là đại nhật hỏa nha nhất tộc tu vi hóa hình sơ kỳ hóa hình sơ kỳ yêu tộc hóa thành hình người lúc trên người còn có rất nhiều yêu tộc đặc thù chẳng qua hắn đã dùng huyết mạch xem ra tiểu gia hóa này ngay tại lúc này đại nhật hỏa nha nhất tộc hoàng thật là làm bằng sắt lao tổ chảy nước hoàng lệ phi vũ cười cười tay áo hất lên một đạo ngũ sắc linh quang bao quanh hai người rời đi chờ bọ nhắm mắt khôi phục thanh t ỉ n h lúc nhìn về phía tư phương phát hiện đã ở một chỗ đình nghỉ mát lao tổ kim nguyên giơ tay lên ngăn chở hắn nói tiếp sau đó chính mình nói vị tiền bối nào trêu đùa ta tổ tôn hai người tại hạ là thiên nam ngũ hành tông trường lão một trận gió lướt qua phía sau bọn họ đối diện trên băng ghế đá xuất hiện một vị người mặc đạo b à o người bưng một cái chén ngọc nhẹ nhàng n h ấ p một miếng hai người quay đầu lại nhìn thấy người đến khuôn mặt kim nguyên nhịn không được s ư n g sỏ la thất thanh nói tại sao là ngươi lao tổ ngươi nhận biết người này là ai a không đúng không thể nào là hắn người kia đã đi t h ừ giới kim nguyên sắc mặt nghiêm túc vô cùng ngươi rốt cuộc là ai vì sao muốn dùng bộ này khuôn mặt xuất hiện vì cái gì không thể là hắn kim nguyên sau khi nghe xong lại là ngây người ngươi bạn cũ mấy trăm năm không gặp liền không nhận ra ta ta là ai chỉ là giao diện bình t h ư ớ n g há có thể ngăn được ta thật là ngươi trên mặt kim nguyên mừng rỡ như điên có chút lời nói không mạch lạc mà nói lúc này mới đã bao nhiêu năm ngươi thế mà từ linh giới trở về ngươi đây là đạt đến cảnh giới gì ha bình thường xem như có chút thành thự ha ha nhìn ngươi cái này cần sát sức lực tuyệt đối là ngươi không thể nghi ngờ lệ phi vũ sắc mặt tối đen ha ha n g ư ơ i cái này đều nhớ cái gì lồng gà vỏ tỏi chuyện ta có sát sao không nên nói b ậ y tao tổ hắn rốt cuộc ai vậy nhân giới lớn nhất biến thái đại nhật giáo ngũ hành tông tạo hóa tông sáng lập ra môn phái tổ sư đại bá gia của ngươi cũng có thể kêu đại gia gia hòa nha hoàng mở t r ừ n g hai mắt thúc gia đại gia gia ngươi chính là phụ thân trong miệng anh minh vô cùng cái thế vô song tung hoành hạ giới không địch thủ đại bá lệ phi vũ đuôi lông mày vẫn lên đứa nhỏ này nói chuyện thật là dễ nghe có tiền đồ hóa ra là xích thiên hải tử hắn mỉm cười tay áo vung vẫy ở giữa từ đó bay ra một đạo đỏ thấm hào quang trên không trung dạo qua một vòng ngừng trước mặt hỏa nha hoàng đó là một thanh đỏ thấm tiểu kiếm toàn thân tỏa ra kinh người s ó n g linh khí thông thiên linh bảo kim nguyên hoảng sợ nói bình thường linh bảo mà thôi h ả i tử người tên gì xích dương tên rất hay thanh này tam dương chu linh kiếm liền đưa cho ngươi làm quà ra mắt xích dương vui mừng không thôi đ a t ạ đại gia ra đây là thao túng chi pháp lệ phi vũ trực tiếp đem khẩu quyết thông qua thần thức chuyển đến xích ô t h ứ hải tiếp lấy bổ sung một câu nói hào hảo luận hóa kim nguyên đều nhìn n g y người vừa ra tay chính là linh bảo thật là giàu nước v ạ c a sao cái đầu bầm đấy lão phu còn không có lệ phi vũ nhìn kim nguyên cười nói xem ngươi ánh mắt này chẳng lẽ cũng muốn lão phu đương nhiên sẽ không đi cùng tiểu hài tử tranh g i à n h chẳng qua ta muốn ngươi nếu có thể quay trở về hạ giới nghĩ đến thực lực đã đến ta không thể mức tưởng tượng trên người linh bảo hắn là thật nhiều a linh bảo những thứ này cho dù bình thường chút ít cũng cần dùng một chút hiếm thấy tài liệu mới có thể luyện thành ta nói dỡn linh bảo cái gì có cũng được mà không có cũng không sao trên người ta cũng chỉ có chừng trăm kiện mà thôi vậy còn không cho tê liệu cho ta một món kim nguyên mở chừng hai mắt lệ phi vũ cười, cười. tay áo phất một cái lại là một món linh bảo bày ra là một thanh bảo đao xích thiên còn có con trai ta vân sùng nữ nhị vân thường cái khác lao hữu cũng còn tốt sao kim nguyên nói xích thiên theo vân sùng không biết đi đâu con gái ngươi cũng thế nói đến con gái ngươi đến nay vẫn là độc thân ánh mắt là thật cao vân sùng cũng có mấy cái đ ờ i sau bây giờ tại ngũ hành tông cũng sinh sôi thành đại gia tộc hai người bọn họ đều là trong ngũ hành tông tĩnh tu nhưng nghe nói ngẫu ngẫu hay là sẽ ra ngoài dạo chơi bốn phía thăm dò về phần đệ tử của ngươi cũng đều trong ngũ hành tông một đời già hóa thần không phải rời khỏi chính là mất đi một đời mới phạm là tấn thăng đều sẽ bị mời được ngũ hành tông bây giờ nhân giới chín mươi phần trăm hóa thần đều là ở nơi đó thiên nam việt quốc đã nghe danh cả nhân giới trở thành tất cả người tu hành trong lòng xứng với tên thực tu tiên thánh đ ị a các đại thế lực vì một cái tiến vào ngũ hành tông tu luyện danh lệch tranh đoạt vô cùng lợi hại lệ phi vũ gật đầu cùng hắn thiết t ư ở n g không sai bị lắm việt quốc có đại trận bảo vệ vững như thái sơn hơn nữa thực lực trấn hiếp đầy đủ linh khí trở thành thánh đ i ệ là chuyện sớm hay muộn vậy ngươi rõ ràng có bao nhiêu người rời khỏi sao hàn lập đạo lữ nam cung nguyện mấy trăm năm trước không thấy tam hơi tử linh tiết tử nguyên giao nghiên lệ một lần nào đó sau khi đi ra ngoài cũng là không có quay trở về còn lại cũng đều là trong ngũ hành tông khổ tu đương nhiên đây là mấy chục năm trước tin tức ta cũng là ngẫu ngẫu mới có thể đi qua một chuyến lệ phi vũ nghĩ nghĩ có hứng thú theo ta đi một c h u y ế n sao không thành vấn đề hai người đều gật đầu sau đó bọn họ hướng không chung bay đi người bình thường căn bản là không có cách từ địa phương khác rời khỏi toàn bộ tăng tỉnh đạo đều bị một tòa đại trận bao phủ cửa ra vào chỉ có một cái nhưng lệ phi vũ hào quang bao quanh mấy người trực tiếp liền từ gọn sóng trong màn sáng xuyên ra ngoài không có đưa đến đại trận bất kỳ động t í n h gì đại gia ra thật là lợi hại k i m nguyên vũ muốn nói đại trận là hắn bày ra có cửa sau không thể bình thường hơn được lệ phi vũ không nói gì thêm ba người hướng chuyển tống trận ra bay trốn đi có lệ phi vũ mang theo c h u n g trả thời gian bọn họ đã đến làm liên tiếp bạo loạn tinh hải cùng thiên nam đầu m ố i then chốt chỗ này phòng ngự cũng là cực mạnh không chỉ có đại trận còn có hai vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ trần lữ một vị đến từ ngũ hành tông một vị đến từ đại nhật giáo lệ phi vũ làm ba phái tổ sư môn phái tự nhiên c o i chân dùng chẳng qua hắn không có ích lợi gì chân dùng cho nên cương vị hai vị nguyên anh trưởng lão căn bản không nhận ra chẳng qua kim nguyên cùng xích dương bọn họ hay là quen biết một cái là nguyên lão cấp nhân vật đồng dạng cũng là ngũ hành tông trưởng lão một người khác lại là lệ vân sùng thái thượng trưởng lão linh thú đồng bạn con trai ruột địa vị cũng là siêu nhiên hóa ra là kim nguyên trưởng lão đến thế nào không ở tăng tinh đ ả o chờ lâu một hồi nghe nói mấy ngày nay đều tại cử hành vạn bảo trao đổi đ ạ i hội vạn bảo trao đổi có thể trao đổi đến linh bảo sao kim nguyên trong lòng cười đại ý sau đó nói giả không thích chỗ quá náo nhiệt nhìn một lát là được lao tổ thật là b i ế t chứa xích dương trong lòng âm thầm suy nghĩ ta muốn đi thánh địa chiếu cố lao hưu mời mấy vị đạo hưu bung ra đại trận để ta tiến vào kim nguyên trưởng lao nói đùa chẳng qua vị này là hắn là hảo hưu của ta cùng thánh địa mấy vị tiềm tu thái thượng trưởng lao cũng là quan hệ tâm đầu ý hợp trong lòng hai người giật mình quan hệ tâm đầu ý hợp vậy khẳng định cũng là ngàn năm trước nhân vật đoan chừng cũng là một vị tu sĩ hóa thần mấy vị mời vào hai vị trưởng lao đồng thời đánh ra một viên lệnh bài thao túng pháp quyết từ trên lệnh bài bắn ra một đạo kim mang cùng một đạo hào quang năm màu rơi vào đ lệ phi vũ vừa nhìn liền biết trận này là sau đó bố trí lại nhất định phải có chuyên môn pháp quyết mới có thể mở ra trận pháp truyền thống liên quan cực lớn vì để phong v ă n nhất song chú ý sau khi tấn thăng hóa thần liên thủ lại là bố trí nhất trọng đại trận trận pháp truyền thống mở ra âm thanh ông ông một trận v ă n g lên thời gian mấy hơi thở hai người liền từ trận pháp truyền thống bên trên biến mất lại xuất hiện lúc đã đến ngũ hành tông dưới mặt đất đạo tuật bố cục của nơi này cũng đã cùng dĩ vãng khác biệt nếu là mình người thì có thể từ bao phủ truyền thống trận đại trận rời khỏi người ngoài thì cân bước lên bên cạnh một tòa khác trận pháp truyền thống truyền thống đến việt quốc biên cảnh phi v ề p h ầ n ở chỗ này c h ấ n thủ lại là một vị đại tu sĩ cùng hai vị tu sĩ nguyên anh t r u n g kỳ lệ phi v ũ theo kim nguyên gia đại trận, không bao lâu lập tức đến mặt đất n g ư ơ i dự định trước đi dạo một chút hay là trực tiếp đi tìm đệ t ử n g ư ơ i bọn họ xem trước một chút mấy trăm năm không có trở về cũng không biết như thế nào kim nguyên cười nói việc quốc chỉnh t h ể b i ế n hóa hay là không lớn dù sao cũng là ở vào p h o n g b ế trạng t h á i có thể đi vào cũng là số ít người hay là tu sĩ h ó a thân thiên huyền hoàng t r i ề u trong mấy trăm năm r a đời rất nhiều người có tư chất tu hành bây giờ cũng là thành một cái tu tiên hoàng chiều bọn họ một bên phi hành kim nguyên một bên giới thiệu mỗi một giới hoàng đế chỉ có kim đan kỳ mới có thể đảm nhiệm nếu đột phá nguyên anh thì nhất định thoái vị vào ngũ hành tông đảm nhiệm vị trí trưởng lão phạm tục đã không nghĩ phạm tục tu tiên thế ra chỗ nào cũng có linh khí dư giả như dĩ vãng cho dù trong tu tiên giới có kim đan kỳ c h ấ n giữ cũng là đ ỉ n h cấp đại gia tộc bây giờ trong phạm tục loại này nhiều hơn không kể siết thậm chí còn có bảy tám nhà ra đời nguyên anh lão tổ bọn họ dựa vào ngũ hành tông chậm c h ạ m phát triển không biết tương lai sẽ biến thành như thế nào có tài nguyên hạn chế nguyên anh bọn họ ra đời không thể nào、nhiều. hóa thần trừ phi có cơ duyên n g ư tiên càng không thể nào cho dù có Chỉ hóa h là một t vị ầ ngoài chỉ lực, lại há có há thể lại d u n chuyển được ngũ n tông Nói chủ gia Khắp c liền xếp hạng trước ba trưởng lão kim nguyên là nguyên lão cấp nhân vật cùng nhiều vị tu sĩ hóa thần tương giao tự nhiên có thể đi vào kim đạo hữu hôm nay thế nào có rảnh rối đến cố trường dương từ không trung bay qua Đồng đi đến nhiên ngừng, thân hình thoát một cái đi đến mấy người này khuôn ánh thoát phi háo cái một trước mặt. tay lướt mặt, mấy Vị vũ là... Lệ phi vũ tay háo lướt qua sư á dáng. n lên, sau đó hiện ra chính hình g trợt lóe là lệ đó sau s ra phi vũ hình dáng. Sư tôn cố trường dương đột nhiên giật mình làm sao lại như vậy kim nguyên nói chính là hắn sư tôn ngươi cỡ nào thiên phú tại hạ giới đều trưởng thành nhanh chóng như thế đến linh giới có đầy đủ tài nguyên tự nhiên thuế biến càng thêm lợi hại mấy trăm năm đối với người bình thường rất ngắn nhưng đối với hắn dư sải cho nên hắn có thể quay trở về hạ giới không có gì thật là kỳ quái trường dương bãi kiến sư tôn cố trường dương tâm tình kích động không thôi chừ có lâu không gặp lại vui sướng còn có một tia sắp có thể đi hướng linh giới kích động hóa thần trung kỳ xem ra ngươi tu luyện có chút khắc khổ độ nhị một ngày không dám lười biếng chờ đợi có thể xóm ngày tấn thăng hóa thần hậu kỳ đi đến linh giới tìm sư tôn nhưng không nghĩ đúng là sư tôn trước tiên phản hồi hạ giới chương ba trăm năm mươi lăm một người đắc đạo gà chó lên trời muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ lệ phi vũ khỏe miệng khen biết lộ ra không thể nắm lấy biểu lộ chỉ sợ còn phải mấy ngàn năm mới có thể không có tùy tiện đi sông tọa độ không gian cũng coi là chữ trạng cố trường dương hơi cúi đầu không Không không khác khác nhìn thẳng Phi Nhi hy những như Phi những đến cùng cũng vọng cùng, người cũng người đến cũng từng Vâng. gật gặp. dám dám, cái mắt, đem trước ta Lệ là Lệ lười cuối cuối đối với đi đi, đi Vũ. vậy. Vũ Đồ đó đầu kêu sau khi cố trường dương rời đi không bao lâu liền có mười mấy nói linh quang từ các nơi bay đến mồ ộ h ô i độc nương tử khuê linh cố minh dương tinh giao nhi lăng ngọc linh trương lăng sơn vân hành chu chở đều tại còn có mấy vị không nhận ra có là những tông môn khác có là hậu bối con em tiến g i a chu nguyên không có ở đây nghĩ đến đột phá hóa thần thất bại lúc trước hắn theo lệ phi vũ từ âm minh chỉ địa đi ra lúc thọ linh cũng đã không nhỏ bài kiến chủ nhân bài kiến sư tôn bài kiến tổ s u bài kiến tiền bối người trở về mọi người có người cách gọi căn cứ s ư n g h ồ lệ phi vũ cũng có thể biết được bọn họ đại khái lai lịch không phải bản tông tu sĩ hóa thần chỉ có bốn vị lệ phi vũ hỏi thăm phía dưới một người đến từ thiên ma tông một người đến từ thái nhất môn một người đến từ tỉnh hòa tông đúng là bích nguyện kia t h i ề n sư còn có một người là đại tân tứ đại tán tu một trong về phần môn hạ của mình trừ khuê linh cùng độc nương tử không phải hóa thần còn lại đều là tu sĩ hóa thần ở đây có tám vị tăng thêm không tại chính mình cặp kia con cái lại là dòng dã mười cái tu sĩ hóa thần trong đó còn có một hai vị hóa thần trung kỳ như vậy nội tình người thế lực khác không phục cũng không được các vị đã lâu không gặp lệ phi vũ mỉm cười tiền bối từ linh giới quay trở về thật là làm cho ta bội phục nghe nói trước kia chưa bao giờ có đơn độc trở về tình hình không biết tiền bối nhưng có biện pháp lần nữa đi lên thái nhất môn hóa thần mở miệng nói ra lệ phi vũ quét mắt nhìn hắn một cái tự nhiên có biện pháp sắp mặt tất cả mọi người đều là vui mừng chẳng qua đây cũng không phải là miễn phí đó là tự nhiên chỉ cần chúng ta có hết thảy đều có thể đổi lấy cơ hội này thiên ma tông hóa thần nói các ngươi hay là không rõ ràng muốn mở ra nhân giới cùng linh giới thông đạo cần hao tốn vô cùng khổng lồ một cái giá l ó n đại giới này các ngươi cả đời đều không thể trả lại nói đơn giản đi một vị một tỷ linh thạch cũng là một ngàn viên c ự c phẩm linh thạch cái này đã là xem ở cùng là hạ giới xuất thân tu sĩ phấn thượng thiên nhất môn thiên ma tông đám người sắc mặt t r ắ n g bệnh cao như vậy ngang một cái giá lớn bọn họ không thể nào thanh toán nổi đại tân tán tu nói nhưng phủ định cho phép ta thiếu nợ có thể nhưng các ngươi có lẽ không biết trong linh giới hóa thần trở lên cũng không phải thọ nguyên vô tận nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ sẽ có ba trăm năm một lần thiên kiếp giống các ngươi phá giới đi đến linh giới đeo trên người dị giới khí tức trăm năm sẽ có lôi k i ế p giáng lâm lại uy lực là bình thường gấp mi lần trở lên các ngươi có thể thành công vượt qua một lần đều là may mắn loại trừ dị giới khí tức phương pháp là có nhưng đều nắm giữ tại đại thế lực trong tay trừ phi gia nhập nếu không các ngươi là không có biện pháp từ cách khác đạt được luận hoàn cảnh á c liệt linh giới so với nhân giới càng hơn một bậc người tu vi cao thầm trôi nào cũng có có đương nhiên các ngươi cũng có thể không chấp nhận ngũ hành tông ta điều kiện có thể tự động tìm tọa độ không gian đi đến linh giới cũng tùy các ngươi không nên cảm thấy một tỷ linh thạch rất quý giá trong linh giới có một loại bước đại lục siêu cấp trận pháp truyền thống đó là chỉ có đỉnh tiêm thế lực mới có thể kiến tạo truyền thống trận vận dụng một lần cần nộp số này linh thạch mà ta đây chính là phá giới thông đạo một cái giá lớn càng là ở xa phía trên vậy nhưng còn có biện pháp khác tinh hỏa tông bích nguyệt thiền sư hỏi có gia nhập ta tại thượng giới xây dựng ngũ hành tạo hóa tông trở thành đệ tử mặc kệ là loại trừ dị giới khí thức hay là vận dụng trận pháp truyền tống khoa giới p h á p trợ chỉ cần điểm cống hiến tông môn có thể chống đỡ chủ, nếu không đủ có thể thiếu nợ chậm dãi trả lại bọn họ tại hạ giới tu luyện đến hóa thần đều là một tông thái thượng trưởng lao tồn tại kết quả đến thượng giới để hắn làm đệ tử bọn họ trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận từ trước từ hạ giới đi lên đều là chính mình một mình chiến đấu phân đấu bởi vì bọn họ sớm thành thói quen cái gì đều dựa vào chính mình có một viên kiên nghị tu hành trị tâm tối đa cũng chẳng qua làm như thế tại nhân giới có thể tu luyện đến hóa thần cũng không phải kẻ vớ vẩn cho nên bọn họ đến linh giới cuối cùng trưởng thành đến đỉnh giai tu sĩ tỷ lệ so với linh giới bình thường tu sĩ cao hơn hơn nhiều chỉ cần gia nhập ngũ hành tạo hóa thông ta có thể nhảy lên trở thành người linh giới yêu hai t ộ c cảnh nội thế lực đứng đầu thành viên tương lai tiến giai hợp thể tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều thái nhất môn hóa thần nói nếu là chúng ta gia nhập tiền bối thông môn như vậy hạ giới thế lực phải chăng cũng muốn cùng nhau du nhập cái này không cần hạ giới cạnh tranh hình thức lại càng dễ bồi dưỡng tinh anh về sau phàm là xuất sắc cho dù nguyên anh kỳ cũng có khả năng đi đến linh giới đào tạo sâu đương nhiên đi thợ giới cũng chỉ có thể là trở thành đệ tử của tạo hóa ngũ hành tông ta trừ phi chính các ngươi nghĩ biện pháp đi lên loại chuyện như vậy cho dù đại thừa hoặc là siêu cấp đại tộc cũng không có biện pháp tùy tiện làm được cương g i ả đứng đầu có lẽ có thể sẽ rách giao diện bình t h ư ớ n g nhưng bọn họ cũng không có biện pháp cố định một cái không gian thông đạo giống địch tinh b ả n cũng có đủ loại hạn chế ta gia nhập đại tấn tán tu mây bụi nói thẳng hán thọ nguyên đã không nhiều lắm lại có thể tăng trưởng thọ nguyên phương pháp gần như đã dùng mấy lần nếu không phải lệ phi vũ đột nhiên quay trở về chỉ sợ hắn liền quyết định đi sông tọa độ không gian về p h ấ n gia nhập thượng giới tô n g môn trong lòng hắn tự nhiên cũng là không thích không nghĩ nhận lấy ước t h u ố c nhưng cùng sinh mệnh của mình cùng tương lai con đường so sánh v ớ i chút này tự do lại không coi vào đâu lại nói đến linh giới cũng không phải là hết chỗ che rời khỏi biện pháp tô n g môn cũng không thể ngăn t r ở đệ tử đi ra ngoài du lịch lệ phi vũ gật đầu sau đó nhìn về phía mấy người khác sau lưng bọn họ đều có tô môn có lo lắng đương nhiên bản tôn sẽ cho các ngươi thời gian suy tính Cho dù bản tôn r lệ phi vũ sát lục trong dị tộc luyện hư kỳ phần lớn đều có một hai kiện linh bảo trong người về phần hợp thể kỳ thì càng nhiều thậm chí còn có một hai kiện lên bảng nhưng xếp hạng dựa vào sau linh bảo loại bảo vật này trừ phi chính mình thân cận nhất nếu không sẽ không tùy tiện ban cho cần chính bọn họ dùng rất nhiều điểm cống hiến đi hối đoái hàn huyên trong chốc lát đám người cũng đều tan đi trong lòng đều là khó nén hưng ơ phấn đại đa số người bọn họ đều cho rằng sẽ t ỏ a hóa tại hạ giới hoặc là chết tại tọa độ không gian bên trong bây giờ lại có có thể an ổn đi đến thượng giới biện pháp tự nhiên là đặc biệt kích động một người đắc đạo gà chó lên trời chớ quá như vậy huyên giới đại lục xích ô la h ế t cũng muốn đi ra chẳng qua hạ giới có thể đã dung nạp không được hợp thể cấp tồn tại mà lại không có thích hợp thân thể cho nên s í c h chỉ có thể chia liệm một luồng thân nhiệm bám vào một bộ khôi lỗi chim bay bên trên sau đó bị lệ phi vũ bản tôn đưa ra h u y ề n giới đại lục sau khi đi ra s í c h khắp nơi bay loạn b á i phỏng b ả n tốt cả nhân giới có vẻ như chưa hết thống nhất nhưng theo lệ phi vũ đã cùng thống nhất không việc gì toàn bộ vị diện đều là linh giới nhân tài của tạo hóa ngũ hành tông môi trường ngột ấy không ngừng chuyển vận lấy tinh anh tu sĩ chỉ có không ngừng tranh đấu mới có thể bồi dưỡng được từng vị tâm tính cùng thực lực đều định tiêm người lăng ngọc linh truyền tin cho lệ vân sùng và lệ vân thưởng hai người nhận được sau liền lập tức đuổi đến trở về hai người bọn họ đều là tu vi hóa thần trung v hai vào h người thấy i ê n c ù được lệ phi vũ đều là kinh hô thành tiếng đi lên trước mặt về sau nụ cười mang trên mặt một đôi tay không chỗ sắp đặt mặc dù đã thái thượng trưởng lao cấp tồn tại nhưng trước mặt lệ phi vũ bọn họ vẫn như cũng biểu hiện ra một ít tiểu hài từ tâm tính lệ phi vũ nhìn thoáng qua trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác năm màu dị mang sau đó mỉm cười mấy trăm năm tại nhân giới có thể đi đến hóa thần trung kỳ cũng coi như không tệ lúc trước hắn lưu lại liền đối với bọn họ tiên giai hóa thần có một ít trợ giúp còn lại vẫn là nên dựa vào bọn họ chính mình phụ thân ngươi tại sao trở lại ta cùng ca còn muốn lấy qua chút ít năm đi linh giới tìm ngươi đây quên đi thôi nhân giới trước mắt tọa độ không gian đều là hố sông cũng là cựu tử nhất sinh qua ít ngày theo ta cùng nhau đi linh giới đi nơi đó rộng lớn đầy đủ các ngươi bốn phía sông lệ vân sùng và lệ vân thường gật đầu Tiếp lấy là cũng n g ư ờ âm thanh của xích ô chuyển đến lệ phi vũ đã sớm phát hiện cố ý chưa nói xích ô từ đằng xa bay đến ngừng trước mặt xích thiên sau đó cánh dương lên trực tiếp vỗ một cái đầu hắn xích thiên không giam tranh né chỉ có thể đàng hoàng thụ lấy chúng ta đều rời khỏi mấy trăm năm ngươi còn chưa đến hóa thần kỳ thật là hưởng công ta ưu tú như vậy ghen nếu không có đại b á giúp cho ngươi ta vậy mới không tin ngươi tu luyện có thể có bao nhanh còn dám cãi lại ba ba ba lại là vài cái âm thanh v a n g dội giao nhi ngọc linh cũng chúc mừng các ngươi thành công tấn cấp hóa thần hai người nở nụ cười xinh đẹp phong tình và trùng những người khác rời đi lúc nam nữ ở giữa tuổi khô bốc cháy trước mắt cũng là phiên vân p h ú c vũ cộng phó vu sơn lệ phi vũ quay trở về hạ giới chủ yêu nhất cũng là đánh thông linh giới và nhân giới khiến cho thành lập một đầu có thể lâu dài tồn tại thông đạo hạ giới trận pháp đã cố định đây là nguyên hợp ngũ cực sơn trong đó một tòa thần sơn tài liệu gặp nhau sau ngày thứ ba lệ phi vũ liền một thân một mình đi truy ma cốc lấy hắn cái này thần nghiệm phân thân trí lực không đủ để trong thời gian ngắn đem bắc cực nguyên mỏ toàn bộ đảo bới ra cho nên lệ phi vũ liên thông huyền giới đại lục bắt đầu mượn bản thể lực lượng pháp lực mênh mông hiện lên h ắ n cái này lực lượng phân thân trong nháy mắt tăng vọt ẩm ẩm truy ma q u ố c thiên tượng d i biến chẳng qua không giống người một người phát hiện toàn diện bị ngăn cách bên trong l o n g xà khởi lục l o n g trời lở đất đại đ ị a chấn chiến không ngừng bầu trời s ấ m nổ liên miên điện xà của vũ không gian xung quanh càng không ngừng rung động mới vết nước không gian xuất hiện có chút cũ thì không ngừng phong to chẳng qua những vết nước không gian này rụ tẩu trải qua lệ phi vũ bên cạnh lúc trong lúc đó trừ khử trong vô hình bất kỳ tai nạn đều không thể ra thân từ xa nhìn lại thân này xứng xứng phảng phất vạn kiếp bất diệt thân thể cho người một loại vô cùng rộ t r u n g trả thời gian tất cả bắc cực nguyên mỏ đều bị đào ra sau đó một mạch ném vào huyền giới đại lục giao cho bản tôn luật chế chuyện thứ hai cũng là trừ khử thượng cổ ma giới xâm lấn lưu lại vết thương thiên nam vô tận hải ma h u y ề n cho dù hiện tại phong ấn hay còn ổn định nhưng tương lai chúng quy có ngày đột phá đến lúc đó nhất định là lòng trời lở đất c h ẳ n g diện vô số người cùng sinh linh sẽ bị ma hóa còn có bản thân b ạ o loạn tính hải đi qua ma h u y ề n đại tân côn ngô son cùng địa phương khác đối với có thể mặc toa không gian hẳn nói đi khắp những địa phương này liền một l á c chuyện về phần giải quyết những ma khí kia phương pháp tự nhiên là đem ma khí chỉ nguyên hết thệ thu vào huyền giới đại lục mở ra ma khu hơi phiền toái điểm chuyện cũng là di động côn ngô sơn trải qua hắn non nửa tháng thời gian tế luyện rốt cuộc khiến cho côn ngô sơn có thể thu nạp rút nhỏ quá trình này đại tân có thật nhiều đệ tử tông môn đều là thấy tính như thần nhân không dám lên trước q u á i dày giải quyết thượng cổ ma giới xâm lấn tạo thành hậu hoạn những kia dùng để áp chế ma nguyên tỉnh thuần linh khí đạt được thả ra các nơi linh khí trình độ sẽ rất nhanh tăng lên nhân giới đem ngắn n g i nên đón một lần tu sĩ bạo phát kỳ chẳng qua muốn quay trở về đến thời kỳ thượng cổ linh khí trình hay là rất khó khăn trừ phi như lệ phi vũ đưa chúng nó ước thúc tại nơi nào đó những chuyện này đối với lệ phi vũ nói chính là thuận tay mà vì còn lại chính là phi thăng công việc lấy trước mắt nhân giới tình thế muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ là gần như không có khả năng về phần đi thông linh giới tọa độ không gian có lẽ còn có bí ẩn mấy cái tồn tại nhưng đi đường n à y k í n h chưa hề đều là cựu tử nhất sinh hiện tại có một đầu an toàn thông đạo bày ở trước mặt bọn họ lệ phi vũ tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất hoặc là nói bày ở trước mặt bọn họ chưa hề đều chỉ có một con đường về sau coi như có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ lệ phi vũ cũng tuyệt đối sẽ không cho thế lực khác cơ hội phàm là nhân giới tấn cấp hóa thần tồn tại tối đa ngưng lại ba trăm n ă m nhất định phải rời khỏi nhân giới ngoài ra vì chân tuyển người giới tinh anh tu sĩ hắn chuẩn bị khiến người ta mỗi hơn trăm năm cử hành một lần nhân giới tỷ thí người tham gia vì tu sĩ nguyên anh kỳ bất luận nhân yêu phàm là xếp hạng mười vị trí đầu đều có thể trực tiếp cử đi linh giới về phần hiện tại hắn để s o n g chú ý cùng vân hành chu đi ba cái tông môn triệu tập một nhóm trúc cơ trở lên đến nguyên anh kỳ các cảnh giới đệ tự ưu tú chuẩn bị di chuyển đến linh giới tông môn làm nhân thủ bỏ thêm、vào. hắn đem thủy viên châu làm lần này di chuyển đạo cụ linh mục toàn bộ rời cắm về sau không gian bên trong vẫn không nhỏ mang theo cái trên vạn người miễn cưỡng có thể được vì không ảnh hưởng mấy cái tông môn tại nhân giới địa vị nguyên anh kỳ trở lên đi đến chỉ chiếm t r u n g quy tu sĩ nguyên anh hai năm hóa thần vẫn như cũ lưu lại ba cái hai vị tân tân hóa thần tăng thêm một khôi thái nhất môn thiên ma tông trở đại tân hóa thần từng cái đều đồng ý thượng giới sau gia nhập tạo hóa ngũ hành tông lệ phi vũ bọn họ trở về thượng giới về sau nhân giới trừ lệ phi vũ cố ý lưu lại ba vị hóa thần còn lại, lại không một vị linh giới hai tộc nhân yêu ngũ hành đại xâm、lâm. một đạo n ă m màu hồng quang từ một cái chỉ còn lại rộng khoảng một t r ư ợ n g trong vết nước không gian bay ra sau đó hóa thành nhân hình đúng là lệ phi vũ hắn tại vòng trong nơi nào đó lần nữa lấy giới chung mở ra một cái cửa vào sau đó liên thông phía trước không gian thông đạo tay áo hất lên bay ra rất nhiều tài liệu về sau liền bắt đầu bố trí cố định vết nước không gian thông đạo xong việc về sau hắn lại tại này vết nước không gian xung quanh thiết trí phòng ngự đại trận cùng ẩn n ặ c đại trận sau đó mới đem n g u y ê n mông trên vạn người tung ra ngoài chương ba trăm năm mươi sáu an bảy nơi này chính là linh giới sao linh khí thật nồng nặc đúng vậy a k h i một hơi ta cũng cảm giác mình pháp lực trong cơ thể có chút ba đậu người của linh giới cũng quá hạnh phúc lệ phi vũ mỉm cười không có chút nào lưu ý đây là hắn mở ra t ô n g môn an toàn tự nhiên không ngại nhưng ra đến bên ngoài nên bị bóc lột bóc lột bị áp chế áp chế tình người ấm lạnh tự biết tiến t ĩ n h âm thanh t r u y ề n r a rơi xuống ở đây trong thai của mỗi người âm thanh tia tràn đầy uy hiếp từ trúc cơ kỳ đến tu sĩ hóa thần tất cả đều biến s á c xung quanh lập tức tiến tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng rất nhiều người đang nghĩ đến linh giới quá tốt đẹp nhưng đây chẳng qua là đang trong tôm môn đến ngoài giới hoàn cảnh ác liệt so với nhân giới muốn nặ yêu thú đổ thành sự kiện các nơi thường có phát sinh mà n h â n tộc chúng ta cùng yêu t ộ c tại linh giới cho dù đồng minh cũng là cạnh tranh quan hệ tu sĩ cấp cao không cho phép tùy ý chu diệt đề ra yêu thú nếu không sẽ bị truy cứu người người đều muốn tài nguyên nhưng không có thực lực liền cà ị đều tranh thủ không đến các ngươi trước mắt cần phải làm là an tâm tu hành tạo hóa ngũ hành tông chia thượng hạ hai tông hạ tông là hóa thần trở xuống sở đ á i chỉ địa thượng tông lại là hóa thần bồi dưỡng đào tạo sâu địa phương trừ phi có nhiệm vụ nếu không không cách nào tùy tiện mượn tông môn bên ngoài truyền t ố n g trận ra sắp đi ra ngoài cần chính mình xông ra đi mới được nơi này là ngũ hành đại s â m lâm vòng trong biên giới ngoại vi tràn đầy rất nhiều hứng thú linh thú là các ngươi ngày sau lịch luyện c h ẳ n g sở có ít người có lẽ xem thường nhưng ta trước nói cho các ngươi hóa thần muốn xông ra đi cựu tử nhất sinh chỉ có luyện hư tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút luyện hư chính là cảnh giới trên hóa thần ở trên nữa cũng là hợp thể trên hợp thể là đại thừa đại thừa tu luyện đến viên mãn có thể độ chân tiên k i ế p thành công thì có thể bay thăng lên chân tiên lên giói có người nghe mà biến sắc có lòng người hướng đến lệ phi vũ hai mắt quét qua biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt hiện tại các ngươi trước bốn phía nhìn một chút cũng có thể ở trên mặt đất tu luyện tu luyện ngọn núi sau đó ta sẽ cho người ăn bài từng cái kết bạn bốn phía đi dạo người lập tức thiếu hơn phân nửa lệ phi vũ đem xong chú ý còn có vân hành chu kê ơ bọn họ tại hạ giới đều có đem tông môn chưa từng có xây dựng kinh nghiệm cho nên hàn định đem hạ tông chuyện giao cho bọn họ phụ trách đ ề u các ngươi đến có ba chuyện đệ nhất chính là hạ tông tông môn địa chỉ các ngươi có thể chọn phụ cận năm toàn ngọn núi thứ ô tông n g c ủ tạm thời từ trong tu sĩ ba chính là tài nguyên tu hành các ngươi hàng năm có thể đi thượng tông lấy tài nguyên trừ miễn phí phát ra còn lại đều cần điểm c ô n g hiến hối đoái. đoái quy tắc đến tiếp sau ta sẽ cho người công bố ra ngoài các ngươi trừ ngoài tu hành cũng cần quản lý tốt hạ tông phần này nhiệm vụ đồng dạng có thể thu được không ít điểm công hiến cố trường dương nói sư tôn thượng tông yêu cầu chính là hòa thần cái k i a thượng tông do ai quản lý cái này ta tự có thí sinh quản lý dư xài chờ c h u y ê n t ố n g trận bố trí về sau các ngươi có thể trực tiếp truyền t ố n g vào nội tông phi hành nói khả năng cần hơn nửa tháng thời gian mới được bố trí pháp trận thí sinh dĩ nhiên chính là tình t ộ c chúng ta sẽ thay sư tôn quản lý tốt hạ tông ba người đều là rõ ràng lệ phi vũ phong cách phiền t o á i như vậy lại phí tâm truyện hắn là quyết định sẽ không đi được phải tối đa làm cái mở đầu sẽ giao cho những người khác đi làm lệ phi vũ mang theo lệ vân s ủ n g lệ vân thường còn có tỉnh giao nhi lăng ngọc linh đi hướng hoạch tâm chỉ địa đến nơi này về sau lệ vân thường hoảng sợ nói phụ thân linh khí nơi này nồng độ vậy mà so với bên ngoài còn muốn càng nồng nặc quả thật có chút đáng sợ a theo lý thuyết chỗ như vậy nhất định là có lấy rất nhiều thế lực tranh đoạt phụ thân ngươi là thế nào bắt lại lệ phi vũ cười h ắ t h ắ t tự nhiên là bởi vì thực lực của ta a tại linh giới hết thể đều dùng thực lực nói chuyện thực lực cường đại tự nhiên có vô số người tồn kính sùng bái thậm chí e ngại vậy ngài trước tiên ở cảnh giới gì luyện hư hay là hợp thể phải là hợp thể không phải vậy làm sao có thể bắt lại như vậy một bộ b ả o điện lệ phi vũ cười nói hợp thể vẹn vẹn bị ta chạy đến ngoại vi hợp thể h u n g thú đều nắm chắc chỉ còn có phản kháng trực tiếp bị giết tất cả mọi người là kinh hãi lệ vân sùng nuốt nước miếng một cái phụ thân chẳng lẽ ngươi chạy đến tu hành cảnh giới cuối cùng đại thừa c h i cảnh khoảng cách ngươi đi đến linh giới cũng m ớ i mấy trăm năm đi đúng vậy a không phải nói càng về sau tăng lên càng chầm sao cái này các ngươi chờ chút sẽ biết thật ra thì ta không ngừng tu luyện năm sáu trăm năm bọn họ nghe có chút choáng Rất k h ô nói g mang các người hiểu. đi một nơi đi, nơi Ta một các đ càng thích hợp các n g hợp ư tu hành. Có thể hành. chục người Có các để gấp mười, mấy lệ ầ n người Nói, vượt qua người khác. l phi vũ lòng bàn tay ngân mang sáng lên vung tay lên một đạo ngân mang xuất tại phía trước không gian lập tức một đầu không gian thông đạo xuất hiện đám người trở ra xuất hiện địa phương là tại một tòa cung điện khổng lồ trước quảng trường cả tòa cung điện trôi lo lừng ở trên không xung quanh đều có gọn sóng màn sáng bao phủ mặt ngoài thỉnh thoảng có phủ văn thoáng hiện mà qua nhìn rất lên liền diệu phù không thành bảo lệ vân sùng đám người rất giật mình không bao lâu mấy đạo hồng quang từ đằng xa bay đến Sĩ Âu và long bảo bảo hóa thành mini hình thái dừng lại tại lệ phi vũ trái phải hai vai còn lại còn có phượng thanh mộc thanh bạch trạch đ ắ n g người t i ể u vân sùng t i ể u vân váy các người rốt cuộc tiến đến ta cái kia con bất hiếu lệ vân sùng vỗ linh thú đại một đạo vàng dòng mang bay ra biến thành một cái màu vàng nóng chim nhỏ hắn mở to ngông lung mắt nhìn về phía b ố n phía sau đó giật mình một cái lập tức thanh tỉnh Sĩ Âu, ngươi lời sau quả nhiên là tạc mao chim cần ngươi để ý Sĩ Âu trở về đ ố i một câu xích i ê n nhìn long bảo bảo nói, nói người nào tạc mao chim ta thế nhưng là đại nhật họa nhất t ộ hoàng trong cơ thể có cao quý chân linh chi huyết yếu như vậy hay là mở ra cái k h á c miệng mất mặt xấu hổ chủ nhân ta trước mang theo hắn đi tẩy tủy thay máu đi thôi lệ phi vũ gật đầu đột nhiên xung quanh thiên địa nguyên khí hội tụ ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu và nóng g một thành cầm xích tiên xích ô bay về phía xa xa bàn tay lớn màu vàng nóng theo thật s á t ở phía sau lệ vân sùng cảm nhận được á p lực từ lớn nhịn không được hỏi phụ thân xích ô thúc thực lực gì ta cảm giác vừa rồi một kích tiệc cũng đủ để bóp chết ta lệ phi vũ cười cười nói đứng ở trước mặt ngươi không có thấp hơn hợp thể hậu kỳ bọn họ một trận n ẹ n họng nhìn chân chối biểu lộ ngay người toàn bộ đều là hợp thể hậu kỳ hay là đại thừa một thanh cười khanh khách nói vân sùng thiếu ra đại thừa không có đơn giản như vậy là đến toàn bộ linh giới cũng là tuyệt đối không nhiều lắm có chủ nhân giúp đỡ chúng ta đều là hợp thể hậu kỳ chẳng qua chủ nhân thực lực viễn siêu chúng ta tuy là hợp thể lại có thể so với đại thừa lệ vân sùng và lệ vân thường tràn đầy vẻ sùng bái tu hành vượt biên mà chiến chỉ có mỗi cảnh giới đạt đến t ự c h ạ n còn có cường đại lá bài tẩy người mới có thể làm được càng về sau càng là khó khăn tại nhân giới kim đan đối đầu nguyên anh có nguyên anh có thể t ừ hóa thần thủ hạ đảo thoát gần như không có mà theo cảnh giới càng cao mỗi cảnh giới thực lực cách xa lại càng lớn hợp thể có thể chiến đại thừa đây là khái niệm gì bọn họ không biết chẳng qua phải là bọn họ cả đời cũng không đạt được cảnh giới lệ phi vũ cũng không có nhiều lời hắn cũng không phải thật đơn giản chiến đại thừa mà là có thể chạm giết đại thừa tuy là mượn huyền thiên c h i bảo nhưng đây cũng là lá bài tẩy của hắn thuộc về hắn thực lực một phần nàng kêu mộc thanh ngươi cùng vân thường có thể xưng hô nàng mộc di mộc thanh có chút sợ hãi nô tỳ không dám thu lấy chính là nơi này gọi là huyền giới đại lục là cái nào đó huyền thiên chỉ bảo không gian trong giới hai người tự nhiên sẽ hiểu huyền thiên chỉ bảo sau khi nghe được lần nữa khiếp sợ huyền thiên linh c ă n t a tại hạ giới cũng đã đạt được bất quá khi đó thực lực yếu chỉ có giải rác mấy người biết được sẽ không có nói cho các ngươi linh bảo này cũng là đến linh giới mới hoàn toàn chín m ư ồ i ra đời phiên đại lục này chủ yếu là dùng để vun trồng linh thảo sử dụng trồng đến hàng vạn mà tính linh thảo bao gồm từ luyện khí đến đại thừa tất cả đang được cần thiết linh thảo chỉ cần không nửa đường v ấ lạc các ngươi tương lai tiến giai đại thừa cũng có hy vọng rất lớn mây người trong lòng khiếp sợ không thôi không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là đại thủ bút đây là muốn đem người cử đi đại thừa linh giới siêu cấp đại tộc có thể làm được sao lệ vân sùng và lệ vân thường trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng đây cũng là phụ thân của bọn họ một cái trước nay chưa từng có nhân vật n g ư ờ t i ê n chẳng qua tu hành cũng không chẳng qua là đàng hoàng ngồi tinh tiến pháp lực là được sinh tử lịch luyện không thiếu chờ các người đạt đến l u y ệ n hư kỳ đi ngang qua ngũ hành đại xâm lâm đi ra ngoài du lịch chỉ ít trăm năm mới có thể trở về thông môn du lịch lúc không được tùy ý bại lộ thân phận của mình tin tức sinh tử tự phụ đương nhiên các ngươi là ta g i ó dõi ta tự nhiên sẽ có chút ưu đãi cho các ngươi vật bảo vệ tính mạng long bảo bảo vỗ vỗ lệ phi vũ truyền âm nói thế nào không giới thiệu lệ phi vũ cười cười nói đây là long tà chân linh cấp tồn tại chân linh lệ vân sùng hít sâu một hơi có gì tốt kinh ngạc con kia tóc vàng chim cũng thế hắn nói chính là xích ô thúc lệ phi vũ nói xích ô trải qua một loạt thuần hóa huyết mạch nghiết bàn đã nghịch trở lại hiện n g à y huyết mạch phản tổ tiến rai thành kim ô chân linh liên chân linh đều có thể ngày mai bồi dưỡng phụ thân của bọn họ sợ không phải chân tiên giới đại nhân vật truyền thế đi lý vân váy nói còn có cái gì khiến người ta khiếp sợ chuyện sao công pháp này i có thể tu luyện đến hợp thể hậu kỳ mà thôi là lệ phi vũ tại ngũ hành cùng nhau lên góp lại chi tác bắt đại tinh thâm đương nhiên trong đó bộ phận nội dung tham khảo huyền thiên ngũ linh quyết đại ngũ hành chân giải phổ biến giới tính huyền thiên ngũ linh quyết mạnh lại càng dễ tu luyện đồng dạng là pháp thể song tu công pháp chẳng qua hạn mức cao nhất không có nó cao về phần lệ vân thường tại nhân giới liền bổ sung dương thuộc tính linh c a n đồng thời cùng tu đại nhật chân kinh cùng thái âm chân kinh tại âm dương cùng nhau lên có không nhỏ tạo nghệ v o n g tiêm lực cùng thực lực đều không thể so sánh lệ vân s ù n g yếu nghĩ nghĩ lệ phi vũ đem cực kỳ viêm thiên z lệnh c ự trọng quyết chuyển cho nàng để nàng mừng rỡ như điên vân thường long thúc ngươi cũng là đi âm dương một đạo nếu gặp vân để có thể cùng hắn thương thảo long bảo, bảo ngang, ngang đầu lộ ra hăng hái vâng phụ thân đ a n dược cần thiết một thanh sẽ cho các ngươi đưa đến các ngươi liền an tâm tại cái này tu luyện đúng quyên nói phương này không gian trước mắt tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp m ư ờ i mấy người trong lòng mánh được chân động ánh mắt lộ ra vẻ khó tin c h ắ c không được phụ thân t r ư ớ c ngươi không nói được chỉ tu luyện mấy trăm năm lệ vân thường kinh ngạc nhìn nói chờ bọn họ tiến vào cung điện về sau lệ phi vũ nhìn về phía những người khác một thanh ngươi vẫn như cũ trở tại huyền giới đại lục những người còn lại chờ một lúc ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi hắn nói tự nhiên không bao gồm lòng bà bảo chân linh cấp tồn tại tự nhiên là chịu ưu lẽ bạch trạch n g ư ơ i phụ trách thượng tông dạy bảo đệ tử trách nhiệm lôi bằng n g ư ơ i vì thượng tông chấp pháp đại trưởng lão thái thanh n g ư ơ i là trưởng lão sẽ đại trưởng lão gia hoa n g ư ơ i giám sát trên giới hai tông thôn vệ tâm ma trưởng thành đồng thời phụ trách tâm ma thí luyện rèn luyện tâm trí của bọn họ phượng thanh n g ư ơ i c h ấ n giữ bà khố chủ trì linh tài cùng đan dược hối đoái sau này p h ạ m là tấn thăng hợp thể tự động trở thành trưởng lão vào t r ư ở n g lão sẽ đại thừa về sau thì đứng hàng thái thượng trưởng lão vâng tôn chủ đại nhân lệ phi vũ đem các loại đan dược cùng linh tài hối đ á i quy tắc liệt cái bảng xếp hạng hợp thể trở xuống công bố ra ngoài hợp thể trở lên chỉ có trưởng lão mới có thể tra xét xếp vị trí đầu não chính là thái hư diệu linh đàn hồi đoái giá cả là ba trăm triệu điểm cống hiến tô n g môn thấy mọi người ở đây một trận nhãn nóng lên hận không thể tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ lập tức liền tích lũy đến ba trăm triệu điểm cống hiến đem bọn họ đưa ra ngoài về sau lệ phi vũ liền bắt đầu bế quan tu luyện thần thông cùng công pháp làm vung tay trường quỹ cái này lưu trình hắn già quen thuộc lệ phi vũ tu luyện thần thông chủ yếu là hai mươi bốn linh lung chư thiên trấn h ô n tháp kể từ ngưng luyện thành tầng m ư ơ i ba bảo tháp về sau càng lên cao khó khăn càng lớn lệ phi vũ đoán chừng chính mình tối đa cũng liền lại ngưng luyện thành một hai tầng đỉnh tiêm đại thừa liền đạt đến tầng thứ một mươi tám hai mươi bốn tầng là bản này thần thông tại linh giới trên lý luận có thể tu thành cảnh giới tối cao của điều trị nhiệm vụ khi đó lực lượng thần thức tuyệt đối có thể sánh ngang trong chân tiên hậu kỳ trừ nó bên ngoài lệ phi vũ chủ yếu tu luyện chính là cực kỳ viêm thiên z lệnh c ử u trọng quyết công pháp này ý cảnh cao xa đối với cảm lộ đạo âm dương có cực lớn có ích chờ tu đến trình độ nhất định lệ phi vũ dự định tu luyện huyền t i ê n ngũ linh quyết hợp thể cảnh ghi lại thần thống âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang năm tháng giang giặc như thời gian qua nhanh trong nháy mắt huyền giới đại lục liền đi qua ba trăm năm chương ba trăm năm mươi bảy bình cảnh du lịch h ả i huyền giới đại lục huyền t i ê n tiên thụ ngọc cây lệ phi vũ xếp bằng ở đây hai mắt nhắm n g h i ề n quanh người hắn tỏa ra khí tức khủng bố tạo thành một cái vô hình chật vực cho dù hợp thể kỳ cũng không cách nào tiếp cận tùy tiện tiến vào có khả năng sẽ bị uy áp khinh khủng đẻ nát n ụ c thân một tòa mấy trăm trượng cao tứ phương bảo tháp dừng lại đỉnh đầu của hắn bảo tháp mặt ngoài minh khắc đầy huyền diệu phù văn màu vàng tu vi thấp vẹn vẹn mắt nhìn sẽ cảm thấy choáng nguyên thần bị chấn áp bảo tháp tổng cộng có mười lăm thứ một ư ơ i sáu thân tháp có chút hư hảo ngay tại ngưng thật nhưng qua đã lâu cũng mới ngưng tụ một phần tư đến tiếp sau không thể tiếp tục được nữa thậm chí lệ phi vũ khuôn mặt cũng hơi tái nhợt sau một lát khẽ than thở một tiếng từ trong miệng hắn phát ra hai mắt mở ra năm màu tinh mang trợt lóe lên khôi phục như thường về sau hắn dương thủ nhìn chỗ không bên trong to lớn bảo tháp vẫn chưa được thần nghiệm c h i lực đã đạt đến hợp thể cực hạn nhất định đột phá mới có thể tiếp tục về sau tu luyện lệ phi vũ lúc này thần nghiệm cường đại không kém cỏi đại thừa trung kỳ bình thường tăng trưởng thần n i ệ m đan dược đối với hắn sớm đã không có hiệu quả ảo cảnh ma luyện tăng lên cũng có hạn. Nếu muốn vào lần này tiến bảo muốn ở bên trong chờ thời gian ba năm trong lúc đó gặp đại thừa kỳ hư ma vô cùng khả năng thậm chí sánh ngang đỉnh tiêm đại thừa nguyên thần hư ma lệ phi vũ đối với nơi đó vô cùng k i ế n kỵ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng tiến vào loại phương pháp thứ hai chính là luyện thần thuật lúc trước hàn lập đem bí thuật này đổi cho lệ phi vũ lệ phi vũ tự nhiên biết sự lọi hại của nó Đầu tiên tu luyện tiên chỗ ó tăng cường chi thần hồn lực đo nơi phát ra chính là tiêu hao từ sau lưng thế đếm thế luân hồi thần nghiệm c h chỉ lực một khi bắt đầu cũng không thể ngừng cho nên tu luyện số tầng càng cao tiêu hao hồn lực càng nhiều uy lực tự nhiên là càng lớn cho đến đạt đến viên mãn tri cảnh đem sụp đổ thần hồn chi lực lại lần nữa quy về nhất thống mới có thể đạt đến một loại cân bằng mới không bị phản phệ nỗi khổ ma hư rời bốn lệ phi vũ trong lòng có rất nhiều cố kỵ nơi đó chỉ có thể thi triển thần hồn chi lực quá mức quỷ dị cho dù lệ phi vũ thần thông lịch tiên cũng không cách nào phát huy ra h uy lực có lẽ biện pháp tốt nhất cũng là cả hai kiêm tu lấy hắn bây giờ có thể so với đại thừa trung kỳ thân nhiệm đủ để lập tức đem luyện thần thuật ba tầng tu luyện đến đại thành khiến cho thần n i ệ m của mình tăng phúc tám lần tại lệ phi vũ do dự thời điểm hắn bỗng nhiên phát hiện xa xà có người đột phá hơi cảm giác là lệ vân sùng đột phá đến luyện hư kỳ mây đen bao phủ phương viên mấy vạn dặm cồn u phong g à o thét điện xả cồn u vũ rất nhiều thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hướng đột phá trung tâm hội tụ pháp thể song tu ba trăm năm từ hóa thần trung kỳ đột phá đến luyện hư sơ kỳ còn đi sau khi đột phá vân sùng hẳn là có thể có sánh ngang luyện hư hậu kỳ thực lực có thể nhanh chóng như thế trừ tỉnh tiến pháp lực cùng rèn luyện thân thể đan dược bên ngoài hoàn cảnh nơi này bên ngoài cũng là tương đối lón nguyên nhân lại có chính là công pháp còn có bản thân hắn thiên phú luyện thân thuật chuyện hắn còn phải lại suy tính một hai thân hình thoát một cái đột nhiên biên mất kh chẳng qua thời gian mấy hơi thở đã đến trên không trung đại điện lệ phi vũ ở phía xa quan sát không bao lâu xích ô cũng chạy đến hé mồm nói p h á p thể song tu đột phá luyện hư kỳ tốc độ hay là không c h ậ m sao chủ nhân ta cái kia ngu xuẩn con trai cũng sắp đột phá đến lúc đó để bọn họ kết bạn rời khỏi thế nào xem chính bọn họ ý nguyện lệ vân sùng đột phá sau khi thành công đám người lần lượt lên trước chúc mừng xích ô cũng nói ra chuyện này lệ vân sùng nghĩ nghĩ nói cứ dựa theo xích ô t h u c thúc nói đến đây đi tại hạ giới chúng ta cũng gần như, như hình với bóng chờ các ngươi muốn rời đi thời điểm tìm đến ta một trên Ta đưa ngươi m ộ t món hộ tháng â n trí tại bảo, c c ư sau xích ô châu đại nhật lúc chủ nhất bàn thánh thụ bên trên đồng dạng chuyển ra ba động tinh người xích thiên trải qua xích ô chân huyết cùng thái dương thần dịch tẩy tủy trên người lông vũ gần như tám thành đều thay đổi thành màu vàng tương lai ngưng tụ chân linh chi khu hy vọng không nhỏ hắn còn đem chính mình chủ tu vạn hỏa thôn thiên công giao cho s í c h thiên vững chắc mấy tháng sau lệ vân sùng cùng s í c h thiên dự định rời khỏi lệ phi vũ tặng cho lệ vân sùng một khối ngọc bội cùng bình thường ngọc bội không có gì khác biệt đại thừa trở xuống căn bản là không có cách phát hiện chỗ huyền diệu nay ngọc bội chỉ có tại lệ vân sùng gặp phải nguy cơ sinh từ lúc mới có thể bị kích hoạt bên trong cất chính là một luồng lệ phi vũ thân nhiệm chẳng qua không phải bình thường thân nhiệm đủ để tạo thành thần n i ệ m phân thân có không tầm thường lực lượng đương nhiên nay ngọc bội đối mặt hợp thể ký lúc tối đa cũng liền kích phát ba lần nếu gặp đại thừa có thể ngăn cản một lần đồng thời sẽ tự động hiện ra thân Về p hai â n xích mươi bốn h linh lung một là h chư n hỏa, đủ thiên chấn hồn tháp trong thời gian ngắn không cách nào lại có chút tiến bộ lệ phi vũ không còn phân thần mà là toàn tâm đầu nhập vào cực kỳ viêm thiên z lệnh cựu trọng quyết công phát này chia trên dưới hai bộ có thể đơn độc tu luyện cũng có thể đồng thời tu luyện cung tu khó khăn so với đơn độc tu luyện muốn khó hơn rất nhiều lệ phi vũ cũng làm ư ợ n tiên thiên âm dương thần quang mới có thể làm được trước đây đã tu luyện đến đệ ngũ trọng trên giới hai bộ đồng thời tu luyện đến đệ nhất trọng lúc liền có thể tu luyện cựu trọng âm dương thần quang mỗi lần thăng lên một tầng âm dương thần quang uy lực sẽ tăng lên nhất trọng trừ cái này cơ sở thần thông bên ngoài còn có âm dương khăng khít thiên trọng trạm cùng không cực âm dương thần l ôi cái trước đệ ngũ trọng có thể bắt đầu tu luyện cái sau đệ bắt trọng mới có thể đều gồm có quỷ thần khó lường vô thượng u y năng sau trăm năm lệ phi vũ âm dương cùng tu đạt đến đệ lục、trọng. h â u dương khăng khít chém cũng đến thập trọng chém chi cảnh phía sau cũng là bách trọng c h ạ m cùng tiên trọng c h ạ m khó khăn không nhỏ gần như cũng không lâu lắm lệ vân thường đột phá luyện hư kỳ cũng đạt đến hóa thần hậu kỳ b ă n g phượng đi ra ngoài du lịch lệ phi v ũ cũng là đưa một khối bảo vệ tính mạng ngọc bội cho dù con cái của mình lệ phi v ũ cũng không hy vọng bọn họ là một cái xẻ nhà tại có thể bảo vệ tính mạng dưới tình huống hắn hy vọng bọn họ có thể trải qua máu và lựa gặp chắc trở linh giới sao mà rộng lớn vẹn vẹn hai tộc nhân yêu chi địa là đủi bọn họ du lịch đã lâu sáu trăm năm sau huyền vũ cảnh huyền vũ thành h u y ề n vũ thành xây dựng tại một cái to lớn tham rùa bên trên n à y tham rùa là cảnh giới hợp thể hậu kỳ đã vô cùng dàn mua lệ phi vũ du lịch đến chỗ này lệ vân sùng huynh ngụy tỉnh giao nhi lăng ngọc linh đều là lần lượt đạt đến luyện hư kỳ đi ra ngoài mà hắn trải qua cái này sáu trăm n ă m các hạng thần thông đều đã tu luyện đến c h ạ m đến bình cảnh trình độ cực kỳ viêm t i ê n rét l ạ n h cựu trọng quyết đến đ ệ thất trọng đình phong khoảng cách âm cực dương sinh ra cùng dương cực âm sinh ra chỉ cảnh chỉ kém một tia cơ hội ngoài ra bằng vào thâm hậu ngũ hành cùng âm dương càng ộ lệ phi vũ tu luyện âm dương đại ngũ hành hỗn động thần quan cảnh giới nhanh chóng trước đây không lâu tu luyện đại thành. đại ngũ hành thần lôi càng thêm lô hỏa thuần thành âm dương khăng khít chém đạt đến bách trọng trạm trị cảnh ngoài ra hắn nghĩ thông suốt luyện thần thuật tại lăng ngọc linh cùng tỉnh giao nhi dắt tay rời đi lúc liền bắt đầu tu luyện trước mắt đã luyện thành tầng thứ nhất chủ nhân v ế quan ngàn năm thế nhưng là nín chết ta lệ phi vũ vai trái đứng một cái toàn thân vàng dòng lông vũ chim sẻ chim nhỏ vai phải nằm sấp một đầu màu đen tiểu x à mở to mắt to t o mò nhìn xung quanh long bảo bảo theo lệ phi vũ tu luyện cực kỳ viêm thiên dét lệnh cựu trọng quyết cũng là lợi nhuận không cạn đối với giữ vững trong cơ thể thánh tà chỉ lực thăng bằng càng ngày càng có tâm đắc thậm chí có thể đồng thời k í c h phát bán ra khó có thể tưởng tượng nguy năng h u y ề n vũ thành không hổ là đỉnh tiêm thành lớn rất phun hoa lệ phi vũ đi ra ngoài du lịch tạo hóa ngũ hành tông chuyện toàn bộ giao cho bạch trạch bọn họ ba vị người tinh tộc cũng thả ra thay tông môn kiến tạo trận pháp truyền thống l u y ệ n chế đan dược các loại sử nghi trên đường phố qua lại đều là người tu hành như nước chảy có dáng vẻ vội vã nơi muốn đến rất rõ ràng có nhìn xung quanh đi dạo xung quanh lệ phi vũ bọn họ là được tu sĩ hóa thần kỳ trở lên không nhiều lắm một phần người còn thích cẩn nặc cảnh giới lệ phi vũ bọn họ một cái là có thể xem thấu trong mắt bọn họ những người k i a cùng trần c h u ồ n g l ó a thể cũng không khác nhau gì cả trong h u y ề n vũ thành bọn họ đều tuần quy đạo cụ không người nào dám tùy tiện làm loạn lệ phi vũ thói quen đi dạo linh thảo trải tài liệu trải cùng chân bảo kỳ vật cắt những địa phương này chủ nhân bên trong cũng không thứ tốt gì chúng ta vẫn là đi ăn một chút gì một cửa hàng quản sự nghe thấy nhị không được tiến lên phía trước nói vị này yêu thú đạo hưu ta tiên thảo các này linh thảo đủ các loại không tầm thường nhiều loại chân quý linh thảo nếu ngài mấy vị coi thường linh thảo còn có thể nhìn một chút n ă n dược ai là yêu thú có hay không điểm nhãn lực độc đáo s í c、o. bất mãn biểu m ô i nói ngươi cái này có thể có gì tốt đan dược là có tăng tiến hợp thể pháp lực đan dược hay là đột phá hợp thể bình cảnh linh đan vị nguyên anh kỳ kia quản sự mở chừng hai mắt dựng râu trừng mắt trong mắt đều là không vui các hạ chẳng lẽ đến gây chuyện trong cửa hàng m g ư vị hộ vệ đang quản chuyện đưa mắt liếc ra ý qua một cái dưới chậm rãi rửa s á t vào bên này ngượng n g ù n g t i ể u g i a hỏa hầu ngôn luận n ữ đạo hữu chớ có để ý lệ phi vũ cười cười, cười dùng tay đẻ ân đầu x í c、o. một bên khác tiểu hát xà n h t miết miệng nhìn như đang cười to đạo hữu mời quản tốt linh thú của ng lên tiếng chính là hợp thể cấp đan dược cho rằng chính mình là bá hoàng lao nhân gia ông ta hợp thể kỳ bình thường đạt được một lạng hạt hợp thể đan dược đều là cơ duyên không nhỏ tại lệ phi vũ cảnh t à o dưới s i c h không lên tiếng nữa bọn họ đi lòng vòng cũng là rời khỏi nhà này linh thảo t r ạ i tiệm khắc cũng là tiến vào không bao lâu liền rời đi có thể để cho bọn họ để ý cũng sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này cái này trên đường nhặt nhạnh chỗ tốt sự kiện có thể sẽ có nhưng không phải nhằm vào bọn họ loại t ầ n g thứ này có thể để cho lệ phi vũ cảm thấy là nhặt nhạnh chỗ tốt đồ vật ít nhất cũng được dính đến chân tiên phương diện mới được mấy ngày sau lệ phi vũ tình cờ ở trên đường gặp một vị bị đánh ra tu sĩ trẻ tuổi kết đ a n hậu kỳ chi cảnh mà đánh hắn lại là một nhà hiệu cầm đồ hắn hình như có chút ít bầu không khí tại nhà này hiệu cầm đồ cổng hùng hùng hồ hồ đây chính là tổ tiên ta lưu lại c h i vật tối thiểu nhất cũng đáng số lượng mười vạn linh t h i ê h đi ba vạn các ngươi cũng quá đen tối rất nhiều người vây xem nhưng nhìn sẽ tán đi trên người hắn lại có một tia khí tức quen thuộc lệ phi vũ cảm thấy hơi kinh ngạc hai mắt lóe lên một tia ánh sáng màu lam ngay sau đó lại là năm màu dị mang sáng lên huyết thần đại pháp hắn có chút kinh ngạc đi đến thanh niên kia bên cạnh về sau Đạm cười nói đạo lệ à mà vật vậy vạn Vậy thể hay không cho ta xem một chút. ta Thanh một chút xung quanh, nói tiền bối đi theo ta. gì, đáng giá không Ngươi xung nhìn nhìn mây hay xem muốn mua. xem đi linh nói. niên quanh, nói phải lại bối chục hạch, có cho l phi vũ đi theo hắn đi đến một cái khách sạn nơi này là thanh niên tạm cư chỉ địa vào phòng về sau thanh niên vỗ túi chữ vật ánh sáng sáng lên bay ra một cái hộp gầm hộp gấm tự động mở ra lập tức một đạo huyết quang sáng lên mùi máu tanh nồng nặc trong phòng tràn ngập ra lệ phi vũ khẽnh huyết m t a y trong hộp gấm chỉ vật bay đến trước mặt hắn đó là một viên huyết sắc linh trâu mặt ngoài có nhỏ xịu vết dạng huyết linh châu tiền bối quen biết vật này lệ phi vũ cười gật đầu huyết thần đại pháp bên trong quả thực có ghi lại châu này phương pháp luật chế này linh châu có thể chia mấy cái cấp bậc cấp cao nhất huyết linh châu là lấy luyện hư trở lên hung thú tinh huyết cộng thêm chân linh chi huyết luật chế có thể tự động hút an sinh linh huyết dịch có chút b á đạo tà dị là đỉnh giai linh bảo về phần trước mắt viên này chẳng qua là hạ phẩm lấy kết đan yêu thú tinh huyết tăng thêm hóa hình yêu thú tinh huyết luật chế hơn nữa có hư hại tối đa đang g i cái sáu bảy vạn cho dù hoàn hảo liền mười mấy vạn mà thôi đạo hữu xưng hô như thế nào văn bối họ lệ vật này mặc dù có chút diệu dụng nhưng đích thật là không đáng giá mấy chục vạn linh thạch hơn nữa hư hại liền sáu bảy vạn mà thôi vị này lệ họ thanh niên sắc mặt hơi đỏ lên tiền bối mắt sáng như luốc chân thật giá trị là như vậy nhưng vật này chính là tổ tiên ta dùng qua chỉ vật tổ tiên ta đã từng cũng là nhân tộc hợp thể l ạ i năng có danh tiếng của hắn văn bối nghĩ đến giá trị nên có thể cao hơn rất nhiều giọng nói của hắn thời gian dần trôi qua thay đổi thấp hình như cảm thấy chính mình nói cũng không quá đáng tin cậy người tổ tiên là ai tổ tiên ta ngoại hiệu huyết thần đã từng cũng là uy danh hiến hách chỉ tiếc ngoại ý muốn vất lạc đưa đến gia tộc trở tay không k ị p bị d i vãng nhằm vào gia tộc liên thủ tiền đánh suy tàn huyết lệ đã vất lạc lệ họ thanh niên hơi xứng sở trên mặt lộ ra vẻ giật mình tiền bối vậy mà biết danh hào của tổ tiên ta nói xong hắn làm ra một bộ đ ể phòng bộ dáng lệ phi vũ thấy này mình cười chương ba trăm năm mươi tám huyết ra tình trạng tùy viên châu nhân quả tăng thêm cảm tạ nguyện phiếu ủng hộ không cần lo lắng ta cũng không phải huyết lệ ngày đ ư nhân nếu không ngươi ha có thể bình yên vô sự đứng trước mặt ta tiền bối kia là trong ư i khi nói chuyện trong mắt lệ phi vũ lóe lên một tia ánh sáng bảy màu lệ họ thanh niên nhìn đến trong mắt vậy mà cũng nổi lên mông lung thất thải chi xác lóe lên một cái biến mất sau đó cả người hắn liền giống thất thần chí máy móc nói trong gia tộc cảnh giới kẻ cao nhất là đại trưởng lão tu vi hóa thần hậu kỳ gia chủ tu vi gì gia tộc dinh thự lại tại địa phương nào gia chủ là hóa thần sơ kỳ gia tộc tại h u y ề n vũ thành tây lệ gia Sĩ Âu nói chủ nhân cùng ngươi một cái họ ai lệ phi vũ vung tay háo bảo lệ họ thanh niên lập tức tỉnh táo lại mê mang nhìn nhìn một phía hắn có chút cảnh giác nhìn qua lệ phi vũ ta cái gì cũng không biết nói ngươi hỏi cũng là hỏi không đồ đần nên nói ngươi cũng đã s ớ m nói xích trân trọng nói làm sao có thể đạo h ư không nên lo lắng lệ mỗ sẽ không đối với các ngươi làm cái gì ngươi cũng họ lệ lệ họ thanh niên trên mặt lóe lên vẻ ngờ vực điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ nhiều nào có trùng hợp như vậy lệ mỗ là họ lệ nhưng các ngươi họ gốc thế nhưng là máu hay là khác biệt người tổ tiên từng đối với ta lúc nhỏ yếu từng có trợ giúp nếu hết ra các ngươi có gì cần trợ giúp ta có thể giúp giúp một hai tại bạo loạn tinh hải hư thiên điện đạt được tùy viên châu để lệ phi vũ có thể tùy thời làm ruộng vun trồng linh thảo đối với hắn trợ giúp cực lớn phần này nhân quả hắn không thể không trả linh thạch linh bảo tài nguyên các ngươi mới chỉ cần hợp lý ta đều có thể cho các ngươi chẳng qua chỉ có một lần lệ họ thanh niên hô hấp dồn dập đây là thiếu tổ tiên lớn bao nhiêu ân huệ mới có thể như vậy chẳng lẽ người này cũng là một vị hợp thể đại năng không phải vậy có thể nào khen phía dưới loại này cửa biển hắn cũng không phải không biết đại cục nếu chuyện này làm thật vậy mình b ạ n không thể tùy ý đưa yêu cầu dù sao chỉ có một lần cơ hội mở miệng tiền bối lúc đầu cùng tổ tiên có nguồn gốc xin thứ cho vạn bối lúc trước vô lễ chẳng qua là chuyện này can hệ trọng đại tại hạ không cách nào phía dưới quyết định có thể hay không xin tiền bối đi lệ ra ta tiểu tọa đại trưởng lão gia chủ bọn họ quyết định về sau lại nói cho tiền bối có thể lệ họ thanh niên gọi là lệ hải phong hắn dẫn lệ phi vũ đi đến huyền vũ thành tây lệ ra nhà hắn ở chỗ này cũng có chút danh tiếng đối với chuyện này hắn hay là bán tín bán nghi nhưng lấy đối phương khả năng thật muốn đối với hắn làm cái gì hắn căn bản vô lực cản trở chỉ cần siêu hồn có thể đạt được hết thệ tin tức cho nên lệ hải phong phán đoán đối phương nói tám thành thật đạo hữu ta xem trên người ngươi không biết có một loại công pháp dấu vết bởi vì ngươi tổ tiên đối đầu mới tại trúc cơ kỳ sau chuyển tu công pháp khác huyết lệ thiên đạo bạn huyết thần đại pháp mặc dù tà dị bá đạo nhưng đích thật là một môn không tầm thường công pháp cùng cảnh chiến đấu thập phần cường đại t i ê n bối mắt sáng như nước, đúng là như thế chúng ta cũng là bất đắc dĩ như vậy nếu là bị những người k i a phát hiện chỉ sợ ta lệ ra trong khoảnh khắc liền sẽ có thai họa ngập đầu các ngươi tổ tiên đối đầu đều có người nào tam cảnh thất địa đều có nghe trưởng bối nói lúc trước tiên tổ làm việc dị thường bá đạo đắc tội không ít người mặc dù đại bộ phận đều chết nhưng vẫn là có mấy cái gia tộc tồn tại một nhà trong đó là chân linh thế gia hắc g a bọn họ là truy sát ta lệ gia người dẫn đầu thực lực cao nhất mới hóa thần hậu kỳ cho dù yếu nhất chân linh thế gia đối với các ngươi bây giờ nói cũng là quái vật khổng lồ tiền bối làm sao biết chính ngươi nói cho ta biết ta có sao lệ phi vũ cười không nói sau mấy canh giờ bọn họ đến huyền vũ thành tây nơi này có rất nhiều lớn nhỏ gia tộc mạnh nhất mấy cái gia tộc đều có luyện hư kỳ chân dữ lệ gia miễn cưỡng có thể đứng vào t ố p một trăm tiền bối đen bên này cũng là lệ gia ta lệ phi vũ ngẩng đầu nhìn phía trên đại môn bảng hiệu mấy cái chữ to màu vàng viết dòng bay phượng múa khí thế bằng bạc hải phong thiếu gia trở về vị này là một g á hộ vệ mở miệng cười hỏi vị tiền bối này đến làm khách ngươi đem tiền bối dẫn đi đại sành ta đi mời gia chủ lệ hải phong tại lệ gia địa vị không thấp là gia chủ nhất hệ đương kim gia chủ là gia gia của hắn cha hắn xếp hạng một ư ơ i ba tiền bối vẫn bối đi mời gia chủ cùng đại trưởng lão mời ở đại sành chờ một lát lệ phi vũ gật đầu sau đó theo hộ vệ đi đại sành vừa chưa ngồi được bao lâu lập tức có một vị thị nữ bưng nước t r à điểm tâm đi vào sau khi để xuống lại lập tức rời khỏi lệ phi vũ không có đi động nhắm mắt d ư ỡ n g thần lệ hải phong đến gia chủ thư phòng trước gõ cửa một cái hải phong có chuyện gì sao gia chủ Tôn một vị tiền bối, khám phá chúng ta thân thật, tự tiền tổ tình, hôm Nhi nay chúng phận chân、thật. hắn xưng cùng khám phá bối, giao gặp vị có đại ế n Động. trước khách. làm đ môn trợt được mở ra phát ra kịch liệt tiếng vang một cái trung niên tóc đen xuất hiện trước mặt lệ hải p h o n g mặt c h ữ quốc tướng mạo tràn đầy uy nghiêm cặp mắt tinh quang lấp lóe ngươi nói cho hắn biết lệ gia gia chủ giọng nói tràn đầy nghiêm túc còn có trách cứ lệ hải phong nói tôn nhị sao dám như vậy là ngẫu nhiên gặp đồng thời đối phương một cái khám phá thân phận ta ngươi đem quá trình tỉnh tế nói đến lệ gia gia chủ đôi lông mày vẫn lên sau một lát hắn trầm ngâm trong chốc lát tấn như lời ngươi nói là tiên tổ từng đối với hắn có ân hắn bây giờ gặp muốn trả lại nhân quả nghe hắn giọng nói khả năng hắn là cực lớn có lẽ thật là một vị hợp thể kỳ t i ê n bối hải phong cùng đi với ta thấy đại trưởng lão sau đó lại đi chiếu cố vị tiên tổ này người cũ không bao lâu ba người bọn họ cùng nhau đi đến đại sảnh vị tiên bối này lão hủ mấy người đến chậm mời đừng nên trách t i ê n bối xưng hô như thế nào lệ phi vũ nhìn về phía lệ hải phong thế nào không tin ta sao bản tôn họ lệ không cần đối với ngươi chờ che giấu lệ hải phong có chút lung túng túi thất đầu đại trưởng lão suy nghĩ một phen họ lệ nghi là hợp thể nhưng nhân tộc cảnh nội không có có lệ họ hợp thể gia tộc chờ một chút trăm năm trước hình như có một vị từ man hoang thế giới trở về bậc đại thần t h ô n g tục truyền họ lệ têu i lệ phi vũ tự xưng ngũ hành thiên tôn chân đạp hàn giao thần thông to lớn là hợp thể kỳ đứng đầu nhất đại năng đại trưởng lão lại là đánh giá mấy lần chẳng lẽ người này là được nếu như thật đó chính là huyết gia bọn họ cơ duyên lớn nhất liền hợp thể trung kỳ hàn giao đều chỉ là tọa kỵ của hắn cái k i a chỉ là xếp hạng trung hậu chân linh thế gia đối với hắn cũng không tính là gì tiền bối thế nhưng là ngũ hành thiên tôn người nghe nói qua b ả tôn đại trưởng lão vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ nói tiền bối hơn trăm năm trước trở về nhân tộc thế nhưng là gây nên oanh động cực lớn tam cảnh thất địa không có người không biết được chẳng qua nghe nói xin ra mắt tiền bối có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu biết bản tôn vậy bản tôn liền không đụa phần quang huyết lệ ngày vô tình vật lưu lại đối với ta có trợ giúp thật lớn huyết đạo hưu đã vất lạc cho nên phận này n h â n quả chỉ có thể báo trên người các ngươi các ngươi có thể nói ra một lần yêu cầu chỉ cần không quá mức phận bản tôn đều có thể làm được chẳng qua sau đó các ngươi cũng đừng ẩn tính mai danh nữa khôi phục máu họ nếu là có thể chúng ta cũng không muốn đổi tên đổi họ làm ra như thế có nhục tiên tổ ủy danh、chuyện. lệ phi vũ gật đầu lệ tiên bối yêu cầu này có thời hạn sao nhanh lên đi nội dung đừng quá làm trễ mãi thời gian ta không thể nào một mực bỏ ra ở chuyện của các ngươi văn bối h i ể u chúng ta cái này khai gia tộc đại hội tiến hành thương thảo lệ ra gia tộc đại hội chọn tổ chức rất nhiều gia tộc trưởng lão đều là cảm thấy không giải thích được quá mức đột nhiên tham gia có sáu vị hóa thần cộng thêm ba tên đại tu sĩ huyết hải phong bởi vì nguyên nhân đặc thù cũng là ở đây đại trưởng lão ngươi lần này đột nhiên tổ chức gia tộc đại hội là ra cái gì chuyện khẩn yếu sao mợ miệm chính là nhị trưởng lão hóa thần trung kỳ tu vi đại trưởng lão n tự thuật tất cả mọi người là sắc mặt đỏ thấm kích động không thôi tiên tổ vậy mà cùng đại nhân vật như vậy có ân thật là khó có thể tưởng tượng nếu tiên tổ lúc này còn sống tuyệt đối không kém hơn vị lệ tiên tôn này thậm chí có nhìn trở thành vị thứ hai nhân tộc đại thừa đừng cãi cọ hay là ngấp lại nên hướng lệ tiền bối nói đến yêu cầu gì mới có thể để cho huyết gia ta lợi ích tối đại hóa ấn hắn nói nói ra về sau chúng ta nhất định phải khôi phục máu họ đám người chầm mặc khôi phục máu họ nhất định phải bước lên nguy hiểm cực lớn xử lý không tốt sẽ đưa đ ế n mối họa cực lớn một tên hóa thần sơ kỳ trưởng lão nói không cần chúng ta đề nghị để lệ tiền bối phù hộ ta huyết ra mấy ngàn năm cho nên ra đợi vị kế tiếp học thế ta cảm thấy không ổn gia chủ lắp lắc đầu nói hợp thể như thế nào dễ dàng như vậy ra đời ngươi liền bảo đảm huyết ra ta có người có thể đặt đến rốt cuộc c h e chở mấy năm dù sao cũng phải có lời giải thích lệ tiền bối không thích quá mức chuyện phiền phức nếu chỉ làm i ệ n g hứa hẹn coi như hát i a bọn họ không dám tiến đánh chúng ta dinh thự nhưng đi ra ngoài con em liền khó bảo toàn sẽ không bị n h ầ m vào ngươi cảm thấy lệ tiền bối biết sẽ quản việc nhỏ như vậy hải phong lệ tiền bối là n g ư ơ i mang đến ngươi có ý nghĩ gì tại trường hợp như vậy vốn không có hắn tên tiểu bối này nói chuyện phần nhưng người là hắn mang đến cho nên lúc này địa vị có chút đặc thù tôn nhĩ cho rằng huyết g i a chúng ta chủ yếu nhất đ ị c h nhân hay là hát i a chỉ cần diện trừ bọn họ có thể chân nhiếp ra tộc khác để bọn họ nghĩ lầy tiền bối là huyết ra ta núi rửa lớn ta muốn lệ tiền bối khinh thường đi giải thích mà chúng ta không nói những người khác tự nhiên sẽ hướng phương diện này suy nghĩ rất nhiều mắt người sáng lên cái này đích sắc là cái ý đồ không tội thời gian ngắn là không có vấn đề nhưng một lúc sau kiểu gì cũng sẽ bị người phát hiện đồ mối nhị trưởng lão nói chúng ta có thể để gia tộc một vị thiên tài con em bái lệ tiền bối vi sư chỉ cần chuyện này một thành bại lộ nguy hiểm sẽ rất ít đi ý nghĩ không tệ đại trưởng lão cười ha ha một tiếng chuyện này có thể được cho dù đem tiên tổ lưu lại vạn linh huyết châu giao cho tiền bối cũng nhất định cùng hắn đáp lên quan hệ có bảo vệ này hơn nữa tiên tổ đối với ân tình của hắn có lẽ có thể là thành hải phong ngươi cùng tiền bối quan hệ cao nhất do ngươi bái lệ tiền bối vi sư dễ thực hiện nhất đây là một cái cơ duy lớn các trưởng lão khác đều là động tâm nhưng đại trưởng lão mở miệng bọn họ cũng không cách nào sửa lại lại nói chuyện này đích thật là huyết hải phong hy vọng lớn nhất có một vấn đề h á c gia cùng chân linh đệ nhất thế g i a l ũ n g gia có chút quan hệ có tin tức ngầm nói h á c gia tại trước rất lâu là l ũ n g gia một vị con em khai sáng gia tộc coi như lệ tiền bối có thể tiêu diệt h á c gia nhưng vạn nhất l ũ n g gia ra tay lũng tiêu ra lão quái vật cũng là hợp thể đại thành tồn tại hơn nữa trong cơ thể chân long chi huyết kích phát về sau có không kém đại trưởng lão gật đầu hắn hít thở sâu mùa hơi nói huyết da chúng ta địch nhân lón nhất hay là chân linh thế gia hắc gia chỉ cần diện bọn họ là được đến lúc đó huyết da ta lại xuất hiện bọn họ tất nhiên sẽ kiên kỵ sẽ không dễ dàng trêu chọc hát gia người mạnh nhất tu vi gì một vị hợp thể sơ kỳ l ã o tổ trong cơ thể có huyết dao chân linh chỉ huyết chẳng qua nghe nói bọn họ cùng đệ nhất chân linh thế gia lúc gia có chút quan hệ lệ phi vũ nghe thấy danh tự này trên mặt không có gì biểu lộ hơi tưởng tượng cũng có thể biết tính toán của đối phương chẳng qua có ân tất còn tuy viên châu nhân quả nhất định chấm dứt lúc gia tuy là đệ nhất chân linh thế gia nhưng lệ phi vũ muốn d i ệ t hết cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay các người lúc nào chuẩn bị xong khiến người ta mang ta đi đến hát gia là được đại trưởng lão cùng gia chủ mừng rỡ trong lòng nghe hắn g ọ n nói l ũ n g gia tại trong mắt cũng không tính là gì đa tạ tiền bối chuyện này một tất cả ân oán cũng là thanh toán xong đây là tự nhiên mấy ngày sau huyết gia toàn tộc đề phòng mở ra đại trận phong cấm gia tộc đại trưởng lão mang theo huyết hải phong còn có lệ phi vũ đi đến h ấ t gia h ấ t gia tại h u y ề n vũ cảnh phương bắc x a xôi địa phương lấy huyết gia đại trưởng lao tốc độ của bọn họ ít nhất muốn bay mấy tháng thời gian lệ phi vũ bây giờ không nghĩ lãng phí thời gian đang đi đường trên loại chuyện như vậy gọi ra hàn g a o để đại trưởng lao chỉ phương hướng hàn g a o gào thét mà qua một đạo l a n mang sẹt qua bầu trời nguyên bản đối với bọn họ mấy tháng lộ trình hàn giao toàn lực đi đường hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian liền đen hắn bây giờ sinh hoạt tại h u y ề n giới đ ạ i lục đối với lệ phi vũ đã hoàn toàn thần phục đi theo hắn h á n giao cảm thấy tương lai mình cũng có hy vọng trở thành chân linh cấp tồn tại cho nên làm thay công cụ đi bộ hắn lại không một tia lời hắn giận thậm chí ước gì lệ phi vũ nhiều hơn sử dụng nó lệ t i ê n bối ngươi xem nơi đó chính là hát gia gia tộc trụ sở phạm vi ngàn dặm đều là đã từng đây là địa bàn của huyết gia chúng ta chẳng qua là không nghĩ đến hôm nay hắn đời sau rơi xuống loại trình độ này chỉ dựa vào một hai người chống đỡ thế lực cuối cùng ăn bữa hôm lo bữa mai lệ phi vũ cảm khái một tiếng hai tộc nhân yêu cũng như thế một bộ tộc một vị đại thừa cũng đều không phải đỉnh tiêm đại thừa quá yếu huyết gia đại trưởng lao và huyết hải phong cũng không dám ra ngoài âm thanh nghe lời của hắn thở mạnh cũng không dám thế mà liền đại thừa đều không coi vào đâu tình huống gì là quá mức kiêu ngạo hay là thật khủng bố như thế hàn giao cũng là biết bọn họ mục đích của chuyến này xung phong nhận việc nói thiên tôn đại nhân nhỏ tiểu chân linh gia tộc giao cho ta hàn lực là được Ngươi vẫn l ấ y h à n xưng dao hô đ i hàn lực. Ta sợ có người nghe có người đánh người người người động. lực. có có xúc Ta sợ v â n g t h i ê n tôn n đại h â n Cái tập h thủ i hộ đại r n ngươi còn không h Phi á nổi. Lệ phi vụ mắt năm h ì n màu tỉnh quang t r ậ n l o e lên n à y đại trận căn cứ vào ngũ hành tại năm màu thần đồng dưới các nơi đại trận có từng điểm từng điểm ánh sáng chót lên đó là trận pháp tiết điểm cũng là trận pháp này chỗ bạc được nếu từ những địa phương này đến tay phá vỡ pháp trận có thể còn lại hơn m ư ơ i lần khí lực lệ phi vũ đi đến phía trên đại trận một hồi tay áo đỉnh đầu xuất hiện lít nha lít nhít phi kiếm năm màu tranh minh vang vọng trời cao người nào có hộ vệ h ắ c g i a phát hiện về sau lúc này hô lớn lệ phi vũ không thèm để ý bàn tay vượt mức quy định hơi quang lập tức trên không trùng phi kiểm n ă n màu mỗi một chiếc đều tách ra kinh người kiếm quang như lưu tỉnh hướng h ắ c g i a đại trận bay đi mỗi một thanh kiếm đều là rơi vào một cái trận pháp tiết điểm bên trên mấy chục thanh đánh c h ú n g cùng một nơi về sau nơi đó vách trận bên trên sinh ra nhẹ nhẹ với dạ n g hơn ngàn cái trận pháp tiết điểm đồng thời xuất hiện với dạng tạp tạp tạp âm thanh bên thai không dứt lập tức đưa đến cấm chế đại trận phản ứng dây chuyển toàn bộ hộ tộc đại trận giống như mặt kính vỡ vụn đại quy mô đổ sụt hóa thành linh quang tiêu tán ở không h u y ế tại a đại trận phá vỡ trong hốc nháy thế gia mắt lệ phi vũ thần thức liền giả quét toàn bộ địa phương không có hợp thể kỳ tồn tại hát ra hợp thể kỳ không còn cái này phải làm gì cho đúng h u y ế theo gia đại trưởng đại mặt lão sắc mặt có c ú t lệ phi vũ mở miệng hắn cặp mắt bắn ra hai đạo ánh sáng bảy màu tại hát da gia, gia tộc bầu trời sáng lên từng vòng từng vòng gợn sóng tàn ra nhanh chóng khắp phạm vi ngàn hàng i ặ m không lâu u n sương g thất thải mụ d n lên, g h i sau đó thất thải trong sương mù truyền ra từng đợt quý khóc sói gạo âm thanh tiếng la diết báo tang âm thanh tiếng giống giận dữ tiếng la khóc tiếng cầu xin tha thứ đủ loại âm thanh hội tụ làm cho trở thành nhân gian như địa ngục tồn tại huyết gia đại trưởng lao và huyết hải phong đưa mắt nhìn nhau cũng không nhịn được n u ố t xuống một phen bọn họ tiên tổ huyết lệnh ngày lúc trước thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng bá đạo cuối cùng t r ô n xuống mầm thái họa quả nhiên để hắn làm ân huệ người cũng như thế nói diện tộc liền diện tộc mắt đều không nháy mắt một chút nhìn làm cho lòng là người bên trong hoảng sọ trong ảo cảnh hư ảo cùng chân thật cùng tồn tại hát ra trong mắt người n h n n rất nhiều đều là ảo cảnh sinh thành nhưng cũng có bộ phận là thật sự người di hình hoán dung kết quả thân ở trong đó không phân rõ chân thật cùng hư giả chỉ có t r ầ m luân hơn hai mươi vị luyện hư kỳ biết không bình thường nhưng một số người cũng là khó mà phân rõ chỉ có trung hậu kỳ người mới có thể giữ vững nhất định tình hình khám phá ảo cảnh hư thực nhưng bọn họ không ngăn cản được tại trong mắt những người kia bọn họ đồng dạng là đ ị c h nhân là cần lấy mệnh tương bắt tồn tại có mấy người thấy đây biết không cách nào ngắn con sóng giữ trực tiếp đằng không bay ra ngoài sau đó chờ lấy bọn họ làm ộ t đầu dài trăm trượng hàng hàn a o lên tiếng một đạo hàn khí bắn nhanh đem bọn họ huyết n ụ c cốt tủy toàn bộ đống triệt hóa thành một bộ băng điêu tại hàn dao trong tiếng hô Biến t hai à n h t người trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng nặng người này cùng bề ngoài của hắn nghiêm trọng không hợp tuyệt đối là cái lòng dạ độc các đại ma đầu ngắn mùi hai ba canh giờ về sau hát ra đã biến thành một mảnh tử vực tất cả muốn chạy trốn cũng đều chết bởi hàn giao cực hàn hà khí mặc dù không thể nói toàn bộ nhưng phần lớn tu sĩ thần hồn đều là vào cựu h u kính trong cựu h u kính một tôn đại thừa kỳ cựu h u minh vương ngồi ngay ngắn ở minh a o phía trên tản ra khí tức khủng bố phun ra nuốt vào chân linh â m khí tạo thành cực kỳ khủng bố vòng xoáy dị tượng huyết gia đại trưởng lao và huyết hải phong trở ở một bên không đúng không dám mở miệng bọn họ liền đợi đến hấp da cực lớn trưởng lao trở về một lưới đánh vào sau mấy cách giờ xa xa trên không trung bắn nhanh đến một đạo hồng q a n g tản ra khí tức kinh người một lát sau đến chỗ này thấy biến thành phế tích hấp ra trụ sở sương mù màu máu tràn ngập khắp nơi đều tràn ngập cái này để người ta buồn nôn khí thức huyết dịch hội tụ cốt cốt chảy xôi u hai cốt thi thân thể đâu đâu cũng có h á c gia đại trưởng lão hai mắt tràn đầy tơ máu muốn rách cả mí mắt sắc mặt dữ tợn đến cực điểm người d á m diệt h á c gia t a nhất tổng người cũng không biết có phải là hay không gặp tình hình này h á c gia đại trưởng lao mất lý trí có thể làm được này như thế nào người bình thường người ta chờ hắn hắn không chạy trốn ngược lại tức giận công tâm muốn trực tiếp sẽ rách đối phương lệ phi vũ mỉm cười trên không trung trong hát vụ bỗng nhiên vươn ra một cái to lớn đen nhanh cánh tay móng tay đen nhanh sáng bóng có hơn một t r ư i n g chỉ trưởng ngoài ra mặt dày đặc màu vàng đen đường vân thần bí nhìn thấy người hoa mắt h á g i a đại trưởng lão há mồn phun ra một đạo huyết sắc hỏa diễm hỏa diễm ngưng tụ thành dao long hình dáng đánh đến đen nhánh cánh tay huyết dao thật diễm bị trực tiếp đ ụ n bể h á g i a đại trưởng lão không kịp né tránh bị một thanh cẩm trực tiếp lôi kéo vào đoàn hát vụ kia bên trong trở về theo lệ phi vũ mở miệng cái k i a hát vụ hóa thành một đạo hát mang bắn về đến trong cửa tay áo huyết ra đại trưởng lão có lẽ không cách nào phân biệt nhưng hàn dao cuối cùng lại đã nhận ra một luồng khủng bố tinh thần trùng kích trực tiếp đem hát ra đại thưa kỳ quỷ vật hàn giao trong lòng cũng là hoảng sợ xem ra đây cũng là lệ phi vũ nuôi dưỡng c h i vật linh trùng linh thú quỷ vật quất ma thi ma thật là người thế nào đều có lệ phi vũ xoay người biểu lộ r ừ n g dưng cùng trước khi đến không có bất kỳ biến hóa nào thật giống như phía trước chuyện phát sinh cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào các ngươi yêu cầu chuyện đã hoàn thành ta cùng huyết ra ngươi ở giữa thanh toan s o n g thanh toan s o n g huyết ra đại trưởng lão mở miệng lệ phi vũ trong minh minh hình như có cảm ứng trong lòng bị long đong mất đi một kia lệ phi vũ bay đến đỉnh đầu hàn giao đang muốn rời đi huyết gia đại trưởng lão lập tức nói lệ tiền bối xin chờ một chút vi biểu cảm tạng huyết gia ta dự định đem tiên tổ lưu lại vạn linh huyết thần châu tặng cho tiền bối mời tiền bối không cần từ chối vạn linh huyết thần châu nghe cũng không tệ không phải là vạn linh huyết châu tiến giai bản huyết thần đại pháp tại hóa thần tiên có luyện chế vạn linh huyết châu phương pháp vật này luyện thành có thể trở thành một món linh bảo không tệ đương nhiên khó khăn khẳng định không nhỏ lệ phi vũ nghĩ đến thao linh thao linh thôn phê chân linh chỉ huyết trưởng thành vạn linh huyết thần châu nếu thật là vạn linh huyết châu t i ế n giai hẳn là đối với hắn lại tác dụng không nhỏ vậy liền đi xem một chút huyết gia đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm hôm nay xem xét thực lực lệ phi v ụ khó có thể tưởng tượng diễn s á t một cái chân linh thế gia đều căn bản không cần hắn độc thủ hàn giao chở đám người quay trở về trận này diệt tộc chỉ chiến mau lẹ vô cùng chẳng qua vẫn là có tại phủ cận cường giả đã nhận ra động tĩnh tại bọn họ sau khi rời đi đến tra xét thấy tình cảnh này sắc mặt hoảng sợ cực hàn thổ tức còn có phía trước nghe thấy g i a o long âm không phải là hàn giao hai tộc nhân yêu cảnh nội hình như chỉ xuất hiện qua một đầu hàn giao chẳng lẽ tiêu diệt hắc ra chân linh thế gia này là hắn người kia vẻ mặt có chút hoảng sợ xoay người hóa thành một đạo hồng quan g bay mất mấy ngày sau huyền vũ cảnh bên trong liền lưu t r u y ề n ra tin tức này nhấc lên một trận sóng to gió lớn mà lệ phi vũ tại huyết gia thấy được vạn linh huyết thần châu về sau nhìn ra được đây là một món khó được huyết đạo đỉnh gia linh bảo đem nhận huyết gia đại trưởng lão nhân cơ hội này cũng là hướng lệ phi vũ biểu lộ thỉnh cầu của mình lệ t i ề n bối huyết gia ta điêu linh đến đây còn hy vọng tiền bối có thể thu hải phòng cho dù giữ ở bên người bưng trà đổ nước cũng tốt ngươi có thể biết thay chủ nhân nhà ta bưng trà đổ nước chính là người nào đầu xích ô vừa nhấc nói với giọng kiên cường đây chính là một vị hợp thể hậu kỳ t i ế t tử liền ngươi sao xứng đi theo chủ nhân ta bên người huyết gia đại trưởng lao hít vào một luồng linh khí trong ánh mắt hiện ra một vẻ thất vọng lệ phi vũ nói ngươi cái này vạn linh huyết thần châu chỉ sợ là gia tộc ngươi cuối cùng nội tình đi có thể lấy ra cũng là không dễ ta tại ngũ hành đại xâm lâm khai sáng một cái tô n g môn vẫn còn mới thành lập giai đoạn ngươi có thể gia nhập trong đó có thể thành hay không nói lên còn phải nhìn chính ngươi cơ duyên ngũ hành đại xâm lâm huyết gia đại trưởng lao biến sắc đó là hai tộc nhân yêu ít có linh khí cực kỳ dày đặc chỉ địa nhưng cùng lúc cũng là một chỗ hiểm địa có rất nhiều cường hãn hứng thú không thiếu mấy vị hợp thể kỳ tồn tại thậm chí nơi trọng yếu còn có mạnh hơn chẳng lẽ tiền bối đã bắt lại nó lệ phi vũ chẳng qua là cười cười từ chối cho ý kiến đây là lệnh bài ngươi có thể sử dụng nó thông qua bên ngoài ngũ hành đại s â m lâm tạo hóa thành chuyển tổng vào trong tông môn huyết hải phong nhận lấy lệnh bài vội vàng nói đa tạ lệ tiền bối văn bối định sẽ không để cho tiền bối thất vọng chuyện chỗ này ta liền không đợi lâu lệ phi vũ đi ra ngoài một bước ở giữa liền vượt qua trăm trượng khoảng cách giống như thượng cổ tiếng tăm lửng lây xúc đ i ệ thành thốn đại thần thống lại một bước liền da huyết ra phụ đệ biên mất không thấy huyết hải phong bưng lấy lệnh bài nhận nếu trí bảo trong mắt tràn đầy dã tâm huyết gia đại trưởng lao nói hải phòng ngươi làn ê n nắm lấy cho thật chắc cơ hội này ngoài ra nếu biết lệ tiền bối chỗ tô n g môn ta quyết định cả tổ tiên lệ phi vũ sau khi rời đi gọi ra thao linh tiện tay đem vạn linh huyết thần châu ném cho thao linh thao linh một thanh n ư ớ t vào vui vẻ vỗ hai cái cánh về sau liền được đưa về h u y ề n giới đại lục tiếp tục luyện hóa còn lại chân linh chi huyết chờ đến nó toàn bộ luyện hóa thành công nên chính là hắn tiến giai đại thừa sinh linh thời điểm hát gia bị diệt trong chân linh thế gia truyền đi xôn xao có cung cấp tin tức đầu mâu nhắm thẳng vào lệ phi vũ vị ngũ hành thiên tôn này chẳng qua lệ phi vũ lơ lửng không cố định không có người biết tung tích của hắn hàn lập nghe nói về sau đột nhiên giật mình tinh tế suy tư lệ phi vũ vì sao như vậy thiên nguyên thánh hoàng thì ánh mắt nghiêm trọng nghĩ thầm có nên hay không đem tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài lệ phi vũ một lần tình cờ nghe nói chân linh thế gia liên hợp lại sẽ tìm hắn muốn cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng khoe miệng hắn nổi lên cười lạnh lúc này chạy đến l ũ u ra lúc này tất cả chân linh thế gia đều có phái người đến l ũ u ra thương thảo trình phạt lệ phi vũ chuyện nhân tộc cảnh nội chân linh thế gia cũng là một luồng siêu cấp lực lượng số lượng nhiều đạt hơn năm mươi nhà mặc dù không phải một nhà một cái hợp thể. nhưng ít nhất cũng có mấy chục nhiều vị hợp thể nếu có cần thiết bọn họ sẽ nhất trí đối ngoại giống như tứ đại tôn g môn cũng là đồng khí liên chỉ trừ hai thế lực này bên ngoài trong tam cảnh thất địa còn có tam hoàng thất yêu vương thiên v i ê n thành thánh đảo những thế lực này đồng dạng là hai tộc nhân yêu chủ cột vững vàng hát ra bởi vì đại trưởng lao tấn thăng hợp thể lần trước chân linh đại đ i ệ n thứ tự đi đến rất nhiều đã xếp hạng trung thượng lưu nếu tiếp tục phát triển tiếp có hy vọng tiến thêm một bước nhưng bây giờ lại thảm gặp d i tộc đủ để cho tất cả chân linh thế ra sợ hãi sợ hãi lúc này mặc kệ dĩ vãng phát sinh qua cái gì khập hiếng bọn họ đều nhất định muốn liên hợp cùng một chỗ không phải vậy chân linh thế gia uy danh đem nghiêm trọng quét sơn lúc gia làm đệ n h ậ t chân linh thế gia là lần này người dẫn đầu cho nên bọn họ đều thể tụ ở đây mặc kệ lệ thiên tôn kia thần bí như thế nào như thế nào cường đại hắn hôm nay có thể tiêu diệt h ấ c r a cũng có thể diệt chân linh thế gia khác nếu không thể cho một câu trả lời thỏa đáng sợ là chúng ta tất cả chân linh thế gia đều tương nguy đã không sai nhất định phải để hắn cho một câu trả lời thỏa đáng ta cũng không tin chân linh thế gia chúng ta liên hợp lại không sánh bằng một mình hắn thật có ý tứ một đám tôm tép ngãi nhép cũng dám tại cái này ồn ý của các ngươi có thể đại biểu các ngươi toàn cả gia tộc sao một âm thanh xa lạ tại lũng ra một chỗ nghị sự đại điện bên trong vang lên toàn bộ đại điện có trận pháp cấm chế bảo vệ nhưng âm thanh kia như vào chỗ không người tùy tiện đem truyền bảo dọa tất cả mọi người nhảy một cái ngươi là người phương nào vậy mà tự tiện xông vào lũng ta nhà ta là ai các ngươi không phải đang thảo luận muốn thế nào đối phó ta sao muốn công đạo để các ngươi các nhà mỗi người đại trưởng lao đến cùng ta tranh luận cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện nếu có thể thăng ta ta tự nhiên cho các ngươi một cái công đạo nếu không thể vậy không cần như cái thẳng hề khắp nơi loạn oan chọc ta thanh t ị n h để ta không cao hứng như vậy kế tiếp diệt tộc liền có khả năng là các ngươi một nhà trong đó các ngươi trước đó không lâu cử hành chân linh đại điện đúng không sau một tháng ta tại vạn linh trên đài chở các ngươi âm ẩm cả toàn nghị sự đại điện đột nhiên nổ s ụ p bọn họ bốn phía chạy trốn nhảy lên lao ra sau khi ra ngoài nhưng không có phát hiện một người từng cái cảm thấy kinh dị lập tức đem chuyện báo cáo nhanh cho các nhà đại trưởng lão chương ba trăm sáu mươi hàn lập khẳng định lệ phi vũ đến nghe thấy huyết gia đại trưởng lão muốn tiêu diệt hát ra lúc lệ phi vũ trong lòng sinh ra liên h o à n kế vì kết nhân quả động tác này quả thực hơi lớn đương nhiên hắn cũng không sẽ ngại quan trọng chính là tiêu diệt về sau lệ phi vũ muốn giấu diếm nói có thể giấu diếm một đoạn thời gian rất dài nhưng hắn ngày này qua ngày khác g i ò n g c h ố n g thua chiêng chính là vì để chuyện này lên men không cho chân linh thế gia nhắm vào mình chính mình lại có gì lý do đi từ trên người bọn họ yêu cầu một chút mình lớn năm mươi nhà chân linh chi huyết cộng thêm kết xù bồi thường lệ phi vũ nhất định phải được ngoài ra cũng có thể khiến người ta yêu hai tộc lần nữa nhận biết mình từ đó uy danh vang xa không người dám t r e o thế lực của mình chân linh thế gia nổi danh nhất chính là xếp hạng năm vị trí đầu ngũ đại thế gia mỗi một nhà đều trí ít có một vị cường giả hợp thể trung kỳ c h ấ n giữ bọn họ bản gia tăng thêm chiêu mộ khách khanh thái thượng trưởng lão cộng lại ít nhất có hơn mười vị hợp thể tại hai tộc nhân yêu u y danh rõ rệt đặc biệt là l ũ n g gia lão tổ nghe đồn có đại thừa trở xuống người thứ nhất thực lực l ũ n g gia trên sự chủ trì lần đại điện hội nghị luyện hư kỳ tu sĩ lúc này cùng kính đứng ở một vị cường tráng trước mặt lão giả lão giả kia người mặc áo bào màu đen ngồi tại linh mục chế tạo chiếc ghế bên trên biểu lộ nghiêm túc ngũ hành t i ê n tôn lệ phi vũ phù dung sớm nở tối tản sau vậy mà lại xuất hiện rất nhiều người muốn bái phòng đều là không chỗ nào có thể đi đại trưởng lão ngươi nói chúng ta nên như thế nào lúc ra lão tổ liếc mắt nhìn hắn người kia trong lòng x i ế t chặt lập tức mặc miệng mặc dù ta không nghĩ tại cái này mà kiếp đêm trước gây chuyện nhưng người khác đều đánh đến ngươi trên mặt đến còn có thể hòa hòa khí khí tính toa sao muốn bằng vào sức một mình dung chuyển ta toàn bộ chân linh thế ra lão phu ngược lại muốn xem xem hắn rốt cuộc có lực lượng gì giúp ta đi lá ốc phong dừng bốn nhà truyền tin lão phu muốn tìm bọn họ thương lượng một chút chuyện này nếu bỏ mặc chuyện này mặc kệ chân linh thế ra chúng ta chỉ sợ tại hai tộc nhân yêu đem danh dự sẽ không vâng đại trưởng lão bốn lúc này lệ phi vũ bọn họ ngay tại rời vạn linh đài gần nhất một chỗ trong thành thị đi dạo xích ô truyền âm chủ nhân lần này chúng ta có thể ra tay sao một mực nhìn lấy có chút nhàm chán a có thể chẳng qua ta sẽ dùng bí pháp che đậy chân linh của các ngươi bản nguyên ngươi cùng lòng tả tối đa chỉ có thể sử dụng năm sáu phần một ư ơ i thực lực nam sáu phần m ộ ư ơ i đây chẳng phải là gặp hợp thể hậu kỳ không cách nào ngược bọn họ băng vào nhục thân cùng lực lượng các ngươi cũng đủ để ổn đẻ ép bọn họ một đầu vậy được dù sao cũng tốt hơn chỉ có thể làm nhìn không biết chuyện này khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu người nghe thấy xích ô l ầ m b ầ m lồ bầu lệ phi vũ khỏe miệng dương lên tam hoàng thất yêu vương thậm chí cái khác đối với ta có hứng thú đều sẽ chạy đến đi có lẽ nhân tộc đại thừa cũng sẽ hiện thân cũng không nhất định vậy thật đúng là quá n á o nhiệt lệ phi vũ cũng chỉ là nói một chút hai tộc nhân yêu cương vực rộng lớn có nhiều chỗ hợp thể kỳ đổi đến một tháng đều không nhất định có thể chạy đến người của ngũ đại chân linh thế g i a đều là đồng ý lần này liên thủ nhằm vào lệ phi vũ không chỉ có là muốn cho hắn một bài học cũng vì tại hai tộc nhân yêu dựng đứng uy tín về phần chân linh thế ra khác tự nhiên cũng sẽ tham gia nhưng bọn họ gần như chỉ có quan sát phần trừ phi thật không biết xấu hổ cùng nhau tiến lên nếu không hợp thể sơ kỳ gần như không phát huy được tác dụng thời gian một tháng thoáng qua liền mất vạn linh đại cơ bản chỉ có tại chân linh đại đ i ể n lúc mới có thể mở ra đồng thời chỉ có người chân linh thế gia mới có thể đến bây giờ xung quanh biết được tin tức người rối rít chạy đến muốn mắt thấy lệ phi vũ cùng chân linh thế gia ở giữa chiến đấu đây tuyệt đối là hai tộc nhân yêu ít có đứng đầu nhất cường giả ở giữa chiến đấu sai quả thực có chút đáng tiếc chân linh thế gia để tránh đám người quá nhiều h ạ người chế tiến n vào người tu vi, kẻ ngoại lai kẻ của h hợp thể thể họ thể theo hai thế chân linh thế gia, cho dù hợp thể cũng chỉ có thể tiếp nhận ỉ có có có cường cũng có c tiếp trở tồn tại một tiến mặt lên bọn người mang người an Người đi mỗi Đối gia, bài. vào, vào. dù ngũ đại chân linh thế gia tuần tự đến lũng ra ngồi ở trung tâm bên trái một lần là diệp i a cốc g i a bên phải là lâm g i a phong nhà mỗi nhà đại trưởng lão đều là ở đây trước cốc g i a bởi vì đại trưởng lão tiên lê tiên tử dưỡng thương cho nên tìm hàn lập v i ệ n thủ thành công bảo vệ hiện hữu địa vị nhưng xem ra nàng đã thương thế khỏi hẳn một đạo thanh hồng xẹt qua chân trời thoáng qua đi đến, đến. Cốc gia người, mời bay ra bên này là một hàn lập cốc gật i gia a c h đầu thiên lê tiên chút tử thân thủ viện truyền khí tức kinh người Thể thể c ta qua sư minh ta, ta không không chẳng k h lẽ bốn không sai lệ phi vũ đúng là tại hạ sư minh thiên lê tiên tử trong mắt lóe lên một tia dị mang trong lòng hơi động hỏi vậy hàn đạo hữu cảm thấy chân linh thế gia chúng ta đối mặt với người sư minh phần thắng bao nhiêu thiên lê tiên tử có thể nghĩ nghe hàn mố lời thật đó là tự nhiên cho dù chân linh thế gia các ngươi buộc chung một chỗ cũng không sẽ là đối thủ của lệ sư huynh ta cốc i a tất cả mọi người là giật mình hàn lập đ ê n còn lại thế gia đều đúng có chút chú ý nghe thấy lời nói này trên mặt bọn họ đều là xuất hiện vẻ không vui lúc ra láo tổ hư lạnh một tiếng âm thanh chuyển đến hàn đạo hữu ngươi nói quá sự thật cho dù đại thừa mặt đối với chân linh thế gia ta cũng không dám như vậy hàn lập xem thường hắn đến đây cũng vẹn vẹn muốn kiến thức thực lực hôm nay của lệ phi vũ có lẽ trải qua trận này có thể hết ngồi đại giếng đương nhiên cũng có thể là liền hắn ra tay cũng không thấy những người khác không biết nhưng hắn đối với lệ phi vũ mấy tên thủ hạ vẫn tương đối quen thuộc tất cả đều là cường giả hợp thể trung hậu kỳ hàn mô nói đến thế thôi hàn lập nói không biết có mấy người nghe tiếng bảo nhưng hắn cũng không để ý vốn cũng không phải là vì bọn họ chỉ vì cốc gia cùng hắn có chút gặp nhau hơn nữa hắn đã đáp ứng lũng gia l á o tổ ma dưới chuyến đi lúc này mới nhắc nhở lệ phi vũ cũng không giống như chính mình như vậy hiền lành hắn muốn làm chuyện đến nay không có không thành công ai chọc người nào không tốt ngày này qua ngày khác chọc ta cái kia bụng dạ độc các lệ sư h u n h đám người chờ sau mấy canh giờ cho rằng lệ phi vũ sẽ không đến nhưng mà vào lúc này lệ phi vũ chân đạp hàn giao từ phương xa bắn nhanh thoáng qua đến b ạ n linh trên đài không các vị đến thật sự à còn tìm nhiều như vậy người xem đến xem chuyện cười của mình thật là vất vả các ngươi lệ đạo hữu lão phu chỉ hỏi ngươi một câu cớ gì đồ hấp ra h ắ n chính là chân linh thế gia chúng ta một thành viên hơn nữa d i ệ t tộc ngươi không cảm thấy qua sao đối mặt lũng gia lão tổ chất vấn lệ phi vũ xem thường chỉ vì là có hợp thể kỳ c h ấ n giữ bị diệt giống như này ngạc nhiên tam cảnh thất địa gia tộc bị diệt đâu chỉ ngàn vạn đô t h a n h d i ệ t tộc cũng chỉ bình thường lại có gì ngạc nhiên xa nói man hoang thế giới các tộc s ă n sát cho dù có đại thừa chân giữ không cẩn thận cũng sẽ bị diệt tộc nói cho cùng hay là nhìn thực lực bản thân hát ra ảnh hưởng con đường của ta cho nên ta tiêu diệt có vấn đề sao lúc ra lão tổ nói ấn lại nói của ngươi mặc kệ là ai ngăn cản đường của ngươi người nào thì phải chết chẳng lẽ các vị không phải như vậy tu sĩ tu hành ngàn khó khăn v ạ n hiểm thiên hai nhân họa không ngừng xin hỏi đang ngồi hợp thể cái nào không phải một đường dọn dẹp trứng ạ i trải qua gian nguy mới tấn thăng hợp thể nếu có người chẳng qua là đ à n g hoàng tại động phủ khổ tu liền đạt đến hợp thể đứng ra lệ mộ tất nhiên ở trước mặt chúc mừng tất cả tu sĩ hợp thể sắc mặt đều biến đổi bị nói được cá khẩu không trả lời được cá nhân con đường tu hành chỉ có chính bọn họ rõ ràng nhưng muốn nói thuận thuận lợi lợi một đường tấn thăng hợp thể đó là căn bản không có khả năng chí ít hai tộc nhân yêu còn không có cái này nội tình lệ đạo h i ế u ngươi nếu ngươi không chịu nói xong nguyên do liền cực kỳ khủng khiếp không chiến qua một trận lệ phi vũ đón gió mà đứng hai tay phụ về sau hàm giới khẽ n â n một thân đạo bảo bay phất phới hắn đứng ở nơi đó trở lại nguyên trạng giống như một người bình thường mặc kệ là ai hôm nay chỉ cần ra tay bản tôn liền tiếp lấy đây là cỡ nào bà khí h ả o h ả o bá đạo vậy liền để huy môi đến chiếu cống ngươi chỗ nào tôn pép lại nhép liền hợp thể hậu kỳ cũng không có còn dám nhảy ra ngoài mất mặt xấu hổ s í c h ô dương ra quả thật muốn tức chết người trong nháy mắt liền kéo căng cừu hận giá trị hàn lập cười khổ không thôi lệ phi vũ gõ gõ đầu hắn s í c h ô liền lập tức không nói chủ y ế u là hợp thể trung kỳ lệ phi vũ chắc chắn sẽ không để hắn lên trận cho nên mới chọc giận bọn họ nhưng x í c -o nào biết được hai tộc nhân yêu đặt đến hợp thể cảnh giới đại thành tổng cộng liền mười mấy vị tuyệt đại đa số đều là sơ trung kỳ hợp thể mỗi một cảnh giới muốn đột phá đều cần hao tốn thời gian dài dang đặc lại bình cảnh trở lực từ lón không có cơ duyên rất khó đột phá không giống bọn họ có lệ phi vũ giúp đỡ chỉ cần lắng lặng khổ tu mặc kệ là tình tiến pháp lực hay là đột phá bình cảnh đều có thể rất nhiều nốt lúc này mới đưa đến trừ số ít mây cái bên ngoài lệ phi vũ thủ hạ sẽ không có kẻ yêu yếu nhất hẳn là hàn giao cùng ngọc cốt nhân ma bọn họ đều là hợp thể trung kỳ nên tương xứng về phần chân t i ể m lão tam các loại bọn họ liên thủ phía dưới cũng không tính vẹn, vẹn chẳng qua là tài liệu mà thôi chẳng qua coi như những kia tài liệu cũng là khoảng cách họp thể chỉ kém một tia chỉ cần lệ phi vũ chịu ban cho cơ duyên bọn họ cũng đều có hy vọng tiên dài họp thể huy họ nam tử áo bào đen mắt lộ ra tức giận điềm nhiên nói vậy tiêu lệ đạo h ư u chỉ giáo thủ đoạn hắn phi phạm thần thông b u bí tự tin cho dù hợp thể đại thành cường giả hắn cũng có thể ứng phó một đoạn thời gian chỉ thấy hắn rộng lớn vung tay háo một cái một trận thanh minh âm thanh phát ra hai đạo ô quang từ đó vừa bay lao ra đúng là hai cái đen như mực nô câu lệ phi vũ cười cười phía sau một bộ toàn thân trắng đoán như ngọc hơn một triệu hình người khô lâu nhảy lên một cái vọt đến vạn linh trên này ngươi còn chưa xứng thiên tôn đại nhân ra tay. để cốt ma ta đến chiếu cấu ngươi ngọc cốt nhân ma năm ngón tay mở ra k h ô lâu cánh tay đột nhiên dối dài b i ế n lớn giống như to lớn bạch cốt quặn hướng huy họ nam tử á o bảo đen hung hăng vô qua nam tử á o bảo đen hai tay k ế t động hai cái ngô câu hóa thành hai đầu hắc xà hung hăng cắn về phía cái kia trắng n loắn như ngọc bàn tay Động. Ngô câu kia xem xét liền là phi thường linh bảo mạnh mẽ, thậm chí tiếp cận trên vạn linh bảng linh bảo, nhưng tại cái kia ngọc cầu chí cái cốt kia phi tiếp kia tay xem xét thậm là bàn bảo bảo, r hàn lập đồng lỗ co rụt lại trong lòng kinh hô cốt ma bách mạch luyện bảo quyết lại đã đạt đến loại cảnh giới này bách mạch luyện bảo quyết có phi thường khủng bố huy năng tu luyện không chỉ có thể để thân thể sánh ngang linh bảo thậm chí lực lớn vô cùng có rời sông lấp biển khả năng nếu như đại thành càng có khả năng sánh ngang chân linh thân thể nhìn hắn bộ dáng hình như đã đem toàn bộ thân thể đều là ngưng luyện một phen có thể so với hình người linh bảo hàn lập xem chừng chính là chính mình đối mặt hắn cũng không biết có thể hay không hoàn toàn áp chế làm sao lại nhanh như vậy liền ngọc cốt nhân ma đều đạt lên hợp thể trung kỳ còn nhanh hơn ta bên trên rất nhiều trong này nhất định là có vấn đề nam tử háo bảo đen trong lòng mặc dù khiếp sợ cũng là nhìn thấy đối phương bàn tay có thể so với linh bảo nhưng hắn cũng không sẽ như vậy e ngại tiếp tục thao túng nâu câu cùng đụng nhau đồng thời tay háo liền r u lên lần lượt bay ra từng kiện pháp bảo gần như đều là thành đôi tổng cộng có ba mươi sáu đôi những pháp bảo này đao kiếm phi xin đều có mỗi một viên đều ẩn chứa linh tính bọn chúng bay múa đầy trời đem non nửa hư không đều là che đậy cho dù thân thể cứng rắn nhưng cũng chỉ có cực hạ theo nam tử háo bảo biến thành khắp thiên hạ ánh sáng giống như pháp bảo dòng lũ đánh về phía ngọc cốt nhật đinh đ i n h đương đương các loại giống như âm thanh bên thai không dứt, quanh thân ngọc cốt nhân ma bạo phát vô số tia lửa trong lúc đó ngọc cốt nhân ma một tiếng lệ r í t h đạo một luồng ngọn lửa màu xanh thấm m ê n h mông dâng lên phàm là cùng hỏa diễm tiếp xúc trong thời gian ngắn biên giới xuất hiện linh tính bị hao tổn tình hình nam tử áo bảo đen biến sắc lập tức điều khiển tất cả bảo vật bay trở về không dám hướng phía trước không chút kiên kỵ công kích thi ma thật diễm ngươi vậy mà tu thành như thế khủng bố ma diễm này ma diễm nhất định phải rất nhiều tu sĩ thân thể rút lây thi khí cấp bậc càng cao vượt qua dễ dàng tu thành nhìn nam tử áo bảo đen sắc m những người khác nghe nói cũng có nghe thấy rồi rít kinh hô thành tiếng tu thành này ma diễm cho dù hợp thể hậu kỳ cũng có sức đánh một trận nghe đồn bị th ma thật diễm dính vào rất khó loại trừ như như giỏi trong xương sẽ đốt cháy huyết nục xương cốt làm chất dinh dưỡng từ từ trưởng thành có có thể so với đỉnh gia linh bảo bạch cốt thân thể tăng thêm thị ma thật diễm loại này khủng bố ma đạo đại thần t h ô n g cho dù lũng gia láo tổ cũng là khẽ n h ư mày tại có thể đốt cháy linh tính th ma thật diễm trước mặt nam tử áo bào đen rất nhiều bảo vật đều là không có dùng võ chỗ thân thể ngọc cốt nhân ma dị thường cứng rắn đủ để ngăn chặn hắn tất cả bảo vật đã lâu tiến công chỉ không nhiều lắm đối phương chịu nổi nhưng hắn pháp bảo lại chịu không được linh tính thấp chỉ sợ mấy hơi thở sẽ linh tính đốt cháy hầu như không còn cấp bậc thấp xuống hắn x u ố n g đến dâng ư lên đen nhánh bàn tay đối với ngọc cốt nhân ma chính là hùng hàng một trưởng bàn tay mặt ngoài hiện ra đen hạ có thể ngăn cản thi ma thật diễm đốt cháy nhục thân chỉ có điều đối với anh một trưởng về sau nam tử áo bào đen liền biết nhục thân của mình không bằng đối phương cũng thế đối phương nhục thân thế nhưng là tiếp nhận chính mình rất nhiều pháp bảo công kích đã là có thể so với hình người linh bảo ngọc cốt nhân ma hai hạng thần thông đều là đại thần thống đánh cho đối phương liên tục bại lui chỉ có thể không ngừng né tránh tất cả mọi người là kinh hại không thôi vẹn vẹn lệ phi vũ phái ra thủ h ạ đều có thực lực như thế vậy hắn bản thân l ũ n g ra láo tổ cao mày xem ra chuyện này thật không có hắn nghĩ đơn giản như vậy không bao lâu nam tử áo bào đen trực tiếp bị ngọc cốt nhân ma một t r ư ờ n g vỗ bay ra vạn linh đài nam tử áo bào đen sắc mặt có chút tái nhuận hiển nhiên chịu thương không nhẹ chương ba trăm sáu mươi mốt tỷ thí mở rộng tầm mắt lệ đạo hữu thủ đoạn quả nhiên phi phạm thiên tôn tên hoàn toàn xứng đáng không biết ta năm người ra tay có thể hay không mở mang kiến thức một chút người chân chính thủ đoạn lũng i a lão tổ vừa rồi truyền âm cái khác người ngũ đại chân linh thế gia thương lượng một phen cảm thấy một đối một thật không chiếm được thượng phong không bằng nhiều đối với nhiều thế nào cũng được đem l ệ phi vũ bước ra không phải vậy chân linh thế gia mặt mũi thật muốn t ổ n thất hầu như không còn diệp ra đại trưởng lão lâm ra đại trưởng lão chờ đều là đồng ý bản tôn nói qua mặc kệ người nào ta đều sẽ tiếp nhận ngũ đại chân linh thế gia đại trưởng lão nhảy lên đi đến trên này bọn họ khí thế kinh người tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ chờ mong chỉ dựa vào một vị ngọc cốt nhân ma rất rõ ràng là không ngăn được năm người bọn họ coi như tăng thêm hàn giao cũng là không được hàn lập nghĩ nghĩ lại cũng là nhảy lên đi đến trên đài lệ sư minh ta cũng muốn gặp biết một chút thủ đoạn của ngươi rất nhiều người đều giật mình bọn họ không nghĩ đến hàn lập cùng lệ phi vũ lại là quan hệ sư h u y n h đệ càng không có nghĩ đến chính là hàn lập tại lúc này bỏ đá xuống giếng lệ phi vũ c ư ờ i tạ một tiếng muốn nhìn ta ra tay chờ các ngươi thắng bọn họ về sau lại nói s í c ô long tả trận chiến này các ngươi cùng nhau lên có thể di động dùng tám thành thực lực sau đó hắn vung tay áo bảo lóe lên á n h bạc lại chống dông xuất hiện một vị phong thái yểu điệu xanh biết công trang nữ tử đúng là một thanh người còn lại đều là bị lệ phi vũ lưu lại ngũ hành đại xâm lâm vội vàng xây dựng cơ bản cùng giáo dục các n g ư ơ i sáu người nếu có thể thắng được bọn họ bản tôn liền ra tay để các n g ư ơ i mở mang kiến thức một chút ta thần thông hàn lập tiến giai hợp thể đạt được thái ớ t núi xanh đã l u y ệ n hóa nguyên hợp ngũ cực sơn cũng có thể cưỡng ép dung hợp hai tòa uy lực đại tăng s í c h long tả các n g ư ơ i chào hỏi các vị chân linh thế gia đại t r ư ở n g lão m ộ t thanh do n g ư ơ i ứng phó hàn sư lệ ta vâng chủ nhân xích cùng lòng tả bay khỏi vai lệ phi vũ mỗi người hóa thành nhân hình ba người bọn họ ẩn nặc khí tức bắt đầu nở rộ lập tức kinh động đến tất cả mọi、người. hợp thể hậu kỳ tất cả mọi người là la thất thanh vậy mà đều là hợp thể đại thành tồn tại cái này sao có thể tất cả mọi người đang suy đoán lệ phi vũ là như thế nào thu phục hợp thể hậu kỳ tồn tại chẳng lẽ hắn là đại thừa kỳ hay sao trường lao của ngũ đại chân linh thế ra sắc mặt đều là biến đổi hàn lập cũng giống như thế trên mặt lộ ra cởi khổ trong lòng oán thẩm thế nào từng cái cảnh giới đều tăng lên nhanh chóng như thế cho dù lệ sư m i n h trong tay có linh đan cũng không khả năng sơ kỳ đạt đến trung kỳ tại phục dụng tăng tiến pháp lực linh đan dưới tình huống nhanh nhất cũng được hai ba trăm năm nếu hậu kỳ thuận lợi cũng được năm sáu trăm năm có vấn đề tuyệt đối có vấn đề lớn ma kiếp sắp đến vì tăng lên bảo vệ tính mạng tỷ lệ hàn lập quyết định lần này sau tìm lệ phi vũ h ả o h ả o xâm nhập nói chuyện một chút vì nhanh chóng tăng cao tu vi hắn cũng là chuẩn bị đem mặt mũi không thèm đếm xỉa lúc gia lão tổ trong lòng đắm chát chẳng qua lúc này cũng không cho phép hắn rút lui trách không được hàn lập nói chân linh thế ra buộc chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của lệ phi vũ vẹn vẹn hàn phương này xuất hiện lập tức có bốn vị hợp thể hậu kỳ hai vị hợp thể trung kỳ về phần cái khác l ú gia lão tổ cảm thấy khẳng định còn có nội tính như vậy hai tộc nhân yêu bất kỳ một thế lực nào cũng không sánh nổi dù sao hợp thể đại thành tồn tại vốn là lác đác không có mấy bất kỳ người nào đều có thể địch nổi mấy vị hợp thể sơ trung kỳ tồn tại các đại trưởng lão đều là đâm lao phải theo lao không thể không làm nếu đặt ở bình thường bọn họ dù làm sao không sẽ cùng bực này tu vi người giáo thủ lúng ra l ã o tổ diệp ra đại trưởng lão bọn họ đối mặt trước mắt hai vị trẻ tuổi tuấn tú nam tử nhan sắc đều cùng lệ phi vũ đến gần cẩn thận phân biệt phía dưới lại còn giống nhau đến mấy phần ra tay đi x í ô không sợ hãi bên ngoài thân nổi lên kim mang sau đó một món ánh sáng vàng lóng lánh giáp lưới bao trùn toàn thân của hắn uy phong lấm, lấm. trên tay hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ binh khí bởi vì bàn tay cũng là hắn mạnh nhất pháp bảo bàn tay thành câu trảo hình cứng rắn đủ để xuyên thủng linh bảo long bảo bảo là một bộ đen trắng áo giáp giống như chân long v ạ y chế tạo mặt ngoài có âm dương hai quang lưu chuyển một đầu nửa trắng nửa đen tóc vô cùng trói mắt đối mặt bọn họ năm người trong lòng đều là dâng lên một loại khát thưởng giống như là đang đối mặt cấp độ cao hơn sinh linh trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi nhưng bất kể thế nào dò xét đều là không phát hiện được đầu mối chẳng qua là ẩn chứa một ít chân linh chỉ huyết tồn tại đối mặt chân linh tự nhiên là kết quả này l ú g i a lão tổ nói mới vị hôm nay là không thể lưu thủ toàn lực đánh một trận đi lúc ra lão tổ thi triển hóa dòng bí thuật cả người bán l o n g hóa khí tức cường h a n đến gần đại thừa đồng thời khí kình t ỏ t ra tại xung quanh nhấc lên một trận c u n g phong mấy người khác thấy này cũng là kích phát mỗi người chân linh huyết mạch cường hóa bản thân tuy vẫn hợp thể nhưng trong thời gian ngắn cùng hậu kỳ đánh một trận tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong lúc này xích ô bọn họ đối mặt gần như là bốn vị có thể so với hậu kỳ một vị có thể so với nửa bước đại thừa tồn tại hàn lập trong lòng âm thầm khiếp sọ sau đó nhìn về phía chính mình đối diện một thanh đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vận để ý chứa hàn đạo h ư u l ư u lễ nhiều năm không thấy mộc thanh đạo h ư u tiên gia i hợp thể hậu kỳ thật là thật đáng mừng mộc thanh dịu dàng cười một tiếng may mắn mà có chủ nhân trợ giúp so với một bên khác bọn họ bên này hài hòa có hơi quá phút không bằng chúng ta trước chờ bọn họ quyết ra thắng bại chưa đến một trận như thế nào mộc thanh gật đầu tự nhiên có thể mộc thanh đạo h ư u đi theo ta bên người lệ sư mình nên biết thực lực của bọn họ đi ngươi cảm thấy đối mặt ngũ đại chân linh thế gia đại t r ư ở n g lão bọn họ có thể thắng sao không phải có thắng hay không mà là không thể lại thua mộc thanh chém đinh chặt sắt nói mộc thanh đạo hữu chắc chắn như thế hàn lập nghi ngờ nói hàn thấy rất rõ ràng là ngũ đại chân linh thế g i a đại trưởng lao chiếm thượng phong dù sao trong bọn họ cũng có một vị hợp thể đại thành tồn tại mấy vị khắc kích phát chân linh huyết mạch về sau cũng không lại so với hợp thể hậu kỳ bình thường yếu hơn nữa bản thân linh bảo hàn lập nghi không ra bọn họ muốn làm sao thua chẳng qua nhìn một thanh như vậy lời thề son sắt giám vẻ nhất định là có lý do của nàng hàn đạo h ư u lần sau tìm chủ nhân lúc có thể hỏi một phen nếu chủ nhân nguyện ý báo cho hàn đạo hữu tự nhiên là sẽ biết được thiết thân vì sao chắc chắn như thế hàn lập không hỏi thêm nữa hai người đều là bắt đầu tĩnh tâm quan sát bọn họ chiến đâu lũng gia lão tổ bán long hóa về sau nhục thân vô cùng cường hấn mặc kệ phòng ngự hay là lực lượng đều tiếp cận chân linh trị khu bình thường hắn dẫn đầu phóng về phía xích ô và long bảo bảo long bảo bảo không chút do dự nên đón lấy quyền đối với quyền ban về nhục thân liền lúc này lệ phi v ũ đều chỉ có thể n h ư ợ n g bộ lui binh long bảo bảo tự nhiên càng sẽ không đem lũng gia lão tổ nhìn ở trong mắt đám người cảm thấy cái này đem là đặc sắc đánh một trận nhưng người nào từng muốn chỉ nghe một tiếng vang thật lớn mà cả người hắn giống như như đạn pháo bắn về phía mặt đất cảnh giới hắn so với long bảo bảo hơi yếu pháp lực càng là kém một mảng lón nhục thân càng không phải nói dưới một kích thảm bại là bình thường ai bảo hắn vậy mà muốn khiêu chiến long bảo bảo am hiểu nhất phương diện cùng là chân linh s í c h ô cũng không dám tùy ý cùng long bảo bảo nhục thân đối với n h một màn này sợ ngây người ở đây mọi người bọn họ đều là hoa đá suy nghĩ đều không quay được đến hàn lập cái này ngay tại lúc đó một bên khác x í c cùng mặt khác bốn vị chân linh thế gia đại trưởng lao ở giữa chiến đấu cũng là khiến người ta cả kinh mất cảm màu vàng thật diễm tri hỏa hoá thành đại nhật kim o cặp mắt linh động khí thế kinh người bốn người mỗi người thúc giục chính mình sở trường linh bảo cùng đụng nhau cũng vẹn vẹn đánh c á i ngang tay khủng bố sóng khí sôi trào mãnh liệt một vòng lại một vòng nhộn n h n g lên đem song phương đều là tách ra cũng không tệ lắm lại có thể chặn công kích của ta thuần t ú y kim ô trấn diễm uy năng ngập trời tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản bốn người bọn họ tại thực lực không bằng dưới tình huống có thể bất phân cao thấp là thật khó được xem ta cựu dương diệu nhật s i ê cánh tay phải dơ lên cao cao năm ngón tay mở ra trên không trung đột nhân dân lên cựu luân kim dương nở rộ vạn đạo kim mang tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng kim mang bên trong chuyển đến kinh người nhiệt độ cách trận pháp đều là như vậy nếu như đến gần pháp bảo đều sẽ bị h ò a tan thành nước ép. m h m p cựu luân kim dương tại s í c h Âu thao túng phía dưới làm cho bọn họ liên tục tránh lui cỗ như công kích nhất thời lại cũng không cách nào đánh nát kim dương tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thần thông này nhìn đơn giản lại s í c h Âu mây trăm năm tìm hiểu ra đến đại thần thông mỗi một vòng kim dương đều không phải chuyện bùa có hủy thiên d i ệ t địa chỉ uy vợ ô ô ng đ ộ n g âm thanh bên thai không dứt bốn người toàn diện ở vào hạ phòng nhìn qua rất chật vật trong đó người mặc thải y nữ tử nàng la diệp gia đại trưởng lão nàng đến gần xích ô đi sau động không gian thần thông ngân mang loại lên xích ô lập thân không gian đổ sụp xuất hiện một vài trượng lớn cái khe đem nước sống chẳng qua nữ tử y phục rực rỡ trên mặt còn chưa xuất hiện nụ cười xích ô liền từ vết nước không gian bay ra chỉ thấy sau lưng kéo dài đến ra một đôi to lớn mọc đầy lông vũ màu vàng cánh đem che lại cánh hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trên không t r u n g cả người hắn lông tóc không hao tổn mấy người khác đều là sắc mặt kinh hãi nữ tử y phục rực rỡ không gian thần thông bọn họ bất kỳ người nào cũng không dám trực tiếp tiếp nhận vừa có phát hiện tuyệt đối sẽ lập tức tránh đi coi như, như lũng g a lão tổ như vậy long hóa về sau Có lúc thể gia ế nhận, n lão tổ từ mặt đất lần nữa dâng lên cánh tay phải hơi rủ xuống thẻ thẻ vài tiếng liên tiếp thao tác về sau cánh tay khôi phục như lúc ban đầu chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm long bà bảo tiếp nhận dạy dỗ hắn không còn dám tùy tiện tiếp cận đổi dùng thần thông một cái linh lực ngưng tụ thành hiện đầy vảy rồng to lón cánh tay từ không trung c h e long bà bảo, bảo long bảo, bảo trong mắt l o a ánh sáng đấm ra một quyền đem cái này có thể so với như ngọn núi nhỏ cự thủ trực tiếp quanh bạo hóa thành đầy trời linh khí điểm sáng cái này ngũ đại thế g i a đại trưởng lão mỗi một đều có át chủ bài nhưng vậy cũng là bảo vệ tính mạng dùng thời điểm bình thường căn bản sẽ không lấy ra kỳ nhân loại này t h thí thua không đến mức mất mạng nhưng lá bài tẩy bị người ta phát hiện lại khả năng tạo thành ngày sau chết không táng sinh ra chỉ đ i ệ cho nên bọn họ đều không có ý định tiếp tục nữa bởi vì bọn họ nhìn thấy coi như bọn họ vận dụng lá bài tẩy cũng không nhất định có thể thắng được cái này thì thí hai người thực lực quá mức kinh người liên thủ lại trong thời gian ngắn đoán chừng liền đại thừa cũng đối phó không được bọn họ thua bởi bọn họ không mất thể diện chúng ta nhận thua lũng r a lão tổ cùng bốn vị khác đại trưởng lao tuần tự mở miệng lần nữa kinh điệu đám người cằm cũng quá vui mừng vừa mới qua đi bao lâu a chẳng qua bọn họ cũng là nhìn thấy cho dù cùng giai lũng r a lão tổ cùng trong hai người bất kỳ người nào so với đều hoàn toàn không phải đối thủ một ít thực lực để lộ ra liền cho người cảm giác thâm bất khả chắc đánh nữa cũng chỉ là tự dước lấy l ụ cái này kết thúc ta còn chưa bắt đầu ít nhất chờ ta làm nóng người kết thúc s í c u há miệng tức giận đến thân thể bọn họ khẽ run thực lực là mạnh nhưng tính cách này cũng thật là kém bọn họ t ỉ thí kết thúc s í c u và long bảo bảo quay trở về trên người hàn giao đứng ở lệ phi vũ hai bên một thanh nhìn hàn lập mỉm cười hàn đạo h i ế u bọn họ kết thúc giờ đến thiên chúng ta hàn lập cười khổ một phen ta cũng là không nghĩ đến kết thúc sẽ như thế nhanh mời một thanh tiên t ử đợi đến hết hạ thủ lưu t ì n h một thanh phốc một tiếng che miệng cười nói nói tốt nhưng vô dụng chủ nhân còn tại phía trên nhìn hàn lập khỏe miệng hơi co gắp cũng là ngầm đầu nhìn một chút lệ phi vũ hắn cảm thấy cái kia khỏe miệng hơi nổi lên nụ cười chính là đang chờ nhìn màn kịch hay của hắn vậy liền đến đây đi hàn lập không nói thêm lời vung tay h áo một cái lập tức bay ra bảy mươi hai miệng phi kiếm màu xanh mỗi một chiếc đều là van g rội k e n k e n tỏa ra kinh người kiếm quang thần nghiệm thao túng phi kiếm bao vây m ộ t thanh đồng thời bàn tay hắn lật một cái xuất hiện một tòa ngọn núi nhỏ màu xám trong chớp mắt tăng vọt đến mấy chục trượng lớn nhỏ bị ném đi ra rơi về phía m ộ t thanh m ộ t thanh tiêm trắng như ngọc bàn tay g i lên một trưởng vỗ lên đỉnh đầu ngọn núi nhỏ màu xám đông dưng ngọn núi nhỏ màu xám bạo phát một đoàn hào quang màu xám bắn nhanh một thanh một thanh một cái tay khác trong nháy mắt bắn ra một đạo lôi hồ màu vàng phát ra tiếng vang l ố c bút đánh đến hào quang màu xám vay một tiếng ngọn núi nhỏ màu xám bị đánh bay sau đó xung quanh phi kiếm màu xanh dựa theo một loại nào đó huyền diệu phương thức sắp xếp hợp thành một bộ kiếm trận một đoàn trói mắt thanh quang bạo phát sau đó đám người liền thấy không rõ tình hình bên trong n g ô n g lung x ư ơ n g mù màu xanh gần như bao phủ cả tòa vạn linh đài một thanh trong mắt xung quanh cảnh tượng đã biến thành cự mộc rừng rậm dị t h ư ờ n g chân thật một đầu bàn long màu xanh bay lên không dương n anh mô vớt cặp mắt lấp lánh có thần địa nhìn chằm chằm nàng h u y ế t thuật một thanh trong lòng hơi động quan sát cẩn thận dưới vẫn có thể nhìn thấy một chút sơ hở kém xa lệ phi vũ thi triển như vậy thần kỳ bàn long màu xanh hướng m ộ t thanh du tẩu lợi trào trực tiếp vỗ xuống một thanh dương lên tay ngọc rút ra đỉnh đầu trên bùi tóc một chiếc t r ư ơ g ỗ một châm thanh mang l o ạ lên lại thành một cây trúc trượng toàn thân xanh biết có ánh nhẹ, nhẹ mạch lạc phảng phất phật kinh mạch có thể thấy rõ ràng hàn đạo hữu để ng một thanh một điểm thông thiên trượng vạn trượng thanh quang chiếu dọi t ứ phương từ phía sau nàng một gốc cự mục từ từ bay lên không ngừng bị lón lên cao không ngừng phảng phất không có cuối thông thiên trượng bản thể kiến m ộ t tổ khí kích phát hợp thành kiếm trận bảy mươi hai thanh phi kiếm lập tức bị cái này một hệ linh khí dẫn động không ngừng phát ra đua tiếng âm thanh ngay cả kiếm trận không gian đều có chút bất ổn đánh thông thiên kiến m ộ t hư ảnh trực tiếp no bạo toàn bộ đại trận bảy mươi hai thanh phi kiếm toàn bộ bị cố này lực bộ phát cho đánh bay ra hàn lập cũng là bay ngược một khoảng cách mới dừng lại hắn giơ bàn tay lên tứ tán phi kiếm tất cả đều giống nhận lây dẫn dắt dối dít hướng trên bàn tay hắn mới bay đi sau đó như con cá đồng dạng không ngừng r u động nhìn một thanh trong tay trúc trượng hàn lập đồng lỗ co dù lại hắn có thể cảm giác được bản mệnh pháp bảo của mình thanh trúc phong vân kiếm đối với cái k i a trúc trượng k í n h sợ một thanh tiên tử ngươi cái này trúc trượng gọi là gì thông thiên trượng một cây thông thiên một trượng phá v ạ n pháp chương ba trăm sáu mươi hai cắt đất bồi thường mặc g i ả n ly chín thông thiên trượng một trượng phá và pháp tên rất hay hàn lập một tay bấm n i ệ m pháp quyết năm ngón tay đầu ngón tay đột nhiên dâng lên một luồng trắng bạch ngọn lửa ngọn lửa rời khỏi bàn tay của hắn trong nháy mắt biến thành ngập trời hòa diễm bắn nhanh một thanh ngọn lửa này không để cho vạn vật hòa tan nhiệt độ cao lại có thể đồng kết hết thảy nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống sương sương mù bắt đầu tại bốn phía xuất hiện vô dụng một cây thông thiên một t r ư ợ n g phá vạn pháp không phải thiếp thân thuận miệng nói một chút thông thiên t r ư ợ n g trôi lơ lửng trước mặt một thành hai tay của hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết rơi xuống trên thông thiên triệu một đoàn xanh biết mờ mịt ánh sáng như sóng nước văn hướng bốn phía nhộn nhạo lên ngập trời hàn diễm gặp cái này xanh biết mờ mịt ánh sáng giống như trời đông giá rét băng mặt đất từng khối gạch xanh khe hở ở giữa vậy mà sinh trưởng ra từng cây cỏ xanh chập trần theo gió nhìn thấy một màn này tất cả mọi người là gọi thẳng thần kỳ tuyệt không thể tả hàn lập đánh ra một vệ kim quan g tà dị nghiêm nghị là ghi lại trên phạm thánh chân ma công đại thần thông động xoáy ánh sáng vàng ẩn chứa kỳ độc chỉ t i ế p gặp trên thông thiên trượng phát ra lục quang giống như là bị khắc chế cũng là nhanh chóng tán loạn cho dù hỏa thuộc tính thần thông đồng dạng không cách nào khắc chế cái này do một hệ linh vật chế tạo phát bảo không chỉ có hàn lập kinh ngạc ngay cả những người khác cũng đồng dạng n ẹ n họng nhìn chân chối ngũ hành tương sinh tương khắc thế mà còn có một hệ pháp bảo không bị hệ hỏa thần thông khắt chế tình hình chuyện này chỉ có thể nói một thanh món pháp bảo này quá mức đặc thù nhất định là do cực kỳ hiềm thấy một hệ linh mục luyện chế thành thấy chính mình rất nhiều thần thông đều là không làm gì được một thanh pháp bảo hàn lập cảm thấy bất đắc dĩ nói một trượng phá vạn pháp đích thật là xứng với tên thực một thanh tiên tử đánh nữa cũng là vô dụng hàn mỗ cùng ngươi tranh l ệ n h quả thực k h á lón cũng nhận vua một thanh nói chủ nhân nói qua hàn đạo hưu tiềm lực không phải chuyện bừa nhất thời tỷ thi không cần để ở trong lòng ngày khắc thành t h ự t ấ nhiên ở tại chúng ta phía trên vậy xin đa tạ một thanh tiên t ử chúc lành một thanh cũng là về đến phía sau lệ phi vũ lệ phi vũ ở trên không nhìn xuống toàn trường mặc dù không có bất kỳ khí thế kích phát nhưng tại lòng của mọi người đầu lại giống như b ị kín một tầng khó có thể tưởng tượng bóng ma cái t i ê u bóng ma nơi phát ra chính là lệ phi vũ vô cùng to lớn không cách nào đuổi mang cho bọn họ hít thở không thông áp lực lệ phi vũ khỏe miệng cạnh nhất không biết ở đây có hay không tam hoàng thất yêu vương nhân vật có hứng thú cũng có thể đi thử một chút mấy người cùng nhau liên thủ bên trên cũng có thể tam hoàng trong thất yêu vương lệ phi vũ cũng chỉ bài kiến tiên nguyên thánh hoàng một cái những người khác hắn không biết cái nào lấy quan sát của hắn ở đây hẳn sẽ có mấy vị trong đó một hai cái hợp thể hậu kỳ khả năng cực lớn chẳng qua coi như lệ phi vũ có thể đoán được cũng không cách nào nhất nhất đối ứng bên trên danh hảo hắn phần lớn thời gian tại khổ tu ngẫu ngẫu đi ra ngoài cũng không sẽ chuyên môn tìm đến c ử a không có ân đoán gặp nhau đối với phải c h ẳ n g phải biết bọn họ cũng không có chút nào lưu ý thật là đáng tiếc vốn còn muốn xem một chút mấy vị đạo hữu thủ đoạn thần thông lệ phi vũ làm bộ hít thở dài ánh mắt dừng lại ở trên người lúng gia lão tổ lúng đạo hữu có thể hay không còn muốn lời giải thích lúng gia lão tổ tự biết đã tại việc này bên trên tận lực vốn cho là mình tại hai tộc nhân yêu ngoài đại thừa g i a ít có đối thủ nhưng người nào từng muốn trăm năm trước trở về tu sĩ nhân tộc bên người lại còn hội tụ mạnh mẽ như vậy tồn tại hắc gia mặc dù cùng lũng gia có chút quan hệ nhưng chết liền chết bộ g á n g đã làm là được không cần thiết thật muốn cùng khủng bố như vậy cường g i ả đối n ị c h vẹn vẹn hôm nay đối phương hiện ra thực lực đủ để hủy diệt toàn bộ lũng gia người như vậy bọn họ không đắc tội nổi lệ lệ thiên tôn nói đùa dĩ vãng không có bất kỳ người nào để ý lệ phi vụ xưng hô nhưng bây giờ thiên tôn của hắn tên chỉ sợ xứng với tên thực không người nào dám can đảm k i n h thường hắc gia đắc tội thiên tôn tự nhiên là trừng phạt đúng tội l ũ n g đạo hữu nghĩ sai ta cùng h ắ c gia không oán không cừu chẳng qua là hắn cùng ta một vị ngày xưa đối với ta có ân tiền bối gia tộc có thủ hay là thâm cừu đại hợn vì chấm dứt nhân quả để chính mình đạo tâm càng thuần túy cho nên ta đáp ứng bọn họ tiêu diệt h ắ c gia l ũ n g đạo hữu các vị đạo hữu nghĩ đến các ngươi cũng có thể hiểu được thì ra là thế đa tạ thiên tôn giải thích nghi hoặc chẳng qua lần này chân linh thế ra bức bách các ngươi có lẽ cho bản tôn, một cái pháp, không phải vậy bản tôn trong lòng không thông đạt khó tránh khỏi làm ra cùng hát gia ngang hàng chuyện lần sau cũng không biết sẽ là vậy ai chút giận tất cả chân linh thế gia trong lòng một tháng i chấn toàn t bộ dâng lên mười dọn chân linh chỉ huyết cộng thêm luyện hóa chân huyết chỉ pháp chuyện này dễ tính bỏ qua các vị cảm thấy thế nào lúng gia lão tổ nữ tử y phục rất rõ họ lâm đại trưởng lao chờ ngũ đại gia tộc trưởng lao đưa mắt nhìn nhau sau một lát lũng gia lão tổ nói ta năm nhà tự nhiên tuân theo nhưng còn lại chúng ta cũng không dám làm bảo đảm dù sao dính đến các nhà t h â n bí. trong một tháng không thấy được chân huyết cùng luyện hóa chỉ pháp ta cũng chỉ đành để ta cái này linh súng đi mấy vị kia trong gia tộc ngồi một chút t i n h tình của hắn chỉ sợ các ngươi cũng kiến thức qua ta nếu không tăng thêm ngăn cản hắn áo loạn thành hình dáng ra sao ta cũng là không biết có lẽ từ đó từ chân linh thế ra xóa tên cũng không nhất định ở đây từng vị chân linh thế ra người trưởng đà cái chán tất cả đều toát ra mồ hôi d ị lòng bàn tay phát lạnh chân chui u hiếp Tòa nhiên là hoành hành, hành là tạo tạo mời, mời bã mặt khác bên ngoài ngũ hành đại xâm lâm có một tòa tạo hóa thành cũng là tông ta kiến tạo các vị đạo hữu có cần ngũ hành đại xâm lâm đặc sản cùng tài liệu có thể tự động đi đến trao đổi hết hệ công bình giao dịch an toàn vô cùng về phần đại xâm lâm các vị vẫn như cũ có thể thế bảo chẳng qua bản tôi muốn nói cho các vị chính là nguyên bản tại vòng trong đông đảo luyện hư h u n g thú còn có hợp thể h u n g thú đều đã bị xua đuổi đến ngoại vi tiến vào lúc cần phải lượng sức mà đi chết nhưng cái khác bởi vậy trách mắng bản tôn không phải tất cả mọi người là an tính nghe nội giận cũng không dám sâu một chút giống như trên lớp học huấn luyện học sinh chỉ có ngoan ngoan nghe phần lệ phi vũ mắt nhìn xa xa hư không sau đó cười cười nói hôm nay bản tôn cũng mệt mỏi các vị cần phải trở về trở về đi lúng đạo hữu bản tôn lại ở chỗ này chờ các chân linh thế gia chân huyết cùng luyện hóa chi pháp cũng đừng để cho ta chờ quá lâu lúng ra láo tổ gật đầu đám người rối rít đứng dậy ra bên ngoài bay đi gần như trong khoảng khắc vạn linh đại khu vực này bị thanh không không có mưa hay người của chân linh thế g i a cũng là tạ quang vội vã trở về chuẩn bị vật lệ phi vũ cần ra đi ngàn trượng bên ngoài hư không không gian một con chấn động sau đó một vị người mặc áo b à o s á m lao giả tóc trắng xuất hiện thân hình hắn cao gầy nụ cười trên mặt nhìn rất hoái có thể ẩn n ặ p tại phụ cận mà để đông đảo hợp thể cũng không từng phát hiện cũng chỉ có nhân tộc duy nhất đại thừa mạc giản ly cẩn trọng bảo vệ nhân tộc lấy lón mạnh nhân tộc làm nhiệm vụ của mình là một trí thành người thủ hộ lệ phi vũ tự hỏi là không làm được đây cho nên đối với có chút kính nghệ mặc g i ả n ly hoàn lễ mặc dù hắn thừa nhận thân phận của mình nhưng đối với lệ phi vũ phát hiện chính mình hay là cảm thấy tò mò hỏi lệ đạo h i ế u là như thế nào xác định thân phận ta trong đại thừa có thể lừa gạt được ta không nhiều lắm hai tộc nhân yêu cảnh nội càng không thể nào tồn tại mặc g i ả n ly trong lòng hơi động mang theo một ít mong đợi hỏi xin hỏi lệ đạo h i ế u phải chăng đã tân cấp đại thừa lấy lao hủ thân nhiệm lại cũng chút nào dò xét không ra cảnh giới của ngươi n g ư ơ i liêm tức chi pháp thật đúng là huyền diệu khó lường dựa vào bảo vật mà thôi lệ phi vũ mỉm cười về phần đại thừa còn kém một kia mặc g i ả n ly hơi có chút thất vọng chẳng qua đại thừa đối với ta không khó đạo hữu thật sự có lòng tin còn cần bao nhiêu thời gian cần tài liệu gì ta có thể giúp ngươi một tay lệ phi vũ lắc đầu thôi được nhưng ta không muốn bị ước thúc ngươi là muốn cho ta tại ma kiếp lúc là nhân tộc xuất lực cùng là nhân tộc đến lúc đó ta sẽ ra tay nhưng muốn ta liệu mạng là không thể nào mặc g i ả n ly hít thở dài lao phu hiểu không nói đạo hữu bản thân chính là bên cạnh ngươi người cũng là lao phu chưa từng thấy qua hợp thể chẳng qua ma kiếp không phải chuyện đùa nếu là bị bảy tám vị ma tộc tôn giả vậy công Đến, đến c h đây là lần trước mặt mỗi trộm vào ma giới gặp phải hai vị ma giới thánh tổ lúc lưu lại bị thương mặc dù đào thoát nhưng thương thế không nhẹ chẳng qua lúc này đã tốt lên rất nhiều lại có số lượng trăm năm tất nhiên có thể khôi phục trên tay ta không thiếu niên hạn dạy cao linh dược mặc đạo hữu cứ việc nói lệ mô cũng đúng lúc nhờ vào đó cùng đạo hữu làm giao dịch giao dịch gì Ta nghĩ nghĩ, m lệ phi vũ để huyền ư t giới đại lục bên trong một thanh hóa thân đào được sau một lát từ hắn trong tay áo bay ra mấy con hộp gỗ mạc đạo hưu có thể kiểm tra một chút mạc giản ly một tay phất một cái tất cả hộp gỗ tự động mở ra một trận đồng nặc linh thảo khí tức tràn ngập ra đều là vài vạn năm phần đạo h ư u thủ bút không nhỏ vẹn vẹn tiến vào ma giới tiết điểm tin tức xa không đáng giá những thứ này mặc đạo h ư u là nhân tộc trụ cột ngươi sống đối với nhân tộc càng tốt hơn nghĩ đến ngày sau hắn có thể sẽ tại lần sau đại thiên k i ế p bên trong v ẫ n lạc lệ phi vũ do dự một chút nói nếu đạo h ư u ngày sau tự giác không cách nào vượt qua đại thiên k i ế p đã đến tìm lệ mỗ hẳn là có thể giúp ngươi một chút sức lực mặc giản ly đồng lỗ hơi co lại yên lặng nhớ ký chuyện này đa tạ lệ đạo hữu nếu thật đến ngày đó mặc mộ chắc chắn đến làm phiền một phen lệ phi vũ đạt được ma giới tọa độ không gian tin tức về sau mặc mặc dù không cách nào dò xét ra lệ phi vũ sâu cạn nhưng mạc giản ly mơ hồ cảm thấy hắn so với mình không kém hắn tự d ễ cười một tiếng nếu như loại cảm giác này không sai vậy hắn thật là toàn bộ linh giới đều ít có nghịch t i ê n hợp thể chẳng qua để mạc giản ly đáng tiếc là lệ phi vũ đối với nhân tộc tinh thần trách nhiệm đ ằ m mỏng trong một tháng lần lượt có chân linh thế gia đưa đến chân linh chỉ huyết cùng luyện hóa chỉ pháp vẹn vẹn nửa tháng đồ vật cũng là thu đủ lệ phi vũ đảo mắt đem mỗi loại chân huyết phân ra ba dọn đút cho thao linh sau đó là chuyển chịu luyện hóa trị pháp về sau tại trở về ngũ hành đại xâm lâm trên đường hắn gặ như thế để có chút kinh ngạc hàn sư đệ chẳng lẽ chuyên môn đang đợi vi h ì n h hàn lập gật đầu chủ yếu là có việc muốn hỏi thăm một phen lên đây đi hàn lập bay đến đỉnh đầu hàn giao đối với lệ phi vũ ngồi xếp bằng nói đi chuyện gì chính là ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể tăng nhanh bốn cảnh giới tăng lên chuyện này à thật ra thì cùng ngươi không sai bịt lắm cũng là phục d ụ n g đối ứng đan dược tăng thêm khổ tu mà thôi vẹn vẹn cái này không phải vậy ngươi cho rằng có linh thảo gì hoặc là linh đan có thể để bọn họ cảnh giới bay vào sao chỉ sợ chân tiên cũng làm không được hàn lập có chút thất vọng đương nhiên bọn họ khổ tu là không sai chẳng qua là về thời gian cùng ngươi liền không n g a n g nhau lúc này bên người lệ phi vũ trừ s í c h ô và long bảo bảo còn lại đều đưa về huyền giới đại lục thời gian thời gian có vấn đề gì không s í c h ô cặp cặp cười vài tiếng ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi chỉ tu hành mấy trăm năm thật ra thì chúng ta đa số tu hành mấy ngàn năm nha trừ cái này mới đến thẳng lặn không tính là ta cũng tại huyền g i ớ i đại lục tu luyện hơn ngàn năm long bảo bảo k h â phục dựa vào lý lẽ biện luận hàn lập có chút ngơi dại n g y ngàn năm gấp mười thời gian, làm sao lại có như thế hoang đường chuyện chẳng lẽ là huyền thiên tri bảo là n g ư y i món kia giới chung hàn lập khiếp sợ mở miệng huyền thiên tri bảo ra đời cơ bản sẽ ẩn chứa một loại p h á p tắc nào đó chi lực nếu như ẩn chứa thời gian lệ phi vũ khỏe miệng khẽ nhết gật đầu giới chung là ẩn chứa thời gian cùng không gian huyền thiên tri bảo chẳng qua chủ yếu là không gian thời gian p h á p tắc yếu kém một chút cho nên cao nhất cũng chỉ có thể gia tốc mười lần đương nhiên thời gian gia tốc cũng không phải tùy ý tiến hành phải bỏ ra cái giá không nhỏ kéo dài gia tốc sau một thời gian ngắn còn cần thời gian tu dưỡng hàn lập một mực có này trí bảo nơi tay hắn bất kể thế nào đuổi theo cũng không thể đuổi theo được sao thiệt thòi ta còn tưởng rằng càng ngày càng tiếp cận tất cả đều là giả tượng lệ sư m i n h mấy ngàn năm thời gian ngươi lại vẫn tại hợp thể cố ý sao làm sao lại luyện chế một chút linh bảo tu luyện mỗi mấy loại thần thông đều là vô cùng hao phí thời gian đa số đều tiêu vào bọn chúng lên hàn lập trầm mặc không nói đúng ta trước đó không lâu đi giới một t r u y ề n đem một số người mang theo đến nam cung nguyện đã sớm rời khỏi nhân giới chẳng qua linh giới không tìm được rất có thể là ngộ nhập giới diện khác ta nói đến thế thôi còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi cơ duyên cái gì y hàn lập lần nữa khiếp sợ đồng thời trong lòng rất thất lạc đừng lo lắng sư h i n h ngươi ta bấm ngón tay tính toán hai người các ngươi ngày sau vẫn phải có ngày tạm biệt vậy cho mượn là sư h i n h chúc lành lệ sư h i n h hướng sư h i n h còn có b ă n g phượng bây giờ tại thiên liên thành ngươi có rảnh rỗi có thể đi gặp bọn họ một chút qua một thời gian ngắn đi gần nhất việc cần phải làm không ít ta biết sau đó không lâu hai người tách ra lệ phi vũ sau khi về đến ngũ hành đại xâm lâm lập tức bắt đầu bế quan chương ba trăm sáu mươi ba tiệm hư giới bấy dập lệ phi vũ đột phá phủng đạt được ma giới tọa độ không gian tin tức về sau lệ phi vũ không cần chờ đến ma kiếp bạo phát sau lại đi qua đại thừa bình thường bằng vào sức một mình rất khó phá vỡ giao diện t r i lực chỉ cần mượn phá giới thủ đoạn hoặc là chờ đến tiết điểm trở nên yếu kém nhưng lệ phi vũ có giới chung nơi tay lấy thực lực hôm nay của hắn đủ để thúc giục giới chung phá giới tiến vào ma giới về phần nguy hiểm đ ồ n thiên thạch nơi tay chỉ cần ma giới thánh tổ hoặc là thủy tổ không phải canh giữ ở tẩy linh trì không gian cửa vào trước hắn có thể làm được như vào chỗ không người chẳng qua có thể hay không đem tẩy linh trì vận chuyển đến huyền giới đại lục lệ phi vũ cũng không có niềm tin quá lớn nó chỉ là thử nhìn một chút đương nhiên, tại linh trị cùng tỉnh linh liên không phải hắn mục đích chính yếu nhất quan trọng nhất tự nhiên là rụ rỗ bình linh còn có âm dương đại ngũ hành trân quang huyết nham mễ giải đạo nhân tử linh hiện tại đi qua lệ phi vũ cũng có không nhỏ nắm chắc nhưng sẽ có khả năng thất bại cho nên hắn quyết định sau khi tiến g a i đại thừa lại tiến vào ma giới đại thừa bình cảnh từ lúc phía trước trong bế quan cũng đã đ ộ t phá so với hợp thể đỉnh phong bình thường mạnh mẽ tỉnh thuần mười mấy lần pháp lực có thể so với chân linh trị khu nhục thân sánh ngang trong đại thừa hậu kỳ thần n i ệ m trị lực cho dù hồn phách của hắn bản nguyên đều là không kém cỏi đại thừa họ nữa pháp tắc c ả n nộ v v rời khỏi h u y ề n giới đại lục mấy chục năm trước hắn đang tu luyện âm dương thần thông lúc không cẩn thận liền t r ọ o rách hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế v ề phần tiềm nhập ma giới vận chuyển tẩy linh c h ì cùng tịnh linh liên hoàn toàn là vì thân bằng hảo hữu còn có đời sau tông môn suy tính đem luyện thần thuật tầng hai luyện thành hai mươi bốn linh lung chư thiên chấn hồn tháp tu luyện đến cực h ạ n tiến vào ma hư giới một trên đủ để cho hồn phách của ta lại lần nữa t h u i biến t h â n nghiệm đại phúc tăng cường có lẽ có thể luyện thành linh hư thiên huyễn đại pháp đệ nhị cảnh thập trọng luân hồi xích và long bảo bảo cũng là bắt đầu bế quan bọn họ là chân linh đại thừa b、so、ì thời, gia thời khắc xa mấu chốt lệ phi vũ đương nhiên sẽ không quan tâm chút này thọ nguyên dịch năm tháng giải giàn giặc ba mươi năm sau lệ phi vũ luyện thần thật tầng hai đại thành có lẽ là bởi vì bản thân hồn phách cùng thần niệm cường đại hắn không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào ngược lại bắt đầu tu luyện hai mươi bốn linh lung chư thiên t h ấ n hồn tháp tầng hai đại thành về sau thần niệm có thể tăng phúc gấp bốn khiến cho hắn lập tức đạt đến có thể so với chân tiên trình độ lệ phi vũ thần nhiệm nội tình mạnh hơn hàn lập kết quả như vậy cũng là bình thường bảo tháp tầng thứ mười sáu ngưng luyện vô cùng thuận lợi tầng thứ mười bảy cũng thế chẳng qua tầng thứ mười tám liền chậm lại hao tốn thời gian mấy chục năm mới thành công ngàn trượng nguy nga bảo tháp tản ra không gì sánh kịp vi năng nhẹ nhàng một trận đủ để cho tảng lớn tu sĩ nguyên thần bị thương tại c h ố ngất nếu hạ thủ trọng điểm nguyên thần trôn vùi đều là khả năng vì đáng tin cậy lý do hay là thử ngưng luyện tầng mười chín đi nếu như thành công hẳn là liền không có sơ hở nào lệ phi vũ không còn dám tiếp tục tu luy bởi vì tầng hai lúc đại thành hắn phát hiện chính mình có thể so với chân linh chỉ khu nhục thân vậy mà xuất hiện vết rách thân nghiệm quá mạnh toàn lực bạo phát kết quả chính là nhục thân không thể thừa nhận có vỡ vụ nguy n hiểm cho nên lệ phi vũ chỉ có thể tiếp tục tu luyện bách mạch luyện thể quyết sau khi đại thành hắn mỗi một khối xương cốt đều là màu vàng cùng năm màu đường vân xe lẫn minh khắc kim chữ triện cùng năm màu phu văn đ ó lấy hắn lại tiến vào vạn kiếp lôi hồ lấy vạn kiếp thần lôi tôi thể lúc này mới đạt đến nhục thân cùng thần n i ệ m thăng bằng luyện thần phật ba tầng hắn là không dám tùy tiện tu luyện trừ phi trước luyện thành tiên thiên âm dương ngũ hành đ lấy pháp tắc làm cơ sở theo pháp tắc c ả m n ộ nhục thân lại không ngừng tăng cường hạn mức cao nhất cực cao hợp thể t h â n nghiệm chi lực có thể so với trần tiên ta cũng coi là xưa nay chưa từng có thứ mười cựu báo tháp lệ phi vũ ngưng luyện vô cùng chậm chạp ước chừng hao tốn một trăm năm mươi năm lại phía sau liền hoàn toàn mất hết biện pháp sau khi qua thời gian hơn tháng lệ phi vũ bế tử quan phân phó xích ấu không thể để bất kỳ kẻ nào đến quay dày hắn lần nữa thi triển cựu huyền sinh từ thông vũ lại pháp ma hư giới chỉ môn mở ra lệ phi vũ nguyên thần tự chủ bay ra bên ngoài cơ thể sau đó một luồng hấp lực bạo phát trực tiếp đem hắn hút vào đến trong môn vừa tiến bảo lệ phi vũ liền gặp phải hơn m ộ ư ơ i vị hợp thể kỳ áo b à o màu vàng ma mà hư mỗi một vị đều ngưng luyện bảy tám tầng bạo tháp bọn họ đối với lệ phi vũ triển khai điên cuồng công kích lệ phi vũ c ư ờ i khẩy nguyên thần ngưng thật thân thể nhẹ nhàng chân động trên không trung t r u y ề n đến một trận tiếng vang ầm ầm một tòa ngàn trượng cao bao nhiêu bạo tháp từ trong hư không trôi ra tổng cộng có tầng một ư ơ i tám tản ra vô tận vi năng thứ m ư ơ i chín bởi vì ngưng luyện quá khó k h ă n quá tốn thời gian cho nên lệ phi vũ tạm thời không có ngưng luyện áo bảo màu vàng mà hư từng cái phát ra ngàn g trượng bảo tháp nhẹ nhàng chấn động một luồng nguyên thần trùng kích nhanh chóng lan tràn tốc độ xa so với bọn họ chạy trốn thực sự nhanh hơn nhiều chỉ nghe từng tiếng hét thảm văng lên tất cả áo bảo màu vàng ma mà hư tất cả đều biến thành phấn vụn chỉ để lại tại chỗ màu vàng hồn phách căn nguyên lệ phi vũ giơ bàn tay lên lòng bàn tay bạo phát hấp lực khủng bố tất cả màu vàng viền cầu hút đến trước mặt hắn bị thứ nhất miệng vứt vào thật là mỹ vị cảm nhận được hồn phách của mình chút nào tăng lên để hắn nhịn không được liếm liếm khỏe miệng ta còn muốn càng nhiều càng nhiều lệ phi vũ trong mắt tràn đầy khát vọng gào thét lên hướng xa xa bay đi hợp thể khu so với d i vãng lớn thêm c ũ n g ít số lượng cũng không có cấp thấp ma hư nhiều như vậy vừa xuất hiện cũng là hàng trăm hàng ngàn nhưng mỗi một phẩm chất đều cực cao ự c c đối với thần hồn nói là vô thượng mỹ vị lúc này trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý nghĩ cái này không phải là thượng giới đại nhân vật nào đó chế tạo đồ ăn bồi dưỡng không gian mặc kệ dù sao bây giờ cách không mở trước thỏa mãn chính mình lại nói ba năm rất nhanh đi qua vô số áo bào màu vàng ma hư thảm gặp lệ phi vũ độc thủ hóa thành thần hồn chỉ lực tăng lên hồn phách của hắn bản nguyên cho đến lại không sau khi phát hiện hắn tiến vào đại t h ừ a khu nơi này sinh tồn chính là áo bào tím ma hư số lượng tăng ít lệ phi vũ một tháng cũng không nhất định đụng đến đến một cái nhưng mỗi săn giết một cái đối với lệ phi vũ đều là tăng lên không nhỏ xuất hiện một tia kim văn áo bào tím lệ phi vũ nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn áo bào tím ma hư kỳ mi tâm ở giữa đường vân đã xuất hiện một tia màu vàng chẳng qua rất ít đi chẳng lẽ trên tử văn là tử kim văn nó đại biểu chính là chân tiên cấp thần hồn người là kẻ ngoại lai xem ra gần nhất đang giết lục cấp đoạt chính là ngươi chỉ cần n u ố t ngươi ta là có thể hoàn toàn thuế biến phi thăng thượng giới lệ phi vũ nhướng mày chẳng lẽ không có chân tiên khu vực sao đại thừa đã là cực hạ đặt đến chân tiên tự nhiên có thể siêu thoát rời khỏi không gian này ngươi cho rằng nơi này sinh linh là vô cùng vô tận sao lệ phi vũ n g ẩ người n cái này chẳng phải là nói đại thừa kỳ hắn lại tiến vào cũng không khả năng thôn vệ có thể so với chân tiên ma hư thần hồn vốn là một cảnh giới đối ứng một loại ma hư nhưng lệ phi vũ ngày này qua ngày khác là một nghịch thiên n g i mỗi lần đều vượn cấp tiến vào cao hơn khu vực phi thăng thật là phi thăng sao như vậy thần hồn mỹ vị nếu thật là phi thăng chỉ sợ cũng là phi thăng đến cái kia đại nhân vật trong m i ệ n g xem ra rừng ở đây lần sau hay là đừng lại vào quá nguy hiểm lệ phi vũ thần nghiệm đã cướp được có thể so với trần tiên nếu là bị phát hiện có thể hay không cũng bị ép buộc phi thăng tên ta t u y ệ t minh có thể trở thành ta phi thăng chất dinh dưỡng là vinh hạnh của ngươi kẻ ngoại lai cùng ta hỏa làm một thể đi một l ă m ngàn trượng nhiều bảo tháp xuất hiện tầng mười chín có chút mô hình hồ lệ phi vũ cũng là lúc này thúc giục chấn h ô n tháp đồng dạng bảo tháp cùng đụng nhau đánh tiêu nổ đùng đ o à n không ngừng không gian chấn động kịch liệt sương mù c u ộ n quận sóng xung kích khủng bố đem song phương đều là bắn ra như vậy một cái ma hư tuyệt đối là c h ự c phẩm chẳng qua hay là cuối cùng trở lại thưởng thức đi lệ phi vũ xoay người nhảy lên mê mẩn trong sương mù biến mất không thấy đáng ghét không cần đi ta muốn mất ngươi lệ phi vũ xa xa treo đối phương mỗi lần đánh chết cái k h á c áo bảo tím ma hư sẽ bại lộ vị trí dẫn dụ hắn đến trước sau đó hắn lại sẽ lần nữa thu liêm khí tức chạy trốn một đ u i một đ u i đến rất nhanh lệ phi vũ tại ma hư giới đợi thời gian sắp đến lần này hắn bạo phát thần hồn chi lực đối phương đối với khí tức rất tin tưởng lúc này chạy đến rốt cuộc không chạy nghĩ thông suốt muốn cùng ta h ò a làm một thể lệ phi vũ cười cười đích thật là nghĩ thông suốt cuối cùng ta lưu lại mảnh không gian này cuối cùng bữa t i ệ t lớn ta sao có thể không công bỏ qua ngươi đây cùng ngươi bị những người khác cắn hết không bằng trở thành ta thần hồn chất dinh dưỡng người xin、si、ó i ngộng chỉ bằng ngươi lệ phi vũ gần như là bóp lấy thời gian tính toán tại cuối cùng mấy hơi thời điểm lộ ra lá bài tẩy của mình mấy ngàn trượng cao đến tầng mười chín chấn hồn bạo tháp xuất hiện mặc dù vẹn c h ê n l ệ một tầng nhưng chất khác biệt tuyệt minh trợn mắt h sau đó trong miệng phát ra bén nhọn hí đồng dạng bạo phát muốn nhờ vào đó cho chính mình tranh thủ chạy trốn cơ hội đáng tiếc tại lệ phi vũ tầng m ộ ư ơ i chín bảo tháp một tràng phía dưới hắn bảo tháp lập tức đ ổ sụp lại một kích hắn toàn bộ thân hình đều là không cách nào chống cự c ố này có thể so với chân tiên thần hồn vĩ lực t ừ n g tức t ừ n g tức t r o n vùi lệ phi vũ lóe lên một cái biến mất trực tiếp đem màu tím hiện ra một màu vàng hồn phách bản nguyên một thanh mất vào nhưng vào lúc này thời hạt đến cả người hắn bị hấp dẫn ra ma hư g i i tại thời khắc sống còn hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên không chúng xuất hiện một cái con mắt thật to bao trùn cả mảnh trời không nó xuất hiện thời điểm. liền không gian đều là ngưng trệ con mắt chuyển động một đạo tầm mắt nhìn lệ phi vũ trong khoảnh khắc lệ phi vũ thần hồn liền có có một loại bị đông cứng cảm giác sau đó lệ phi vũ biên mất trong nháy mắt cái tia to lần con mắt trong mắt tràn ngập tức giận nó đến trong nháy mắt liền phát hiện chính mình vất và chế tạo mỹ vị đồ ăn biên mất hơn phân nửa đặc biệt là học thể trở lên chăm không còn một một trận âm thanh ông ông tại bên trong vùng không gian này vang lên nhưng hổ thẹn tiểu tặc ta nhớ kỹ khí tức của ngươi đừng để ta gặp ngươi sau đó to lớn con mắt biến mất không thấy về đến huyện giới đại lục thần hồn trở về cơ thể lệ phi vũ miệm lớ bị đạo kia ánh mắt nhìn thẳng thời điểm hắn thậm chí có một loại thần hồn muốn trôn vùi cảm giác thật là đáng sợ qua đã lâu lệ phi vũ mới chậm lại ma hư giới lệ phi vũ là không thể nào lại tiến vào đoán chừng lại tiến vào thời điểm trước tiên sẽ bị phát hiện sau đó bị trở thành đồ ăn n u ố t lấy than dài một thanh lệ phi vũ khôi phục lại bình tĩnh cũng may mắn chính mình n h y bén lúc trước chưa từng toàn bộ bại lộ bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi lần này thu hoạch to lớn chỉ sợ chính mình trong lúc nhất thời còn không cách nào toàn bộ tiêu hóa hết những này mà hư thần hồn vậy liền đột phá đi sau mấy tháng lệ phi vũ xuất hiện tại phía trên cung điện thân thể hắn cùng nguyên anh mặt ngoài đều là linh quang nợ rộ ánh sáng vàng ngũ sắc linh quang nợ rộ đồng thời từng đạo linh văn hiện lên lượng lớn linh khí hóa thành vòng xoáy khổng lồ lại bị áp x u ấ thành từng sợi tinh thuần hào quang liên tục không ngừng rót vào lệ phi vũ nguyên anh cùng trong nhục thân hắn giống như lượng đón ai đến cũng không có cự tuyệt s í c u và long bảo bảo đụng phải tại tại chỗ rất xa nhìn vị trí lệ phi vũ chủ nhân rốt cuộc đột phá như vậy dị tượng chỉ sợ chân linh tiến giai dị tượng cũng không sánh bằng chủ nhân nói qua hắn trở thành đại thừa có thể xếp vào linh giới mạnh nhất đại thừa m ộ t hàng sau này chúng ta là có thể không cần che đậy hoành hành không sợ cặp cặp cặp long bảo bảo trong ánh mắt cũng là tỏa ra ánh sáng ta cảm giác cũng muốn đột phá vậy khẳng định là ta nhanh hơn một bước hai người lẫn nhau không chịu thua mỗi người h ứ một tiếng về sau tiếp tục quan sát lệ phi vũ đột phá thời khắc này pham là huyền giới đại lục sinh linh tất cả đều tại nhìn xa nhìn Bọn họ hết thể đều đ Vinh Vinh, nửa nửa được được lượng lớn hào quang bị đặt vào lệ phi vũ nhục thân cùng trong nguyên thần thời gian dần qua hắn cũng cảm nhận được một tia báo hỏa ngũ hành pháp tác hiển hóa dung nhập ngũ sắc thần quang hóa thành một cái trăm trượng người khổng lồ cùng hấp linh tức giận hào quang đại ngũ hành thần lôi hóa hình ra một bộ lôi thần pháp thân âm dương khăng khít chém cụ hiện đen trắng tiên đao huyền thiên ngũ linh thân tung hoành thiên địa thiên sát minh vương pháp tướng hai mươi bốn linh lung chư thiên t r ấ n hôn tháp rất nhiều thần thông đều là cuốn hút trừ ngoài ra đại ngũ hành phi kiếm trận đ ồ cửu hữu kính vạn tiếp lôi h ồ phong lôi xí thiên âm thần trâm vô phùng tiên y ý ỉa khổ tiên thẳng trợ lệ phi vũ tự tay luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng bắt đầu phát lực các loại hào quang mở mị chiếu dọi bầu trời cho dù như thế khủng bố linh triều đều sắp bị hấp thu không còn chút nào lệ phi vũ do bên trong ra ngoài nh thần hồn đều là phát sinh thuế biến về chất cách khắc tướng thần thông còn có bản m ệ n h pháp bảo cũng là đạt được lợi ích cực kỳ lớn uy năng tăng vọt u y ề n giới đại lục là độc lập một giới không có thiên kiếp lệ phi vũ nhớ mày chuyến âm giới trung chân linh đem ta truyền tổng đến ngoại giới đi tiến giai đại thừa cẩn độ ngũ hành chỉ kiếp chân lôi kiếp cùng tâm mà chỉ kiếp tuất thu liếm một chút đi áp người thời khắc này khí tức quá mức mạnh mẽ ta cũng rất khó đem ngươi thuận lợi truyền tống ra ngoài lệ phi vũ nghe vậy lập tức thu liếm khí tức tất cả thần thông pháp tướng pháp bảo hóa thành từng đạo lưu quang chú ý trở về trong cơ thể hắn chương 364, quanh thân lệ phi vũ một đoàn ngân mang bạo phát trói l o a mắt đem cả người hắn đều là bạo phủ tia sáng trắng sau khi biến mất cả người hắn cũng là tùy theo không thấy ngoại giới ngũ hành đại s â m lâm khu vực hạ tâm lệ phi vũ xuất hiện trên không trung lăng không dậm chân xung quanh vang lên một trận tùng tùng âm thanh ngắm nhìn bốn phía về sau lệ phi vũ xếp bằng ở trên mặt hồ toàn bộ mặt hồ dị thường bình tĩnh liền một tia gợn sóng cũng không có tạo nên đối với linh giới tất cả tu sĩ hợp thể nói đại thừa bình cảnh đều là một đạo lệnh trời tồn tại chỉ có từng chiếm được đại cơ duyên đại kỳ ngộ người nổi bật mới có thể xông phá tiến gia đại thừa lệ phi vũ bắt đầu trùng kích về sau giống như leo núi một bước một đi đến leo lên trăm giai đ ỉ n h núi cũng là phá vỡ đại thừa bình cảnh đồng thời h ắ n ở đây quá trình không có gặp quá lớn ngăn cản cũng chưa từng ngừng nghỉ thế như t r ẻ tre chẳng qua c h u n g trà thời gian một luồng kinh thiên khí tức bay thẳng cửu tiêu ngay cả cái này vô cùng tiền cô khu hạch tâm đại trận đều bị x u n g kích chấn động không dứt không biết bắt đầu từ khi nào bầu trời sớm đã mây đen dày đặc gần như bao phủ hơn phân nửa ngũ hành đại xâm lâm ngoại vi hung thú mẫn cắm nhất rồi dít phát ra một tiếng kêu t r n vòng trong tất cả mọi người tại lúc này cũng đều đi ra động phụ hoặc là đại điện nhìn xa phương xa đen như mực nồng hậu dày đặc mây đen có âm thanh ù ngủ n g không ngừng từ trong mây đen truyền ra lệ phi vũ tất cả thủ hạ đều là tụ tập cùng một chỗ khắp khuôn mặt là kinh hãi tôn chủ muốn lên cấp đại thừa thải thanh một đôi mắt v ư ợ n g tràn đầy hao đỡ diễm những người còn lại cũng là như vậy bọn họ mỗi một đều khát vọng tương lai có một ngày có thể như lệ phi vũ tiến giai đại thừa thậm chí phi thăng chân tiến giới lão bạch ngươi không phải am hiểu diễn toàn sao ngươi cảm thấy tôn chủ có thể thành công sao bạch trạch đối với lôi bằng liếp mắt ánh mắt tia tựa như họ nữa ngu ngốc như vậy vấn đề còn cần đến tôi diễn g i a hoa cười lạnh nói chủ nhân nếu không thể lên cấp đại thừa chỉ sợ ngươi chờ đợi này cũng không khả năng có hy vọng chủ nhân so với cùng gia đình cấp chân linh mạnh hơn ta căn bản không tưởng tượng nổi hắn sẽ lý do thất bại phượng thanh cũng mở miệng ủng hộ lệ phi vũ đây chính là có thể thông qua thượng giới tiên nhân khảo nghiệm tồn tại ngũ hành chi kiếp muốn bắt đầu theo bạch trạch mở miệng tất cả mọi người là thật chặt chú ý không có tâm tư tại mở miệng cãi cỏ cái gì sự thật thắng hùng biện chỉ thấy bầu trời xa xa một đoàn trói mắt ánh sáng vàng hội tụ thành một cái hồ nhỏ tràn ngập vô cùng nồng nặc kim cương chi khí nặng nghề thiên đạo uy áp đang ngư cho dù bọn họ ở xa bên ngoài mấy triệu dặm đều là cảm thấy kinh hồn t ă n g đ ạ m lúc này lệ phi vũ đã xuất hiện tại trên rừng r ừ n không ngoài trận pháp hồ nước màu vàng nóng một trận biến hóa ngưng tụ ra từng thanh từng thanh mây thước d à i phi kiểm màu vàng hoàn toàn do kim cương chỉ khí ngưng tụ thành vô cùng sắp bén cho dù chân linh chỉ khu đều có thể d ạ c ra kim cương chỉ khí đẳng cấp xa trên canh kim chỉ khí tuyệt đối là kim thuộc tính tỉnh túy đối mặt với vô số kim cương phi kiềm đánh đến trên mặt lệ phi vũ tràn đầy đủ cười dạng như vậy phảng phất đắn nói nhanh đến trong chén hắn k h á c tay từ trong tay h á o bay ra một cái hổ lô màu vàng. đúng là ngũ hành hồ lô một trong trời sinh linh bảo tiếp lấy há mồm phun ra một đạo hào quang năm màu du nhập g n lệ phi vũ cảm nộ g ngũ hành lực lượng phát tắc uy năng của nó trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần hào quang giống như thủy triều vọt thẳng hướng những kia kim cương phi kiếm kim cương phi kiếm tại hào quang năm màu bên trong vẹn vẹn một trận sôi trào sẽ không có động tĩnh không có một thanh có thể xuyên đấu bay về phía lệ phi vũ hào quang năm màu nuốt sống tất cả phi kiếm về sau tiếp tục hướng bầu trời bay đi lệ phi vũ gan to bằng trời trực tiếp thao túng hào quang năm màu muốn đem cái này kìm cương chỉ khí ngưng tụ hồ nước, nước m đây là thiên đạo chỉ kiếp uy năng tuy cường hãn vô song nhưng cũng là có hạn không thể nào đạt đến trình độ có thể so với c h â n tiên mà lúc này lệ phi vũ sau khi đạt đến đại t h ừ a trải qua t h ủ y biến thần hồn nhục thân thần thông phát bảo chờ toàn phương diện tăng lên một m ả n g lớn cùng phía trước so sánh với không thể so sánh nổi ngũ sát thần quang vốn là đại thần thông theo thực lực lệ phi vũ đạt đến đại t h ừ a thêm nữa cảng ộ ngũ hành phát tắc dung nhập trong đó n à y một đạo công kích lệ phi vũ tự giác không thể so với chân linh ngũ sắc khổng tức yếu theo kim cương chi khí bạo phát hào quang năm mỏ hình dáng biến hóa bất định nhưng từ đầu đến cuối không có bị đột phá một lát sau rốt cuộc bình tĩnh lại lệ phi vũ trong lúc đưa tay đem hào quang năm màu triệu hồi đến trên tay mình hào quang tản ra trong đó có một đoàn bị áp suất kim cương dịch hắn mỉm cười một chỉ hồ lô màu vàng miệng hồ lô bay lên cái này đoàn kim cương dịch lập tức bay vào trong đó có b ậ t dưỡng tin tưởng cái này hồ lô màu vàng uy năng có thể tăng lên rất nhiều vũ hành chi kiếp kim một thủy hỏa thổ một kiếp tiếp lấy một kiếp căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc trên bầu trời màu xanh đám mây không ngừng l a n lộn tản ra vô cùng nồng nặc có cây khí tức trong lúc đó màu xanh trong đám mây chuyển đến âm thanh ẩm ẩm từng sợi thanh khí bay ra lóe lên phía dưới lại biến thành từng cây cựu mục mỗi một cây cựu mục đều có dài năm sáu t r ư ợ n g mặt ngoài tản ra thanh mang kỳ chìm vô cùng cứng rắn phẳng phất bách luyện tình cương trên không trung sau khi xuất hiện liền bạo phát ra kinh người gào thét từ trên cao gấp rơi xuống đến hay lắm lệ phi vũ cởi đến rất vui vẻ hào quang năm màu lần nữa nên đón ngay tại lúc đó lại là một cái xanh biết thanh hồ lô bay ra trôi lo lửng tại hồ lô màu vàng bên cạnh hào quang l o ạ lên tất cả c ự mục tất cả đều bị phân giải làm nồng nặc cỏ mục chỉ khí bọ nhưng lệ p như như tiếp vũ n theo ế n là thiên hà nước nặng mỗi thủy cầu đều là do ngàn đầu sông lớn hơi nước ngưng tụ thành đồng thời nặng như một tòa vạn trượng ngọn núi một giọt là có thể đem một tu sĩ học thể kỳ đập thành trọng thương mà thủy kiếp bên trong như vậy xanh thảm thủy cầu có thành tựu i trên vạn ngũ sát thần quang nhất p h á p ra ngũ hành đều lui tiềm h năng vô cùng khổng lồ mặc kệ là hiện tại thiên hà nước nặng hay là sau đó lưu ly thiên hỏa còn có cuối cùng huyền hoàng cơ khí mỗi một loại đối với mới vào đại thừa người nói đều là cực kỳ khủng bố kiết nạn hơi không cẩn thận liền sẽ có tính mạng chi vi. nhưng trước mặt lệ phi vũ tất cả đều không đáng chú ý do ngũ hành đơn nhất l ĩ n h nộ pháp tắc ra một tia ngũ hành pháp tắc tiến giai đại thừa trong nháy mắt hắn đã có đối kháng linh ma lượng rơi bất luận một vị đại thừa nào tiền vốn đây là không kèm theo hắn thần thông khác cùng pháp bảo điều kiện tiên quyết đại thừa có thể mượn phát tắc cũng có thể cảm n ộ nhưng cảm n ộ chi lực coi như so với mạnh hơn hợp thể gấp mấy lần cũng là một đầu cực kỳ khó khăn con đường không có cơ duyên hiểu không ra chính là hiểu không ra chỉ có thể là mượn không phải đồ vật của mình mượn tự nhiên không cách nào biết tinh túy cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ u y năng thông qua ngũ hành thủy di sơn cái này tạo hóa lệ phi vũ thành công cảm n ộ thuộc về chính mình ngũ hành phát tắc đi lên con đường phát tắc cái này đã vượt qua hạ giới chín mươi chín đại thừa hắn biết tất cả hạ giới cộng lại đại thừa đến không hết có thể làm được khẳng định không chỉ hắn một cái nhưng không hề nghĩ ngờ người như vậy là trong đại thừa người nổi bật mỗi một đều là nhất định tiêm đại thừa hắn không dám nói hiện tại hắn đã vô địch nhưng đang tiến ra trong nháy mắt hắn đã đem mục tiêu nhìn về phía c h â n tiên về phần đại thừa chỉ kiếp thật ra thì liền như vậy ngũ hành chỉ kiếp qua đi ngay sau đó là chân lôi kiếp đen lăn kịch liệt lăn lộn giống như một đầu hắc long đang không ngừng sôi trào cùng phong gào thét trong mây đen bắt đầu xuất hiện từng đạo lôi quang mỗi vang lên một chút sẽ tại trong lòng tất cả mọi người lưu lại một tầng bóng ma phạm là sinh linh gần như đều đúng thiên lôi tràn đầy e ngại không bao lâu bầu trời xuất hiện một vài mười mẫu lón hang lớn bên trong tiếng oanh minh rung trời t ừ n g đạo ngân hồ bật lên không ngừng t ừ n g viên lôi cầu trói lóa mắt hang lớn biên giới đang không ngừng khuất trương phản phất có một cái lôi điện thế giới ngay tại khóa giới chân lôi tiếp giờ đến p h ế ngươi lệ phi vũ vung tay háo một cái một cái bật lên tối tăm mở mịt hồ quang mặt ngoài hiện đầy huyền diệu p h ù văn màu vàng hồ lô màu xám xuất hiện kể từ lôi linh hoàn thành t r ư ở n g thành về sau nguyên bản hồ lô màu vàng nóng liền biến thành như vậy biểu lộ này tất cả lôi điện đều là chuyển hóa làm vạn kiếp thần ôi lôi hồ đã đại thành trở thành xứng với tên thực vạn kiếp lôi hồ nuốt vạn kiếp lôi mà hỏa Vạn kiếp lôi hồ trên không nhỏ trên hồ. Hồ trung linh u liều ấ t đột chuyển, h n lên tiếng n g vọt ngõ nhỏ giữa ê n l vang lên tiếng long long trong mắt tràn đầy b ứ t thiết lệ phi vũ mịm cười đi thôi chân lôi kiếp là ngươi khó được chất dinh dưỡng đích thật là không thể bỏ qua lôi linh đạt được cho phép thao túng vạn kiếp lôi hồ không có chút nào do dự bay thẳng vào hang lớn bên trong ẩm ẩm điện quang màu bạc n g ô n g n g ô n g bủi bủi điện quang không ngừng đan sen âm thanh kinh thiên động địa ngoại vi đám hung thú trong lòng đều là không ngừng run r u dậy cho dù hắn những hợp thể kia thủ h ạ cũng là từng cái kinh hãi từ hang lớn bên trong tỏa ra khí tức hủy diệt thậm chí lan tràn đến bọn họ bên kia lệ phi vụ đối với vạn kiếp lôi hồ có lòng tin bồi dưỡng đến bây g i ờ vạn kiếp lôi hồ tuyệt đối có thể sánh ngang trước hai mươi thông thiên linh bảo sánh vai huyền thiên thanh khí thậm chí đối với lôi kiếp khắc chế so với một chút kháng lôi thuộc tính huyền thiên chỉ bảo đều là không kém lôi linh thao túng lôi hống thân thể một bên bị tích một bên miệng lớn thôn vệ màu bạc hồ quang lúc này thân thể lôi hống sớm đã không phải lệ phi vũ ban đầu thấy được lúc màu vàng mà là thành màu x á m trắng toàn thân đều bị cải tạo thành vạn kiếp thần lôi thuộc tính đối với lôi điện thôn vệ cùng đã dung nạp cũng là không gì s á n m kịp lôi linh giống như một cái đại thừa h u n g thú tắm rửa màu bạc điện mang quanh thân bạo phát vô số tối tăm mở mị điện quang không ngừng thôn vệ ngân hồ vạn kiếp lôi hồ cũng giống như thế không ngừng hút vào chẳng qua có thể hay không đã d hang lớn bên trong màu bạc hồ quang đã chút điểm đều không thấy bao gồm ẩn chứa một tia lôi điện pháp tắc h ắ c bạch lôi cầu đồng dạng bị thôn phệ vào lôi hồ không gian lôi linh tượng là chống được mập tầm vài vòng tròn vo chủ nhân ngất tốt đã no đầy đủ lần sau ngất còn tìm ta mập mạp lôi linh muốn chú ý trở về trong lôi hồ ai ngờ lại bị cắm ở miệng hồ lô thấy lệ phi vũ d ở khóc d ở cười cái này cũng được chủ nhân giúp ta một tay lệ phi vũ dơ bàn tay lên một trưởng nhân xuống trực tiếp đem vô tín vào chân lôi tiếp không phải chuyện đùa cho dù vạn kiếp lôi hồ đối với có cực lớn khắc chế đồng dạng bị ẩn chứa lôi đạo pháp tắc á c bạch lôi cầu làm bị thương sáng trắng hồ lô mặt ngoài có mấy đạo cháy đen dấu vết cháy đen bên trong có một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết dạng xem ra đối phó đại thiên kiếp đã là cực hạn chân tiên lôi kiếp chỉ sợ lần lượt mây lần sẽ nứt ra thậm chí nổ nát về sau còn phải nhiều hơn thôn vệ lôi kiếp mới được ngắn ngủi trong nháy mắt lệ phi vũ liền nghĩ đến mấy vị có thể tiến hành lợi ích têu tồn tại tỷ như phù du tộc cùng b ọ n họ trao đổi đã có thể thôn vệ đại thiên kiếp h u y ề n thiên ngũ linh t h ầ n lôi lệ từ phía sau l ư n g đi ra hắn hóa thành một đạo kim mang trốn vào đến trong vạn kiếp lôi hồ trợ giúp lôi linh chấn đẻ ép cùng luyện hóa thiên kiếp chân lôi phá hủy tính cực lớn kiếp số đã vượt qua còn lại chính là quỷ dị tâm kiếp cũng kêu tâm ma kiếp nó mặc dù không có chân lôi kiếp uy năng hủy thiên diện đ ị a như vậy nhưng vô cùng quỷ dị hơi không cẩn thận liền có khả năng thần hồn bị thiên ngoại ma đầu t h ố n vệ biến thành k h ô i lỗi hắn bay trở về trong đại trận ở trên mặt hồ ngồi xếp bằng không chung trong nơi đen bỗng nhiên truyền ra một trận ôi tiếng khiếu, đen nhánh mây mù quay cùng một hồi về sau vô nhìn kỹ có thể phát hiện những màu đen này quang cầu bên trong đống nhiên đều là từng viên quỷ đầu hư ảnh có lớn có nhỏ có đen vừa l i ế c phát ra tiếng quái khiếu cũng là hoặc lớn hoặc nhỏ không giống nhau những âm thanh này người bình thường vừa vào thai chỉ sợ cũng sẽ sinh ra một loại thần thức không rõ đầu váng mắt hoa hoảng hốt cảm giác những này quỷ đầu hư ảnh xông vào trong đại trận như vào chỗ không người không có đưa đến đại trận phản ứng chút nào dị thường quỷ dị trừ số ít một chút năng lượng trên đời có thể đối với tâm ma tạo thành tổn thương đích thật không nhiều lắm cho nên cho dù đại thừa đa số cũng đối với tâm ma kiếp sợ như sợ cọp trước độ kiếp tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị đối phó thiên ngoại ma đầu đủ loại thủ đoạn lệ phi vũ ngẩng đầu nhìn lên cái kêu minh mông một mảnh khoe miệng k h ẽ n h ế t lại là một phen tạo hóa có một loại thần kỳ đan dược gọi là tâm ma đan là lấy tâm ma thiên ngoại ma đầu thiên ngoại ma quân v ị nguyên liệu luyện chế thành linh đan đối với ma luyện thần thức tăng lên thần thức có tác dụng không nhỏ đan này mới là kẹp ở từ quảng hàn giới đạt được bản nào đó tiên ra trong điện tịch bây giờ thấy được số lớn tâm ma đan tài liệu hướng hắn bay đến hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi như vậy nhiệt tâm tâm ma thế nhưng là không thấy nhiều a lệ phi vũ đều thì t h ầ mấy m câu đối phó tâm ma giống nguyên tắc hàn lập chuẩn bị chính là kim cương diệt ma lôi lấy kim lôi trúc lá trúc tăng thêm tài liệu khác luyện chế thành này lôi vi năng to lớn thậm chí có thể đả thương nặng thiên ngoại ma quân chẳng qua cũng muốn trúng đích mới được nhưng vào lúc này trên không trung một trận t i ê n âm tiên nhạc âm thanh dễ nghe chuyển đến tùng sợi s á m trắng tia sáng từ trong mây lóe lên mà hiện hòa lưới điện ở giữa tụ lại ngưng tụ về sau lại tạo thành một mặt tối tăm mở mịt cái gương hình dáng hư ảnh bên trong từng vòng từng vòng xám trắng quang hà quay quần không ngừng cũng chầm chầm chậm h Tâm phía ầ n trước minh mông thiên ngoại ma đầu xuất hiện ngoài ra tối tăm mở mịt trên công chúng bỗng nhiên một phần một cái như ngọn núi nhỏ thanh diện quỷ đầu từ đó vùng vây lao ra tản ra khí tước viễn siêu cái khác thiên ngoại ma đầu dân tộc đại thượng gặp bùn ma quân là mạng của ngươi không tốt đem nhục thể của ngươi giao ra lệ phi vũ cởi khẩy là bản tôn số mệnh không tốt hay là các hạ vận khí quá kém chờ sau đó tự có kết quả nhân tộc chỉ là có chút không tốt thích nói mạnh miệng thiên ngoại ma quân trong cổ họng phát ra tiếng cùng tiếu chúng tiểu nhân lên cho ta x ẽ nát nguyên thần hắn hắn nhìn như tùy tiện nhưng làm việc lên vẫn còn có chút cẩn thận để những kia đê giai thiên ngoại ma đầu làm tiên phòng x ô n g pha chiến đấu mà bản thân hắn thì chờ lệ phi vũ lộ ra sơ hở trở lại tiến hành tuyệt sát thiên ngoại ma quân đối với chính mình tuyệt diệu kế sách cảm thấy khâm phục không dứt miệng rộng nước ra bộ dáng khủng bố đến mức khiến người ta nhìn đều sẽ thấy ác m ộ thật tốt đều đến trong là tháp mới đúng nhẹ tôn lại đạm viết ở giữa một tòa tầng mười chín mấy ngàn trượng bảo tháp chớp mắt ngưng hiện tỏa ra hào quang sáng chói chiếu dọi toàn bộ sám tráng không gian Trước ta trái tim thế thiên trái tim, tâm ma phân thân. Ông, ông, ông, cản. Một trận hấp lực khủng bố từ to tháp tháp phát, xuất một một một Từng từng thất thải tất thiên ra, như lớn lớn, cản. lực cái cửa cửa vực cả ma quang mang ra, tất cả thiên ngoại ma đầu, bao đáy nhánh nơi hiện giống ngoại mảnh, mảnh phân hấp khủng hàng Ông ong ong ngăn động đen vòng vòng sâu. gồ bảo bạo bố đó đầy đầu, hình như biết vận mệnh của mình thiên ngoại ma đầu từng cái biểu lộ hoảng sợ tiếng kêu c h ó i thai không ngừng truyền ra nhưng bất kể thế nào vùng đấy thân thể vẫn như cũ không thể khống chế bay đi thiên ngoại ma quân không phải những này bình thường thiên ngoại ma đầu có thể so sánh cường đại thiên ngoại ma quân thậm chí có có thể so với chân tiên tồn tại chẳng qua trước mắt cái này bị tầng m ộ ư ơ i chín linh lung chư thiên chấn hồn tháp tỏa ra uy năng chế trụ thấy thế nào cũng không phải loại đó cường đại tồn tại thanh diện quỷ to lớn đầu xoay người muốn phá vỡ lần mới không gian rời đi ngăn cản nhưng lệ phi vũ làm sao lại để mỹ vị như vậy đồ ăn rời đi đem chia cắt cũng có thể đút cho ra hoa một、phần. lớn mạnh tâm ma của hắn bản nguyên một đạo h ắ c quang từ phía sau l ó e lên đến hóa thành một thanh thực chất to lớn liêm nao một đ a o đem chia làm hai nửa thiên ngoại ma quân cũng thật q u ỷ dị nhận lấy như thế thần thức công kích cũng là không chết chẳng qua là đã thương nặng hai người họ nửa thân thể đều là nhúc nhích muốn lần nữa hóa thành hai cái thanh diện q u ỷ đầu h ắ c quang liên tục c h ấ p động trong nháy mắt đem chia làm hàng trăm hàng ngàn phần thiên ngoại phân thần đại pháp thiên ngoại ma quân tất cả thân thể khối lúc này tất cả đều bạo phát một trận thanh quang muốn bốn phía bắn nhanh chỉ cần chạy đi một phần thiên ngoại ma quân này không coi là hoàn toàn v ấ lạc còn có khả năng khôi phục ngăn cả nhưng mà đúng vào lúc này ngàn trượng bảo tháp ẩm ẩm rơi xuống trực tiếp chặn lại hắn tất cả đường đi không thể nào theo một tiếng hét thảm vị thiên ngoại ma quân này hoàn toàn không một tiếng động tất cả phân thân đều tính cả những ngày kia ngoại ma đầu bị phong lại chấn vào bảo tháp bên trong lệ phi vũ hơi suy nghĩ bảo tháp nhanh chóng rút nhỏ hóa thành một tòa cao mây trượng bảo tháp trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn thiên ngoại ma đầu quấy n h i u chẳng qua là tâm ma kiếp khúc nhạc dạo ngắn nếu không thể hữu hiệu, hiệu tiêu diệt bọn họ cho dù đỉnh tiêm đại thừa có thể vượt qua tâm ma kiếp tỷ lệ cũng là rất nhỏ bốn phía tối tăm mở mịt trong hư không bên trong sương mù không ngừ bốn phương tám hướng vậy mà hiện ra vô số chỉ lớn gần trượng màu xám c ự nhãn mỗi một cái đều chết nhìn chòng chọc lệ phi vũ đồng thời nổi lên khắc thường hào quang năm màu ngăn cản hào quang quét qua lệ phi vũ thần thức chấm xuống trước mắt liền bắt đầu mô hình hồ ngay một khắc này trong lòng hắn quát nhẹ linh hư thiên huyễn nhất nghiệm ảo cảnh thành từ trên người hắn tản ra một trận thất thải quan mang tràn ngập toàn bộ không gian những tia to lớn mắt xám bị ánh sáng bảy màu xâm nhiễm về sau từng cái đều không hẹn mà cũng chớp sau đó nửa mở nửa khép lại sau đó một cái tiếp lấy một cái gần một nửa cũng bắt đầu nhắm lại tự nhãn tâm ma kiếp q u bí lấy lệ phi vũ có thể so với chân tiên thần nghiệm đều là bị lây nhiễm nhịn không được l u ô n xuống chẳng qua tại những tiêu cự nhãn rơi vào lệ phi vũ ả o cảnh trong nháy mắt tâm ma huyễn cảnh xuất hiện bỏ sót lệ phi vũ trước tiên đã nhận ra một tiếng quát cha tiếng bạo phát toàn bộ ả o cảnh đều bị phá trừ ngăn cản hình ảnh nhất c h u y ể n tiến vào lại là một t ầ n g khác luân hồi Cùng có cảnh. linh、hư、thiên huyến giống như, lấy ta hiện tại, hẳn là có thể luyện thành linh、hư、thiên huyến nhị trong ta thật ta tại, thể là lấy là hư hư đệ vẫn như cũ có rất nhiều thiên ngoại ma đầu xông đến muốn cắn vệ lệ phi vũ nguyên thần thân thể nhưng linh lung bạo tháp nhẹ nhàng chấn động khẽ hấp tất cả ma đầu đều không thể kháng cự cố lực hút này lệ phi vũ thậm chí h ờ vọng những ngày này ngoại ma đầu đến càng nhiều càng tốt ảo cảnh nhất trọng tiếp lấy nhất trọng lệ phi vũ mỗi lần đều là đến cuối cùng trước mắt mới chạm phá ảo cảnh ngăn cản mà hắn ảo cảnh cơ bản đều cùng kết trước hàn lập chính mình đạo lữ con cái còn có đã từng chết ở trong tay hắn địch nhân có liên quan có số có má lấy ngàn vạn đoan hồn cự quỷ hóa thành một thể muốn tìm lệ phi vũ báo thủ đạo lữ bất hòa con cái đặc vị hàn lập cùng chính mình mỗi người đi một n g ã liều mạng tranh đấu còn có kiếp trước cha mẹ thân bằng chờ lâu làm trái với khuôn mặt xuất hiện kêu với hắn thậm chí còn có chân tiên đạo tổ đám nhân vật u y ê n hóa nhưng xuất hiện trong nháy mắt chính là tự động h ỏ n g mất chân tiên bình thường lệ phi vũ tâm ma còn có thể miễn cưỡng u y ê n hóa nhưng đạo tổ lĩnh ngộ hoàn toàn một đạo pháp tắc tồn tại cùng thiên đạo hòa vào nhau như thế nào chỉ là tâm ma có thể v n ra ngăn cản mấy chục cái hảo cảnh luân hồi về sau lệ phi vũ đông nhiên trong lòng hiểu rõ linh hư thiên huyễn rất có thể là căn cứ tâm ma tiếp đến sáng tạo do chính mình tâm ma dẫn động dễ dàng nhất để bản thân trầm luân còn nếu nhận lấy ngoại lực tăng phúc vậy hắn người liền càng thêm không thể nào tùy tiện tỉnh lại rất có thể trở thành một bộ khôi lỗi linh hư thiên huyễn nhất nghiệm thập trọng ảo cảnh thành một trận t ấ t thải gợn sóng dập dần ra tâm ma trong không gian tất cả nhân vật cũng trở nên ngây dại ra hình như không có người thao túng lệ phi vũ tâm ma cần nhờ tâm ma kiếp lực lượng gấp trăm ngàn lần tăng phúc lực lượng lúc này mới có thể để lệ phi vũ trầm luân ảo cảnh nhưng lệ phi vũ đồng dạng là tập huyễn thuận đại thành người dẫn đầu chế ước một phần tâm ma kiếp lực lượng khiến cho tâm ma không gian luân hồi ảo cảnh tràn đầy lỗ thủng mà hắn thời khắc đều có thể gi ngăn cản lệ phi vũ khỏe miệng dương lên tê ấy ta trái tim thế thiên trái tìm tâm ma kế tiếp là n g ư ờ i cướp tại lệ phi vũ nhất m i ệ m thập trọng luân hồi trong hạo cảnh cho dù chân tiên đều không thể lập tức hoàn toàn tranh thoát lại chỉ cần lệ phi vũ chế tạo ả o cảnh tốc độ theo kịp vậy thì có khả năng làm cho đối phương vĩnh viễn t r ầ m luân tâm ma ngay từ đầu tự nhiên là cực kỳ kháng cự nhưng tại mười cái sau khi luân hồi hắn liền thời gian dần trôi qua mất phương hướng thậm chí quên đi thân phận của mình quên đi sứ mạng của mình tại ý thức của hắn nơi trọng yếu có một tòa to lớn luân hồi h o cảnh mê cung ngay tại nhanh chóng tạo thành nó liền giống một cái không có tận cùng vòng không cách nào tránh thoát sẽ kéo dài lặp lại tại cái này mấy trăm cái ảo cảnh bên trong luân hồi tâm ma ý thức càng ngày càng yếu kém lệ phi vũ đem hắn hạch o tâm vây ở luân hồi trung tâm mê cung để thứ nhất thẳng ngủ say ngăn cản mà hắn phân ra một tia thần niệm và o ở tâm ma thân thể đem luyện thành phân thân của mình sinh tử đều n ắ m trong tay mình cho dù ngày sau tâm ma ý thức tránh thoát luân hồi mê cung tại hắn đi ra trong n g y mắt chính là hắn hôi phi yên diệt thời điểm muốn vây khốn tâm ma Cũng chỉ có lệ phi vũ loại này trong này n hai á khác, y mắt đem một hắn thức không chế. Nếu không thủ đoạn ý khống chế, không chỉ cần cho cần nếu i cơ h ộ hắn vẫn phải có biện pháp hủy vẫn biện i có ệ d tay bản thân. t áo co lại, thâm ma kết h ô n g g i a tấn lần nữa thúc giục linh hư thiên l u y ễ n thất thải hào quan g t à n g ra lập tức đem còn lại màu sắm cự nhãn cũng là thôi miên hắn suy đoán những n à y cự nhãn là thiên đạo sinh thành ẩn chứa một tia thiên đạo ý chí hắn muốn nhập chủ cự nhãn mượn thiên đạo ý thức lĩnh ngộ tâm ma kiếp ngăn cản nguyên bản đây là rất không có khả năng nhưng lệ phi vũ luyện thành tâm ma phân thân tất â tâm lâm, m ma kiếp chủ yếu cũng là mượn tu sĩ tâm ma mới chưa phía hai quan gian, kiếp khi kiếp không giáng tiêu giải thiên phi yếu Phương phản p chủ cũng có trước, cả hai có thể hệ. h này tu lũ vũ tán vạn trong là lệ tì sĩ số phật kinh l ị cả h hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng chỉ ngàn ngày. năm, ngoại giới trăm Tất mới mấy lại c qua mọi người đang lo lắng lệ phi vũ có thể hay không vượt qua cuối cùng tâm m a cướp đây là đại thừa chi kiếp bên trong quỷ dị nhất cùng hung hiểm m ộ t kiếp dính đến nguyên thần tự nhiên hung hiểm vật p h ầ n làm cho người nghe mà biến sắc ngũ hành đại sâm lâm khu hồi tâm trung tâm hồ nước ngồi xếp bằng lệ phi vũ mở hai mắt ra một đạo quỷ dị ánh sáng xám lóe lên một cái biến mất ngăn cản Tâm mắt, ma lúc này bầu trời mây đen q u a h cuồng hình như còn có kiếp số dáng vẻ lệ phi vũ lòng có cảm giác đứng người lên ngẩng đầu nhìn thẳng sắc mặt nghiêm trọng không trung phong vận quấy động một cái to lớn màu xám cự nhấn lại chống dâu hiện lên tản ra kinh thiên huy áp ngăn cản c thiên đạo trí nhãn g lệ phi vũ chậm rãi vô vô phun ra mấy chữ này tại màu xám cự nhãn nhìn chằm chằm mấy hơi hắn phảng phất vượt qua trăm ngàn năm để trong lòng hắn nhìn không được run chẳng qua thiên đạo c h í công trước lệ phi vũ xâm nhập màu xám cự nhãn cũng là năng lực của hắn cùng tạo hóa vượt qua tâm m a n kiếp đại biểu lệ phi vũ chính thức vượt qua đại thừa chi kiếp đăng lâm đại thừa thiên đạo cũng chỉ có thể t ắ n đi ngăn cản chẳng qua nó cuối cùng xuất hiện thật là dọa lệ phi vũ nhảy một cái đ ỗ n g nhiên ngân mang lại lên xích ô và long bảo bảo bay ra ngoài bọn họ mượn huyền giới c h â n linh len lén dòm bình phong thấy được cuối cùng cái tiêu màu xám cự nhãn xuất hiện đồng dạng hoảng sợ run r ẩ y thần hồn sợ run thái thanh bạch trạch phượng thanh bọn họ cũng đều từng cái chạy về phía bên này lúc này trên người lệ phi vũ chợt bạo phát một luồng cùng thiên địa sấp xỉ hòa làm một thể quần quận khí tức toàn bộ hư không như như thủy triều diễm lệ quang hà từ bốn phương tám hướng của q u ộ n xung quanh lệ phi vũ tạo thành một mảnh quang hải năm màu s í c u và long bảo bảo cách rất gần sợ ảnh hưởng lệ phi vũ liên tục mấy cái lấp lóe về sau xa xa lui ra nằm ở quang hải năm màu bên ngoài ngăn cản quang hải trung tâm từng cây ẩn chứa một loại nào đó năng lượng thần bí tỉnh ti chống giống ngưng tụ lao ra cũng là tả bé c u ộ n một lát sau lệ phi vũ liền bị lít nha lít nhít tỉnh ti bao vây cái n h i ngặt nhưng xung quanh vẫn như cũ có vô số tỉnh ti che giảm ăn mọc chen trúc đến sau một n g n ngang sự biên hóa này mới đình chỉ lệ phi vũ lập t h ầ n đã hóa thành một vải cao mười trượng quan g kén to lớn tại quang hải bên trong như ẩn như hiện chìm chìm nổi nổi ẩm ẩm trong quang hải năm màu tiếng n ổ lón liên miên không dứt các loại hào quang thật nhanh lưu chuyển cái k i a kén lớn bên trong phản g phất tẩn chứa cái gì khủng bố đến cực điểm sinh linh ngăn cản thái thanh bạch trạch bọn họ chạy đến sau đều là mắt lộ ra vẻ kinh hãi vẹn vẹn lệ phi vũ từ quang kén vọt lên lộ ra từng sợi khí tức để bọn họ cảm thấy áp lực có thể tưởng tượng được người ở bên trong đạt đến khủng bố như thế nào trình độ quá trình này chính là tái tạo lục thân quá trình là vượt qua bất luận một vị đại thừa nào tái tạo về sau đều có thể có bay vọt về chất mặc kệ là nhục thân hay là thần hồn đều là như vậy lôi bằng s ữ n g sờ nói tôn chủ đại nhân chưa hết đột phá trước liền cho người một loại cảm giác cao thâm khó giò sau khi đột phá không thông báo mạnh mẽ đến mức trình độ gì ít nhất cũng là đỉnh tiêm đại thừa phượng thanh nói ngăn cản tam dương q u c n thể rất nhiều thiên địa nguyên khí cùng mặt trời thật tinh đều bị dẫn dắt s í c ô thét dài một tiếng hóa thành cao trăm trượng cự đại kim o lông vũ tăng lên bước lên khủng bố kim o trấn diễm kim o là có thể nghỉ lại tại mặt trời bên trong sinh linh là trí dương hóa thân dưới khống chế của hắn lượng lớn mặt trời tinh giống như ba đầu trưởng hà màu vàng từ thiên khung chỗ rơi xuống chui vào trong quang hải năm màu sau mấy cách giờ trong quang hải năm màu kén lớn mạnh nhưng chân động một cái sau đó một luồng dị hương từ đó phát ra đồng thời càng ngày càng n ồ n g đậm trà sát thẻ một tiếng ngăn cản quan g kén to lớn mặt ngoài nứt ra một đầu to bằng nón g tay cái khe bên trong truyền ra một trận ngày vui vẻ phạm âm kèm theo vô số kim liên xoay quanh quang kén xoay bay múa bất định sau một lát đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến toàn bộ quan kén to lớn mạnh nhưng bạo liệt phạm âm kim liên tại một cơn gió lón quét sạch về sau tiêu tán vô hình quan g k é n nơi ở một cái màu tím vàng bóng người nổi lên đúng là hoàn thành đúc lại đục thân lệ phi vũ tử kim quang mang thời gian dần trôi qua thu liễm lộ ra hắn chân dung khoe môi nhét lên một g ọ n sóng mỉm cười ngăn cản quang hải năm màu bắt đầu tiêu tán giây lát thời gian sẽ không có bóng dáng chẳng qua bởi vì lệ phi vũ lần nữa đột phá toàn bộ khu hạch tâm sinh linh đều là đạt được tạo hóa không nhỏ trong hồ rất nhiều con cá mở ra linh trí trong rừng rậm một chút sinh vật phản tục cũng như thế thậm chí ngày sau tiềm lực không nhỏ chủ nhân xích hô hào hóa thành một đạo kim mũi tên bay thẳng lệ phi vũ cuối cùng đứng tại vai hắn long bảo bảo không rơi vào thế hạ phong đã chiếm cứ một bên khác những người khác cũng là đi đến gần r ố i rít con người túi đầu chúc mừng tôn chủ đại nhân đang lâm đại thừa lệ phi vũ khẽ gật đầu bạch trạch nói tôn chủ nếu ngài đã đạt đến đại thừa không biết tạo hóa ngũ hành tông ta thích hợp chính thức l ậ p tông thông cáo cả người yêu hai tộc còn có đại thừa đ i ệ n khi nào cử hành ngăn cản trước mắt đệ tử tông môn như thế nào bởi vì tông chủ ra sức đốc thuốc sinh dục nhiều sinh ra nhiều ban thưởng chế độ bây giờ tông môn nhân đếm đã đạt đến hơn mười vạn trong đó có tư chất tu hành năm vạn luyện khí kỳ bốn vạn trúc cơ kỳ hơn vạn k nghĩ nghĩ mười năm kỳ n g sau cử hành đại thừa điển mời hai tộc nhân yêu bao gồm xung quanh dạ xoa tộc một tộc ảnh tộc trở đến trước tham gia bạch trạch người phụ trách, chuẩn bị khánh điện. Thái Thanh, người phụ trách đem i thiếp mời mang đến dị tộc nhân tộc cảnh nội bạch trạch ngươi xem lấy an bài vâng tôn chủ ta đi giao diện bên ngoài đi dạo một chút nhìn một chút có thể hay không gặp chân linh thử bắt một cái đến làm chấn tông thần thú nói xong thân thể lệ phi vũ nhảy lên đã trừ pháp trận cầm chế trước mắt sau biến mất trong mắt mọi người lỗi bằng n g h i ê n đầu ngơ ngác nói ta mới vừa là không phải nghe lầm tôn chủ mới vừa nói bốn ngăn cản kiệt kiệt kiệt g i a hoa nói ngươi không nghe lầm chủ yếu nói muốn bắt một cái chân linh đến chấn giữ t ô n g môn chủ nhân càng không lường được đám người liếc mắt như nhau sau đó bắt đầu lệ phi vũ bố trí nhiệm vụ chương ba trăm sáu mươi sáu tâm ma dẫn thành vào hư không t lệ phi t h n vũ ngoài gặp c h ra mặt có kim mang cùng hào quang năm màu lưu chuyển phân biệt thuộc về bách mạch luyện bảo quyết cùng huyền thiên ngũ linh quyết cựu thiên cương phong cho dù mạnh mẽ lại không cách nào thế nhưng chút nào bởi vì chỗ này cương phong đông đảo cho nên thỉnh thoảng sẽ bị cắt đứt ra từng đạo cải khe đi thông bên ngoài linh giới hư không chủ nhân chúng ta thật muốn đi bắt chân linh sao s í c mở miệng ngăn cản lệ phi vũ nói ta khi nào đã nói láo ta tự nhiên tin tưởng chủ nhân có thể đánh bại chân linh bình thường thậm chí đánh chết nhưng muốn bắt chân linh dị thường cao não cơ bản không thể nào nhận thức là chủ ngươi không phải nói những kia đại tộc siêu cấp đại tộc cũng là lấy cung phụng hình thức mới có thể triệu hoán chân linh để làm bọn họ làm việc sao cũng khó vì ngươi đầu này nghĩ nhiều như vậy s í c đắc ý ngang ngang cái đầu nhỏ ánh mắt lo đãng lường qua long bảo bảo kết quả long bảo bảo không thèm để ý chút nào hết nhìn đông đến nhìn tây không ngừng phía trước là không được nhưng tiếng i a i đại thừa về sau ta được đến một phen tạo hóa chuyện này liền có thành công khả năng làm cái gì ngăn cản tâm ma dẫn động tâm ma lây luân hồi hảo cảnh hỗn loạn ý thức của hắn để nhận ta là chủ lại gieo ngự linh cấm đương nhiên pháp này cũng không phải không có sơ hở nào đụng phải loại đó cường đại chân linh liền có thất bại tỷ lệ chân linh căn g mạnh vượt qua không thể nào thành công trừ phi ta tiến hơn một bước người người đều có tâm ma tâm ma của ta dẫn như đồng tâm ma kiếp có thể cường hóa tâm ma của bọn họ để rơi vào ta chế tạo tâm ma k ế p chung trùng đ i ệ luân hồi hảo cảnh phần lớn chân linh cũng không thể lập tức tránh thoát chủ nhân thật là lợi hại lệ phi vũ mỉm cười mang theo bọn họ biến thành một đạo hồng quang chui vào một vết nứt đối với chân linh cũng không phải cái gì đều có thể bắt nghĩ chân long chân phượng một loại bọn họ thế nhưng là chân linh chủng loại nhiều nhất tộc quần quần tụ cùng nhau tạo thành thế lực cường đại gần như không có bất kỳ người nào dám trêu chọc ngăn cản nếu bắt một đầu long đào chân long vậy giống chọc tổ hong vào vẽ hai tộc nhân yêu trong khoảnh khắc sẽ hủy diệt lệ phi vũ cũng chỉ có thể chạy trốn chết chân p ư ợ n g nhất tộc cũng thế hai tộc bọn họ đại trưởng lão tuyệt đối đều là có thể so với chân tiên trung kỳ cường đại tồn tại hạ giới bên trong ít có đối thủ lệ phi vũ tự hỏi bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ la hầu là không sai lựa chọn nhưng hắn am hiểu không gian lệ phi vũ gặp coi như có thể đánh bại cũng không nhất định có thể lưu lại lần trước đi nhân giới một chuyến cũng không có phát hiện ngăn cản đoan chừng đã rời khỏi la hầu cũng có được phá giới đại thần thông ngao du các giới dễ như t r ở bàn tay lệ phi vũ vẫn chờ đối phương đến trước tìm chính mình cũng không biết có phải là hắn hay không đã quên cũng có lẽ là hắn không tìm được chính mình giao diện cùng giao diện ở giữa hư không rộng lớn vô cùng đại thừa trở xuống tồn tại coi như có thể ngao du vẹn vẹn đi đường cũng sẽ vô cùng tốn thời gian sau lưng lệ phi vũ phong lôi xí chấn động hồ quang thanh phong bắn ra tốc độ có thể so với đại thừa kỳ phi cầm ngăn cản giao diện trong hư không dưới tình huống bình thường rất khó gặp tài liệu bởi vì không gian quá lớn nhưng chỉ cần phát hiện nhất định là thu hoạch không nhỏ đặc biệt là ngũ hành bên ngoài thuộc tính tài liệu như là không gian p h o n g lôi các loại phàm là xuất hiện đối với đại thừa cũng không tệ luyện bảo tài liệu bọn họ phi hành mây tháng thời gian đột nhiên cảm thấy phía trước chuyển đến một lồn u g dị thường tỉnh thuần phong thuộc tính linh khí cấp bậc c ự c cao tạo thành phong nhận thậm chí còn trên cựu thiên cương phong lệ phi vũ ánh mắt sáng lên sau lưng hai cánh chấn động phong lôi chỉ thanh nổ v a n g cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang sông về phía trước tại chỗ chỉ để lại từng đạo tàn ảnh có quy luật liên tiếp tiêu tán đúng là tận thế thiên phong này do danh s ư n g chân tiên thân thể bị quét đến đều sẽ bị lột một thân huyết n h ụ tràn ngập khí tức hủy diệt là cực kỳ khủng bố phong hai bình thường đại thừa thấy tuyệt đối sẽ nhuộm bộ lui binh màu xám trắng do lốc tạo thành to lớn vòi rồng giống như hoàn toàn không có so với thô to sám trắng trụ lớn đứng sừng sững ở một tòa hòn đảo to lớn ngăn cản lệ phi vũ hai mắt ánh sáng màu lam năm màu dị mang lóe lên một cái biến mất tinh tế quan sát về sau lại trong đó phát hiện một khối màu xanh tinh hình dáng cự thạch chứng hơn một triệu cao c h ắ c không được sẽ hình thành tận thế thiên phong khổng lồ như vậy làm sao vậy chủ nhân ở trong đó có cái gì lệ phi vũ nói là tận thế ngày phong thạch là hạ giới l u y ệ n chế phong hệ thông tin ê linh bảo tốt nhất nhất tài liệu một trong x í u trong mắt tiết lộ vui mừng vậy chúng ta nhanh lên lấy nó không tốt lắm lấy khổng lồ như thế tận thế thiên phong muốn phá vỡ không dễ dàng nhưng có thể thử một lần ngăn cản chẳng qua phải đợi ta lĩnh nộ ra âm dương phát tắc s í c h ngươi tại phụ cận canh chừng nếu có người đến báo cho ta ta trở về huyền giói đại lục đóng cái nhốt cực kỳ viêm thiên z l ạ n h cựu trọng quyết ta khoảng cách tầng tám chỉ kém một kia một khi lĩnh nộ cái k i a âm cực dương sinh ra dương cực âm sinh ra chỉ cảnh rất lớn trình độ có thể lĩnh nộ ra một k i a âm dương phát tắc đến lúc đó phối hợp ngũ hành phát tắc thì triển âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang vốn có bảy tám tầng năm chắc nếu bàn về lệ phi vũ lúc này cái nào hạng thần thông lực phá hoại mạnh n đó chính lệ à nó. Sau u khi l y n thành, năng mạnh, dàng chiến tự biết uy năng quá mạnh, rất dễ dàng đem chiến lợi uy quá đem dễ phi ẩ m đánh Đương ngay cả cận cũng không còn, cho nên chưa từng sử dụng n cho cho chưa h cả qua. Đương nhiên, cũng là không có cơ hội gì sử ê n cũng không dụng. Ngăn cản. có cơ gì là Lệ hội Phi sử vũ mang theo long bảo bảo tiên vào huyền giới đại lục bế quan tu luyện công pháp xích ô thì rơi vào phụ cận trên một tảng đá lớn núp ở kẹp lây trong khe nhắm mắt nghỉ ngơi phía trước mấy trăm năm tìm hiểu tu hành lệ phi vũ đối với âm dương pháp tắc đều có không nhỏ cảm lộ chẳng qua là chưa từng tìm hiểu ra pháp tắc tiên tiên âm dương thần quang là tiên tiên tri vật kèm theo một tia âm dương pháp tắc đương â y k nhiên thuộc tính phát tác cảm nộ cũng h quả thực khó khăn coi như trong đại thừa có tư chất có thể chân chính cảm nộ ra một tia nhờ không còn một huyện thiên chi bảo là trời sinh ẩn chứa không ít p h á p tác linh bảo chẳng qua bọn chúng h bọn n qua tự t à âm dương tự h người tiện khác nộ thiên n công. Như h p vũ như thể có gặp i thiên ra địa ờ i cũng c ẩn h chi đạo vạn vật kỷ cường sinh sắt gốc dễ mới thần minh phụ cúng một âm một dương vị nói âm dương người vốn đạo thể lấy sinh ra ngăn cản rất nhiều âm dương cảm nộ quanh quẩn ở trong tim cực kỳ viêm thiên rét l ạ n h cựu trọng quyết tầng tám cùng tầng chín đã không phải đơn thuần tu luyện là có thể đ ạ t đến chỉ cần lĩnh ngộ phát tắc khó khăn cao chân tiên trở xuống chưa có người có thể luyện thành năm tháng trôi qua đảo mắt cũng là ba mươi năm trong bế quan lệ phi vũ cặp mắt đột nhiên cặp mắt mỗi người bắn ra một đen một trắng hai vện thần quang chiếu phá hư không bay thẳng cửu tiêu thiên địa nguyên khí khổng lồ vui mừng con xiết quanh quẩn ở bên cạnh hắn sinh động vô cùng giống như tại ăn mừng đây chính là âm cực dương sinh ra cùng dương cực âm sinh ra trị một tia âm dương pháp tắc vậy mà quấy động khổng lồ như thế thiên địa nguyên khí quả thật là kinh người luận đơn thuộc tính pháp tắc u y năng âm dương chỉ sợ còn tại ngũ hành phía trên ngăn cản xích Âu cũng không có gọi ta đoán chừng không có việc gì vậy liền tiếp tục tu luyện đệ bắt trọng âm dương tần h quang cảnh giới đến tu luyện nên thần thông có thể nói là như cá g ặ p nước chẳng qua mấy tháng cũng đã luyện thành nhưng vào lúc này âm thanh của xích Âu ở trong đầu hắn vang lên chủ nhân chủ nhân đến một cái tất cả mọi người hình như là chân l in mọc ra bảy cái đầu giữ dẳn nghe xích ô miêu tả lệ phi vũ trong lòng hơi động không phải là thất thủ kiêu vừa vặn trước thử bắt được chân linh lại lấy tận thế ngày phong thạch ngăn cản lệ phi vũ đứng dậy bước ra một bước ngân mang lập tức sáng sau đó cả người hắn lập tức biến mất không thấy ngoại giới lệ phi vũ xuất hiện xích ô lại là bay đến bả vai hắn có chút hưng phấn nói chủ nhân ngươi xem hắn giống như cũng muốn phá vỡ tận thế thiên phong vòi rồng lấy đi bên trong tận thế ngày phong thạch theo xích ô cánh chỉ phương hướng lệ phi vũ tầm mắt rời chỉ thấy xa xa một cái gần ngàn trượng to lớn hung cầm xúi rục che chở cánh chim màu xám trên chân lợi trảo đen nhánh tỏa sáng lấp l o ạ h à n quang nó mọc ra bảy cái vô cùng xấu đầu giống như đầu gà cũng giống như k è n k è n có lớn lại bén mọn mỏ đỉnh đầu trồi lụi chỉ có tinh tế biến thành đen lông tơ bảy đối với chuông đồng lớn mắt tam giác lộ ra hờ mang để nhìn càng giữ thọn ở giữa đầu lâu này nhìn chằm chằm tận thế thiên phong vòi rồng lấp lõi hung quang có thể hạch tâm nhất đầu còn lại mấy cái đầu lẫn nhau mổ nhìn qua lẫn nhau rất không hữu hảo ngăn cản cái này to lớn hung c ẩ m trên người quanh quẩn lấy s á m trắng khí lưu đó là ngưng tụ thành hình hung sát chỉ khí cho dù cách thật xa lệ phi vũ đều có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ kia đại thừa bình thường bị quấn quanh chỉ sợ đều sẽ bị ăn mòn thần trí nhìn qua một chút chân linh ghi chép hắn lập tức liền nhận ra này h u n g cầm lai lịch đúng là trong thiên địa nhất đ ẳ n g hung thần phi cầm chân linh thất thủ kiêu chẳng qua nếu bàn về trí hung trí sát chân linh vẫn là phải tính t à lòng cùng ma lòng cả hai đều tại phía trên thất thủ kiêu trong chân linh thực lực không tính là yếu đặc biệt là tại cái này giao diện trong hư không nó vốn là tại cái này hoàn cảnh bên trong ra đời có thể nói như cá gập nước có thể phát huy mạnh nhất thực lực thực lực thất thủ kiêu này đáp lại đủ để sánh ngang đỉnh tiêm đại thừa đích thật là vô cùng đối thủ thích hợp ngăn cản nghĩ nghĩ lệ phi vũ nói xích ô cùng long bảo bảo cùng nhau chờ đợi ở đây xích ô cũng biết l ấ y trước mắt hắn thực lực còn xa không đến có thể nhúng tay loại cấp bậc này thời điểm chiến đấu cho nên ngoan ngoãn nghe lời thất thủ kiêu một lần lại một lần lấy lợi chảo va chạm tận thế gió xoay bích có thể phá vỡ một chút nhưng không cách nào hoàn toàn phá vỡ một lần lại một lần ý đồ suy yếu tận thế vòi dòng m g lực lệ phi vũ hướng bên kia bay đi không bao lâu liền đi đến trước mặt thất thủ k ê u vừa mới bắt đầu có đội thiên thạch che đậy thất thủ k ê u cũng hoàn toàn không có chú ý đến lệ phi vũ tồn tại cho đến hắ thất thủ kiêu đột nhiên giật mình bảy viên đầu cùng nhau chuyển hướng t ừ n g đôi hung lệ tam sừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách hắn cách đó không xa cái kia nhỏ b é giống như bụi bặm bình thường sinh linh thân thể lệ phi vũ tuy nhỏ nhưng lại tiềm tàng để cái này cường đại hung cầm chân linh đều không thể bỏ qua năng lượng ngăn cản thậm chí tại trên người thất thủ kiêu đã nhận ra nồng đầm khí tức nguy hiểm thất thủ kiêu thành cũng hung sát chi khí bại cũng hung sát chi khí trời sinh hung sát chi khí để hắn trong chân linh sức chiến đấu cũng thuộc về cường đại một hàng nhưng cũng bởi vì nó linh trí của hắn bị ảnh hưởng không quá cao đơn giản trực bạch chút ít chính là đầu ó c không quáo toàn cơ bắp thẳng tính phần lớn thời gian theo bản năng làm việc người của đại thừa kỳ loại thất thủ k ê u đúng thanh mở miệng âm thanh đỉnh t h á i nhức góc trong âm thanh mang theo nhẹ nhẹ vui mừng ngăn cản hắn hình như ăn xong mấy cái tu sĩ đại thừa kỳ nguyên anh vô cùng có nhai sức lực g i ò n là tuyệt đỉnh mỹ vị để trở về chỗ vô tận đem nguyên anh của ngươi giao ra t a tha cho ngươi một mạng thật là không quá linh quang lệ phi vũ lắc đầu hai tay phụ về sau một mặt gió nhẹ mây đạo nguyên anh bị ăn người liền chết vậy cũng là tha ta một mạng thất thủ k ê u nhận ta là chủ ta tha cho ngươi một mạng như thế nào thu ngăn cản một tiếng bén nhọn trói hai kinh thiên kêu to vang lên xung quanh sám trắng hung sát chi khí kịch liệt lan l ộ t hai cánh chấn động một luồng khủng bố gió lốc thổi hướng lệ phi vũ trong mắt hung thần mang để lộ ra hắn lúc này tâm tình vô cùng p h ẫ n nộ trên người lệ phi vũ t u ô n ra một mảnh hào quang năm màu tạo thành gọn sóng màn sáng mặc hắn gió lốc g ác liệt đều không thể thổi đến gần trong màn sáng mảy may ầm ầm thất thủ kêu dơ lên to lớn cái vớt hướng về phía lệ phi vũ hung hang g ẫ m đạt sau lưng lệ phi vũ một cái to lớn pháp tướng dâng lên mặt ngoài lấp loe cái này kim a n g ba đầu sau tay diện mục dữ tợ Kim thất â n tướng, thiên sát minh vương. Ngăn cản. pháp h sát t thủ kiêu c mắt trong lộ t luồng cự ra hương n ạ c s quang liên tục cùng đụng nhau lợi trào cánh chim đối với chân linh mà nói đều là thực dụng nhất pháp bảo uy năng vô cùng cường đại thiên sát minh vương pháp tướng ngưng luyện r a kim thân về sau quả thực không tầm thường đang cùng va chạm mây chục cái hiệp mới bị trực tiếp bé vụn ngăn cản lệ phi vũ m ỉ m cười vung tay háo một cái một đạo hào quang năm màu bay ra trước mắt huyễn hóa hình thành một cái to lớn ngũ sắc khổng tước thất thủ kêu trong mắt hơi nghỉ hoặc một chút rõ ràng là thần thông ngưng luyện thành nhưng mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất cùng ngũ sắc khổng t ư ớ c chân linh không xê xích bao nhiêu ngũ sắc khổng t ư ớ c cùng thất thủ kêu bắt đầu vòng thứ hai tranh phong giữa bọn chúng chiến đấu so với cùng thiên sát minh vương pháp tướng càng kịch liệt thất thủ kêu bắt đầu vận dụng thần thông khi thì phun ra từng đạo s á m trắng s ạ tuyến xuyên thủng ngũ sắc khổng tước khi thì từng viên cự thủ c á n cánh c h ấ p động hung sát chỉ khí ngưng tụ thành từng thanh từng thanh t r ư ờ n g mâu uy lực kinh người không bao lâu ngũ sắc khổng tước thua trận trong hư không tán loạn hóa thành điểm điểm ngũ sắc linh quang sau một khắc thất thủ kêu bảy viên đầu đồng thời từ trong miệng phát ra một loại q u á i khiếu khủng bố sóng âm âm thanh m ê n h mông máy liệt hướng bốn phía nhộn nạo lên ngăn cản lệ phi vũ áo bào bay phất phới thân thể khen run nhưng từ đầu đến cuối không có lui về phía sau một bước sóng âm lọt vào hai quả thực để hắn khó chịu nhưng hắn trong thức hải có một tòa tầng mười chín linh lung chư thiên chấn hồn tháp chấn giữ che lại thần hồn của hắn âm thanh này âm có tương ứng thần hồn công hiệu có thể khiến người ta đầu mê man xuất hiện hoảng hốt thấy được lệ phi vũ thế mà không chịu ảnh hưởng thất thủ kiêu xuất hiện nghi hoặc dị vãng đụng phải gần như không có một cái nào không bị ảnh hưởng nương tựa theo công kích hắn thường thường có thể đả thương nặng đối phương hắn nghĩ không thông đầu trong lúc nhất thời quá tải ngăn cản chương ba trăm sáu mươi bảy vô tật luân hồi thu tiểu thất lịch thiên thần thông lấy tinh thạch thất thủ kiêu thích thẳng đến thẳng lui ngh bảy cái miệng lớn lần nữa mở ra lần này không có chuyển r a cổ quái song lâm mà là phun r a ra khủng bố s á m trắng h ỏ a diễm đây là hung thần diễm cực đoan lợi hại nếu bị đánh trúng cho dù chân long thân thể cũng sẽ bị cháy rủi huyết đục bị trọng thương lệ phi vũ tay háo hất lên rộng lớn tay háo liền giống là một cái bách bảo hộ luôn có thể xuất hiện khiến người ta ngạc nhiên đ ổ vật lần này bay ra một đen một trắng hai đạo hào quang hai đạo hào quang trong hư không lẫn nhau xoay rũ tẩu về sau ánh sáng đột nhiên đại thịnh sau đó hóa thành đèn trắng hai thanh tiên đao nay đen trắng tiên đao do âm dương khăng khít chém huy phát ra như chân thật đao kiếm tranh minh sau đó hướng chạm mặt đến sám trắng biển lửa hung hăng chém xuống tê lạp một tiếng sám trắng biển lửa bị tích mở tùy theo hướng hai bên khuếch tán biến mất thiên đao bay về phía thất thủ kiêu lần nữa một chém đen trắng âm dương ánh sáng quét qua cánh nó một đạo đỏ t h â m chi huyết biểu bay lên rất nhiều cao khoảng một t r ư ợ n g sám trắng lông vũ bay lên thất thủ kiêu gào thét một tiếng h i ệ n nhiên cũng là bị thương chẳng qua hắn cặp mắt càng hung ác hồng mang lo tiếng quanh thân sám trắng hung sát chỉ khí cùng nhau bắn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ không n ú c ních thậm chí liền biểu l chỉ thấy hung sắt chỉ khí trực tiếp mặc vào thể mạ qua liền giống như hắn căn bản không tại không gian này thất thủ kiêu trái phải hai cái đầu cùng nhau sai lệ động mắt tam giác trung lưu lộ ra một tiêu nghi hoặc thế nào không có đánh c h ú n g lệ phi vũ khoe miệng khanh ế t giơ bàn tay lên từ trong lòng bàn tay một đoàn hào quang năm màu bắn ra đi đến đỉnh đầu thất thủ kiêu hư không trong trước mắt cái kia hào quang năm màu hóa thành từng đạo năm màu hồ quang trong hư không rất nhiều mây đen tràn ngập ra nhanh chóng bao trùm phạm vi mấy trăm dặm sau đó ủ, ủ tiếng sấm máy liệt trong mây đen thường có hào quang năm màu sáng lên đại ngũ hành thần lôi giống như ngũ hành lôi k i ế p từ hư không hạ xuống mấy chục trên trăm đạo to bằng cánh tay lôi quang đối với thất thủ kiêu cái này thân thể khổng lồ nói hình như không có gì nhưng uy lực của nó lại làm cho hắn nhận lấy thương không nhẹ từng khối huyết nhục nổ tung đỏ t h â m chỉ huyết v ă n g từ phía rơi xuống đất tan ra từng cái hố to khiến người ta thấy nhìn thấy mà giật mình lệ phi vũ liên tiếp sử dụng khác biệt thần thông cũng là đang thí nghiệm chính mình tiến giai đại thừa sau những thần thông này uy lực bản thân hắn có dự đoán nhưng chân chính như thế nào còn phải xem thực tế chiến đấu kết quả thất thủ k i ê tuyệt đối có thể so với đỉnh tiêm đại thừa thân thể phòng ngự không phải bình thường định tiêm đại thừa có thể so sánh đương h ầ nhiên t đại thừa tu sĩ có nhiều loại đại thần thông kinh người pháp bảo linh bảo thậm chí huyền thiên tạc khí huyền tiên thanh khí thậm chí huyền thiên linh bảo đấu nhau pháp sợ rằng sẽ càng gian khổ trong quá trình thậm chí sẽ phát sinh nhiều loại ngoại ý mới thấy thất thủ kêu tình cảnh bí thảm lệ phi vũ biết đối với hắn mà nói thật ra thì không coi vào đâu chỉ cần n u ô i đến một đoạn thời gian là có thể khôi phục chân linh năng lực khôi phục là các tộc tu sĩ đều khó mà đ ị n h nổi sinh mệnh lực quá mạnh thất thủ kiêu làm nóng người đến đây kết thúc nên tiến vào chính đề âm thanh rất nhẹ nhưng rõ ràng chuyển đến trong thai thất thủ kiêu hắn đằng không lên bay đến trước mặt thất thủ kiêu một đôi mắt s á m trắng mang lấp lóe nhìn thẳng hắn bảy đối với tam giác cự nhãn thất thủ kiêu dương lên cánh trái vốn định thuận thế giới nhưng trong lúc đó động tác của hắn hơi ngừng trái phải sáu viên đầu mắt nhanh chóng k h p kín ở giữa chủ đầu bên trên nửa mở nửa mở hình như đang cật lực chống cự cố lực lượng này chẳng qua một đoàn ánh sáng bảy màu bao phủ xuống thất thủ kiêu lại không lực kháng cự cỗ này buồn ngủ cảm giác hắn thần nghiệm tiến vào một mảnh đặc thù không gian sáng trắng một mảnh giống như tâm ma kiếp lúc vị trí không gian nay phiến mới trong không gian từng cái thất thải cự nhấn chậm rãi xuất hiện sau đó mở ra từng vòng từng vòng thất thải gọn sóng không ngừng quấy nhiều thất thủ kiêu hắn linh trí mặc dù không cao nhưng dù sao cũng là chân linh thần nghiệm chỉ lực hay là rất mạnh cũng là thoáng chống cự trong chốc lát mới hoàn toàn rơi vào dục vọng luân hồi trị cảnh giống chơi trong đó vui lên q ê n cả trời đất lệ phi vũ mục đích là để nhận hắn là chủ tại hắn tinh phách b muốn để hoàn toàn mất phương hướng không phải đơn giản như vậy có thể làm được chuyện nếu đối mặt chính là một vị đại thừa trở xuống tồn tại cái kia rất dễ dàng dựa vào sự mạnh mẽ của hắn thân nhiệm tâm ma cho rằng cùng huyễn thuật thần thông đủ để cưỡng ép bóp méo một cái sinh linh ký ức cũng may thất thủ kiêu trí tuệ không cao chỉ cần để trầm luân còn có thể làm được đổi chân linh khác hắn tuyệt sẽ không như vậy tối đa thử một chút không được liền thay cái phương thức đối đãi thất thủ kiêu trong tâm ma huyễn cảnh trải qua trên trăm cái luân hồi về sau lệ phi vũ bắt đầu tại sau này trong ảo cảnh cắm vào chính mình tồn tại hắn ra đời trưởng thành sướng vui giận buồn đều cùng lệ phi vũ có liên quan mặc kệ là tinh phong huyết vũ chiến đấu hay là năm tháng yên tĩnh tốt nhản nhã sinh hoạt lệ phi vũ một mực bồi b ạ n hắn là hắn thân mật nhất đồng bạn mà hắn cũng là lệ phi vũ trung thành nhất l i n h t h ú một trong như vậy ký ức một lần lại một lần luân hồi không ngừng tám vào không ngừng xâm nhập cho đến hóa thành l ạ cớn khắc ở thất thủ kiều trong linh hồn ngoại giới mấy tháng thoáng một cái đã qua tâm ma trong không gian không biết luân hồi bao nhiêu lần sớm đã không cách nào đến rõ Một ngày, lệ phi v� để hắn không khỏi nhỏ kích động thành công nội tâm hắn nhảy cắn hoan hô một tiếng xích ấu đập một chút cánh chủ nhân thành công không lệ phi vũ sờ một cái đầu hắn cười cười ngươi cảm thấy thế nào chủ nhân ra tay tự nhiên bắt vào tay điệu thấp phải khiêm tốn vẫn là nên tăng thêm một tầng ngự linh cấm nguyên bản ta không cách nào đối với loại tồn tại này gieo cấm chế nhưng bây giờ hắn từ ý thức bên trên nhận ta là chủ chỉ cần tự nguyện mở rộng hết thảy ta là có thể gieo cấm chế ngự linh cấm là tiên gia bí thuật đặc biệt nhằm vào các loại linh thú chân linh cấp sinh vật cấm chế lực mạnh ngăn cản cho dù chân linh bị trồng cây thành công cũng không cách nào chống lại nhất nghiệm có thể thao túng sinh tử của bọn họ cái kia nhanh đi chủ nhân s í c h ô cũng là vô cùng kích động thúc giục một phen lệ phi vũ vung tay h á o một cái thất thủ kêu từ trong ảo cảnh thất tỉnh bày đối với hung lệ mắt tam giác thẳng tắp nhìn chằm chằm lệ phi vũ đột nhiên trong mắt hắn hung lệ lui mấy phần lộ ra hiếm thấy nhu hòa chỉ s á c mộ trẻ con chỉ tỉnh ở giữa viên này đầu chậm d ã i đến gần đ g ừ n g trước mặt lệ phi vũ hơi hạ thấp xuống hình như tại yêu cầu lệ phi vũ khẽ vuốt chính mình liền giống dị vãng như vậy lệ phi vũ đưa tay khoác lên hắn hiện đầy màu đen nhỏ bé lông tơ đầu. nhẹ nhàng v ố t ve một trận thất thủ kiêu tràn đầy vui sướng kêu to một tiếng sau đó một trận ánh sáng đỏ thâm sáng lên thân hình hắn kịch liệt nhỏ đi lại cũng là biến thành mini hình thái rơi xuống vai lệ phi vũ đá một cái bay ra ngoài xích ô xích ô bộ mặt tức giận nhưng lệ phi vũ t r u y ề n âm dưới hắn cũng chỉ có thể bay đến một bên khác cùng long bảo bảo chen lấn chen lớn long bảo bảo mắt to tràn đầy khinh bỉ lệ phi vũ cùng thất thủ kiêu hô động một phen sau đó liền bắt đầu thử gieo ngự linh cấm thất thủ kiêu cảm giác khó chịu trợt l o ạ lên bản năng ngoan ngoan tiếp nhận cấm chế này đại công táo thành lệ phi vũ đem tầm mắt chuyển hướng xa xa to lớn tận thế thiên phong vòi rồng nay vòi rồng đường kính chừng mấy chục dặm dài phong bích độ dày cũng c o gần dặm màu xám trắng phong bích giống như lớp kín thật dày dùng xám trắng phấn xây thành tường cao thản da gợn sóng khí tức hủy diệt nếu là có thể thành công lấy đi bên trong tận thế thiên phong tỉnh thạch đối với hắn công dụng lệ phi vũ đã từ lâu đã suy nghĩ kỹ to lớn như vậy tỉnh thạch có thể đủ chia làm hai nửa một nửa dùng cho phong lôi xí thăng cấp phong lôi xí dựa vào phong lôi chỉ lực khu động nếu như đem phong lôi chỉ lực đội dùng đại ngũ hành thần lôi cùng tận thế Còn lại thì đặt vâng à o cuối c chủ nhân tiểu thất lần nữa hóa thành ngàn trượng hung cầm thất thủ kiều toàn thân khí thế bạo phát hung sát chỉ khí bao trùm lựa chảo khiến cho ngưng tụ thành một đạo thật giày kiên giáp trào trụt vào thưa tư kết lợi chào cùng sám trăng phong bế va chạm vô số hỏa cầu bốn phía bắn trụm âm thanh c h ó i thai vô cùng lệ phi vũ trôi lơ lửng tại bên cạnh thất thủ tiêu hai tay không ngừng nắn thủ quyết thiên địa nguyên khí khổng lồ điên cùng hướng hắn bên này vào đến pháp lực trong cơ thể cũng tại mênh mông máy liệt như đại giang đại hà bảo t ă n g hào quang năm hầu cùng huyền quang đen trắng ở trước mặt hắn rú tẩu theo thiên địa nguyên khí cùng pháp lực dứt vào nó bắt đầu tản ra uy năng đáng sợ lệ phi vũ không tệ thao túng đưa chúng nó dựa theo thần thông ghi lại ngưng luyện thành âm dương đại ngũ hành hỗ động một lát sau một cái tối tăm mở mị thang tỏa ra mông lung hỗn độn chi khí đón lấy lệ phi vũ bắt đầu đem chính mình cảm ngộ ngũ hành pháp t ắ c cùng âm dương pháp t ắ c rót vào bên trong ong ngong trong hỗn động đột nhiên truyền ra một trận tiếng quái khiếu giống như một đầu quái vật tận thế ở bên trong g ả o nhưng vào lúc này chỉ nghe tên lạc một tiếng thật dây s á m trắng phong bích bị xé mở một miệng mấy chục trượng lỗ hổng toàn bộ to lớn vòi rồng vì đó mà ngừng lại giống như thời gian ngừng lại thiểu thật tránh ra thất thủ kêu trong lòng vang lên âm thanh của lệ phi vũ hai cánh đột nhiên chân động bay cao lên âm dương đại ngũ hành hỗn động thần quang phá cho ta trong hỗn động vang lên ẩm ẩm như sấm rèn tiếng vang c ự c lón tiếp theo một cái trước mắt một đạo hỗn độn quang mang bắn ra chuẩn sắc không l ầ m x u ấ t tại phía trước thất thủ kêu xé ra trong cái khe tận thế thiên phong vòi rồng dừng lại trong trước mắt này là nó phòng ngự yếu nhất thời khắc lệ phi vũ bắt lại cái này nhất thời cơ một pháo v a n g ra rầm rầm rầm n g ă n cản mặt v ừ i s á m cổ sáng rơi vào phong bích trong khe hở trong khoảnh khắc đi đến đi đến trăm trượng khoảng cách xung quanh đến gần cổ sáng xám trắng g i hơi thở tất cả đều hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán trên không trung về phần chúng đích càng là trực tiếp khí hóa không thấy tăm h trung trả thời gian đột phá một bên sau đó bắn đến mặt khác nửa bên phong bích tận thế phong bích phòng ngự mạnh nhất thời điểm cũng là tại ngay từ đầu nhưng thất thủ kiêu phá vỡ một vết nứt để lệ phi vũ đến tiếp sau trở nên dễ dàng rất nhiều giải tán theo hôn động thần quang quang mang đại thịnh cái này nhiều năm quét sạch tận thế thiên phong vòi rồng hôm nay rốt cuộc tiêu tán giao diện hư không mặc dù rộng rãi nhưng ngao du đại thừa chân linh khẳng định không ít phát hiện tận thế ngày phong thạch hắn tuyệt đối không phải người thứ nhất nhưng chậm không có người lấy đi chỉ có thể nói khó khăn thực sự tốt cao hơn nữa thất thủ k ê u thường ở phụ cận đây đi vòng vo vò, cũng là để mắt đến nó muốn mất lấy lu Tăng lên lực lượng của mình. lực của bởi vậy muốn lấy tận thế ngày phong thạch nhất định phải đánh trước bại thất thủ kiêu mà trong đại thừa có thể làm được không nhiều lắm nhưng cũng không sẽ ít chỉ là vừa cũng may vùng này xuất hiện liền thật lắc đắc không có mấy bọn họ liền phải suy tính vì một món tài liệu cùng thất thủ kiêu liệu mạng là có hay không đáng giá cương g i ả đại thừa kỳ có thể dùng thần thông quảng đại đến xưng hô nhưng không nhất định như lệ phi vũ thủ đoạn như thế đa dạng am hiểu âm dương ngũ hành chỉ đạo có thể khắc chế tuyệt đại đa số thần thông lại thần niệm mạnh viễn siêu cảnh giới trước mắt tình thông huyễn thuật cùng tình thần công kích thần thông lệ phi vũ có thể đánh bại thu phục thất thủ kiêu dựa vào không phải may mắn mà là thật sự là hắn có thực lực này đi đám người trên mặt vẻ vui thích bay lên tận thế n g à y trước mặt phong thạch phía trước có khổng lồ tận thế vòi rồng cản trở lệ phi vũ cũng chỉ là mô hình hồ nhìn thấy bây giờ nó rõ ràng hiện ra trước mặt mình đó là một khối ba trượng lớn nhỏ to lớn tinh thạch thành màu trắng sám bên trong có thưa thoát điểm đ i ể m đ ố m đen phân bố tại các nơi không có quy luật mặt ngoài lưu chuyển lên một tia gọn sóng con mang ngoại tầng càng có một luồng á m trắng g i hoi thở tại tuần hoàn càng không ngừng lưu truyền thất thủ kiêu ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Ăn nó. thất thủ kiêu có thể có tận thế ngày phong thần thông cùng hắn hung sát chi khí hỗ trợ lẫn nhau thực lực đủ để tăng trưởng một hai thành chiến đấu càng nhiều hơn thay đổi lệ phi vũ n g h i nghĩ nói t i ể u thất không nên nóng lỏng có phần của ngươi chẳng qua ngươi hẳn là không dùng được cái này rất nhiều chờ ta sử dụng hết có còn lại lại cho ngươi thất thủ kiêu lay lấy móng nước nghe xong thời gian dần trôi qua ngược lại có tận thế gió hơi thở lưu chuyển dưới đại thừa gần như không có nhiều người có thể lấy đi lệ phi vũ đôi bàn tay đột nhiên nổi lên kim mang mặt ngoài dày đặc huyền diệu năm màu phù văn nó tay cha một cái xuyên thẳng vào gió hơi thở trong vách một luồng cự lực bạo phát tê lại một tiếng gió hơi thở bích trực tiếp bị xé nứt có thể tạo thành như vậy tăng thêm gió hơi thở bích nay tận thế ngày phong thạch nên tồn tại tại tương đối dài năm tháng nhìn một chút hai tay lúc này năm màu p h ù văn bị ma diệt non n ử a ngay cả lấp loe kim mang cũng là tối đạm không í t lệ phi vũ lúc này phòng ngự nhưng là chân chính sánh ngang đại thành chân linh nhưng vẫn như cũ suýt chút nữa bị cái này tự nhiên tạo thành gió hơi thở bích làm cho thành như vậy đủ để thấy uy lực của nó chẳng qua nó đáng sợ nhất uy năng hay là sau khi thúc giục tạo thành tận thế tiên phong đây là thời cổ danh xương tam thai một trong lịch thiên thần thông tám hai theo thứ tự là tận thế thiên phong tận thế thiên hỏa tận thế thiên lôi đại biểu phong thai hỏa thai cùng lôi thai nếu đem luyện đến đại thành nghe đồn có thể tại đại thừa đối kháng c h â n tiên không rơi vào thế hạ phong tám hai toàn bộ trong người càng có thể để chân tiên đều hóa thành cho tàn chẳng qua là tám hai thần thông tu luyện cực kỳ khó khăn càng kèm theo nguy hiểm cực lớn lây dính thai kiếp khí t ứ c sẽ khiến cho chính mình đại thiên kiếp tăng trưởng mấy thành thậm chí gấp mấy lần là đem xứng với tên thực kiếm hai lưới thượng bộ lập tức có vô số đại thừa bởi vì thử cũng không có vượt qua lần sau đại thiên tiếp đến mức phương pháp tu luyện gần như che mất trong lịch sử linh giới đoán chừng chỉ có số ít thế lực mới có tồn tại phương pháp tu luyện lệ phi vũ không chỗ tìm được cũng không dám tùy tiện tu luyện nhưng chỉ chỉ dùng ở luyện chế pháp bảo mượn pháp bảo chỉ lực thì triển tận thế thiên phong đến không có bao nhiêu quan hệ về phần thất thủ kiêu hắn vốn là trí hung linh cầm trời sinh kèm theo hung sát chi khí tự nhiên không ngại nhiều hơn nữa một loại tận thế hủy diện chi tước giao diện hư không rộng lớn minh ông tràn đầy rất nhiều huyền diệu chi đ i ệ chẳng qua lệ phi vũ cũng không gấp tại cái này nhất thời trước tiêu hóa trước mắt thu hoạch lại nói thưa huyền giới đại lục lệ phi vũ mở ra không gian thông đạo mang theo mấy tiểu t ử kia cất bước đi vào thất thủ kiêu là lần đầu tiên đối với nơi này tràn ngập tò mò chẳng qua bởi vì bản tướng d á n g dấp quá mức hung thần cho người một loại căn bản là không có cách hiền lành xuống bộ dáng s í c long b ả o bảo các ngươi trước mang theo tiểu thất khắp nơi đi dạo một chút hảo hảo giới thiệu một chút ta trước bế quan một chút chương ba trăm sáu mươi tám phong lôi thăng cấp gió hồ lô thành đại thừa khánh điện các phe động thất thủ kiêu làm đại thành chân linh cấp tồn tại khinh thường ở cùng cấp thấp sinh linh trao đổi nhưng x í c và long bà bảo, bảo lệ phi vũ thu lại bọn họ che đậy về sau chân linh khí tức tỏa、ra. mặc dù bọn chúng chưa đại thành nhưng kim ô cùng chân long đều là đỉnh cấp chân linh tiềm lực vô tận trưởng thành thậm chí so với nó còn mạnh hơn ra một đoạn cho nên hắn tán đồng hai người bọn họ về phần lệ phi vũ vì sao lại có như thế nhiều chân linh thất thủ kêu căn bản lười đi mớn chỉ cần biết rằng đối phương là từ nhỏ đem chính mình nuôi đến lớn thân mật nhất chủ nhân là được tiểu thất thất thủ kêu bảy viên đầu cùng nhau quay đầu nhìn xích ô thất ca trong lỗ mũi phun ra hơn mười đạo bạc h khí xích ô trận trắng mắt tốt ta thực lực nguy mạnh ta nhịn chờ ta vượt qua ngơi lúc khẳng định để cho người kêu ok thất ca nơi này là chủ nhân nắm trong tay huyền thiên linh bảo mở ra không gian đây là độc lập mở giới là chủ nhân bồi dưỡng linh thảo đây đều là chủ nhân góp nhặt xích ô giới thiệu long bảo bảo cảm thấy nhàm chán đong đưa thân rồng muốn chạy trốn bị xích ô bắt lại đôi rồng gắt gao kéo lại hết cách long bảo bảo cũng chỉ có thể một mực cùng đi hắn mang theo thất thủ kiêu gặp một chút một thanh một thanh rung động trong lòng nhưng vẫn cung kính không người bài kiến bảy tiêu đại nhân tiếp theo là cái khác một chút sinh linh tỉ như linh trùng linh thú các loại chẳng qua đối với bọn họ thất thủ kiêu liền con mắt cũng không có nhìn một chút căn bản không đem bọn chúng nhìn ở trong mắt Tận lúc này ngũ hành thiên hòa cơ bản có thể luyện hóa hạ giới tất cả tài liệu tối đa cũng chính là thời gian dài ngắn vấn đề đón lấy hắn cắt tận thế ngày phong thạch đem chia đều thành ba phần hơi suy nghĩ phong lôi si xuất hiện ở trước mặt hắn ngũ hành thiên hòa bên trong một phần tận thế ngày trên giới phong thạch chỉ nổi không ngừng bị hỏa tan một tháng sau dung luyện hoàn thành lệ phi vũ đem cùng phong lôi xí sắp nhập cùng nhau tế luyện lại gia nhập kim lôi trúc vị thủy thiên liên canh kim thần l ô i quả lấy đại ngũ hành thần lôi không ngừng dung nhập trong đó biến thành một thể mặc dù tài liệu thiếu hụt tự nhiên ra đời ngũ hành thần lôi hỏa thổ tài liệu nhưng lệ phi vũ tự mình thi triển đủ để giữ vững đại ngũ hành thần lôi cân đối bạo phát uy lực cường hành phân phong phong phát thuộc tính, sau khi luyện chế thành công, chỉ cần thao túng phong lôi xí, có thể luyện công, cần túng tận bạo sau có xí, ra lôi căn bản là không có cách thúc giục món pháp bảo này luật uy năng sẽ không thua cựu ưu kính cùng b ạ n kiếp lôi hồ tiêu thời gian hơn m ộ ư ơ i năm luyện chế sau khi hoàn thành lệ phi vũ đem thu nhập trong đan điện tiến hành vận dưỡng đón lấy lại bắt đầu luyện chế phong hệ thần hồ lô tận thế gió hồ lô là lần đầu tiên luyện chế không giống phong lôi xí trước sau thăng cấp mấy lần hao phí thời gian phải nhiều hơn không ít nguyên bản hồ lô màu xanh luyện thành màu xàm trắng hồ lô mặt ngoài quanh quần lấy một luồng tận thế gió hơi thỏ không ngừng rú tẩu trong đó bộ là tận thế nguồn gió có thể liên tục không ngừng thổi ra tận thế tiên phong tạo thành phong nhận, vòi rồng, phong lần này luyện chế hao tốn ba mươi năm thời gian sau mười năm là đại thừa của hắn điện tạo hóa ngũ hành tông khai tông ngày h u y ề n giới đại lục cũng là trăm năm tính cả phía trước thời gian tu luyện cùng thăm dò thời gian đã không đủ hai mươi năm nhìn còn lại tận thế thiên phong tài liệu lệ phi vũ đem lại là chia làm ba phần sau đó đem bên trong một phần lấy được đưa cho thất thủ kiêu hắn không có cảm thấy có bất kỳ không bình thường ngược lại đối với lệ phi vũ m a n g ơn ở ngay trước mặt hắn một thanh nuốt vào khối kia tận thế ngày phong thạch tiếp lấy yên lạc luyện hóa còn có chút thời gian lại sửa sang một chút mục tiêu của bản thân trước sở học c ự thả thả. ngoài ra không cực âm dương thần lôi cũng có thể tu luyện nhưng bắt đầu lại từ đầu cần tốn thời gian không nhỏ cũng trước thả thả còn có tu luyện tiên thiên âm dương ngũ hành đạo thể hoàn thiện tâm ma dẫn luyện hóa tiên diễm tiên sơn bố trí cực kỳ viêm thiên rét lệnh đại trợn góp nhặt tài liệu luyện chế hậu thiên huyền thiên tri bảo ngũ hành thôn tiên hồ ai việc cần phải làm thật đúng là nhiều nếu không có huyền giới đại lục thời gian gia tốc chỉ sợ hàn lập phi thăng ta đều không nhất định làm được xong lệ phi vũ thở dài một tiếng sau đó bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện khăng khít â m dương chém lúc này nhân yêu hai tộc bởi vì hai thì tin tức đã sớm sôi trả một mảnh đệ nhất thì ngũ hành thiên tôn lệ phi vũ xây dựng tông môn sẽ chính thức lập tông địa điểm tại ngũ hành đại xâm lâm cái thứ hai ngũ hành thiên tôn lệ phi vũ tiến giai đại thừa thành công với lập tông ngày tổ chức đại thừa điện hoan nghênh các đại thế lực đ ế n trước chứng kiến nhận được t i ế t mời gia tộc tông môn thế lực tộc quần dối dít hoảng sợ sau đó tin tức liền giống ánh mặt trời nhanh chóng phóng xạ đến cả người yêu hai cảnh mỗi một góc chân linh thế gia những người kia tức là b u ồ n b ự c lại là may mắn b u ồ n b ự c là một cái đang sắp đột phá hợp thể đ ỉ n h phòng đã có tâm tư đi dạo xung quanh còn khiêu khích toàn bộ chân linh thế gia may mắn hơn là chính mình tại lệ phi vũ trước khi đột phá chấm dứt nhân quả nếu như về sau như vậy bọn họ trả giá cao đã xa xa không phải những này chẳng qua từng vị chân linh thế gia đại trưởng lão đều là quyết định lần này nhất định phải p h ụ lên một phần hậu lễ lấy tiêu tan đân đoán thậm chí bọn họ tập hợp một chỗ còn chuyên môn vì chuyện này thương thảo một phen cuối cùng thương nghị lấy toàn bộ chân linh thế gia danh nghĩa dâng lên trọng lễ nếu gánh vác ra quá m ứ cho mỏng m n a Dù s a dù người trưởng đà không tại chính mình quyền sở hữu thủ hạ của hắn cũng từng cái đều là dối ghen thậm chí luôn cuống tay chân tạo hóa ngũ hành tông tự mình phát thiết mời không chỉ có là lập tông đại đ i ệ n hay là đại thừa khánh đ i ệ n căn bản không cho phép bọn họ không đi có trụ sở thế lực thiếp mời tốt đưa nhưng giống mạc giản ly còn có ngân nguyệt lang tộc ngao khiếu l a o tổ đều đại thừa hành tung bất định chỉ có thể là cho người thay thế vì chuyển giao thiên liên thành mấy năm trôi qua vẫn như cũ có vô số người đang thảo luận tạo hóa ngũ hành tông còn có lệ phi vũ vị đại thừa này đạo diễn cung đại diễn hàn lập hướng chỉ lễ b ă n g v ư ợ n g những này ngày à y n xưa lão hữu tể tụ một đường ta nói chúng ta không cần đi đầu quân lệ tiền bối đại diện lúc này cảm thấy lại để lệ phi vũ cũng có chút không thích hợp dù sao đều đại t h ừ a linh giới mạnh nhất một túng người người ngoài trước mặt nên cho mặt m ũ i vẫn là nên cho về phần ở trước mặt nhìn đối phương sắc mặt làm việc xem ở ngày xưa trước mặt nên sẽ thu lưu chúng ta hơn nữa vai dựa vào đại thế lực tốt hoáng mát tốt thì tốt hướng chi lễ nói chẳng qua đến ta cảnh giới cần tài nguyên đa số vẫn là nên đến man hoàng thế giới tìm hai tộc nhân yêu cảnh nội cho dù có cũng nhiều bị đại thế lực chiếm cứ lúc này hướng chi lễ đồng dạng đạt đến luyện hư sơ kỳ Về、so、p hàn, hàn đạo hữu người nói như thế nào đại diễn nhìn về phía hàn lập nhìn bộ dáng cũng là đang suy tư luyện hư k ỳ còn dễ nói nhưng giống loại cảnh giới như hắn có thể đối với hắn làm ra trợ giúp đồ vật cũng rất ít man hoang thế giới cũng là không nhiều lắm nếu muốn tìm cần hao tốn không ít thời gian cái này ta tạm thời chưa đã suy nghĩ kỹ nhưng lệ sư huynh tân cấp đại thựa ta tất nhiên muốn đi chúc mừng một phen l i ê n sợ không lấy ra được ca đại diễn giang tay ra bày tỏ chính mình rất nghèo thấy hắn nhìn chính mình hàn lập dở khóc dở cười đừng xem ta ta lão đầu t ử càng nghèo hướng chỉ lễ tiểu lão đầu này liên tục khoác tay bang phượng im lặng không nói nhưng mắt hơi rời rạc không dám nhìn thẳng hàn lập ánh mắt được thôi vậy ta lại ta bốn người danh nghĩa cùng nhau dâng tặng lễ vật hàn huynh đại nghĩa ba người đồng thời mỉm cười liền g i ố n g thương lượng xong hàn lập khẽ lắc đầu hắn muốn đưa có thể để cho lệ phi vũ để ý tự nhiên cũng là bình nhỏ linh dịch còn lại mấy năm này tăng thêm mấy năm trước tích lũy nghĩ đến có thể tiếp cận thành một bình, xem như thể tiếp có một xem lần ễ lễ, Giải quyết lễ chuyện, đại diễn vật. vật thật quyết than thở một tiếng chẳng qua à, lệ tiền bối tốc độ tấn Giải không chẳng đại khỏi lại bối qua chuyện, là lệ là l cấp khẽ nhanh. độ à, trước gặp mặt nguyên lai tưởng rằng hắn đạt đến hợp thể đại thành đã tính toán rất nhanh kết quả hắn là đạt đến đại thừa bình cảnh mới trở lại được chuẩn bị tại hai tộc nhân yêu cảnh nội lập ông hợp thể bình thường cho dù đến cảnh giới đại thành cái nào không phải nếu lại dừng lại cái hơn ngàn năm mới dám trùng kích đại thừa tùy tiện đột phá không khác muốn chết cũng không biết hắn tu luyện như thế nào hàn lập trầm mặc không nói lần trước sau khi gặp mặt hắn đã biết được lệ phi vũ bí mật huyền thiên chi bảo thời gian gia tốc có như thế nghịch thiên tạo hóa hơn nữa bồi dưỡng linh thảo thủ đoạn nghị không nhanh chóng tấn thăng cũng khó khăn đi nếu đổi hắn hắn cũng tuyệt đối tích lũy đến đầy đủ tấn cấp nội tình của đại thừa chẳng qua những n à y hắn cũng sẽ không nói cho dù trí thân bạn tốt đúng các ngươi hắn là còn chưa đi qua ngũ hành đại s â m lâm nơi đó bị lệ sư huynh cải tạo được quả thực được xưng tụng một mảnh tiên gia phúc địa linh khí nồng nặc khu hạch tâm đoàn trừng tiên liên thành cũng chỉ có số ít mấy vị hợp thể trưởng lao động phụ tu luyện mới so ra mà vượn cho dù là vòng trong cũng không phải luyện hư bình thường có thể chứng cứ nơi đó từng là một chút hợp thể hung thú lãnh địa chẳng qua hiện nay đều bị chạy đến ngoại vi có lẽ các ngươi đi qua về sau sẽ ca nguyện lưu lại vậy cũng nói không chừng vậy còn ngươi ta phải hỏi một chút lệ sư huynh mới có thể biết cũng thế ngươi cũng hợp thể dựa theo ngươi tốc độ tu luyện chỉ sợ trong ngàn năm cũng có hy vọng đạt đến hợp thể hậu kỳ t r ù n g kích đại thừa chỉ cảnh đại diện biết mép cười một tiếng ngươi là muốn hỏi hắn tấn cấp đại thừa kinh nghiệm lệ tiền bối tính cách vô lợi không dậy sớm muốn từ trong miệng hắn biết chỉ sợ ngươi phải bỏ ra một cái giá lớn sẽ không nhỏ ta tự có phương pháp đả động lệ sư h u n h lại là hàn huyên trong chốc lát tất cả mọi người là tàn đi rời khỏi đạo diễn cung cơ bản bọn họ mỗi lần gặp nhau đều sẽ chọn ở chỗ này đại diễn đạo diễn cung nghiễm nhiên thành đám người tụ hội c h ẳ n g sở trưởng lão thiên n g u y ê n thành sẽ vì lệ phi vũ c h u y ệ n lần nữa tổ chức đại hội trưởng lão lập tông điển đại thừa khánh điển như vậy thịnh sự bọn họ cũng tất nhiên muốn đưa đi một phần hậu lễ chẳng qua bọn họ trọng điểm thảo luận chính là có biện pháp không có thể thuyết phục đối phương để làm ma kiếp ra một phần lực kim việt trưởng lão nghe ngươi ý tứ lệ tiền bối đối với ma kiếp không có hứng thú gì nhưng cũng bảo đảm sẽ ra tay một lần giút thiên huyên thành ta, thật sao? kim việt thiền sư gật đầu đại trưởng lão đúng là như thế một vị trưởng lão nói một điểm n h â n tộc đại nghĩa cũng không có người như vậy tân cấp đại thừa để làm gì ma kiếp là cả người yêu hai tộc đại kiếp cái nào một lần không phải thương vong t h n g trọng không thiếu tam hoàng thất yêu vương nhân vật như vậy vẫn lạc hắn cũng là nhân tộc ra đời chẳng lẽ không nên là nhân tộc ra một phần lực nô trưởng lão chớ có tùy ý nghị luận đại thừa đại trưởng lão không có tại n ô trưởng lão mở miệng lúc n g ă n t r ỏ hiển nhiên cũng có loại ý nghĩ này hai tộc nhân yêu đồng khí liên trì tình cảnh khó khăn nếu không phải hai tộc đều có một vị đại thừa chống đỡ chỉ sợm đã hủy diệt trong linh giới trở thành bị ị l chẳng sử sóng Có có có lớn che mất rất nhiều trong chủng tộc một thành viên.、Có、tân tân đại thừa ra đời là chuyện tốt, nhưng nếu không phải trái tim hướng nhân tộc, có hay không hắn lại có gì là lại che tộc tộc, khác c thừa phải hay h mất một tim rất tốt, trái biệt. ra đại đời qua đại trưởng lão hay là mở miệng nói kim việt trưởng lão lần này do ngươi mang theo tiền trưởng lão cùng lôi trưởng lão đi đến chúc mừng nếu có cơ hội vẫn làm nên nhiều hơn khuyên một chút để làm nhân tộc ta quật khỏi ra một phần lực đáng tiếc bọn họ xưa nay không hiểu hai tộc nhân yêu muốn cuộc h ở i dựa vào chưa hề đều là đứng đầu nhất sức chiến đấu cho dù hắn không hề làm gì chỉ cần chấn giữ ở nhân tộc đối với xung quanh các tộc đều là một loại cực lớn uy hiếp trên phong nguyên đại lục từng cái đại tộc cũng sẽ cùng giao hảo hai tộc nhân yêu cũng sẽ bởi vậy thu í c h lợi nhiều về phần làm người yêu hai tộc đại nghiệp phân đấu giống mạc giản ly như vậy cẩn trọng giống nhân tộc người thủ hộ chiến đấu cả đời lệ phi vũ chưa hề sẽ không có ý định này cũng khinh thường đi làm ép hắn hắn tuy không có trắng trận t à n sát nhưng cũng tất nhiên sẽ đem toàn bộ tông môn rời xa hai tộc nhân yêu rời khỏi vùng đất thị phi này man hoang thế giới bất kỳ một chỗ bằng thực lực của hắn đều có thể là tông mà không người dám q u ấ nhiễu thậm chí phong nguyên đại lục các đại tộc biết được thực lực của hắn về sau còn biết mời hắn đi làm khách cũng k ó nói t h á ngay h hai tộc nhân đảo, địa tại tộc t n yêu vị ư ơ đối đặc thủ. Nơi đó Nơi thủ. tụ tập h i tộc nhân ê u xuất phần ánh thậm lớn kiệt xuất ánh tài, cả h chút nổi danh bên ngoài cũng sẽ nhận thánh í một cũng nổi bên ngoài sẽ đ o mời, lên đảo tiềm tu. Ngay cả hai tộc nhân yêu đại thừa đều không thể đối với thánh đạo sự vụ tiến hành can thiệp nếu thật bàn về hai tộc nhân yêu từng cái thế lực bỏ qua một bên đại thừa không nói thánh đạo tuyệt đối là mạnh nhất một phương chẳng qua là theo lệ phi vũ xuất hiện hai tộc nhân yêu thế cục cuối cùng sẽ sẽ phát sinh biến hóa long trời lò đất không lâu sau đó tạo hóa ngũ hành tông lập tông thời điểm lệ phi vũ đại thừa khánh điền hai tộc nhân yêu sẽ nên đón kỷ nguyên mới mà hết thẻ này chỉ vì một mình lệ phi vũ chương ba trăm sáu mươi chín mời dị tộc sinh ra khó khăn chắc trở các phe tể tụ tạo hóa tông man hoang thế giới thái thanh phụng mệnh đến cho khác nhau tộc đưa thế mời linh tộc tiếp đãi nàng chính là thiên thu t h á n h nữ đối mặt một vị nửa bước đại thừa ẩn chứa chân phượng chi huyết tồn tại chỉ cần không có á c ý bình thường đều sẽ không cự tuyệt vị đạo hữu này đến linh tộc ta có chuyện gì sao ta chính là ngũ hành thiên tôn toa hạ thái thanh nhận tôn chủ tên đến cho linh tộc đưa thế mời ngũ hành thiên tôn các hạ biết tôn chủ tên thiên thu thánh nữ mỉm cười hắn đi ngang qua man hoang đi ngang qua linh tộc ta lúc từng cùng tộc ta từng có tài nguyên trao đổi thái thanh gật đầu thì ra là thế tôn chủ đại nhân trước đó không lâu đã đột phá đại thừa chuẩn bị khai tông lập phái cũng ở lập tông b u ổ i lễ trên hãng cử hành đại thừa khánh đ i ệ n hy vọng linh tộc có thể phái người đến tham gia tôn chủ đại nhân nói quan hệ này đến hai tộc tương lai linh vương tiền bối nếu như có rảnh rỗi có thể tự mình trình diện liền tốt nhất thiên thu thánh nữ kết quả thứ mời quét mắt nói tiếp thân hiệu sẽ chuyển cáo linh vương đại nhân nhưng linh vương đại nhân như thế nào quyết định ta không dám làm bảo đảm thái thanh nói đa tạ thánh nữ cái kia tiếp thân trước hết cáo tử ta còn phải đi các tộc khác một đạo ngũ thải hồng quang phóng lên tận chuối hô hô hai tiếng sau biến mất ở phương xa chân trời thiên thu mắt nhìn biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng ngày đó lệ phi vũ đi đến linh tộc cảnh tượng hay là rõ mồn một trước mắt linh tộc không ai có thể ngăn cản như thế ngay cả linh vương ra tay một kích đều bị tiếp nhận có thể nói là nàng bái kiến đại thừa trở xuống người thứ nhất không có đ e n ngũ hành thiên tôn nhanh như vậy liền đăng lâm đại thừa hai tộc nhân yêu nhiều hơn nữa một vị đại thừa lại tuyệt đối không phải bình thường tân tân đại thừa có thể so sánh xem ra này phong nguyên đại lục góc tây bắc thế cục chẳng mấy chốc sẽ nên đón biến hóa. nghĩ nghĩ thiên thu thánh nữ trở về trong tộc đem việc này báo lên cho linh vương việc quan hệ đại thừa cũng chỉ có linh vương mới có thể quyết định t h ả i thanh rời khỏi linh tộc đến một tộc đồng dạng bị một tộc một vị hợp thể thành tu sĩ tiếp đ ạ i t h ả i thanh báo cho ngọn nguồn về sau vị mộc tộc này tu sĩ đồng dạng kinh ngạc lúc đầu lệ phi vũ trở về lúc cũng cùng một tộc từng có gặp nhau thậm chí vị mộc tộc này tu sĩ còn từng hướng lệ phi vũ xuất thủ qua kết quả một chiêu cũng không từng tiếp nhận lúc này mới kinh động đến một tộc đại thừa cả hai đồng dạng trao đổi không ít tài nguyên trong đó bao gồm có thể vun trồng hắc linh thánh thụ sợ dễ vốn mộc tộc đại thừa không chịu cho đến lệ phi vũ lấy ra một đạo kiến m ộ t t ổ khí để động dùng lúc này mới đồng ý trao đổi ảnh tộc bên kia t h ả i thanh cũng là lệ phi vũ đồng dạng cùng ảnh tộc đại thừa từng có giao thủ ngắn ngủi cho nên t h ả i thanh tại ảnh tộc cũng là nhận lấy l ễ ngộ rời khỏi ảnh tộc t h ả i thanh nhìn về phía dạ s o a tộc phương hướng tôn chủ đại nhân nói dạ s o a tộc chỉ cần đem thiếp mời đưa đến là được còn muốn ta cẩn thận xem ra không phải đất lành chẳng qua nàng như trước vẫn là hào quang l o i lên phá không n h o n một cái cũng là hơn mười dặm tốc độ nhanh đến cực hạn cũng may mà là thảy thanh đến đổi hợp thể bình thường đều không nhất định có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đi k h ắ p mục linh ảnh giạ xoa các tộc cũng bay trở về hai tộc nhân yêu giạ xoa tộc thái thanh không có dám xâm nhập trực tiếp hét lớn một tiếng âm thanh chuyển ra mấy ngàn dặm nhân tộc ngũ hành tiên tôn tiên giai đại thừa đặc biệt giạ xoa tộc đi đến xem điện đây là thiết mời mời nhận thái thanh thấy được một vị giạ xoa tộc học thể trực tiếp đem thiết mời bay vụt đi qua mà nàng xoay người tức đi sau đó nhưng vào lúc này một cái đen nhánh cánh tay từ đằng xa lan tràn đến giống như là muốn che đậy một phương này bầu trời cảm thấy bầu trời bỗng nhiên tối xuống t h ả i thanh ngẩng đầu nhìn lại tràn đầy anh khí tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức mất huyết sắc nhịn không được kinh hô dạ xoa đại thừa ẩn chứa chân thượng chỉ huyết linh cẩm còn đạt đến họp thể đại thành khoảng cách đại thừa chỉ thiếu chút nữa ngươi rất tốt không yếu lưu lại làm đạo lữ của ta có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay để ngươi tương lai cũng có một k i a tỷ lệ tấn cấp đại thừa n a mơ m chủ ta cũng là đại thừa sao lại sợ ngươi t h ả i thanh nghĩ đến không nghĩ trực tiếp tự tuyệt trong lòng thầm nghĩ quả nhiên như tôn chủ đại nhân dự liệu quả nhiên như tôn chủ đại nhân dự liệu hai cánh lắp một cái hướng về phương xa bắn nhanh tốc độ so với ban đầu nhanh năm thành chẳng qua dù là như vậy đỉnh đầu nàng bóng ma vẫn tồn tại như cũ phản phất mặc kệ nàng làm sao cố gắng đều không thể chạy ra dạ xoa tộc đại thừa ngũ chỉ sơn quả nhiên vẫn là muốn như vậy tôn chủ đại nhân thật là tính toán không bỏ sót trên người thải thanh một luồng khí tức huyền diệu phát ra nàng há m ồ m phun ra một đạo hào quang hào quang này đúng là cỗ khí tức kia nơi phát ra hào quang hóa thành một đối năm màu cánh chim khảm nạm trên lưng thái thanh khiến cho nhìn qua có hai đôi trói lọi nhiều màu cánh chim bốn cái cánh cùng nhau chấn động tốc độ của nàng lập tức tăng vọt gấp mấy lần. giống như một đạo ngũ thải ánh sáng một cái chớp mắt liền vượt ra khỏi đỉnh đầu bóng ma phạm vi cự thủ che trời trì trệ đình chỉ đi đến mặc cho bay mất đương nhiên chủ yếu cũng là không đội kịp điều này thật để không hiểu hắc thủ hóa thành điểm điểm linh quang biến mất sau đó tại d ạ xoa tộc lãnh địa chỗ sâu một cái áo giáp màu đen r ũ mánh to lón mồ hôi trên mặt mày rậm hơi nhữu hắc kêu hình ngươi vậy mà thất thủ xem ra cái kia linh cầm thủ đoạn không tầm thường a bên cạnh hắn một cái so với hắn còn cao hơn một cái đầu vóc người dị thường tráng hắn khôi n ô nếp mép cười nói nụ cười có chút thật thà được dâu diễn hay là tiếp tục nói chuyện chuyện của chúng ta một vị vóc người cao gầy láo giả hai cánh tay của hắn so với người bình thường sở trường một đoạn hắc kiêu vương nói nhân tộc vậy mà nhiều hơn một vị đại thừa đây cũng không phải là diệu chuyện tráng hán khôi ngô nói ngũ hành thiên tôn ta tựa hầu nghe qua cái tên này hơn trăm năm trước đi ngang qua man hoang bãi phỏng qua rất nhiều t ộ c q u ầ n nghe nói thủ đoạn không nhỏ nếu thật là hắn tiến giai đại thừa chỉ sợ sẽ không so với ta t â n cấp nhiều năm nhỏ yếu như vậy càng chiếm đi tìm kiếm hư thực nhân tộc cương đại tất nhiên ảnh hưởng hắn xung quanh tập quẩn g i xoa tộc ta liên lụy trong đó ta không yên lòng man tháp h i n h nguyên q u a h i n h các ngươi hai vị không bằng theo giúp ta đi một chuyến như thế nào dù sao về thời gian vừa vặn đ ế n kịp ta không có ý kiến nhìn nguyên q u a đạo h i ế u man tháp nói nguyên quang h ĩ nghĩ nếu hai vị đều có hứng thú đến kiến thức một chút nhân tộc này tân tấn đại thừa vậy đi thôi chẳng qua sau khi kết thúc nhất định lập tức rời đi để tránh phức tạp mặt người thiên túc nô thương thế khôi phục càng nhiều chúng ta cơ hội lại càng nhỏ tự nhiên như vậy t h á i thanh quay trở về thiên huyên thành kim việt trưởng lao đến gặp nhau thảy thanh đạo hữu chuyện làm như thế nào mục linh ảnh tam tộc cũng còn thuận lợi không có bất ngờ gì xảy ra hắn a h ắ n sẽ đến đến lúc đó mời thiên l y ê n thành ngươi không cần ngăn cản có tôn chủ đại nhân nói qua bất kỳ vấn đề gì hắn sẽ phụ trách cần bồi thường thường cũng sẽ bồi thường không dám kim việt thiền sư mỉm cười dừng một chút t h ả i thanh lại là nói còn có giả xoa tộc mặc dù không quá thuận lợi nhưng nếu bọn họ cũng cầm trong tay thiết mời cũng xin các ngươi cho đi ta cần tuân lệ tiền bối phân phó vậy ta quay trở về đến lúc đó chúng ta sẽ tại ngũ hành đại xâm lâm cung kính chờ đợi đạo hữu đến nhất định thảy thanh rời khỏi thiên liên thành năm sáu ngày thời gian đã trở lại ngũ hành đại xâm lâm sau đó tiếp nhận bạch trạch đan bài Tiếp tục chuyện khác. mười ỗ i điểm công hiến. Lần này, Khánh Điển giá hai làm Lần lũy này nàng một mình ít kết thúc, nàng đánh giá mình có thể tích chuyện, cũng có công có không Khánh đánh đến đến gần sẽ ớ c công hiến Tông môn, cách mục điểm đàn đã hiến triệu, Thái、Hư、Diệu Linh Đan mục tiêu Môn, m Tông khoảng không Hư ư xa.、Mười、năm đối với tu tiên giả nói liền một lần bế quan thời gian rất nhiều trong thế lực đi ra ngoài thủ lĩnh hoặc là hai tộc nhân yêu tiếng tăm lừng lây tàn tu một mình tu hành đại yêu r ồ i dít quay trở về hoặc là kết thúc tiệm tu sau đó tại đại điện đêm trước đi đến ngũ hành đại xâm lâm chân linh thế gia đại tiểu tô môn lón nhỏ thế gia thiên liên thành thánh đạo chờ nhận lấy mời rất nhiều thế lực cũng lần lượt lên đường Tên hóa thần. dựa theo quy củ trước kia pham là đại thừa khánh điển tất tấn đại thừa đều sẽ công khai giải thích một phen chính mình tiến ra đại thừa thể hội cùng kinh nghiệm lời tuyên bố trừ dạ xoa tộc đội ngũ cái khác tam tộc đều là vẻ mặt ôn hòa tương đương khắc khí người không biết còn tưởng rằng tam tộc bọn họ cùng hai tộc nhân yêu là minh hữu dạ xoa tộc từng cái hung thân đặc sát cho người không phải dễ trêu cảm giác đương nhiên đây là tại địa bàn của nhân tộc liền bọn họ những người này cũng dám thật gây sự bọn họ bốn tộc đều là sinh hoạt tại hai tộc nhân yêu xung quanh lẫn nhau thường có ma sát chết ở trên chiến trường n h â n số cũng đều không í t nhưng đây là vì chủng tộc lợi ích không cách nào tránh khỏi nhưng bí mật các tộc có chút tu sĩ cũng có quan hệ không tệ ngũ hành đại xâm lâm xung quanh sớm đã thay đổi cái bản in cả trang báo trừ tạo hóa ngoài thành còn xây dựng phi thiên ngũ hành hai tòa thành lớn ba tòa thành lớn phân bố tại rừng rậm ba mặt lẫn nhau thành sừng thú trong thành có trao đổi trận pháp truyền thống bởi vì ngũ hành đại xâm lâm tài nguyên tăng thêm lệ phi vũ tiến giai đại thừa lập tông tin tức đến nơi này tu sĩ từ, từ trở lên nhiều hơn bọn họ ngay từ đầu bởi vì đại thừa danh khí nhưng sau đó phát hiện ba tòa trong thành có thật nhiều chân quý đan dược đối với tu sĩ các cảnh giới tỉnh tiến pháp lực đột phá bình cảnh đều có không tệ hiệu lực và tác dụng cho nên do bọn họ như thế vừa truyền bá ba thành trở nên càng ngày càng náo nhiệt có một ít thậm chí dự định ở trong thành định cư huyết gia chính là trong đó một nhóm bọn họ đã toàn cả gia tộc di chuyển đến tạo hóa trong thành huyết hải phong bái vào tạo hóa ngũ hành tông bây giờ đã đột phá nguyên anh kỳ khoảng cách lập tông cùng đại thừa khánh điện còn có hơn tháng cơ bản tất cả thế lực đều đến ba thành bởi vì tu sĩ nhân số tăng vọt ba thành cách mỗi mấy ngày sẽ cử hành một lần đầu g i á hội hoặc là giao lưu hội từ đê d i a i cao d i a i thậm chí đỉnh d i a i đều có chẳng qua đỉnh d i a i quy mô căn bản là giao lưu hội người tham gia cũng nhất định đều là hợp thể người chủ trì căn bản là phượng thanh lôi bằng phụ trách thủ vệ cho dù không phải bọn họ đến hợp thể cũng không sẽ gây sự dù sao cái này là địa bàn của lệ phi vũ đại thừa mặt m ũ i nhất định phải cho đỉnh d i a i giao lưu hội một chút linh thảo hiếm thấy tài liệu thậm chí lệ phi vũ tịch thu được dị tộc cấm pháp thần thông mạnh mẽ linh bảo đều là bị đem ra trong đó có mấy món đều là đạt đến lên bảng thông thiên linh bảo trình độ tất cả mọi người sợ h a i than tạo hóa ngũ hành tông cái này tân sinh thế lực nội tình chẳng qua bọn họ cũng biết những này khẳng định đến từ lệ phi vũ vị đại thừa này c ấ t chứa hợp thể bình thường muốn tìm đến những linh thảo này tài liệu đều là phi thường gian nan chuyện chớ nói chi là lên bảng thông thiên linh bảo mình cũng không nhất định có có khẳng định là xem như lá bài tây cất làm sao có thể lấy ra trao đổi nguyên anh trở lên mặc kệ từng cái cảnh giới tại ba thành đấu g i á hội giao lưu hội bên trên đều là thu hoạch trần đầy từng cái đều mặt mày hớn hở về phấn nguyên anh trở xuống đan dược tài liệu các loại trong thành tạo hóa ngũ hành tông chính phủ cửa hàng rất nhiều đều có b ả n ra đến khánh điện này nắm giữ thế mời rồi rít thông qua truyền tống trận tiến vào ngũ hành đại xâm lâm vòng trong cũng là khánh điện quảng trường đó là một tòa gần trăm dặm phủ không chi đ ả o trên đảo có một quảng trường khổng lồ đã x a n h tinh ngọc hình vương cục gạch lá thành chỉnh c h ỉ n h tê tề mặt ngoài lưu t r u y ề n một tầng thật mỏng thanh quan công chế quảng trường bốn phía xúc lập m ộ ư ơ i hai cây cao trăm trượng trụ lớn phía trên điêu long khắc phượng còn có cái khác một chút chân linh h u n g cầm sinh động như thật này mười hai cây trụ lớn tạo thành một tòa đại trận chính là một loại gọi là mười hai ngày la đại trận do tinh tộc ngọc lâm sáng lập một khi mở ra hợp thể đại thành cũng đừng nghĩ tù Ba từng từng ngày ư ờ đ n dưới thềm tù bây giờ đều trưởng thành là tạo hóa ngũ hành tông hết sức quan trọng nhân vật trường lão mỗi người độc chiếm một ngọn núi dạy bảo các đệ tử khu trùng phụ lục luyện ký pháp trận chờ tu tiến kỹ nghệ từng đoạn bạch quan loại lên từng con sóng liên tiếp được mời tham gia tư sĩ xuất hiện trên quảng trường tò mò đánh giá bùn phía quảng trường bên ngoài có núi rừng cỡ nhỏ hồ nước rừng trữ hoa cỏ đ i a n trong núi rừng đều là các loại linh mục rừng trúc là hiếm thấy linh trúc hoa có đều là hơn ngàn năm phần linh hoa linh thảo v ề p h ầ n trong hồ nước thỉnh thoảng có kim long cá long lý liếc rùa chờ cắt tường linh vật du động nhảy vọt vang lên từng đoá trắng loan bọc nước trên đảo có một tòa cao vạn trượng cự phong hùng vĩ thẳng tắp giống như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng chân trời ba đầu thẳng tắp hướng lên nấc thang cắm nghiêng hướng lên thẳng tắp kéo dài đến đỉnh núi tổng chín vạn chín trăm chín mươi dây ba đầu nấc thẳng đường phân biệt do thất bại thanh liếp ba loại gạch đá màu sắc lát thành chân núi các lộ đều đứng sừng sững lấy một khối cao hơn mười phía trên đều viết ba cái thượng cổ p h ù văn theo thứ tự là luyện thể đường thanh vân lộ luyện tâm lộ mỗi một cái nớp thang trên đường tất cả giải tán phát một loại không tên trận pháp khí thức đỉnh núi bưng chiếm cứ một tòa cao ngàn trượng cung điện khổng lồ giống như một quái vật khổng lồ xung quanh cung điện có lồng ánh sáng màu trắng bao phủ lúc ẩn lúc hiện trên quảng trường bóng người càng ngày càng nhiều hai tộc nhân yêu các đại thế lực dị tộc đội ngũ tu sĩ đều đã đến đông đủ bọn họ phân loại tại xung quanh trung tâm là tạo hóa ngũ hành tông tất cả đệ tử sắp hàng trình tề từng cái trên mặt đều tràn đầy tự hào biểu lộ trước mặt bọn họ là từng cái tông môn đột nhiên một trận tiếng t r u n g vang lên xa xa lan tràn đi ra mấy đạo lưu quang từ xa xa bay đến hạ xuống đến mạnh n h ấ t mặt trong đó có song chú ý vân hành chu lệ vân sùng huynh m g ụ y còn có bạch trạch bạch trạch ta nhận ngũ hành thiên tôn tên tạm thay thế tạo hóa ngũ hành tông vị trí tông chủ này hai vị lệ vân sùng lệ vân thường chính là tông ta thiếu chủ thiên tôn con trai ruột lời này vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung đến hai anh em gái bọn họ trên người hết cách đỉnh đầu quang hoàn quá mức nghiêm trọng không thể không khiến người coi trọng ba vị này theo thứ tự là cố minh dương cố trừng dương vân hành chu chính là tông ta phó tông chủ cũng là ngũ hành t h i ề n tôn đệ tử nhập thất hiện tại do ta tuyên bố tạo hóa ngũ hành tông lập tông điện chính thức bắt đầu thế thiên điệp chương ba trăm bảy mươi khánh điện dâng tặng lễ vật thí luyện con đường phu lễ tất vốn với trời đồ ăn tại đất liệt ở quỷ thần bên trên chuyện này phía dưới chuyện tôn tiên tổ mà long quân sư phu lễ mới bắt đầu mới các c ầ m thực đến kính không đàn quét sân m à c tế này dỗ ở đàn thế trăng cùng thảm bốn bái mấy vạn đệ tử dối rít quỳ xuống giờ đầu động tác chỉnh tệ như một phản phất tất cả mọi người là dùng chung một cái ý、chí. không sai chút nào dung trời tiếng trung vang lên 9981. sau đó bạch trạch xoay người m ặ t hướng vạn trượng ngọn núi phương hướng không người cúi đầu q u á t mời tổ sư hiện thân trong lòng tất cả mọi người siết chặt ở đây tạo hóa tông đệ tử bái kiến lệ phi vũ cũng làm như ban đầu di chuyển đến trên vạn người bọn họ đối với trong lòng tràn đầy kính ngưỡng về phần những người khác đồng dạng tò m ò vị này tân tấn đại thừa hình dạng phong thái ngọn núi phương hướng đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên oanh minh sau đó là một luồng khí tức lan lan ra hoảng sợ nếu tiên uy mênh n ô n g đảng không thể địch đỉnh núi một đạo năm màu c ầ sáng bay thang ngoài chín tầng mây rất nhiều thiên địa nguyên khí tụ tập một vài ngàn trượng cao thân ảnh vàng lóng ngưng tụ lao ra thân thể giống như nhục thân thực chất diện b ạ o tuấn lãng xuất trần khí chất siêu nhiên trên người tự nhiên tỏa ra một loại uy nghiêm đúng là lệ phi vũ hình dáng mỗi một vị tu sĩ đều là rất cung kính không dám có bất kỳ mạo phạm lại ước chừng hô c h í lần âm thanh vang vọng phương viên mấy vạn g i ả m vừa rồi đình chỉ tiếp lấy cũng là được mời thế lực dâng lên lễ vật các chân linh thế gia ta do l ũ n g ta nhà đại biểu cùng nhau vì tạo hóa ngũ hành tông dâng lên ba ngàn viên trúc cơ đan kết đan kỳ đan dược năm trăm viên nguyên anh kỳ đan dược năm mươi viên hóa thần cấp mười cái long linh đan một viên huyền thiết mỏ mười tấn kim tinh mỏ ba tấn bốn cựu tinh tông ta hiểu rõ nguyện tông trở đại tiệu tông môn cùng nhau vì tạo hóa ngũ hành tông dâng lên năm ngàn viên trúc cơ đan tôi thể linh dịch một ngàn bản viêm dương thạch mười và kim hóa thần cấp đan dược ba mươi năm thiên l y ê n thành ta vì tạo hóa ngũ hành tông dâng lên bốn ta thánh đạo bốn linh tộc ta nam một cái tiếp một cái thế lực dối rít dâng tặng lễ vật do cố trường dương tiến hành ghi danh cố minh dương thông báo n à y là lập tông điện cho nên từng nhà lễ vật mặc dù cũng c o i c h â n quý nhưng rất ít tối đa cũng liền một hai kiện đa số hay là đan dược linh tài linh quáng linh thảo lần này thế lực dính đến hai tộc nhân yêu còn có xung quanh dị tộc quy mô rộng lớn vẹn vẹn nhận được đồ vật đầy đủ tạo hóa ngũ hành tông mấy vạn tên đệ tử trên trăm năm dùng để tu luyện g i xoa t ộ ta dâng lên kết đan thi khôi chăm có được nguyên anh ba mươi có được hóa thần một bộ chúc tạo hóa ngũ hành tông lập tông niềm vui cố trường dương lông mày nhẹ nhàng vươn lên như thật đ i danh đám người nghe thấy trong miệng cố minh dương thông báo dạ xoa tộc lễ vật đều là biến s á c linh tộc mục tộc ảnh tộc dẫn đội tu sĩ hợp thể từng cái khỏe miệng cánh n ế c trên mặt toát r a nụ cười không tên nhân tộc thế lực thấy những thi khôi kia không có chỗ nào mà không phải là dùng tu sĩ nhân tộc thân thể luật chế từng cái hai đầu lông mày đều là lộ ra vẻ giận dữ chẳng qua lệ phi vũ không có bất kỳ cái gì phân phó bạch trạch bọn họ cũng sẽ không có tỏ bất kỳ thá bạch trạch nói các vị hoan nghênh đến tham gia tạo hóa ngũ hành tông ta lập tông điện cùng đại thừa khánh điện lập tông điện dễ tính kết thúc sau đó tại trên quảng trường này đem tổ chức đại yến đại yên phân hai trận một trận tại quảng trường này một cái khác trận tại đỉnh núi chỉ có leo lên ba đầu n ấ p thang đường người mới có thể gặp mặt thiên tôn chân thân bên cộng h m đám người có thể chọn thoải mái một đầu đến người cùng đệ tử tông môn mặc kệ thực lực cao thấp đều có thể tiến hành leo lên có thể đăng đỉnh người sẽ có tư cách ngọn núi xung quanh có cường đại cấm bay cơm chế trừ phi đại thừa kỳ trở lên thực lực nếu không căn bản là không có cách bay đi lên như thế cùng quảng hàn giới chân tiên di chỉ bố trí có c h ú t giống hàn lập trong bóng tối nói nhỏ chẳng qua hắn cảm thấy lệ sư huynh cử động lần này khẳng định có tâm h ý khác sẽ không đơn giản như vậy tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi trong đó tu vi thấp càng là trong lòng vui mừng hợp thể trở xuống đi lên đỉnh núi mười vị trí đầu người đều có thể đạt được thiên tôn tự tay ban cho một món lễ vật bạch trạch nói như thế càng là dẫn đến những người kia tâm thần r ậ p r ở n cho dù bảo vật không thế nào có thể tại đại thừa trước mặt t i ê n tôn lộ mặt đã là cực lớn tài nguyên thiên thu thánh nữ nhìn phía xa ba đầu vàng xanh đá trắng ra đường ánh mắt chấp lên cười hỏi bạch trạch đạo ta xem cái kia ba con đường đều lộ ra một luồng huyền diệu khí tức có cấm chế lưu truyền không biết có gì huyền diệu bạch trạch mỉm cười từ trái hướng phải ba con đường theo thứ tự vì luyện thể đường thanh vân lộ luyện tâm lộ tên như ý nghĩa luyện thể đường đá dài trên đường bố trí có luyện thể đại trận có thể căn cứ vào trận người tu vi cho trọng lực u y áp có thể phụ trợ rèn luyện thân thể cao nhất có thể đối với hợp thể đại thành hữu hiệu luyện tâm lộ bố trí có hào cảnh đại trận có luyện tâm ma luyện ý chí công hiệu đồng dạng đối với hợp thể đại thành tu sĩ hữu hiệu về phần thanh vân lộ lấy thăng đến mây xanh chỉ ý có thể dùng cái này lộ đăng lên đ đều tu pháp thể song tu có t h à người h tựu n là c h â nói chính cử c thiên, hạng nhiều người hợp thể tồn tại đều là nhìn thấy,、lệ、phi người. người tồn động lần này tiêu Rất tại đều là lệ vũ quan n sát g ư ờ đen t dựa theo bạch tông chủ chỉ ý không phải luyện thể đại thành hoặc là thần nghiệm cường đại người căn bản không bước lên được Đặt ở b ì ngoài h h t ư ờ n như vậy không s nhưng lần n、so、như ra thiên tôn đại nhân còn phân phối phạm là thông qua thanh vân lộ đăng đ ỉ n h mặc kệ tu vi thế nào đều có thể thu được một mảnh tiên thiên ngũ hành đạo trà cây linh diệp mộc tộc dẫn đội tu sĩ hợp thể đại thành cường giả cầu gió trong lòng khẽ nhúc đ í c h nói xin hỏi bạch tông chủ này tiên thiên ngũ hành đạo trà cây là bực nào linh thực mộc tộc ta tự nhận là đối với linh h ả o linh mục mà biết rất rõ ràng nhưng cũng chưa từng nghe người linh thụ này bởi vậy linh thụ này là tôn chủ chính mình dưới sự trùng hợp bồi dưỡng thành đồng thời trải qua một loạt vô cùng trùng hợp biến hóa mấy lần tiến gia sau tạo thành thế gian hiếm có là chân chính chân tiên cấp linh thụ bất kỳ một mảnh đều chân quý đến cực điểm một mảnh có thể hình thành một loại đặc thù ngũ hành thể chất đối với đạo này cảm ngộ cùng tu luyện thần thông cũng sẽ có cực lớn tăng thêm cho dù đại thừa kỳ cũng có thể có lạng ba thành ngộ đạo tăng phúc công hiệu ngoài ra sau khi ăn còn có tỷ lệ có thể thu được một môn không tầm thường ngũ hành đại thần thông giờ khác này cho dù những hợp thể kia đại thành tu sĩ cũng là hô hấp dồn dập đây cũng quá chân quý đối với đại thừa đều có hai ba thành ngộ đạo hiệu quả như vậy hợp thể chỉ sợ có thể đạt đến năm sáu phần mười nhiều đi lúc ra lão tổ nói không biết này linh diệp đối với hợp thể đột phá bình cảnh có hữu hiệu, hiệu hay không bạch trạch nói nó chủ y ế u là tăng tiến ngộ đạo linh diệp nhưng muốn nói đúng đột phá bình cảnh có hay không công hiệu cũng không thể hoàn toàn phủ định có lẽ quả thực có thể tăng lên một chút tỷ lệ ta cũng chưa từng thưởng thức qua này linh diệp ngầm chế linh t r à cho nên không dám đánh b a o phiếu chẳng qua tối đa cũng, cũng chỉ có năm cái danh lệch cũng là mặc kệ tu vi cao thấp thông qua thanh vân lộ leo lên đỉnh núi năm người đứng đầu mới có cơ duyên này có thể đạt được luyện thể lộ đăng thượng giả mười vị trí đầu cũng có thể đạt được lễ vật nếu có hợp thể trở xuống tức mười vị trí đầu nam đỉnh lại thông qua luyện thể đường hoặc là thanh vân lộ tự nhiên là ban t h ư ở n g trồng lên như thế thiên tài thiên tôn đại nhân cũng là mười phần thưởng thức tất cả tu sĩ cùng đài thi đấu này hình thức có chút thú vị đưa đến rất nhiều học thể cực kỳ hưng ơ thịnh thú vị trong đó bao gồm tam hoàng thất vương cùng dị tộc dẫn đội sứ giả l ũ n g gia lão tổ đám nhân vật chứ leo lên thanh vân lộ ban thưởng công khai ra còn lại cũng không nói cho nên bọn họ khát vọng nhất đều là cái kia cái gọi là tiên thiên ngũ hành đạo trả cây linh diệp coi như luyện thể đường trước kia mười xếp hạng leo lên đỉnh núi phần thưởng kia đối với bọn họ loại hợp thể này đại thành người mà nói chỉ sợ cũng không có một tia chỗ dùng Đang bạch ắ t trước, đầu phía b mô chạy ò n có, có, có m quét mắt toàn trường cười cười nói tốt bạch mỗ nói đến đây chấm dứt hạn lúc sáu canh giờ các vị bắt đầu đi thiên tôn đại nhân tại đỉnh núi chở các ngươi thiên thu thánh nữ nhìn về phía lúc gia lao tổ cầu gió ảnh tuyệt cùng tam hoàng thất vương chờ ở trận chân chính nhân vật đứng đầu tiếp h thân đối với ngũ hành linh diệp rất tò mò trước hết một bước linh quang loại lên thiên thu thánh nữ đã biến mất khỏi chỗ cũ xuất hiện tại hơn một ư ơ i dặm bên ngoài áo khuyết b ồ n g b ề n mang theo suất trần khí chết lúc ra lão tổ đám người lẫn nhau nhìn mấy lần hướng thanh vân lộ đi chẳng qua cũng chỉ giải rác mấy vị đều là đối với chính mình n ụ thân cùng ý chí có cực lớn tự tin người thiên nguyên thánh hoàng h u y ề n vũ bá hoàng cũng là ở đây liệt kê nhưng tân tấn linh hoàng nội tình còn thiếu vẫn chỉ là hợp thể trung kỳ nghị nghị cuối cùng bay về phía luyện tâm lộ đại diễn hướng sư minh vang p ư ợ n g tiên tử hàn mô đi trước một bước hàn đạo h ư u tự tiện bọn họ cũng đều biết hàn lập thần thông không nhỏ ban đầu ở hạ giới chính là gần với lệ phi v ụ nhân vật nhìn hàn lập bay hướng thanh vân lộ không cảm thấy có vấn đề gì cho dù cùng hắn cạnh tranh đều là một chút họp thể đại thành nhân vật thanh vân lộ này cũng không phải dựa vào người nào cảnh giới cao thâm là có thể dẫn đầu đ t đến đỉnh núi lệ phi vũ ánh mắt nhìn xa phía dưới hết thể tất cả đều chiếu vào trong mắt hắn Sĩ Âu và long bảo bảo chen ở vai trái thất thủ kêu một mình đứng thẳng vai phải mắt tam giác bên trong lộ ra hư lệ bạch trạch đi nói cho ta biết ba vị kia bạn tốt có thể tự đi lựa chọn một con đường sông một chút đối với bọn họ có chỗ tốt coi như không thể thông qua chờ bọn họ đến cực hạn ta tự sẽ đem bọn họ truyền t ô n g đi lên nhận được lệ phi vũ thần nghiệm truyền âm bạch trạch đi đến đại diễn bên cạnh bọn họ bãi kiến bạch tiền bối ba người thi lễ ba vị k h á c h khí các ngươi là tôn chủ b n tốt tại tông ta địa vị không giống bình thường vừa rồi tôn chủ đại nhân cùng ta truyền âm để ba người các ngươi cũng chọn một đầu đi sông đi đến cực hạn hắn tự sẽ đem các ngươi truyền t ô n g đến đỉnh núi thiên tôn quá khắc khí đại diễn cũng không dám làm c à n gọi thẳng tên chẳng qua nghe thấy lời của bạch trạch biết đối phương vẫn như cũ coi trọng mấy người bọn họ bạc cũ trong lòng tự nhiên vui sướng hai người khác cũng như thế đa tạ bạch tông chủ đến bờ báo chúng ta đợi phía dưới liền đi bạch trạch gật đầu lập tức đi ra bọn họ lại là nhìn trong chốc lát sau đó đồng dạng hộ tống tu sĩ khác cùng nhau hướng vạn trượng ngọn núi bay đi đại diện nói nếu vị kia đều nói sẽ bảo vệ chúng ta vậy ta liền liếm l á p mặt đi xông một chút thanh vân lộ này nhìn một chút h ắ n phí tâm bày ra trận pháp có gì chỗ huyền diệu đại diễn vốn là tại thần thức cùng nhau lên co không phì tạo nghệ viễn siêu cùng g a i tại hạ giới đoạt xá trùng tu về sau sửa lại tu lệ phi vũ ngũ hành công pháp pháp thể song tu mặc dù hóa thần sau lại sửa lại tu công pháp khác nhưng luyện thể cũng một mực không rơi xuống chẳng qua là thiếu tài nguyên sánh vai khó khăn mà thôi đương nhiên đỉnh giai công pháp luyện thể đồng dạng vô cùng thưa thớt bang phượng bởi vì là ẩn chứa chân linh chi huyết linh thú nhục thân bản thể cường hãn cũng coi như có chút tự tin cho nên giống như đại diễn lựa chọn thanh vân lộ hướng m ỗ i không thể so sánh các ngươi ta còn là chân thật lựa chọn luyện tâm lộ theo trưởng đối đến một chút ưu tú nguyên anh hóa thần đều là tràn đầy phấn khởi bắt đầu thử chẳng qua có phía trước bạch trạch nói ở phía trước bọ đều là so sánh chính mình năng h i ể u tỉnh tế suy tư về sau mới làm ra quyết định mỗi con đường đều có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đang leo lên cảnh tượng vô cùng náo nhiệt nhiều nhất hay là luyện tâm lộ dù sao luyện thể quá mức khó khăn dù biết tu thành chân sau lấy vượt cấp m à chiến cũng sẽ không có bao nhiêu người lựa chọn thiên thu thánh nữ chờ hợp thể đại thành cường giả leo lên thanh vân lộ bước lên về sau mới phát hiện trận này quả thực không giống bình thường một mực có một luồng trọng lực đang đè ép đục thể của bọn họ một c ố khác thì thử ảnh hưởng nguyên thần của bọn họ chỉ có điều vừa mới bắt đầu so sánh nhũa đều bị bọn họ trực tiếp không để mắt đến cho đến đủ để ảnh hưởng bọn họ bản thân bọn họ mới coi trọng mà lúc này bọn họ đi ra xa nhất cũng còn không có đạt đến một nửa sau nửa canh giờ quảng trường đột nhiên bạch quang loại lên lập tức có mấy cái lúc trước vượt con người xuất hiện nơi này rất rõ ràng bọn họ đều bị đào thải mà bọn họ lựa chọn đều là đơn giản nhất luyện tâm lộ nhiều lời đỉnh núi xích ô ha mùa mắng chủ nhân ở trong đó thế mà còn có đệ tử tông môn bây giờ quá vô dụng lệ phi vũ cười cười nói không thể nào mỗi người đều lựa chọn pháp thể song tu mặc dù từng cái cảnh giới đều có thể x o n g nhưng hợp thể trở xuống cũng không phải dễ dàng như vậy liền thành công nguyên anh trở xuống cơ bản đều muốn có không nhờ và p h á p bảo dưới tình huống vượt hai cái cảnh giới nhỏ thực lực hoặc là khóa cảnh chiến đấu thực lực nguyên anh trở lên ít nhất cũng phải có vượt qua một cái cảnh giới nhỏ thực lực cho dù hợp thể ta đoán chừng cũng không phải mỗi người đều có thể đi lên vậy chủ nhân ngươi không phải muốn thiếu thu rất nhiều q u ả t ạ n đối mặt xích âu n h ĩ hoặc lệ phi vũ nít mép cười một tiếng mặc kệ ở phía dưới hay là phía trên không người nào dám mở ám phía dưới ta tiến giai chúc mừng lễ chương ba trăm bảy mươi m ộ t thanh vân tri lộ đám người lựa chọn hàn lập theo s á t lũng r a láo tổ bọn họ bước lên thanh vân lộ mấy trăm n ớ p thang về sau hắn rốt cuộc cảm nhận được một k i a khác biệt một luồng trọng lực uy áp từ bốn phương tám hướng dùng để chèn ép nhục thân của mình đồng thời trong lúc vô hình còn có một số âm thanh huyền áo mang theo nụ cười quỷ q u y t â m thanh đương nhiên trước mắt những áp lực này cùng quấy nhiều đối với hắn không coi vào đâu thậm chí liền một tia trở n ạ i cũng công bằng chẳng qua hàn lập hay là kinh hãi cái này cùng quảng hàn giới chân tiên di chỉ bên trong tương tự nhưng càng cao minh nhục thân cùng ý chí ma luyện tuyệt đối là làm thí luyện tuyệt hảo con đường chẳng qua lệ sư huynh l à như thế nào không khống chế được cùng tu vì người tiếp nhận áp lực khác biệt không phải là cố ý khống chế hàn lập phỏng đoán đại thể không lầm dưới tình huống bình thường đích thật là như vậy độ cao khác nhau mỗi người tiếp nhận áp lực đều là đồng dạng chẳng qua bây giờ có lệ phi vũ tự mình thao túng tiến hành điều tiết liền có khả năng nấc thang tổng chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín bậc những họp thể kia đại thành tu sĩ rất nhanh là xong đến vượt qua một nửa đến thời khắc này bọn họ đều là cảm nhận được áp lực không nhỏ đến từ bốn phương tám hướng trọng lực huy áp so với bình thường thẳng đứng trọng lực muốn càng chỉ sợ mỗi đi đến đều là càng khó khăn thanh vân lộ cùng cái khác khác biệt uy lực gần như là toàn bộ triển khai không phải luyện thể cấp độ đạt đến hợp thể không thể nào đ ă n g đỉnh đây cũng là tại sao con đường này hợp thể đ ă n g đỉnh về sau lệ phi vũ sẽ lấy ra pha loạn chân bảo nguyên nhân lệ phi vũ đ a n g t r ư ở n g trước mắt những ngày sông thanh vân lộ tu sĩ hợp thể trong đó vẫn phải có ba bốn có thể đang đỉnh nhưng cần bọn họ bại lộ bản thân lá bài tầy chờ bọn họ đi đến cuối cùng và g a i liền sẽ có cảm giác về phần làm gì lựa chọn liền xem chính bọn họ lệ phi vũ sẽ không cưỡng cầu đổi một con đường đối với bọn họ nói có thể rất dễ dàng liền đ ă n g đỉnh đương nhiên ban thưởng cái gì khẳng định sẽ không có thiên thu thánh nữ chờ cho mày nhìn một chút vẫn còn dư lại non nửa lộ trình trong lòng cũng không khỏi được dâng lên chống nuôi quân chân chính tu luyện pháp thể song tu công pháp đạt đến hợp thể ở đây cũng là cực ít khả năng liền một mình hàn lập giống lung gia lão tổ là bởi vì huyết mạch r i ê n cớ nhục thân cường hãn hơn nữa không ngừng rèn luyện mới đạt đến nhục thân hợp thể trình độ thiên thu thánh nữ là khí linh tộc chân thân là một món hiếm thấy thông thiên linh bảo thân thể cũng vô cùng kiên cố tự cho là có thể giữ vững được nhưng bọn họ đều phát hiện con đường này không có đơn giản như vậy thậm chí đang đến gần đỉnh núi lúc sẽ càng khủng bố sử dụng các loại lá bài tẩy tăng phúc thuật mới có đăng đỉnh khả năng quả nhiên phần này ban thưởng không dễ dàng như vậy lấy được rất nhiều người cũng đang cân nhắc có ít người đang xoắn suýt còn có mấy vị trực tiếp phiêu nhiên xuống núi ngược lại từ một con đường khác leo núi hàn lập một bước tiếp lấy một bước bên ngoài thân nổi lên gọn sóng ánh sáng vàng ngay cả thể nội gân mạch đều có lưu quang màu vàng đang lưu chuyển hiện ra ở bên ngoài còn lại vạn giai nước thang mỗi một bước giống như lưng đeo một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ trong thức h ả i thỉnh thoảng vang lên q u ỷ dị phong thanh ảnh hưởng ý chí phàm là có bất kỳ thư giãn nguyên thần hắn sẽ bị kéo vào trong ảo cảnh hàn lập không d á m có bất kỳ chủ quan nhưng không thể không nói thanh vân lộ này quả thực vô cùng thích hợp hắn loại này pháp thể s o n g tu người đồng thời rèn luyện nhục thân cùng tình thần ý chí nếu là có thể đi đến đỉnh núi đối với hắn cũng biết có một chút tăng lên rất nhanh thanh vân lộ vẫn còn đang kiên trì liền tu sĩ hợp thể chỉ có h à lập lũ ra lão tổ cùng thiên nguyên thánh hoàng cùng thánh đảo một vị họ phong tu sĩ dư lệ vân sùng và lệ vân thường cũng tại trong đó thậm chí xa xa dành trước tiếp cận hàn lập chờ tu sĩ hợp thể tất cả mọi người là đang quan sát trước bất luận hợp thể tồn tại người còn lại căn cứ leo lên khoảng cách tiềm lực cùng thực lực liền liếc qua tới ngay sau hai canh giỏ lập tức có tu sĩ hợp thể trèo lên đỉnh núi bọn họ đi tự nhiên cũng không phải thanh vân lộ dị tộc tu sĩ không nghĩ bại lộ lá bài t ẩ y từng cái cũng không có tiếp tục thanh vân lộ ngược lại lựa chọn cái khác hai đầu b á i kiến lệ thiên tôn tiền bối lên núi người thấy được đứng ở cách đó không xa phong thái hiệu điệu áo bảo tự bay lệ phi vũ dối rít khóc người túi đầu các vị đạo hữu vất vả nếu cảm thấy mệt mỏi có thể vào đại điện ngồi xuống đa tạ lệ thiên tôn tiền bối trả lời tuy là như vậy nhưng không có người nào hành động bọn họ cũng đều là đang ngắm nhìn những người còn đang leo núi kia người lệ phi vũ nói các vị cảm thấy bản tôn ba con đường thí luyện này như thế nào quả thực huyền diệu vô cùng đối với thế lực tông môn bồi dưỡng hậu bối nói vô cùng áp dụng thiên thu thánh nữ mỉm cười nói thiên thu thánh nữ mấy trăm năm không thây từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đa tạ thiên tôn tiền bối nhớ mong tộc ta linh vương đại nhân nắm ta mang đến quà tặng chúc mừng tiền bối tiến giai đại thừa thuận tiện đối với hắn không thể tự mình chạy đến bày tỏ hay、này. lệ phi vũ nhìn một chút thiên thu thành nữ lại nhìn một chút bên cạnh hắn một vị tóc trắng linh tộc thanh niên khỏe miệng gãy n h u ế t có thâm ý nói tiếp không sao ngày khác nếu có không ta chắc chắn đi bãi phóng linh vương tiền bối một phen a n h tộc mục tộc chờ cũng là dâng lên quà tặng phần lễ vật này so với trước kia trần quý nhiều đều là luyện hư trở lên có thể dùng đến còn có một hai dạng là có thể vào đại thừa chỉ nhãn tài liệu quý hiếm không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào bản tôn nguyên lai tưởng rằng dạ xoa tộc ngươi sẽ không đến thưa tiền bối tại hạ truyền luân vương nhận tộc ta đại thừa chỉ mệnh đến trước chúc mừng tộc ta đ nếu tìm được sẽ lập tức chạy đến tự tay chuyển giao làm phiền lệ phi vũ biểu lộ r n g rừng nhìn không ra sắc mặt gì biên hóa câu gió ảnh tuyệt còn có thiên thu thánh nữ thì cảm thấy chuyện này không đơn giản có lẽ mang về sẽ có một trận biên cố phát sinh chẳng qua bọn họ cũng vui vẻ phải xem nhân tộc kinh ngạc hai tộc nhân yêu quá mạnh đối với bọn họ nói cũng không phải chuyện tốt chớ nhìn bọn họ đều đến dâng tặng lễ vật cũng vẹn vẹn chẳng qua là cho lệ phi vũ vị này tân tấn đại thừa một bộ mặt mà thôi đến chân chính phát sinh đại chiến lúc nên hạ ngoan thủ vẫn như cũ sau đó ngoan thủ các tộc cũng sẽ không nương tay lệ vân sùng và lệ vân thường cái sau vượt cái trước siêu việt lũng gia lão tổ đám người cùng hàn lập đặt song song hàn sư thúc đã lâu không gặp hai người đều là giống hàn lập thăm hỏi hàn đạo hữu ngươi lũng gia lão tổ cảm thấy khiếp sợ không nghĩ đến đi lũng lao quái hàn đạo hữu thế nhưng là lệ phi vũ sứ đệ ta cũng là trăm năm trước cùng hắn ngẫu nhiên gặp ở bên ngoài ngũ hành đại xâm lâm thế mới biết hiểu khi đó hàn đạo hữu còn chưa từng tiến giai hợp thể hàn lập mỉm cười t h i ê nguyên n thánh hoàng nhìn trước mặt bọn họ không xa hà lập lệ vân sùng cùng lệ vân thường ba người cảng khái nói không hổ là cùng thiên tôn tiền bối quan hệ thân mật người mặc kệ là tiềm lực hay là thực lực nội tình đều là viễn siêu người bình thường lúng lao quái phong đạo hữu nếu chúng ta nếu không thêm chút sức chỉ sợ vô vọng leo lên đỉnh núi a lúng ra lão tổ cũng là ngắm nhìn phía trên mắt nhắm lại đột nhiên toàn thân hắn bạo phát một đoàn ánh sáng vàng trên cánh tay bắt đầu hiện lên từng mảnh nhỏ tỉnh mịn vệ rồng thân thể bên trong chuyền đến mấy tiếng xương nổ vang liên tiếp trèo cao lập tức đạt đến nửa t r ư n g cao sau đó hắn đi đến tốc độ đột nhiên tăng nhiều mấy người khác đều là vận dụng một chút lá bài t ẩ y tăng nhanh tốc độ quanh thân lệ vân sùng hào quang năm màu lưu chuyển đối kháng càng thêm nặng nề huy áp lý trên người vân thường lại là lấp l o e âm dương hai ánh sáng vô cùng huyền liền diệu lệ phi vũ truyền cho hai người bọn họ c ơ n pháp lệ vân sùng đi là ngũ hành chỉ đạo đại ngũ hành chân giải bên trong có một môn ngũ hành thánh thể luyện thể bí pháp có thể đạt đến hợp thể đại thành mà lệ vân thường tu luyện cực kỳ viêm thiên rét lệnh cựu trọng quyết bên trong không có luyện thể pháp môn lệ phi vũ tự chế một âm dương đạo thể bí thuật để tu hành đệ tử tông môn mặc lệ v â phân đệ phân đệ tử như vậy tương lai đạt đến đại t h ừ a lúc mới không còn thực lực hạt chót thanh vân lộ cuối cùng thật ra đối với hợp thể đại thành nói cũng là vô cùng gian n g uy khủng bố âm dít gào tại trong đầu của bọn họ tứ ngược hôn loạn suy nghĩ của bọn họ muốn e m dẫn vào trong ảo cảnh uy áp đến từ bốn phương tám hướng hung hăng đ è ép bọn họ mỗi một t ấ c đ ụ c thân cùng sương cốt mỗi một người đều là mồ hôi rơi như mưa liền nhấc chân đều rất khó khăn tất cả mọi người là dừng bước ở đây đứng lặng không ít thời gian hàn sư thúc các vị tiền bối ta cùng nhà mọi đi trước một bước hai người lẫn nhau nhìn nhau rối rít triển lộ chính mình lá bài tẩy một cái năm màu phù văn dày đặc toàn thân một cái phù văn đen trắng lạc ấ n quanh thân khi tức trận tăng lên gấp mấy lần có thừa ngũ s ắ c khổng tức cùng âm dương song ngư mỗi người treo ở đỉnh đầu của bọn họ chống cự đến từ ngoại giới tập kích quấy dối lúc ra lão tổ đám người thấy đều là ánh mắt hơi co lại trong lòng âm thầm sợ hai than không hổ là đại thừa con trai ruột bực này thần thông bí thuật thi triển chỉ sợ trong tay hợp thể sơ kỳ đều có thể đi lên mấy hiệp mà lúc này hai người bọn họ mới luyện hư sơ kỳ cảnh giới làm đại thừa con trai ruột cho dù họ thể đại thừa cũng tất nhiên sẽ nể tình cho nên bọn họ có thể không chút kiên kỳ thi triển lá bài tẩy nhưng bọn họ khác biệt có rất nhiều lo lắng ở đây cùng là nhân tộc đều không thể hoàn toàn tín nhiệm không chỉ phía trên còn có dị tộc người đang quan sát cuối cùng thật ra i nhất giai có thể so với nhất trọng tiên là chân chính khó như lên trời lệ vân sùng và lệ vân thường mặc dù trước bọn họ một bước hướng phía trước nhưng qua một hồi lâu cũng mới vẹn vẹn bước ra một hai bước hàn lập ý nghĩ, nghĩ hít thở dài thực lực hàn mộ không tốt coi như đi nữa một hai bước chỉ sợ cũng khó mà đang đỉnh không ở lâu hắn xoay người hướng phía dưới đi những người còn lại còn chưa kịp mở miệng hàn lập thân ảnh cũng đã biến mất tại tầm mắt của bọn họ mây người cười khổ không thôi l ú c ra lão tổ nghĩ t h ầ m cho dù không lấy được cái kia ngũ hành linh diệp cũng không có gì đại thừa của mình cơ duyên trung pi là tại ma giới hành trình cũng là làm giống như hàn lập lựa chọn phía trước triển lộ đồ vật mặc dù cũng là lá bài tẩy nhưng chỉ chỉ là bên ngoài đại đa số uy tín lâu năm hợp thể đều là biết được bại lộ cũng không có gì thánh đảo họ phong tu sĩ cũng là không còn tiếp tục ở đây hợp thể chỉ còn lại một mình thiên nguyên thánh hoàng lệ phi vũ ánh mắt tinh quang nói lên hắn cũng muốn nhìn một chút thiên nguyên thánh hoàng có gì lá bài tẩy lấy nhãn lực của hắn đó có thể thấy được hắn đi là pháp thể song tu nhưng luyện thể một đạo nhiều đến nhất đến hợp thể trung kỳ còn chưa chân chính hợp thể đại thành v ề phần công pháp của hắn có thể hay không lấy luyện thể một đạo tiến giai đại thừa lệ phi vũ cũng nhìn không ra công pháp như vậy tuyệt đối là vô cùng thưa thớt hơn nữa khó khăn cũng vượt qua nhiều hợp thể bình thường tiến giai đại thừa thiên nguyên thánh hoàng hét dài một tiếng sau lưng xuất hiện ba cái pháp tướng thân thể một cái là tay nâng kinh thư nho đạo thánh giả một cái là kim quan trói mắt phật đạo kim thân còn lại một cái mô hình hồ không rõ mơ hồ lộ ra ma khí xa chưa đến đại thành g á n vẻ có ý、tứ. c ù n g tùng u ba l đông chẳng qua một lát hắn vượt qua lệ vân sùng và lệ vân thường hai người dành trước hai người bọn họ giai nước thang cũng từng bước một hướng về phía đỉnh núi đi nhưng hắn sắp bước lên cấp bậc cuối cùng lúc đột nhiên cảnh sát trước mắt biến đổi lệ phi vũ ngàn trượng pháp tướng thân thể cao cao dâng lên một trưởng ấn về phía thiên nguyên thánh hoàng lệ thiên tôn nguyên mỗi nơi nào đắc tội ngươi muốn đối với ta hạ sát thủ trong miệng tiên nguyên thánh hoàng phát ra báo tang tam đại pháp tướng đồng thời thúc giục cộng đồng ngăn cản lệ phi vũ pháp tướng cự trưởng tam đại pháp tướng thúc giục uy lực thật kinh thiên không gian kịch liệt chấn động xung quanh thiên địa nguyên khí bạo động hôn loạn không chịu nổi phong vân biến s á c tia chấp lôi minh đáng tiếc hợp thể trung quy chẳng qua là hợp thể cũng không phải bất kỳ người nào đều có thể có lệ phi vũ như vậy xưa nay chưa từng có nội tình hơn nữa lệ phi vũ còn không phải hợp thể bình thường hắn một trưởng chi lực đại thừa bình thường cũng nhất định đem hết toàn lực mới có thể tiếp nhận vì cái gì mắt thấy chính mình không cách nào ngăn cản thiên nguyên thánh hoàng phát ra chất vấn cự trưởng h a n che trời rơi xuống nhưng tại tiếp xúc đỉnh đầu tiên nguyên thánh hoàng lúc đột nhiên biến thành một đoàn thanh khí tiêu tán vô hình thiên nguyên thánh hoàng có chút lên người lệ phi vũ đằng không lên đứng với hắn phía trước bị g ờ i nguyên thanh đạo h i u chúc mừng ngươi xông qua được cửa ải cuối cùng có thể bước lên đỉnh núi cuối cùng này nhất giai bất kỳ người nào tại bước lên phía trước đều sẽ rơi vào ả o cảnh bằng thần của các n g ư ơ i n i ệ m tu vì không cách nào kháng vở đập tờ nếu không có đại nghị lực không sợ sinh tử quyết tâm tiến giai đại thừa hy vọng mong manh ảo cảnh thiên nguyên thánh hoàng trong lòng kinh hãi vô cùng để hắn không có chút nào phát hiện rơi vào trong ảo cảnh bực này tạo nghệ suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ nguyên thanh đạo h i ế u n g ư ơ i tương lai không vấn lạc có tiến vào đại thừa cơ hội xin hỏi thiên tôn nguyên thanh đường ở phương nào lệ phi vũ mỉm cười không có nhiều lời không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ một trận trời đất quay quần phía dưới thiên nguyên thánh hoàng nguyên thần trở về thế hắn m ở mịt nhìn một chút xung quanh chỉ thấy phía trước lệ phi vũ đối với cười cười thiên nguyên thánh hoàng đột nhiên giật mình chẳng lẽ hắn còn có thể ảnh hưởng cùng biết được trong ảo cảnh hành vi của mình cái gì là thật cái gì lại là giả thời khắc này thiên nguyên thánh hoàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc đông quanh thân áp lực b u n g lỏng hắn mười phần dễ dàng bước lên cấp bậc cuối cùng phía sau hắn một cái nửa canh giờ lệ vân sùng và lệ vân thường hai người mới lên một lượn tiếp theo là lần nữa chọn đường h à lập l ũ g ra láo tổ đám người sáu canh giờ trôi qua rất nhanh nên thành công thành công nên từ bỏ từ bỏ hợp thể trở lên lại cũng có một hai vị không có đăng lâm đỉnh núi về phần hợp thể trở xuống thanh vân lộ chỉ có lệ vân sùng và lệ vân thường về phần hai con đường khác đạo hữu hơn m ộ ư ơ i người thành công tạo hóa ngũ hành tông đệ tử chiếm cứ một phần ba bản tôn tuyên bố đại thừa khánh điện chính thức bắt đầu theo một tiếng r u n g trời tiếng trung vang lên vô số thiên địa nguyên khí trên không trung nổ tung tỏa ra đủ mọi màu sắc dị thường sáng lời điểm sáng âm thanh ẩm ầ m vang vọng không ngừng chân linh thế gia chờ chúc mừng ngũ hành thiên tôn thiên gia đại thừa thiên liên thành chúc mừng ngũ hành thiên tôn thiên gia đại thừa thánh đạo chúc mừng ngũ hành thiên tôn thiên gia đại thừa trong thiên địa lại vang lên chúng tu chúc mừng lệ phi vũ tiến gia i âm thanh của đại thừa âm thanh vang nhất thời lại lấn át bầu trời phản g phất pháo hoa bạo liệt tiếng oanh minh chương ba trăm bảy mươi hai một người đè ép ba tôn phong thái giống như c h â n tiên trong đại điện mỗi một chỗ ngồi bên cạnh đều đứng thẳng một tên dung mạo tuyệt thế thị nữ biểu lộ lành lạnh nếu quan sát cẩn thận có thể phát hiện những thị nữ này đều là khôi lỗi chẳng qua lại cùng khôi lỗi khác biệt lệ phi vũ bên cạnh chính là một thanh một vị hợp thể đại thành nữ tu như vậy cũng thuận vì đó châm trả bưng nước tất cả tu sĩ đều là trong lòng k i ế p sợ một tộc cầu gió quan sát sau một lúc trong mắt một đạo lục mang hỏi lệ thiên tôn tiền bối xin hỏi bên cạnh ngươi đạo này bạn thế nhưng là người mộc tộc ta lệ phi vũ chưa mở miệng mộc thanh dịu dàng cười một tiếng nói tiếp h thân đích thật là linh mục thông linh hóa hình tu luyện nhưng lại không phải người mộc tộc vì đạo hữu này cũng không nên sai lầm thì ra là thế là cầu mũi đắc tội trong linh giới linh mục hóa hình đồng đạo bây giờ có ít mộc thanh đạo hữu có hứng thú có thể cùng cầu mũi nhiều hơn nói chuyện với nhau có lẽ đối với song phương đều chỗ hữu í c h nếu là có thể đến mộc tộc ta làm khách chắc hẳn mộc tộc ta thái thượng trưởng lão cũng sẽ mười phần hoan lên thiết thân hằng ngày muốn trợ giút chủ nhân phản ứng linh thảo cùng ch tiếp t mặc kệ đỉnh núi cung điện hay là chân núi quảng trường đại yến đều là vô cùng náo nhiệt nhưng trung quy có mấy người sầu náo gất ức thì như hai vị kia leo núi thất bại hợp thể nguyên thanh đạo hữu đ â trong là lần người n âm thanh mang theo cực mạnh huy áp đám người biến sắc là tu sĩ đại thừa kỳ dạ xoa tộc nghe thấy âm thanh này âm trên mặt lộ ra nét mừng này cũng là bổn vương cho ngươi đưa đến quà tặng hô hô hô một thanh do vạn n ă m tử kim nam một chế tạo quan tài to lớn v ọ t thẳng vào đại điện đi thẳng về phía lệ phi vũ lệ phi vũ tay h á o một quyển một đạo ngũ sắc thần quang bay ra đem tử kim quan tài ngăn lại tại vạn chúng nhìn trừng trừng dưới đường từng tấc từng tấc biến thành khói bụi tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ dính đến đại thừa chi tranh đã không phải bọn họ có thể tùy tiện đúng tay lệ phi vũ biểu lộ rực rừng, rừng nhẹ nhàng cười một tiếng các vị an tâm chớ vội bản tôn đi ra xem một chút thân hình t h á t một cái hắn đã từ chỗ ngồi biến mất không thấy. Hóa ra là k hắn g b chỉ a i tộc, tộc, tộc lễ đám người thậm chí ánh mắt lộ ra vẻ lo âu hắc tiêu vương tà mị cười một tiếng lệ đạo hưu phần lễ vật này như thế nào phải chăng thích chí lệ phi vũ quan sát man tháp còn có nguyên qua vừa nhìn về phía hắc tiêu vương bản tôn rất hài lòng hắc tiêu đạo hữu vậy mà nhân tiện cho ta đưa lên hai phần đại lễ nhân tiện hai phần đại lễ người ý gì hắc tiêu vương hung thần á c sát gương mặt bên trên đôi lông mày vẫn lên càng lộ ra dữ tọn hai vị đạo hữu này không phải là các hạ mang đến cho ta lễ vật sao man thắp cùng nguyên qua c h o mày nhìn về phía hắc tiêu vương hắc tiêu hình ngươi đây là ý gì hai vị đừng nghe hắn nói hiễu nói vượn g đây là đang khích bác ly gián lệ phi vũ xem thường tiếp tục nói vốn cho rằng lần này chỉ có đạo hữu chính mình một người đến không nghĩ đến ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài trả lại cho bản tôn mang đến hai phần đại lễ bản tôn quả thực cảm k í c h lộn xộn cái gì? họ lệ ngươi chẳng lẽ đang tiến giai đại thừa lúc bị lôi k i ế p tích hỏng đầu góc sao được đều là h ồ ngôn luận ngữ ngươi nếu lần này đến nói xin lỗi vậy bản tôn cũng không phải không thể tha thứ rất nhiều tha cho ngươi một lần nhưng bây giờ xem ra quả nhiên là chứa không nổi ngươi dạ xoa tộc ở đây dạ xoa tộc tu sĩ từng cái lập tức sắc mặt tái n h ậ t vẻ mặt kinh hãi càng không ngừng nhìn chung quanh rất sợ có người đột nhiên ra tay đánh lén bản tôn hảo ý khiến người ta phái bản tông đại trưởng lao cho ngươi tặng quà ngươi lại muốn bắt lại nàng không khỏi quá không đem bản tôn để ở trong mắt đã như vậy vậy cũng trách không được bản tôn lòng dạ gác hát kiêu nghe vậy đột nhiên c ư ờ i như điên xem ra người đã sớm đang chờ bột vương chẳng qua ngươi không nghĩ đến còn có hai vị đạo hưu theo giúp ta cùng nhau đến đây đi ngươi cảm thấy đối mặt ba người chúng ta ngươi có phần thắng sao thất thủ kiêu mắt lộ ra h ư n g quang no g ngoe muốn động lệ phi vũ bàn tay đặt tại trên đầu của hắn đem hắn trần an truyền âm vẫn chưa đến ngươi ra sân thời điểm sau đó hắn để thất thủ kiêu xích ô long bảo bảo đều là rời khỏi bay đến cách đó không xa một gốc linh mục trên cành c â y lắng lặng quan sát hắp mắt nhìn x í c thấy hắn không có chút nào lo lắng bộ dáng cũng biết lệ phi vũ đã chuẩn bị trước hoặc là nói hắn căn bản không sợ ba vị đại thừa liên thủ. lệ sư huynh mặc dù mới tiến cấp nhưng lấy hắn nội tình nghĩ đến đủ để đối phó hắn có tò mò lệ phi vũ sẽ lấy như thế nào thủ đoạn đến ứng phó như thế chẳng diện ba người chỉ bằng ba người các ngươi đại thừa sơ kỳ lệ phi vũ tay h á o dương lên t r i ể n lộ một bộ vô địch tư thái dường dưng nói bản tôn còn chưa từng để ở trong mắt man tháp khỏe miệng nước ra phun ra một đạo huyết sắc thổ tức rét l ạ n h nói man tháp ta vẫn là lần đầu tiên thấy được tự đại như vậy tân tấn đại thừa ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì nguyên quang mặc dù không có mở miệng nhưng trong mắt tức giận nhưng cũng là hết sức rõ ràng đại thừa đã là linh giới đứng đầu nhất c b ệ nghệ ước vạn chúng sinh đều cực kỳ bảo vệ chính mình mặt mũi cho dù đối mặt so với thực lực mình mạnh hơn cũng sẽ không c u n g đúng bởi vì đánh bại người của bọn họ khả năng có khối người nhưng muốn đánh chết chỉ sợ linh giới cũng tìm không ra bao nhiêu mỗi người đều có át chủ bài đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát húng chi bọn họ hiện tại là ba người mà đối phương chẳng qua là một vị tân tấn đại thừa cho nên ba người đều là lực lượng mười phần coi như không thể giết hắn cũng quyết ý muốn làm đ ụ c hắn một phen man tháp báo ta một tiếng trên người ngang ngược bắp thịt đột nhiên lay động sau đó bành trướng trong n h á mắt người lệ phi à n h vũ hôi mang loại lên một vị cao bằng trên hắn đồng dạng tướng mạo thân mang áo bào xám nhưng nhìn lại càng tà dị thanh niên xuất hiện trực tiếp đi về phía man tháp mỗi đi một bước trên không trung đều vang lên một trận kỳ lạ âm thanh rơi xuống phía dưới cung điện chúng tu trong lòng bọn họ cảm giác chính mình lại sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác kinh hai phía dưới bọn họ từng cái cố thủ nguyên thần che giấu âm thanh nhưng âm thanh này âm không cách nào che giấu vẫn như c ũ chạy thẳng đến nguyên thần của bọn họ ở đây có thể ngăn cản không nhiều lắm không có chỗ nào mà không phải là hợp thể t r u n g kỳ trở lên tồn tại hàn lập nhìn một chút đại diễn bọn họ một đạo ánh sáng sám bắn nhanh đi qua đem bọn họ che lại cái k i a thanh niên áo bảo sám đúng là lệ phi vũ tâm ma phân thân t h â o con có bản lãnh đi theo ta hụ ta sao lại sợ ngươi một người phân thân nho nhỏ nguyên qua truyền âm man thắp huynh cẩn thận phân thân này có chút đặc thù hình như am hiệu thần thức công kích nguyên qua huynh yên tâm nếu hắn bản tôn toàn lực thi triển ta có lẽ sẽ kiên kỵ mấy phần nhưng một cái phân thân không thể nào đạt đến đại thừa trình độ ta lại có sợ gì chẳng lẽ nguyên q u a huynh cảm thấy ta liền một cái hợp thể đại thừa phân thân cũng không sánh bằng ta tự nhiên không phải ý tứ này chẳng qua là vạn sự cẩn thận man tháp không còn trả lời theo tâm ma phân thân phóng lên tận trời nhưng cũng không có vượt ra khỏi tầm mắt của mọi người phạm vi bên ngoài tâm ma phân thân nhìn trên người man tháp giấy lên huyết sắc cùng diễm tràn đầy giã tính cùng bá đạo cực kỳ đặc thù đại thừa trung kỳ chỉ sợ cũng không dám tùy ý lấy dính nhưng hắn thế nhưng là tâm ma thời gian đa số thần thông đều đúng bọn họ vô hiệu Hoàng không thì cũng sẽ không để cho tất cả tu sĩ nhức đầu e sợ man tháp đưa tay đánh ra từng đạo thần thông nhưng đều xuyên qua tâm ma phân thân không cách nào công kích đến hắn mảy may cái này không chỉ có để trong lòng hắn giật mình cũng khiến hắc kiêu vương cùng nguyên qua hơi biến sắc mặt bọn họ không nghĩ đến lệ phi vũ một cái phân thân vậy mà cũng nắm giữ quỷ dị như vậy thần thông chỉ thấy tâm ma phân thân một tay hướng man tháp mi tâm một điểm một đạo sám trắng ánh sáng bắn nhanh man tháp đạm định đấm ra một quyền nhưng người nào nghĩ cái này sám trắng ánh sáng vậy mà trực tiếp xuyên qua năm đấm của hắn chui vào mi tâm hắn thân thể man tháp run lên sau đó lại đình chỉ động tác tâm ma phân thân cười tà đi về phía hắn tại đám người chọn mắt hốc mồm bên trong lại cũng chui vào trong thân thể của hắn đây là phân thân gì tất cả mọi người là bị một màn quỷ dị này cho làm kinh sợ đến ngay sau đó quanh người hắn nổi lên một trận sám trắng sương mù đem cả người bao phủ trong đó cái kia sương mù màu sám trắng tức giận vô cùng quỷ dị thậm chí ngay cả hát kiêu vương thần trí của bọn họ đều là không cách nào xâm lân nguyên qua muốn qua hỗ trọ tìm tòi hư thực lệ phi vũ đột nhiên nói nguyên qua đạo hưu đúng không đừng có gấp a bả tôn cũng cho ngươi an bài một cái đối thủ trên người lệ phi vũ mấy chục đạo đầu ngón tay phẩm chất bụi bạch lôi cung lấp lóe tiếp lấy lại là một bóng người đi ra người khoác cầm bảo toàn thân cùng lúc trước tà mỹ thanh niên khác biệt trên người hắn tràn đầy bá đạo vừa manh khí thế dung mạo đồng dạng cùng lệ phi vũ giống nhau như lúc lại là một tôn phân thân hàn lập đồng lỗ co r ụ t lại trong lòng hoảng sợ nói lôi lệ lôi lệ thân hóa lôi quang lóe lên một cái biến mất đi đến trước người n quang chặn đứng đường đi của hắn năm ngón tay mở ra mỗi một cây trên ngón tay đều có một loại màu sắc lôi hổ điểm sáng b á bảo hướng xuống nhấn một cái điểm sáng năm màu hội tụ ở lòng bàn tay lại hòa làm một thể. trong khoảnh khắc tản ra làm cho người sợ hãi kinh thiên khí tức một chương lôi lưới lan tràn ra muốn đem nguyên quà giam ở trong đó nguyên quà thân hình bay ngược lôi lệ thân hình theo sát khủng bố màu vàng lôi vong vẫn như cũ bao phủ tại đỉnh đầu của hắn sau đó hắn không chạy trốn nữa lánh trên người cũng là bạo phát năng lượng kinh người thiên địa nguyên khí xung quanh tốc độ tụ họp hai cái xa so với người bình thường muốn lớn cánh tay giao nhau tích ra một đạo xanh biết thập tự trả bóng ánh q u a n g nhận bay ra chém về phía màu vàng lôi vóng lôi lệ một cái tay khác lật lên phía trên xuất hiện một đạo màu xanh long ảnh tản ra khí tức huyền diệu huyền thiên tri bảo khí tức nguyên qua hoảng sợ nói chỉ thấy lôi lệ nhẹ nhàng ném đi màu xanh long ảnh rời khỏi bàn tay của hắn lập tức biến thành một đầu mấy c h ụ c trượng thương long q u a n thân phản g phất màu xanh lôi điện hợp thành báo t ă n g lấy lao về phía cái kia xanh biết thập tự trảm đại t h ừ a công kích bất kỳ một đạo đều xa không phải họp thể có thể so sánh chẳng qua lôi lệ thương long này chính là thúc giục trong cơ thể hai khối mảnh vỡ hợp nhất huyền thiên lôi nhận phát ra huyền thiên thần lôi uy lực thật kinh người trực tiếp đụng bể thập tự trảm bay về phía nguyên qua đừng tưởng rằng chỉ có người có huyền thiên tàn bạo nguyên qua lật bàn tay một cái trên tay trống g i n g xuất hiện một đầu trường tiên màu đen trường tiên hiện đ đồng dạng tản ra h u y ề n thiên trị bảo khí tức một roi vung r a giống như một đầu màu đen độc dao quỹ đạo biên nào khó lường trong lúc đó đem thương long trùng điệp bao vây vô số đạo màu đen gai nhọn từ trên roi giải toát ra đâm xuyên qua thương long thương long một thân kêu r ê n trực tiếp hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán mà lúc này đại ngũ hành thần lôi họp thành lôi vong hoàn toàn đem hai người bao vây trường tiên màu đen thẳng tắp đâm về phía lôi v o n g nhưng làm hắn ngạc nhiên chính là vậy mà đâm không thủng cái này lôi võng lại có pháp tắc khí tức đây là một đạo pháp tắc thần thông không đúng pháp tắc thần thông cũng làm không được ta linh bảo này công kích mới được đại ngũ hành thần lôi không ngừng từ lôi vong bên trên toát ra từ bốn phương tám hướng bắn nhanh nguyên qua nguyên qua lập tức lấy trường tiên màu đen che lại bản thân trường tiên màu đen từng vòng từng vòng thành vòng xoáy hình dáng bao vây tại nguyên qua quanh thân đ ỡ được từng đạo thần lôi công kích dung hợp một tia ngũ hành pháp t á c đại ngũ hành thần lôi v i lực thật kinh người đầu này dung hợp huyền thiên tàn bạo hát tiên cũng bị đánh cho linh quang chấn động hình như không được bao lâu là có thể vỡ vụn phòng ngự của nó linh quang thương tổn đến bản thể trên bầu trời man tháp bên kia vẫn như c ũ không có động tinh gì cả người hắn đã rơi vào tâm ma phân thân bệnh tầng tầng trong ảo cảnh vừa mới bắt đầu còn có thể không ngừng b ộ t phá nhưng nào cảnh phản phất vô cùng vô tận thời gian dần qua cả người hắn lại có muốn mất phương hướng dáng vẻ l u â n thực lực man tháp xem như trong ba người mạnh nhất một thân nhục thân cường hắn có thể sánh ngang chân linh chi khu bình thường tăng thêm đặc biệt man tộc thần t h ô n g còn có cồn hóa lá bài tẩy đại thừa trung kỳ cũng không cách nào tùy tiện thế nhưng chỉ t i ế c nguyên thần là nhược điểm của hắn lệ phi vũ một cái nhìn ra cho nên phái ra tâm ma phân thân để hắn rơi vào luân hồi bấy rập không cách nào đảo thoát hắc tiêu vương trong lòng thấy man tháp cùng nguyên qua tình cảnh nhịn không được kinh hãi làm sao lại như vậy một nhân tộc tân tân đại t h ừ a làm sao lại mạnh mẽ như thế vẹn vẹn hai cái phân thân là có thể vây khốn thậm chí có khả năng đánh bại hai vị tân cấp đã lâu đại thừa tu sĩ hắn bắt đầu luống cuống có lẽ là hắn phân thân đặc thù hắn bản tôn không có lợi hại như vậy hắc t i ê u vương trong lòng dâng lên chút lòng chờ mong vào vận may chẳng qua hắn không dám đi cược hóa thành một đạo hắc quang định bỏ chạy đột nhiên một đạo hào quang năm màu b a y đến ngắt ở trước người hắn là một cái ngũ sắc khổng tước là do một đạo thần thông ngưng tụ thành nhưng vô cùng chân thật trên người tỏa ra làm hắn đều trái tim quý khí tức lực lượng phát tắc cùng trong thần l chẳng lẽ hai bốn hắc tiêu vương b i ế n sắc ngón tay s ẹ n qua bầu trời chỗ hư không xuất hiện một cây mảnh khảnh trì đen trong thiên địa phản phất đột nhiên đảo ngược bầu trời trở nên đen nhánh mà đại địa lại bỗng nhiên không minh cũng có gợn sóng ánh lánh xuyên suốt lao ra vẽ ngày vì đ ị a phía dưới tu sĩ đều cảm giác đầu vai chấm xuống phản phất thân thể bị ngàn trượng c ự sơn đ è lại gần như không cách nào nhúc đích tại đám người trong hoảng sợ chỉ thấy lệ phi vũ vung tay háo một cái từ đó bay ra một đen một trắng hai đạo linh quang nhỏ lự liệu nhất chuyển sau đó lại hóa thành hai thanh thiên đao bọn chúng hướng được hình đen vẫy trắng cự vòng hung hăng chém xuống. do ẩn chứa một tia thiên địa pháp tác thần thông cự vòng trực tiếp bị chém đức hắc tiêu vương vốn là muốn thừa cơ rời khỏi nhưng người nào nghĩ ngũ sắc khổng tức gắt gao ngay trước hắn không cho hắn cơ hội đối mặt ngũ sắc khổng tức cùng đen trắng thiên đao song trọng giác công vẹn vẹn c h u n g trả thời gian hắc tiêu vương liền chặt đứt hai lần cánh tay chẳng qua hắn luyện thành một loại nào đó bất tử c h i thân vẹn vẹn thân thể gây mất lập tức liền có thể lấy lần nữa mọc ra lập tức liền có thể lấy lần nữa mọc ra đương giống như hạ giới chân tiên tân tấn đại thừa một người chiến ba vị trải qua nhiều năm dị tộc đại thừa chưa từng chân chính đ ộ n g thủ chỉ dựa vào phân thân cùng thần thông liền đem ba vị dị tộc đại thừa toàn diện đặt ở hạ phong thần thông như thế chỉ sọ、so、bình thường đại thừa đều kém xa được nổi ở đây dị tộc k h ẽ n h ư mày chuyện này đối với bọn họ nói cũng không phải chuyện tốt nhưng nhân tộc nhưng trong lòng mừng như liên nhân tộc ra đời một vị mạnh mẽ như thế tu sĩ đại thừa kỳ phong nguyên đại lục góc tây bắc thế cục sợ rằng sẽ phát sinh cực lón thay đổi bọn họ hoặc đem bờ khởi lớn mạnh chương ba trăm bảy mươi ba chém hắc tiêu vương thất thủ kêu hiện chúng sinh phải sợ hãi đại thừa quy thuận hắc tiêu vương người quá yếu mặc kệ là ai dám đến tìm ta phiền thoái bản tôn cũng sẽ không lưu lại hắn lệ phi vũ mở miệng thời điểm một luồng khí thế rơi xuống không khỏi ý ở giữa rơi vào đám người phía dưới đỉnh đầu bọn họ chỉ cảm thấy thiên vi gián g lâm viễn siêu phía trước hắc tiêu vương phát tắc thần thông áp lực ép đến bọn họ không t h ở được chẳng qua loại cảm giác này chỉ có một cái trước mắt khiến người ta cảm thấy giống như là ảo giác chém ngũ sát khổng tức hóa thành một thanh phi kiếm năm màu kiếm mang la không từng sợi hào quang năm màu đâm xuyên qua bầu trời âm dương thiên đao cũng là quang mang đại phía trước chẳng qua là thần thông tự động tiến công mà bây giờ lệ phi vũ tự mình động thủ khiến cho bọn họ bạo phát kinh người uy năng một vị thanh niên tóc trắng linh tộc ánh mắt chớp lên như có điều suy nghĩ phương xa chỗ hư không tại vạn đạo ánh sáng phía dưới mơ hồ có bóng đen thoáng một cái đã qua â m dương thiên đ ao chạm phá hắc tiêu vương đ ụ c t h ầ n phi kiếm năm màu xuyên qua nguyên thần hắn hắn chỉ đến kịp hét thảm một tiếng hai khúc mất hoạt tính thân thể rơi xuống mặt đất nguyên thần nhanh chóng tán loạn lệ phi vũ tay h á o dương lên lại là một đạo hào quang năm màu bay ra đem hắc quang l o ạ lên bọn chúng biến mất không thấy giết hắc tiêu vương vì trấn n h i ế p nhưng tàn hồn cùng thân thể tàn phế không thể lãng phí có thể biến thành trong k i ự u h u kính đại thừa kỳ k i ự u h u minh vương lương thực giúp hắn trưởng thành những người khác căn bản là không có cách xem thấu lệ phi vũ tự nhiên cũng không khả năng biết hắn thu hắc tiêu vương thân thể tàn phế là làm cái gì sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía hai cái kia thu hoạch ngoài ý m u ố n không n g ờ mà đến còn đ ả o loạn dựa theo lẽ t h ư ờ n g lệ phi vũ nên chèm giết chẳng qua sống đại thừa tác dụng có thể so chết đại thừa chỗ dùng lón hòn gấp trăm lần nếu như có thể nhận vậy sau này mình đi ra ngoài tạ hóa ngũ hành tông liền càng thêm vững như thành đồng hắn đi đến đại ngũ hành thần lôi lôi vong bên ngoài thân thể vượt mức quy định bước ra một bước trực tiếp liền đi vào lôi võng lúc này trên người nguyên qua vô số cháy đen vết thương khí thế đã suy sụp không ít ngay cả huyền t h i ê n cũng kia tàn b ả o đều là linh tính tổn thất không ít để hắn đau lòng không dứt lệ phi vũ đến lôi lệ tự nhiên ngừng công kích của đại ngũ hành thần lôi yên lặng đi theo bên cạnh lệ phi vũ nguyên qua đạo hữu ngươi đến đại thừa ta khánh đ i ể n đạo loạn ta cảm thấy ta có nên hay không buông tha ngươi vừa rồi thoáng nhìn lệ phi vũ tuấn sát hắc tiêu vương một màn để hắn tên này tiến ra đại thừa vài vạn năm đại thừa Cái n lệ phi vũ khỏe miệng tên t h ghét một tấm màu đen đặc thù giấy trương phi ra rơi vào trước mặt hắn thần thức hắn quét qua lập tức cặp mắt dâng lên một đoàn tức giận đây không có khả năng ngươi là lớn chỉ tộc đi có vẻ như cũng không phải đại tộc trong tộc chứ ngươi bên ngoài hẳn là tối đa liền một hai vị đại thừa bản tôn từ trước đến nay tính tình đôn hậu chưa từng củng cố ý khó khăn nhưng người nào dám phạm vào ta trừ phi trở thành người mình nếu không cũng chỉ có thể chạm thảo trừ c a n cho ngươi thời gian mười hơi suy tính ngươi là muốn lấy cá nhân vinh đục đổi lấy tộc quần sinh sôi hay là muốn cho tộc quần cùng ngươi cộng phó luân h ộ i ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng bằng ngươi không làm được có tộc ta hai vị đại thừa trấn giữ phụ trấn tộc đại t r ợ coi như đỉnh tiêm đại thừa cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian nguyên qua cho rằng lệ phi vũ ngày sau có thể đạt đến loại cảnh giới đó nhưng tuyệt không phải hiện tại lệ phi vũ trong lòng như sáng như gương không cùng hắn tranh luận chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói vậy giới thiệu cho các người một chút tạo hóa ngũ hành tông ta chân tông thần thú âm thanh của lệ phi vũ xa xa truyền bá ra ngoài người phía dưới đều là nghị luận ở mỹ cho dù tạo hóa ngũ hành tông đệ tử cũng như thế chân tông thần thú vì sao ta chưa từng nghe nói ta cũng chưa từng nghe qua có thể được thiên tôn tiền bối như vậy giới thiệu cái t i ế chân tông thần thú chỉ sợ không đơn giản không phải là một đầu đại thừa kỳ hứng thú lấy lệ thiên tôn thủ đoạn như vậy xem ra rất có thể bốn tiểu thất đến viên ngươi đăng tràng nơi nào đó linh mục trên miếng cây một cái xấu manh b ả y thủ quái điều bảy đối với mắt tam giác m a n h nhưng mở ra hóa thành một đạo ánh sáng đỏ thấm đột nhiên phóng lên tận trời chui vào mây trên trời tầng biến mất không thấy một tiếng tiếng quái khiếu vang lên vang vọng cái này vạn giảm bầu trời n g h e t h ấ y âm thanh này đồng thời tất cả mọi người giật mình trong lòng cảm thấy một loại ngày tận thế đến báo động hình như có cái gì đại khủng bố sinh vật muốn xuất hiện ở đây không chỉ có là những hợp thể kỳ kia luyện hư kỳ hóa thần kỳ tu sĩ ngay cả nguyên qua vị đại thừa này cũng là nhịn không được trong lòng chấn động khí tức này bốn người bốn nguyên qua chỉ lệ phi vũ một mặt không dám tin cái này sao có thể ngươi ngươi làm sao làm được không có người có thể làm được đỏ thấm sát khí xâm nhiễm vạn dắm mây trắng làm cho cũng nhiễm lên màu đen đó tràn đầy không rõ khiến người ta cảm thấy b ấ t a n hàn lập trong mày trong lòng cả kinh nói cái này màu đen đỏ chẳng lẽ đều là sát khí hiển hóa dạng gì sinh linh lại có khủng bố như thế sát khí có người sững s ở mở miệng nói hô hô hô theo dương cánh ra bầu trời đ ỗ n g nhiên nước ra đỏ thấm mây phân liệt hai đầu một cái xấu xí mấy chục trượng lớn nhỏ đầu từ trong tầng mây đưa ra ngoài ngay sau đó bên cạnh tầng mây cũng là một trận nhấp nô chui ra còn lại sáu viên đầu tại ánh mắt mọi người bên trong một cái ngàn trượng lớn nhỏ to lớn sinh vật giáng lâm hoàn toàn hiện ra trước mặt bọn họ quanh thân nó c u ố n quanh từng sợi s á m trắng sát khí so với tầng mây kia bên trong càng làm cho người kinh hãi cảnh giới yếu nhìn đến lập tức có một loại bị sát khí ăn mòn cảm giác hung thần chân linh thất thủ kiêu thất thủ kiêu bốn một vị tiếp một vị tu sĩ hợp thể khiếp sợ lên tiếng vẻ mặt của bọn họ bởi vì quá độ kinh ngạc đều sơ cứng chấn tông thần thú hung thần chân linh thất thủ kiêu cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người thông môn chúng ta lại có chân linh làm c h ấ n tông thần thú thổ sư vi vũ thổ sư sở hướng vô địch theo một người mở miệng tất cả mọi người là hoan hô trong lòng sinh ra từ đ ấ y lòng tự hào trị tình đang ở như vậy thông môn là vận may của bọn họ lệ phi vũ đi ra lôi v o n g l ồ n g giam bước ra một bước thân hình đã xuất hiện tại giữa thất thủ kiêu viên này đầu đỉnh đầu cả người đón gió mà đứng ở trên cao nhìn xuống nếu không phải quan hệ thân mật nếu không, không có chân linh sẽ cho phép những sinh linh khác đứng ở đỉnh đầu của mình người chết người tộc quần v ẫ n diện người sống người tộc quần cũng có thể kéo dài nguyên qua nói cho ta biết người làm hán linh mục ảnh tam tộc lòng người đau đầu chấn bọn họ cảm thấy lệ phi vũ lần này cũng là đối với cảnh cáo của bọn họ có lẽ trong tương lai bọn họ cũng có thể là gặp phải cảnh tượng như thế này đến lúc đó bọn họ lại như thế nào lựa chọn chẳng qua cho dù là bọn họ là hợp thể cũng không cách nào quyết định một cái tộc quần v ẫ n mệnh có thể làm được chỉ có đại thừa bọn họ là tộc quần cái này một chiếc thuyền buồn người trường đà thuyền phải lái phương nào do bọn họ quyết định so với bọn họ càng lưu tâm chính là d ạ n xoa tộc bọn họ nhất tộc đại thừa đều là vẫn d i ệ t mặc dù trong tộc còn có một vị nhưng đối mặt lệ phi vũ đối mặt đỉnh cấp hung thần chân linh bọn họ căn bản không ngăn cản chi lực càng thêm hơn người bọn họ đều đi không được ra địa phương này chỉ có thể chờ đợi trên t r ờ i vị ngũ hành thiên tôn kia thẩm phán hắn nói có thể sống bọn họ liền có thể sống hắn nếu không đồng ý bọn họ cho dù tự bạo cũng không tổn thương được nơi này từ ngọn n g tây còn có một người lệ thiên tôn vì sao muốn b ư c ta là hát kêu muốn cho ngươi làm các khó chịu hắn đã chết tại ngươi giữa chúng ta vừa không có thâm cựu đại hận gì làm sao đến mức như vậy ngươi nêu chịu tha ta một mạng ngươi muốn cái gì ta đều có thể vì ngươi mang đến vì cái gì bởi vì nhỏ yếu cũng là nguyên tội ta còn mạnh hơn ngươi cho nên quy tắc do ta định ta nói ngươi chỉ có thể cả hai chọn thứ nhất ngươi cũng chỉ có thể như vậy không có con đường thứ ba có thể đi thật là cường thế thật là bá đạo rất nhiều người đều là k h ẽ c h o mày nhưng không dám biểu lộ bất kỳ tâm tình gì l i ê n dị tộc đại thừa đều bị bức bách kết quả như vậy bọn họ càng sẽ không bị nhìn ở trong mắt nhỏ bé như hạt bụi hàn lập khẽ lắc đầu trong lòng yên lặng nói quả nhiên vẫn là đồng dạng phong cách một khi lăng vân này ngang đẻ ép cựu trọng tiên liên thất thủ kêu loại này đỉnh cấp hung thần chân linh đều có thể thu phục sư huynh á sư huynh người rốt cuộc chạy đến tình trạng gì ta nếu tiến giai đại t h ừ a sẽ có như thế phong thái sao thất thủ kêu mắt tam giắc mắt lộ ra vẻ trở mong từng chuỗi nước bọt rơi xuống đến mặt đất phát ra một trận tư tư âm thanh từng sợi khói xanh dâng lên chủ nhân ta có thể nuốt h n sao đại thương u y ê n anh ta ăn xong ăn ngon ta muốn lại ăn một lần nếu như thế bốn ta ký nguyên qua trong lòng a n h nhưng rung động liền nói ngay hắn cắn r ă n g một cái mi tâm một luồng nguyên thần bắn ra không vào mắt t r ư ớ c tờ giấy màu đen một trận khắc khạc khủng bố tiếng cười từ trang giấy bên trong phát ra sau đó trang giấy này biến thành một luồng khói đen tiêu tán vô hình lệ phi vũ tại đại thừa kết trung bắt được hoàn chỉnh thiên ngoại ma đầu từ chỗ của hắn đạt được thiên ma khế ư ớ c chỉ pháp thiên ma khế ư ớ c là do thiên ngoại ma tổ sáng tạo trừ phi thần thông vượt qua hắn nếu không không có khả năng kháng cự công hiệu lực là chân tiên giới công nhận nhất linh nghiệm tam đại khế ớt một trong gia hoa từng bị trọng thương thân thức không hoàn toàn thiếu thốn ngưng luyện chỉ pháp bây giờ hắn thôn vệ thành trên ngàn bên ngoài thiên ngoại ma đầu bản nguyên tăng thêm hoàn chỉnh thiên ngoại ma quân chỉ hồn đã trở nên không tầm thường không yêu thiên ngoại ma quân bình thường lệ phi vũ lần nữa cùng hắn khế kết thiên ma khế ước hắn sinh sinh tử tử đều là lệ phi vũ chỗ thúc đẩy g i a hoa điều kiện duy nhất chính là ngày khác lệ phi vũ phi thăng muốn mang theo hắn cùng nhau hắn tin tưởng cuộc mua bán này không lỗ theo lệ phi vũ hắn thậm chí cũng có khả năng đạt đến thiên ngoại ma tộc cảnh giới càng cao hơn trở thành trên chân tiên tồn tại khế ước đạt thành lệ phi vũ nhờ hiệa é mép cười một tiếng tay á o vung lên tất cả b duy nhất có chút ít không vui chính là thất thủ kiêu hắn bản tính như vậy lệ phi vũ cũng không cách nào quá nghiêm khắc hà khắc lần sau lần sau có cơ hội chắc chắn để ngươi lại thưởng thức một lần dị tộc đại thừa nguyên anh ngụy vị thất thủ kiêu hai cánh chấn động hú lên quái dị âm thanh có vẻ vui sướng vâng chủ nhân s í c h và long bảo bảo một trận hâm mộ bọn họ còn chưa đại thành còn chưa hoàn toàn thất tỉnh coi như n g ă chẳng cũng không bằng thất thủ kiêu như vậy rung động chẳng bằng tiếp tục nhấn lại cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ danh tiếng chắc chắn vượt qua thất thủ kiêu c hôm â n long cùng kim luận t i lực c nay thần thông thậm có Ừ, để ngươi ra một lần danh tiếng ngày khác sớm muộn để ngươi tại vốn ô quang mang phía dưới nhưng lại dối trí thất sắc thất thủ kiêu hóa thành mini hình thái bay trở về xích ô lập tức khuôn mặt tươi cười nên đón thất ca trở về thất ca vất vả thất thủ kiêu khẽ gật đầu sau đó b ả y đối với con mắt cùng nhau đóng lại nguyên qua đạo h ư u ngươi đừng nghĩ đến đi phá giải khế ước này không dùng đây chính là liền chân tiên giới chân tiên đều không thể kháng cự thiên ma khế ước nguồn gốc từ thiên ngoại ma tổ là liền chân tiên giới tiên nhân đều công nhận nhất linh nghiệm tam đại khế ư ớ c một trong nguyên qua thấy tâm tư bị vật trần lại là nghe nói này khế ư ớ c tên trong lòng kinh hãi ngươi từ nơi nào đạt được này khế ư ớ c chỉ pháp ta tự có phương pháp của ta nếu ngươi không tin có thể tự thử một phen nguyên qua chắp tay cười một tiếng thiên tôn nói đùa nguyên mỗ sao dám nếu ký này thiên ma khế ư ớ c cái kia nguyên mỗ tự nhiên trở thành tạo hóa ngũ hành tông thái thượng trưởng lão vì tông môn hảo hảo hiệu lực vạn không dám sinh ra hài lòng tuy ngươi có hai lòng hại cũng chỉ sẽ là chính ngươi nguyên qua gật đầu liếc mắt man tháp bên kia nói thiên tôn dự định xử trí như thế nào man tháp man tộc mặc dù không phải phong nguyên đại lục đại tộc nhưng cũng là trung đẳng tộc q u ầ n tộc quần thiên phú dị bẩm trời sinh nhục thể cường hãn có thể so với hung thú trong tộc ít nhất có năm vị đại thừa về phần bọn họ thực lực nguyên m g ộ cũng là không rất rõ hai vị đại thừa trung kỳ một vị đại thừa trung kỳ trong đó đ ỉ n h phong tiếp cận đỉnh tiêm đại thừa Ừm, thiên tôn như thế nào biết được? Lệ phi vũ cười thần như phi không cười nào được. bao bí, có Lệ vũ dung nhập trong cơ thể man tháp dẫn động trong cơ thể hắn tâm ma từ hắn tâm ma trong miệng biết được man tháp hết thảy bao gồm man tộc truyện đương nhiên loại tình huống này nhất định tại bản thân hãm sâu ảo cảnh luân hồi tình hình mới có thể thành công lệ phi vũ báo cho tâm ma phân thân giải khai ảo cảnh để man tháp thanh tỉnh man tháp tỉnh lại bản thân thân thể nhịn không được một trận run r u dày nhìn lệ phi vũ bên cạnh áo b à o s á m tà mị thanh niên từ đ ấ y lòng dâng lên thấy lạnh cả người thậm chí còn có e ngại ngươi đối với ta làm cái gì chỉ là huyễn thuật mà thôi man tháp h u n h không cần khẩn trương như vậy không đúng không chỉ là huyễn thuật đơn giản như vậy c ò xem ra man tháp minh dự định còn định đi trong ảo cảnh hưởng thụ một phen nếu như thế vậy bản tôn liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện này man tháp cũng là biết tình cảnh của mình đối mặt lệ phi vũ hắn chỉ sợ thi triển các loại thủ đoạn cũng không khả năng đào thoát về phần hắn mới vừa nói cái gì đại nghĩa hắn tuyệt sẽ không tin tưởng mắt nhìn nguyên qua trong mắt đối phương c â y đắng tiến vào đáy mắt của hắn lúc này cùng phía trước độc nhất vô nhị giấy trương phi đến trước mặt m a n tháp hắn do dự mãi cho đến nguyên qua truyền âm một câu hắn thở dài một tiếng cuối cùng cũng là ký này thiên ma khế ước gia nhập tạo hóa ngũ hành tông lệ phi vũ tâm tình thật tốt sướng nợ nụ cười vài tiếng về sau nói hôm nay không chỉ có là tạo hóa ngũ hành tông ta lập tông này cũng là lệ phi vũ ta đại thừa khánh điển man tộc màn tháp đạo hữu lớn tri tộc nguyên qua đạo hữu cả hai bị bản tôn đại nghĩa cảm động cho nên quyết định gia nhập ngũ hành tạo hóa tông ta trở thành tông ta thái thượng trưởng lão một thành viên các vị đệ tử còn không bái kiến thái thượng trưởng lão đệ tử bái kiến man tháp thái thượng trưởng lão bái kiến nguyên quà thái thượng trưởng lão âm thanh vang vọng dung trời chương ba trăm bảy mươi b ố khánh điện mục đích chân chính cứu cực hư không viêm kim phù không chi đ ả o ngọn núi cung điện bị ép buộc gia nhập tạo hóa ngũ hành tông man tháp nguyên qua cùng nhau vào chỗ ngồi chẳng qua sau một khắc lệ phi vũ mở miệng lần nữa k i ế p sợ những người khác bên ngoài ảnh tộc cùng một tộc đạo hữu cũng quan sát đã lâu không tiến vào ng tiếp lấy ánh mắt của hắn rơi vào linh tộc kia thanh niên tóc trắng bên trên linh vương đạo hưu một luồng phút hồn bám vào đệ tử trong tộc bên trên cái này cũng không quá lúc quang minh à. một tộc linh tộc ảnh tộc tam tộc người toàn bộ một mặt vẻ kinh ngạc sau đó chỉ thấy từ bên ngoài bay vụt vào tối sầm một xanh biết hai đạo q u a n mang thanh niên tóc trắng kia trên người bạch quang lợi lên một luồng uy áp tự nhiên phát ra bãi kiến lao tổ bãi kiến thái thượng trưởng lão bãi kiến thanh vương tam tộc người rối rít k h n g người túi đầu mấy vị bên này ngồi xuống ba người thân hình thoát một cái đi lên lệ phi vũ an bài chỗ ngồi cùng man tháp nguyên qua đặt song, song. nằm ở lệ phi vũ chủ tọa phía dưới linh vương tại tay trái biên giới vị thứ nhất lệ đạo h ư u đã xóm phát hiện chúng ta chứ thế mà ẩn nhẫn lâu như vậy tại như thế một trận trò khôi hài sau đang nói toạc chúng ta thật sâu tâm cơ linh vương cười nói linh vương nói đùa trước nhấm nháp một chút ta tự tay trồng ngũ hành đạo trà cây mọc ra lá trà ngâm chế linh trà chuyện khác chờ một hồi nói đại thừa kỳ cùng ngũ hành đạo trà tự nhiên là do ngũ hành đạo trà cây mâu thụ bên trên tháo xuống lá trà ngâm chế mặc dù không phải tốt nhất nhất cái kia năm mảnh linh diệp nhưng cũng là không phải chuyện đùa hàng năm liền mấy lượng là trong trà thành phẩm trà ngon mấy người đều là ánh mắt sáng lên cái kế ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí đối với bọn họ cũng có ích một canh giờ sau khánh điện kết thúc hai tộc nhân yêu đa số rồi rít cáo từ rời khỏi nhưng cũng có số ít lưu lại như hàn lập đám người như thiên nguyên t h á n h hoàng còn có kim việt thiền sư về p h ầ n mục linh ảnh tam tộc bị lưu lại dạ xoa tộc lại là khiến người ta trông coi chờ đợi lệ phi vũ quyết định sau cùng người dạ xoa tộc đến không dám có chút di động chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời một thân hung tính cơ hồ bị hao mòn hết hầu như không còn trong đại điện chỉ còn lại mấy vị đại thựa những người khác là lui ra ngoài lão hủ đã sớm biết lệ đạo h ư u không tầm thường ngày đó thấy một lần biết ngươi sớm muộn cũng sẽ là người đời ta nhưng không nghĩ đến ngày này sẽ đến được nhanh như vậy quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi m ụ c tộc đại t h ừ a một phen cảm khái linh vương nói lệ đạo h ư u có việc liền nói thẳng lệ phi vũ mỉm cười lệ mẫu kia liền nói thẳng ta dự định mời các vị gia nhập ta tạo hóa ngũ hành tông không biết ý như thế nào man thắp cùng nguyên qua đám người nhữ mày lại đổ không có thay đổi gì nhưng mấy người còn lại sắc mặt đại biến trong mắt lộ ra vẻ tức giận chẳng qua thấy được lệ phi vũ thủ đoạn bọn họ cũng không dám quá mức cường n g n h m ộ t tộc cùng ảnh tộc đại thừa thực lực không mạnh bằng h ắ c tiêu vương bao nhiêu thuộc về s à n s à n với nhau hắn có thể nhanh chóng chém giết hắn vậy cũng có thể diệt s á t bọn họ về phần linh vương lông mày hắn nhíu chặt đối với lệ phi vũ hắn không sợ nhưng cũng là mười phần kiên kỵ lệ phi vũ tăng thêm thất thủ tiêu liên thủ cho dù hắn cũng không cách nào tùy tiện thế nhưng hơn nữa bị thu phục man tháp cùng nguyên qua hai vị đại thừa bọn họ dưới sự liên thủ chỉ sợ hắn cũng biết gặp phải nguy hiểm mấu chốt nhất chính là lệ phi vũ chẳng qua là tân tấn đại thừa liền có nội tình như vậy lại cho hắn mấy ngàn trên vạn năm đi đến trình độ có thể so với trần tiên là chuyện sớm hay、mượn. ba người đều là nhìn thấy lệ phi vũ gia tâm hắn muốn chiếm đoạt các tộc bọn họ tự nhiên không muốn nhưng hình như không cách nào chống cự c ô này dòng lũ kiến thức qua lệ phi vũ bá đạo thần phục người có thể sống người không phục chỉ có một con đường chết thậm chí chủng tộc đều sẽ hủy diệt đừng xem hắn hiện tại khuôn mặt tươi cười nên đón nhưng cái kia khuôn mặt tươi cười phía dưới ẩn n ú t sắc cơ để mấy người bọn họ đều là kinh hãi ảnh tộc đại thừa nói ngươi muốn cho ta tam tộc dung nhập hai tộc nhân yêu mấy vị đạo hữu suy nghĩ nhiều là gia nhập tạo hóa ngũ hành tông ta cái kia lại có cùng khác biệt lệ phi vũ nói ta tuy là nhân tộc nhưng hai tộc nhân yêu có thể đại biểu không được ta ta nếu nghĩ tự lập mở ra một phương thế lực cũng là dễ như t r ở bàn tay sau này hai tộc nhân yêu cũng chỉ là ta tạo hóa ngũ hành tông một phần tử vì tông ta không ngừng cung cấp màu mới các người mấy tộc cũng như thế thậm chí xung quanh các tộc linh vương đồng lỗ hơi co lại chậm rãi nói lệ đạo hữu là muốn xây dựng một phương bất hủ thánh địa muốn làm cái kia các tộc bên trên thiên tôn linh vương cảm thấy lệ mẫu không có tư cách này sao một mình lệ mẫu có thể so với một cái trung đẳng tộc quần nội tỉnh tăng thêm tiểu thất nhà ta mới gia nhập màn tháp nguyên q u a đạo hữu tại đỉnh tiêm trên thực lực ta tự nhận lấy tiếp cận bình thường đại tộc nội tỉnh một tộc cùng ảnh tộc đại thừa yếu chút ít nhìn không thấu lệ phi vũ lưu lại trên người bọn họ che đại thuật man tháp cùng nguyên quà cũng như vậy nghe thấy linh vương mở miệng mấy người cũng là trận mắt hốt mổn một người thu phục ba con chân linh mỗi một loại đều là đỉnh cấp chân linh quả nhiên không gạt được linh vương ngươi xem ra ta che đậy thần thông còn có trở tăng lên lệ phi vũ cười ha ha nói không sai hai người bọn họ đều là đỉnh cấp chân linh lại khoảng cách chân chính đại thành t h ứ c tỉnh chỉ có cách xa một bước cho dù hiện tại hai người bọn họ đối mặt đại thừa bình thường cũng có sức đánh một trận đại thành sau khi t h ứ c tỉnh chỉ sợ cũng chỉ so với tiểu thất yếu một bậc ngày sau trưởng thành càng là tiềm lực vô thận không lâu tương lai coi như một mình ta cũng có hủy diệt chung đẳng tộc quần năng lực linh vương nghĩ nghĩ đột nhiên trong lòng bánh n ả y một cái bật thốt lên ngươi nghị thu phục phong nguyên đại lục các tộc có cái gì không được chứ đều nói phong nguyên đại lục ta tại ba khối trong đại lục yếu nhất nhưng cũng chỉ là hiện tại tương lai cũng không nhất định mọi người đều là trầm mặc bao gồm đã bị ép buộc gia nhập man tháp cùng nguyên qua bọn họ cũng thật không nghĩ đến lệ phi vũ sẽ có như thế lớn gia tâm chẳng qua ba con đỉnh cấp c h â n linh tăng thêm ngày sau lệ phi vũ ngày sau tiên giai đại thừa có lẽ đúng là có một khả năng nhỏ nhoi trở thành viễn siêu lôi minh đại lục siêu cấp đại tộc thế lực bách tộc bảo vệ thánh địa cao cao tại thượng như thế cảnh tượng chỉ sợ chỉ có nhất p h ồ thịnh thời đại mới có thể xuất hiện ảnh tộc trầm ngâm trong chốc lát nói cái này quá khó khăn gần như không thể nào hơn nữa ngươi đối với chúng ta nói những này nếu chúng ta không đáp ứng là sẽ không để chúng ta đi lệ phi vũ không nói chuyện trên mặt vẫn như cũ treo gọn sóng mỉm cười nhưng hắn trên vai trái thất thủ kêu lại mánh nhưng mở mắt tiết lộ hung quang sám trắng sát khí hệ lên bao quanh hắn chậm rãi lưu chuyển một tộc đại thừa và ảnh tộc đại thừa sắc mặt xoắn suýt linh vương cũng là rơi vào trầm tư sau một lát lệ phi vũ lần nữa mở miệng nói linh vương ta du lịch đại l ụ c khác đã từng đã nghe qua ngươi nghe đồn lai lịch của ngươi bắt đầu không đơn giản sống qua tháng năm dài đằng đắng đến nay nhậm chức linh vương đều là ngươi đi hoặc là nói là phân thân của ngươi một tộc đại thừa và ảnh tộc đại thừa trong lòng hơi kinh nhưng bất động thanh sắc bởi vì đối với cái này bọn họ cũng có qua hoài nghi lệ đạo hưu nói đùa ta có phải hay không đang nói đùa linh vương ngươi lòng biết rõ nếu bản thể ngươi đ ế n trước ta tự nhiên không làm gì được ngươi nhưng bản thể của ngươi thế nhưng là huy năng n g ặ t trời để bản tôn cũng là t h ấ y thèm có lẽ tông môn ta ngày sau cũng cần như vậy một kiện tương tự chấn tông thần khí linh vương thời khắc này rốt cuộc sắc mặt đại biến ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm ngươi đang uy hiếp ta như thế nào là uy hiếp gia nhập ngươi hay là cao cao tại thượng, linh vương, là thánh tông ta thái thượng đại trường lão không gia nhập lại nhìn ngày sau chuyện này các ngươi có thể đi về t r ầ m dại suy tính chẳng qua muốn rời khỏi cung điện này trước ký này thiên ma khế ước một tộc cùng ảnh tộc đại thừa không biết được này khế ước nhưng linh vương lại biết một khi ký căn bản là không có cách chống cự này khế ước chỉ lực lệ phi vũ tay h áo dương lên ba tấm giấy đen bay đến mọi người trước mặt phía trên viết điều kiện là trăm năm trong vòng trăm năm nếu không suy nghĩ kỹ càng tự gánh lấy hậu quả về phần chuyện này bọn họ không thể trước bất kỳ ai lấy bất kỳ phương thức tiết lộ người vi phạm thần hồn câu diệt không vào luân hồi một tộc đạo hữu cùng ảnh tộc đạo hữu cho á c người n tốt ấ t đ nên g l tâm tư gì. Nếu không biết này, ba người bọn họ có bất kỳ di động lệ phi vũ sẽ thúc giục giới chung đem bọn họ trong nháy mắt cho đuổi nguyên thần nhục truy thân cũng sẽ không lưu lại cuối cùng linh vương thở dài một tiếng xem ra lần này là một lần n h ầ m vào ta mấy tộc một c á i b ấy đúng không lệ phi vũ cười cười gật đầu bày tỏ thừa nhận vậy ngươi sao liền biết chúng ta sẽ đến đến hay không cũng không sao cả đại thế không thể ngăn cản chờ đến ta ngày sau chân chính thành sự lúc cũng là tạo hóa ngũ hành tông ta đông đảo đại thừa giáng lâm khi đó cũng sẽ không cho các ngươi có lưu đường sống linh vương ngươi cũng đừng nghĩ mượn vân thân khả năng cho ngươi b ả n tôn truyền tin tức mảnh không gian này đã bị phong tỏa định tiêm đại thừa cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ một khi ký này tiên ma khế ước bản tôn ngươi cũng sẽ đồng dạc nhận lấy ớt thuốc hai tộc nhân yêu ra đời người tôn này yêu nghiệt xem ra nhất định là muốn bậc thời nói hắn ký xuống này thiên ma khế ước mặc dù hắn có thể tự bạo rời khỏi lệ phi vũ bây giờ cũng không làm gì được bản thể hắn nhưng hắn không chỉ suy nghĩ ở hiện tại mà là tương lai lấy lệ phi vũ quyết tâm cùng thực lực tăng thêm chậm chạp tăng lên nội tình trừ phi phong nguyên đại lục các tộc chống lại nếu không sớm muộn có đạt thành cơ hội thời gian dài ngắn mà thôi một tộc đại thừa và ảnh tộc đại thừa lẫn nhau nhìn nhau cuối cùng cũng ký xuống khế ước hiện tại nên để chúng ta rời khỏi lệ phi vũ tay h á o dương lên mây vị tự tiện bất quá thời gian chỉ có trăm năm các ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ sau khi rời khỏi đây bọn họ lôi cuốn lấy tộc nhân mình khống chế đột quang trong nháy mắt đi xa không muốn dừng lại dù chỉ một k h ắ c s í c ô nói chủ nhân liền thả bọn họ đi không đội từ từ sẽ đến chế tạo bất hủ thánh địa không phải một sớm một chiều có thể thành qua một thời gian ngắn ta còn phải đi ma giới một chuyến lúc này nguyên qua bỗng nhiên nói thiên tôn đại nhân thật ra thì chúng ta lần này vốn muốn đi giao diện hư không tìm cứu cực hư không viêm mọ vàng cứu cực hư không viêm kim đây chính là luyện chế không gian v i ê m thuộc tính thông thiên linh bảo tốt nhất nhất tài liệu một trong ở đâu lấy tài liệu này bản tôn có thể tính các ngươi vật này một phần ba giá trị điểm c ô n g hiến điểm c ô n g hiến tông môn có thể hối đ o á i trong tông môn bất kỳ tài liệu nào lệ phi vũ nhìn bọn họ một cái bản tôn sẽ không còn lấy sẽ lưu lại một phần tiến vào tông môn bà khố để mà hối đoái hai người sắc mặt vui mừng đạt ạ thiên tôn chẳng qua cái kêu cứu cực hư không viêm mỏ vàng chỗ có một đại thừa hung vật bảo vệ là một đầu mặt người thiên t ú c nô có sánh vai đại thừa trung kỳ đình phong thực lực nhưng bây giờ bị thương thực lực hơi ngã man tham nói lệ phi vũ khoác tay không sao v à i ngày sau bản tôn cùng các ngươi đi một chuyên chính là tiếp lấy cũng là xử lý dạ xoa tộc chuyện lệ phi vũ thu phục dạ xoa tộc hợp thể đại thành đêm hoa cũng hứa hẹn ngày sau giúp hắn tiến giai đại thừa đêm hoa tự nhiên đại hy nhận lệ phi vũ là chủ trở thành một viên sắp xếp tại dạ xoa tộc cám tử hiện tại còn chưa thích hợp động thủ với dạ xoa tộc chủ yếu là lệ phi vũ rất bận rộn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành hàn lập đại diện đá m người đều là quyết định tại tạo hóa ngũ hành tông lớn lưu lại một đoạn thời gian kim việt trưởng lão lần nữa hướng lệ phi vũ đề nghị lệ phi vũ s i n lòng không vui nhưng cũng không có làm khó hắn để rời khỏi ngoài dự liệu của hắn chính là thiên nguyên thánh hoàng vậy mà đưa ra gia nhập tạo hóa ngũ hành tông hy vọng đạt được lệ phi vũ chỉ điểm lệ phi vũ tự nhiên đồng ý cũng để ký một phần vào tông thiên ma khế ước cũng là nhất định hiệu t r ù n g tạo hóa ngũ hành tông không thể phản bội không được tùy ý giết đệ từ tông môn các loại lệ phi vũ sẽ không cần cầu hắn nhất định phải chờ tại tông môn chỉ cần tại nhận được tông môn mệnh lệnh l ú c nhất định tuân thủ là được bình thường hắn có thể chờ tại thiên nguyên cảnh của mình xử lý chuyện cũng có thể đến tạo hóa ngũ hành tông bế quan tiềm tu hết thể đều theo hắn mấy ngày ở giữa lệ phi vũ sự tích truyền khắp cả người yêu hai tộc được tôn xư lại hai ngày sau hắn hộ tống man tháp nguyên qua đi đến giao diện hư không hai tháng sau mới đi đến được cứu cực hư không viêm kim nơi ở tôn chủ chính là cái này mặt người thiên túc nô tại trong sơn động kia cứu cực hư không viêm kim đo cũng không ít c h ỉ ít tạo thành một mảnh cỡ nhỏ còn mỏ trong đó còn kèm theo cái k h á c kim loại c h ầ n quý nghe lời của nguyên qua lệ phi vũ gật đầu nói các ngươi đi đem cái kia con giết dẫn ra đi bản tôn tự sẽ ra tay giải quyết hắn vâng tôn chủ hai người hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng đi trong sơn động sau một lát trong sơn động không ngừng chuyển ra tiếng oanh minh toàn bộ sơn động phảng phất muốn đổ sụp vô số cự thạch rơi xuống một lát sau man tháp cùng nguyên qua hai người vào ra trên người chỉ có một ít thương thế theo sát bọn họ là một đầu dài mấy trăm trượng mọc r a ngàn đối với đủ cái chán vươn ra một đôi giữ tợn vàng dòng sừng dài lại toàn thân bao trùm lấy thật dày đỏ thâm áo giáp cự đại ngô công bụng của nó thành màu trắng xám là nó nhược điểm duy nhất chẳng qua mặc dù là nhược điểm nhưng hợp thể kỳ công kích chỉ sợ không có mấy cái có thể phá vỡ về phần trên người nó áo giáp đại thừa bình thường cũng căn bản không làm gì được đối phó loại hung thú này lệ phi vũ tự có một bộ thuần thục thủ pháp công kích bình thường n ó nhược điểm tất nhiên sẽ bị nó dùng áo giáp cản lại nhưng tình thần công kích không tính là thời khắc này man tháp cùng nguyên qua thấy được cái tiên một tòa ngàn trượng báo tháp giáng lâm nguyên thần mánh nhưng chấn động thần thức xuất hiện hoảng hốt linh trí không phải quá cao mặt người thiên túc nô tức thì bị trực tiếp chấn n hiếp ngừng đi du tẩu lệ phi vũ ngưng tụ đen trắng thiên đao thiên đao hợp nhất trong nháy mắt hai người phảng phất nhìn thấy có trên trăm đạo đao quang t r ù n g hợp nhấc lên ngập trời ưu thế một đao rơi xuống âm dương ánh sáng bắn ra chỉ nghe ken một tiếng mặt người thiên túc nô bị trực tiếp chém đầu một viên vô hình thần c h â n bay đi trực tiếp xuyên thủng nó tinh phách khiến cho nhanh chóng suy yếu lệ phi vũ tay h á o hất lên ngũ sát thần quang một quyển đưa nó tinh phách thu nhập trong tay h á o đưa vào kiểu ưu kính bên trong thấy lệ phi vũ c h ư ớ c mắt chém giết một cái có thể so với đại thừa trung kỳ h u n g thú hai người lần nữa khiếp sợ con thất thần làm gì còn không đi đảo móc cứu cực hư không viêm mỏ vàng không phải là chờ ta đi vâng tôn chủ nhớ kỹ ta cho các ngươi các ngươi mới có thể cầm hai người chấn động thân thể rồi giết con người cúi đầu sau đó bay đi trong độc quật chương ba trăm bảy mươi năm và ma giới ma thân thành mặt người thiên túc nô áo giáp đen nhánh sang bóng là tiếp cận chân linh cấp tài liệu lệ khí có thể so với chân l o n g vẩy về phần nó độc giác càng là không thể phá vỡ thậm chí có thể xuyên thủng chân l o n g thân thể nó thực lực tuyệt đối không tầm thường am hiểu độc cùng hỏa thần thông trung kỳ đại thừa cũng không dám liều mạng nếu lây dính đổi lên sẽ rất phiền thoái thậm chí độc của nó còn có thể khiến người ta cảnh giới thực lực hạ thấp lớn muốn người tính mạng đáng tiếc nó gặp lệ phi vũ một chiêu thần thức hóa khí thần thông mặc kệ đối phó bất kỳ kẻ nào bất cứ sinh vật nào đều vô cùng hữu hiệu hơn nữa đây vẫn chỉ là tầng mười tám linh lung bảo tháp không phải lệ phi vũ trước mắt mạnh nhất thần thức công kích thời gian nửa ngày hai người liền đem q u ặ n g mỏ này đào móc không còn thu nhập một viên lớn dung lượng nhận chữ vật đem giao cho lệ phi vũ lệ phi vũ thần thức quét qua xem chừng có thể luyện hóa ra mấy vạn đến gần cứu cực hư không viêm kim sau đó trở về linh giới lệ phi vũ để hai người bọn họ chấn giữ tông môn nhiệm vụ này vụ cũng có điểm c ô n g hiến chỉ cần trăm năm tích lũy điểm c ô n g hiến tăng thêm phía trước đủ để hối đoái cứu cực hư không viêm kim ngoài ra hai người bọn họ còn phát hiện tông môn tài liệu trên bảng xếp hạng cùng linh thảo trên bảng xếp hạng đều có, có giá trị không nhỏ chân quý linh thảo để bọn họ cũng là thấy thèm thế là mười phần vui vẻ liền tiếp nhận cái này chấn giữ nhiệm vụ dù sao không có chuyện gì chờ ở đâu không phải chờ thuận tiện chỉ điểm dạy bảo mở khóa nói truyền thụ đại thừa kinh nghiệm đều có phong phú điểm cống hiến thông môn ít nhất đều có hơn ngàn vạn thiên tôn đại nhân thông môn có hai người ta ngài cứ yên tâm đi lệ phi vũ m ỉ m cười trừ bản thân hắn thực lực uy hiếp quan trọng nhất chính là phải có lợi là nên như vậy mới có thể tăng nhanh bọn họ chân chính du nhập biên giới đại lục bế quan mấy tháng sau lệ phi vũ lặng lẽ rời khỏi ngũ hành đại xâm lâm đi đến mạc giản ly lúc trước cho ma giới tọa độ không gian chỗ này hoang tàn vắng vẻ linh khí mỏng manh lệ phi vũ lỏng bàn tay ngân mang loại lên một con s i n h s ắ n ngân trùng trống rông xuất hiện ở trên tay con g con g cong một trận không gian gợn sóng dập dởn ra không gian kia tiết điểm chỗ lập tức bị mở bung ra một cái khe lại càng lúc càng lớn cho đến mấy trượng lớn nhỏ lệ phi vũ khỏe miệng khanh nếp hóa thành một đạo đội quang chui vào trong đó không có giới chung không gian gợn sóng ảnh hưởng vết nước không gian nhanh chóng khép lại một lát sau trừ khử vô hình xuyên qua không gian tiết điểm đi đến ma giới giao diện vách ngăn trước lệ phi vũ tiện tay dâng lên Một đạo ẩn không ứ ũ hành phải vậy ma giới đã sớm quy mô xâm lấn phong nguyên đại lục lại đả thông giao diện thông đạo thực lực càng cao trở ngại càng mạnh cho nên vừa mới bắt đầu ma kiếp bạo phát đi đến phong nguyên đại lục đều là ma giới thánh tổ hóa thân một luồng ma khí nồng nặc chạm mặt đến lệ phi vũ thúc giục từ bảo hoa nơi đó giao dịch đạt được ma c ử biến thu nạp ma khí nhập thể đảo mắt cũng là luyện hóa khoe miệng hắn treo một cười tà một bước bước vào cả người hình dạng thân hình đều lại biên duy nhất không thay đổi chính là nhan sắc mặc dù cùng lệ phi vũ chân thật dung mạo khác biệt nhưng nhan sắc vẫn tương đối ưu tú từ tọa độ không gian bên trong sau khi ra ngoài lệ phi vũ đang đứng ở trên k h ô n g t r u n g ngắm nhìn m ộ n phía chỗ này là một làn ma giới rừng rậm t ầ n g trời thấp chỗ tung bay lấy từng sợi gọn sóng xám đen chỉ khí ma khí trình độ coi như có thể một cái ma c ẩ m to lớn phát hiện lệ phi vũ lệ phi vũ lúc này nằm ở đ ộ n tiên thạch c h e lấp lại không có tỏa ra chút nào khí t ứ c cho nên con ma c ẩ m này trực tiếp vươn ra lợi trào hướng hắn hung hăng trục đến lệ phi vũ quay đầu nhìn sang khoe miệng cánh n ế t thoáng nhìn về sau trực tiếp xoay người hướng phía đông bay đi căn bản không quay đầu nhìn một cái về phần con ma c ẩ m kia cặp mắt tối đạm không ánh sáng khí tức trong nháy mắt tiêu tán sau đó trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất một cái hổ loài ma thú thấy về sau hai mắt sáng lên dự đoán rơi xuống đất điểm hướng nơi đó nhanh như điện chớp ma nguyên hải nằm ở ma dưới phía đông nhất về phần khổ linh đ ả o lại là ma nguyên h ả i trung tâm là toàn bộ ma giới linh khí nồng nặc nhất thậm chí hạ giới bên trong linh khí nồng nặc nhất c h i địa cũng không, không khả ô n g k h năng nơi đó linh khí đã đạt đến hóa rắn trình độ quả thực không thể tưởng tượng nổi một đạo hắc quan g s ẹ t qua bầu trời lệ phi vũ tốc độ cực nhanh rất nhanh phi hành mấy trăm vạn dặm trong lúc đó phát hiện phía dưới có ma tộc khí tức lúc này ngừng lại chỉ thấy phía dưới ba vị hóa thần kỳ ma tộc tu sĩ đang cùng một đầu luyện hư sơ kỳ ma thú khổ đấu xem bộ dáng ở vào hạ phong hắn rơi xuống đầu ngón tay ngưng tụ một viên to như hạt đậu màu đen tinh trâu có ngón búng ra trực tiếp xuyên thủng con ma thú kia đầu nó dương lên lợi cháo trên không trung trợn dừng lại sau đó ánh mắt tối sầm lại thân thể hướng bên cạnh ngã xuống là vị tiền bối nào ra tay một nam tính ma tộc tu sĩ ô quyển nhìn về phía tư phương ở phía trên một người khác chỉ bầu trời nói đa tạ tiền bối ra tay ba người đều không người túi đầu thiện tay mà làm không cần như vậy các người đến từ chỗ nào thưa tiền bối ma lam thành ma lam thành ở nơi nào hướng tây hẹn ba mươi vạn dặm chỗ là được lệ phi vũ khẽ gật đầu sau đó bay về phía ma lam thành với hắn mà nói đây chỉ là trên đường một cái tình cờ khúc nhạc dạo ngắn nhưng đối với bọn họ mà nói có lẽ chính là thay đổi nhân sinh một lần chuyện cơ ba mươi vạn dặm đối với lệ phi vũ nói toàn lực phi hành liền một lát chuyện nhưng vì giữ vững tính chân thực hắn áp chế tốc độ của mình tại cảnh giới hợp thể hơn một canh giờ sau một tòa khổng lồ màu xanh mực cự thành nằm ở chân trời cối u cửa thành cao đến trăm t r ư ợ n g lộ ra một luồng sâm nghiêm sau mấy hơi thở lệ phi vũ đi đến trước cửa thành một tên giữ cửa thành đem luyện hư sơ kỳ tu vi tiến lên ngăn cản người nào có thành này thân phận ngọc bài sao lệ phi vũ thoáng triển lộ hợp thể khí tức dẫn đến đối phương giật mình trong lòng lập tức cung kính nói đại nhân tiểu nhân có mắt không nhận ra thái sơn mời đừng nên trách vậy làm cho ta một khối gìn giữ cái đã có môn tướng lập tức gật đầu đại nhân chờ một lát một lát sau một khối màu vàng ngọc bài bị gìn giữ cái đã có môn tướng hai tay dâng lên đại nhân thân này phần ngọc bài là bản thành cao dai nhất trừ phụ thành chủ trợ số ít địa phương còn lại đều có thể t i ế n vào lệ phi vũ nhận về sau cất bước đi vào trong thành đầu tiên hắn muốn làm chính là tìm một bộ ma giới bản đồ dễ phân biệt phương hướng cùng vị trí sau đó liền bế quan tiến hành tế luyện ma thi đem c ô kia cựu h u huyền minh thiên ma thị c h â n chính tế luyện đại thành vẹn vẹn ma thân chỉ sợ đủ để cho cường giả đại thừa trung ký nhức đầu hơn nữa gia hoa vị này đã khôi phục hơn phân nửa lực lượng thiên ngoại ma quân cả hai kết hợp tuyệt đối là tương lai tạo hóa ngũ hành tông một thành viên đại tướng thực lực ma giới vi tôn trên người lệ phi vũ như có như không thánh giai khí tức để hắn ở chỗ này thông suốt làm cái gì đều vô cùng thuận tiện hai ngày sau hắn đạt được ma giới bản đồ chi tiết hơn nửa tháng sau hắn thu thập đủ tất cả tế luyện ma thi tài liệu đồng thời từ một vị ma tôn cấp nơi đó mua được một cái ma huyện tin tức hắn đoán được ma tôn kia có dụng ý khác nhưng hắn không thèm để ý đến ma huyện hắn lại bắt đầu bế quan chẳng qua long bảo bảo bị nuôi thả bên ngoài hắn có được tà long huyết mạch cho dù tại ma giới cũng có thể phát huy tất cả thực lực thậm chí có lợi cho kích thích hắn huyết mạch chi lực tăng trưởng mấy ngày sau nơi này đến ba vị nhân vật cấp ma tôn một vị trong đó đúng là đem đồ vật bán cho máu hắn răng ma tôn hắn cũng đã ở bên trong không biết chờ một lúc từ trên người hắn có thể phát hiện bao nhiêu bảo vật chẳng qua tầm bảo thử của ta nói cho ta biết trên người hắn có đồ tốt vậy còn chờ gì ta ba người liên thủ cho dù xếp hạng mười vị trí đầu ma tôn đều có thể đấu một trận Húng chi một cái không có danh tiếng gì. Ta cảm thấy hay là chờ một chút, chờ hắn tiếng gì. cái có cảm một một Ta là ba ế q u người tiến thời chốt, xuất thủ nữa mới có thể khi mới nữa n vào h kỳ k mấu có đó ô có Sói nói sơ hở nào. Linh huynh nào. đ ợ c cũng có c liền lý, vậy h thêm một t h đoạn ờ gian. Ba người Ba ý kiến thống nhất về sau l i ề n bắt đầu tiềm phục tại phụ cận lúc trước ngoài ý muốn biết được chỗ này cực phẩm ma h u y ệ t ba người dựa vào nó đã diệt s á t ba bốn vị cùng giai tồn tại thu hoạch tương đối khá sau một tháng ma trong h u y ệ t ma khí l a t lộn một luồng khủng bố ma h uy ở trong đó vẩn sinh chấm dãi do yếu trí cường ba người liếc mắt nhìn nhau đều là không hẹn mà cùng sáng lên một đạo tình mang là chỉ đại dây béo bọn họ nhảy lên bay vào ma h u y ệ t này ma h u y ệ t sâu đạt hơn mười dặm chín kẹo mười tám rẽ cực kỳ phức tạp chẳng qua ba người đều là xe nhẹ đường quen hơn nữa tầm bảo thử dẫn đường một đường đi đến lệ phi vũ bế con chỗ đột nhiên tầm bảo thử một trận run dày giống như là cảm nhận được tồn tại khủng bố gì không còn dám tiếp tục hướng phía trước một đạo vẹn vẹn cao vài trượng đen trắng hình bóng từ chỗ sâu s ô n g ra đi đến trước mặt bọn họ cảm thụ được trên người đối phương truyền đến như có như không long uy ba người mắt sáng rực lên, lên một tia sáng đều là la thất thanh nói chân long con non tại sao có thể như vậy là chạy đến nơi này hay là bên trong người kia đây không phải rất rõ ràng sao huyết nha h i n h lần này chúng ta chỉ sợ chọc phải một vị đi đến cực lớn nhân vật long bảo bảo lên tiếng mắt c o n g thành nguyện nha lộ ra hưng phấn chủ nhân nói phàm l à tiếp cận một tên cũng không để lại ba người không mở miệng nhưng không hẹn mà cùng tất cả đều hướng về nơi đến đường quay trở về long bảo bảo không nhanh không c h ậ m theo ở phía sau trong mắt có m è o hí con chuột rễu cợt vẻ mặt hắn sau khi rời đi từ trong bóng tối đi ra một vị thanh niên áo bảo xám cùng thanh niên cầm bảo đúng là lệ phi vũ hai đại phân thân hắn sẽ không đem an toàn của mình toàn bộ cực trên người long bảo bảo tâm ma cùng lôi lệ cũng là hắn ẩn nút ám thủ kể từ đó coi như người đến làm ộ t vị thánh tổ chỉ cần không phải thủy tổ cấp bậc hai người liên thủ đều có thể ngăn cản một cái am hiệu tâm ma h u y ệ n thuật công kích thân nhiệm cường đại một cái khác không chỉ có tập hợp hai mảnh huyền t i ê n tàn n h ậ n còn có vạn k i ế p lôi hồ cái này cực mạnh thông thiên linh bảo bất kỳ người nào đều có đại thừa sơ kỳ sức chiến đấu đây đều là trải qua thực tiễn kiểm nghiệm long bảo bảo tăng tốc độ trực tiếp từ bên cạnh bọn họ xuyên qua đến trước mặt hém i ệ m một đạo huyền quang đen trắng bay ra hóa thành đen trắng hai thanh thiên đao hung hăng chém về phía bọn họ uy lực của nó trí cường để bọn họ sắc mặt hoảng sợ liên tiếp vung ra mười mấy món đỉnh giai pháp bảo muốn ngăn cản thiên đao vô cùng sắp bén trực tiếp đem tất cả pháp bảo cùng nhau c h ặ t đứt còn lại uy lực tiếp tục lao về phía bọn họ bị bọn họ dùng ba kiện đặc biệt ma bảo cản lại lúc này long bảo bảo chân thân v ọ t đến một cái thần long bãi vĩ trực tiếp đem ba kiện ma bảo trực tiếp tắt bay sau đó một cái long c h ả o đột nhiên dối dài trực tiếp xuyên qua một người trong đó trái tim nhẹ nhăn bóp máu đen văng từ phía nguyên thần hắn hoảng sợ muốn đào thoát bị long bảo, bảo miệm phun đen trắng núi tên nhỏ trực tiếp xuyên thủng tan thành mây khói. đừng làm loạn nếu không ta liền đem trên người ta tất cả pháp bảo toàn bộ tự bạo ta muốn ngươi cũng không muốn để chủ nhân ngươi bế quan chịu ảnh hưởng long bảo bảo nghe xong thân thể dừng lại giữa không t r ú n g không tiến thêm nữa trong mắt l ó e lên một chút do dự lệ phi vũ trong lòng hắn so với chính mình càng trọng yếu hơn thời k h ắ c này biểu hiện có chút sợ ném chuột võ bình nhưng vào lúc này huyết nha cùng sói linh thân hậu c h u y ệ n đến một loạt tiếng bước chân long bảo bảo ngươi thật đúng là cái bảo bảo à, lấy thực lực của ngươi trực tiếp chém giết không được sao uy lực nổ tùng ngươi hẳn là đủ để áp chế a lui một vạn b ư ớ nói ngươi cảm thấy bản tôn bế quan sẽ không bố trí đại trận h á n đại trận ma giới thánh tổ cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ một đạo s á m trắng mang bắn nhanh trực tiếp trúng đích hai vị ma tôn thân thể bọn họ r u lên sau mấy hơi thở thân thể lại chậm dại sụi lơ ngã trên mặt đất không có bất kỳ cái gì khí tức sinh mệnh long bảo bảo có chút tức giận được c á i cỏ không cần các ngươi ra tay chính mình có thể đây là chủ nhân giao cho nhiệm vụ của ta chờ chủ nhân xuất quan ta phải hướng hắn đâm học tơ ma cười hh ta t còn là gặp lần đầu tiên có người như vậy quang minh chính đại đâm học ba người thân thể hay là trên người chữ vật pháp bảo trợ đều tâm ma bị ném vào trong cựu ư u kính lôi lệ nắm trong tay vạn kiếp lôi hồ tâm ma thao túng cựu ư u kính sau mấy năm ma h u y ệ t chỗ sâu ma huy càng ngày càng dày nặng đã siêu việt hợp thể trình độ bước vào đại thừa kỳ cựu h u huyền minh thiên ma thị tế luyện sắp đến hồi kết thúc một ngày ma trong huyện đột nhiên t r u y ề n ra một trận kinh thiên ma dích đạo âm thanh chấn thiên động địa bầu trời mấy ngàn dặm đều bị mây đen bao phủ ma khí quần quận tụ t ậ p lệ phi vũ và long bảo bào xông ra ma huyện xa xa quan sát chỉ nghe ma trong h u y ệ t truyền đến một tiếng kinh thiên nổ t u n g mặc kệ là ma trong h u y ệ t ma khí hay là xung quanh tụ tập đến đều bị thu nạp t r ố n g không như vậy một cái c ự c phẩm ma h u y ệ t s ớ m chiều ở giữa hủy hoại chỉ trong chốc lát chẳng qua cũng bởi vì c ự c phẩm ma h u y ệ t này lệ phi vũ tế luyện thiên ma thị thời gian rút ngắn gấp mấy lần có thừa nổ tung về sau một cái sau lưng mọc lên một đôi rộng lớn cánh thịt cao khoảng một t r ư ợ n g thân ảnh phóng đi ma h u y ệ t hai cánh một trợ hóa thành một đạo hắc quang đi đến trước mặt lệ phi vũ một chân quỷ xuống gia hoa bãi kiến chủ nhân đứng lên đi cảm ơn chủ nhân thời khắc này gia hoa ma thân chương ó t ể so với một món thông tiên linh ba ả vô cùng cứng, rắn, thậm chí có thể cùng yếu kém chân linh thậm thể có lục đối hiện ra màu xám đen, phía trăm n r bảy mươi sáu huyết nha mễ xuất xứ âm dương đại ngũ hành trân quang sau đó đầu tiên đi đến chỗ nào trong đầu lệ phi vũ lóe lên ma giới bản đồ một lát sau trong lòng hắn có quyết định hướng một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo trên đường có rất nhiều ma thu không sợ chết đánh đến lệ phi vũ thần nghiệm hoa kiếm đưa chúng nó toàn bộ đánh chết làm tài liệu ném đến huyền giới đại lục về phần thú t r i ề u cũng không từng gặp hắn đi đến địa phương là huyết nha thành thành chủ là một vị trung giai ma tôn cũng là hợp thể trung kỳ tồn tại đi đến nơi đó chủ yếu là vì tìm âm dương đại ngũ hành tần quang chẳng qua muốn tìm đến nó còn cần làm theo y trang từ đặc thủ dị ma kim vào tay thời gian không đúng k h ô người biết Ba ba lợi, hiện. tài đến tìm thể thuận thể thử trắng trận nhặt, nghĩ đến luôn có thể có chút phát hiện. Ba vị ma tôn tài có chút thạch, ma ma có chẳng có có có có góp hay không nghĩ phong phú, qua luôn sản vẹn vẹn n g là vị cộng lại lập tức có hơn 5 tỷ. Người lại lập tỷ. bình thường cho dù ma tôn cấp cũng không trở thành mang theo người nhiều như vậy ma thạch trừ phi gần đây có đồ vật gì muốn mua mới có thể chậm rãi tích chữ phần l ó n thời gian mặc kệ ma tộc hay là cái khác các tộc đều thích đem ma thạch chuyển đổi thành tài nguyên cổ vũ tu vi của mình chỉ có thực lực mới là tung hoành lón nhất tiền vốn về phần trên người chỉ cần mang theo số lượng nhất định ma thạch là được mỗi một tòa thành trì đều có phân biệt ma khí cùng huyết mạch pháp trận chẳng qua chuyện này đối với tu luyện ma cờ biên đồng thời tu luyện đại thành lệ phi vũ nói lựa gạt được pháp trận này dễ như t r ở bàn tay cường giả cấp ma tôn vào thành tự nhiên đưa đến giữ thành người coi trọng cung kính có thừa thậm chí đem tin tức len lén báo cáo nhanh cho thành chủ huyết nha thành thành chủ tên là bính ngàn lưới đao hắn biết tin tức về sau không có hành động thiếu suy nghĩ bất luận một vị ma tôn nào nếu không cần thiết cũng sẽ không đi treo chọc đây mới phải là sống h i ê n vận trường tồn tại thế không hai pháp tắc sinh tồn chẳng qua rất nhanh lệ phi vũ góp nhặt dị ma kim tin tức chuyển vào trong thai huyết nha thành chủ hắn nghĩ nghĩ đặc biệt tiêu lệ phi vũ đi phủ thành chủ làm khách lệ phi vũ vui vẻ tiếp nhận có người nguyện ý giúp hắn góp nhặt hắn tự nhiên mừng rỡ để ý hơn nữa hắn còn có việc muốn hỏi thăm một phen mặc dù ký ức có chút mô hình hồ nhưng hắn mơ hồ n h ớ kỹ cái tiêu đặc thủ dị ma kim cùng huyết nha m ẹ đến từ cùng một chỗ chẳng qua trong lúc nhất thời không nghĩ nếu biết được cũng không cần thiết đi này ngu dốt phương pháp vị đạo hữu này bản thành chủ thế nhưng là chờ đã lâu huyết nha thành chủ một bộ rất phóng khoáng dáng vẻ bản tôn hà lập hóa ra là hàn đạo h ư u mời ngồi lệ phi vũ sau khi ngồi xuống huyết nha thành chủ liền bắt đầu hàn huyên lên lệ phi vũ thu mua dị ma kim chuyện xin hỏi đạo h ư u góp nhặt dị ma kim không biết làm làm gì dùng chỗ lệ phi vũ mỉm cười cũng là luyện chế một món đặc thù mà khí cần nếu như thế bạn thành chủ trong tay cũng có một nhóm để đó không dùng dị ma kim có thể cùng ngươi giao dịch không biết hàn đạo h ư u ý như thế nào là đang thử tham dò sao lệ phi vũ nói vậy xin đa tạ thành chủ mời thành chủ lấy ra nhìn qua chờ hàn m ỗ nhìn qua về sau lại cho giá cả không thành vấn đề huyết nha thành chủ cười ha ha một tiếng huyết nha hình dáng trang sức trường bào dương lên một tia sáng trắng l ó e lên trước mắt lệ phi vũ xuất hiện một cái nhận chữ vật thân thức quét qua số lượng cũng không ít chừng mười mấy khối có lần có nhỏ chẳng qua không giống lệ phi vũ muốn loại đó tám trăm vạn ma thạch thành chủ cảm thấy thế nào huyết nha thành chủ nhìn chằm chằm lệ phi vũ nhìn trong chốc lát cũng nhìn không ra bất kỳ vấn đề gì hơn nữa giá tiền này đã so chân chính giá trị cao hơn một chút cứ dựa theo hàn đạo h ư u nói đến đây đi lệ phi vũ sảng khoái giao phó linh thạch sau đó lấy đi nhẫn chữ vật đúng hàn mỗ gần nhất còn tại góp nhặt một vật không biết thành chủ có nghe nói hay không nói n g h e một chút huyết nha mễ huyết nha mễ không sai hàn mỗ cần huyết nha mễ đến cải thiện độc thân không phải là vì tu luyện một loại nào đó công pháp luyện thể lệ phi vũ cười không nói huyết nha thành chủ cười ha ha một tiếng là ta quả giới mong rằng hàn đạo hữu đừng nên trách huyết nha mễ thế nhưng là thành giới chúng ta một lấy làm kỳ chân chẳng qua sinh trưởng h ạ khắc chỉ có thể dùng một chút đặc thù kỳ thú tinh huyết kéo dài đổ và o mới có thể trưởng thành lại nhất định phải trăm năm huyết nha mễ mới có thể phục vụ những hàn mỗ này cũng là rõ ràng không biết trong tay thành chủ nhưng có hoặc là nói biết được nó xuất xứ cái này huyết nha thành chủ nói tờ ta thật ra thì đây cũng không phải là bí mật gì lấy cảnh giới hàn đạo hữu hỏi thăm một phen có lẽ còn là có thể biết huyết nha mễ chủ yếu sinh ra từ lam thác nước hồ rời huyết nha thành thế nhưng là cực kỳ xa vời trên đường có rất nhiều hiểm địa sợ rằng chúng ta cấp bậc ma tôn đi qua đều có thể gặp được nguy hiểm coi như trên đường đi bình yên vô sự toàn lực phi hành cũng cần mười mấy năm ta cũng là nghe một vị bạn tốt hàn huyên lên mới biết ta là lam thác nước hồ nghe thấy cái tên này lệ phi vũ trong nháy mắt hồi tưởng lại tử linh cũng có khả năng xuất hiện tại cái tia nàng cung cái kia quả nguyên n g trai người chủ chỉ lam dĩnh giao tình rất sâu lệ phi vũ trong lòng vui mừng mắt nhìn huyết nha thành chủ bản tôn tâm tình không tệ liền không dễ ngươi đa tạ thành chủ nếu thành chủ không sao h ắ n m g ũ kia liền cáo tử huyết nha thành chủ nhìn lệ phi vũ rời khỏi trong mắt l ó e lên một t i a nghi ngờ tự lẩm bẩm rõ ràng chẳng qua là sơ giai ma tôn khí tức tại sao cho ta một loại cảm giác cao thâm khó giỏ chẳng lẽ lại là đỉnh giai ma tôn nguy trang về phần thánh tổ cấp hắn căn bản không dám nghĩ ma giới chuyện trừ một chút bí ẩn lại có bao nhiêu có thể có thể lừa gạt được thánh tổ góp nhặt đồ vật chỉ cần bọn họ một câu nói. thủ hạ ma tôn tự sẽ dốc sức vì đó tìm thấy lệ phi vũ ra khỏi phủ t h à n h chủ lúc này hướng ngoài thành bay đi bay một khoảng cách về sau thần thức quét qua phương viên mấy ngàn dặm sau đó lấy thiên đ ộ n thạch t ầ n n ặ n g bắt đầu toàn lực phi hành theo hắn t ấ n cấp đại t h ừ a đối với thiên đ ộ n thạch nằm trong tay càng thêm thích làm gì thì làm hắn nghĩ đến muốn hay không lấy nó là chủ tài liệu luyện chế một món ẩn n ặ n g trí bảo thiên nhiên đồ vật mặc dù tốt nhưng liền hắn hợp thể kỳ toàn lực bạo phát đều không thể hoàn toàn che đậy hiện nay liền càng thêm chẳng qua bực này che đậy thiên cơ ẩn nặc cảnh giới trí bảo quá mức h i ê m thấy liền huyền thiên trên luyện khí thuật cũng không có ghi lại. để hắn nhất thời cũng không có đầu mối nếu ngũ hành âm dương loại hình lấy trước mắt hắn ở trên đây tạo nghệ đủ để tự động thôi diễn phương pháp luật chế lam thác nước hồ cực kỳ xa vời so với đi ma nguyên hải còn xa hơn hơn nhiều chẳng qua lệ phi vũ cũng không để ý l ư ợ n quanh một chút ma nguyên hải hắn dự định cuối cùng lại đi mặc dù chưa từng bạo phát phong lôi xí toàn bộ uy năng nhưng chỉ vẹn vẹn một nửa cũng so với tuyệt đại đa số ma giới thánh tổ tốc độ bay đều muốn nhanh lệ phi vũ hao tốn hai tháng nhiều thời gian trên đường dựa vào đồn thiên thạch che đậy không trở ngại chút nào bay đến lam thác nước hồ cho dù hắn pháp lực đều là tiêu hao không ít đ ạ t đến lam thác nước hồ phụ cận sau tiến vào huyền giới đại lục khôi phục pháp lực lam thác nước hồ vô cùng khổng lồ có thể so với hải vực không thể nhìn thấy phần cuối nước hồ xanh lam cực kỳ mặt hồ mơ hồ có thể thấy được một chút đạm màu trắng cá con bơi qua bơi lại sinh cơ giạt dạ rào lam thác nước thực lực thánh tổ không yếu chiếm cứ lam thác nước hồ nhiều năm độc chiếm hết nhà mẹ cái này một tài phú đến nay cũng không có thánh tổ khác đến có ý đồ với nó đương nhiên cũng có thể là đã trong bóng tối tiến hành chẳng qua là thiếu hụt một thời cơ mà thôi trong linh giới tranh đấu còn kịch liệt ma giới liền càng thêm như vậy cả tòa lam thác nước hồ bị lam thác nước thánh tổ tính cả mấy vị thánh tổ bạn tốt bố trí một tòa cực lớn pháp trận trừ phi ma tôn kỳ trở lên tu vi những người còn lại muốn lên đảo chỉ có thể ngoan ngoãn cơi thuyền gô đi đến lệ phi vũ trực tiếp lăng không hư lộ một lát liền bay thấp đến trên đảo cửa thành cả hòn đảo nhỏ đều bị xây xong một tòa thành trì dọc theo hòn đảo biển giới liền có thể thấy hùng vi cao lớn từ đây bức tường toàn thân do một loại màu lam nhạt cự thạch xây thành mấy chục trượng cao phía trên mỗi mây trượng liền có thể thấy võ trang đầy đủ ma tộc vệ sĩ cho dù cấp bậc ma tôn cũng không cho phép trực tiếp từ trên cao b thành chi có đại trận ma tôn bình thường cũng không cách nào trực tiếp xâm nhập trong đại trận lệ phi vũ ma tôn khí tức tỏa ra những tia nắm lây trưởng qua vệ sĩ cũng không d á m quá mức cẩn thận kiểm tra vẹn vẹn kiểm tra đo lường một chút huyết mạch chờ cho đi lệ phi vũ ở trong thành đi dạo mấy ngày hỏi thăm xung quanh dị ma kim quặng mò mặc dù cụ thể địa điểm không rõ ràng nhưng hắn có thể xác định chính là âm dương đại ngũ hành c h â n quang nhất định là tại lam thác nước chu vi hồ biên giới dị ma kim trong mò quặng tài có thể thông thần hao tốn mấy trăm vạn ma thạch lệ phi vũ đạt được xung quanh tất cả quặng m tất cả ti tức hôm sau hắn động th âm dương đại ngũ hành trân quang dị thường huyền diệu là vạn pháp chỉ mẫu xưng hô có thể dung nhập bất kỳ công pháp nào thần thông bên trong tiến hành tăng phúc lệ phi vũ tinh thông ngũ hành cùng âm dương thậm chí l ĩ n h nộ ra cả hai p h á p tắc mặc dù âm dương dung hợp còn kém rất nhiều chẳng qua cho hắn hàng trăm hàng ngàn năm cũng không phải không thể tự động thôi diễn ra âm dương đại ngũ hành trân quang chẳng qua đã có có sẵn cơ duyên lệ phi vũ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đến suy đoán đặc điểm đó lệ phi vũ rất nhanh liền có thể lãnh nộ ra ảo diệu bên trong từ đó tự động diễn hóa âm dương đại ngũ hành trân quang lệ phi vũ khắp nơi quặng mỏ tuần tra xâm nhập trong đó. Có n hai i ề u chỗ, ngày hắn thần c không cách n o cũng cũng sau hắn rốt cuộc phát hiện chỗ kia còn mỏ sở dĩ xác định bởi vì thần niệm hắn tại sâu trong quạng mỏ phát hiện từ con thú con thú này có chút không tầm thường lúc trước hàn lập đều là khổ đấu một phen mới đem chém giết lệ phi vũ đi lại trong đó xung quanh phiêu đáng cái này từng sợi địa âm s ắ c khí người bình thường bị xâm thể chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô tinh huyết mà chết ừ, tìm được nương tựa theo đối với âm dương ngũ hành khí tức nhạy cảm lệ phi vũ tỏa ra thần n i ệ m rất nhanh xác định âm dương đại ngũ hành chân quang bản thể vị trí h ã n một tay một điểm một đạo hào quang năm màu xung ra những nơi đi qua tất cả vách đá đều là bị xuyên thủng c ự thạch v õ vụn xoạt rơi lấy đất một lát sau về sau hào quang năm màu bay trở về trong đó lôi cuốn lấy một khối to bằng đầu năm tay thúy lục thạch đầu lệ phi vũ cặp mắt năm màu dị mang nổi lên tinh tế quan sát một phen. không hổ là âm dương đại ngũ hành c h â n quang âm dương ngũ hành liền thành một khối thậm chí ngay cả ta năm màu thần đồng đều nhìn không thấu d i ệ u thật là d i ệ u về phần cái kia mấy sợi bám vào địa sát â m khí lệ phi vũ không chút nào để ở trong mắt cho dù c ư ỡ n g ép luyện hóa hắn cũng có thể làm được trong lúc đó đại địa ẩm ầm m ấy lần r ồ n giấy mặt đất như gọn sóng chập chúng bất định rất nhanh một cái toàn thân thâm trầm quái vật một chút mặt đất nhảy lên ra đỉnh đầu mười mấy con mắt kép đồng thời hung tọn nhìn chằm chằm không trung lệ phi vũ không thả từ quang thú màu vàng đậm trên da mọc đầy to to nhỏ nhỏ các loại đủ mọi màu sắc còn có một số sáng long ánh là có giá trị không nhỏ chân quý khoáng thạch từ quang thạch tỉnh thông thổ đột dưới đất đến lui tự nhiên lại đối với quạng mỏ cực kỳ nhạy cảm nó lâu dài hấp thu các loại khoáng thạch thân thể vô cùng cứng rắn bình thường đỉnh giai pháp bảo đều không đả thương được nó nhìn trước mặt khí tức như có như không nhỏ bé nhân loại từ quang thú hung quang đại lộ dơ lên c ự trào hướng đầu lệ phi vũ hung hang vô xuống đột nhiên một luồng kinh thiên khí tức tử trong cơ thể lệ phi vũ tỏa ra đồng thời khống chế tại trong vùng không gian này nồng hậu dày đặc u y áp khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên mưng trệ trong nguyên thần tràn ngập ra uy hiếp giống như chất tiên để nó chút nào sinh không nổi một tia phản kháng đây là sinh vật bản năng ma thú cho dù hung hãn không sợ chết nhưng cũng chỉ là đối mặt bình thường ma tộc hoặc là không cao hơn chính mình quá nhiều nếu thật gặp được để chính mình sinh không nổi lòng phản kháng tồn tại bọn chúng sẽ trở nên mười phần biết điều nam xuống âm một tiếng từ quang thú lập tức làm theo lâu dài chờ bên người âm dương đại ngũ hành c h â n quang n g ư ờ i cũng coi là thiên phú dị bẩm có được bộ phận đặc tính nếu như thế ở bên cạnh ta đi ngày sau có khả năng hoàn toàn hữu kế thừa môn nghịch thiên thần thông này lúc này lệ phi vũ đã ở trong lòng cho nó an bài một môn rất tốt chức vị đào quán g tổ đại đội trưởng cùng nó rất xứng đôi lệ phi vũ thi triển ngự linh cấm từ quang thú bản năng kháng cự vùng gậy thậm chí muốn xoay người chạy trốn chẳng qua một tiếng n g lạnh rơi xuống nó hoàn toàn không cách nào kháng cự bị giam cầm tại chỗ một tiếng ai hô về sau thành lệ phi vũ linh súng lệ phi vũ đem nó đưa vào huyền giới đại lục ma khí khu vực hắn mắt nhìn xung quanh tản mát dị ma kim nghĩ t h ầ m hay là cho hàn lập lưu lại một chút nay đặc thù dị ma kim ẩn chứa một luồng linh ma kết hợp năng lượng đối với hắn tu luyện phạm thánh c h â n ma công vô cùng hữu ích t ừ quang thu tiến vào huyền giới đại lục ma khí khu vực về sau quan sát bốn phía một cái sau đó hừ hừ hai tiếng trực tiếp chui xuống dưới đất biến mất không thấy đ ặ c thủ lâm dương đại ngũ hành c h â n quang về sau lệ phi vũ không có gấp tìm hiểu mà là quay trở về lam thác nước thành hắn định đi quảng nguyên trai căn cứ hãn hiệu mỗi một vị quảng nguyên trai chủ nhân đều là tinh thông bói toán cho dù phân độ người chủ trì cũng như thế đây là bọn họ trải qua thời gian dài quy củ quảng nguyên trai tính chất càng giống là tình báo mua bán chỉ phụ trách cung cấp tin tức sẽ không trực tiếp nhúng tay khách hàng chuyện mà trong ma giới quảng nguyên trai thành lập đã lâu không nói đối với cái này giới chuyện xảy ra đều rõ như lòng bàn tay nhưng ít nhất một chút trọng đại cùng chuyện bí ẩn đều là biết được rất nhiều cho dù khách hàng m u ố n biết bọn họ lại không có năm giữ cũng có thể hao tốn cực cao một cái giá lớn mời quảng nguyên trai chủ nhân bói toán một phen tối thiểu nhất cũng có thể đạt được đầu mối nhìn một cây đại thụ trên cành cây đinh lấy một khối không đáng chú ý màu vàng tấm bảng gỗ phía trên dùng đạm màu đen bút mực viết lấy ba cái thanh tú cổ văn đúng là quảng nguyên trai ba chữ tại lam thác nước thành quảng nguyên trai cũng là cực kỳ nổi danh chỉ địa hơi nghe ngóng một chút là có thể biết được không bao lâu lệ phi vũ hướng chỗ rừng sâu tầng năm gác cao lâu đi lâu các trước đứng một vị người mặc lục bảo thiếu nữ đang lắng lặng thiếu nữ dung nhan xinh đẹp t u y ệ t trần mười lắm mười sáu tuổi bộ dáng một bộ nha hoàn ăn mặc thấy được lệ phi vũ đến nàng không chút hoang mang trên mặt mang theo ngọt nào nụ cười đi đen đồng thời cung kính thi lễ nói hát nhị s i n ra mắt tiền bối chương ba trăm bảy mươi bảy cùng q u ả nguyên trai giao dịch tiền bối mời cùng tiểu thì tiểu thư nhà ta đã ở trên lầu c ắ t chợ tên là hy nhi nha hoàn áo lục đối với lệ phi vũ cười khanh khách mở miệng lệ phi vũ không ngạc nhiên chút nào phía trước gặp cái kia cầm trong tay bạc sách l ã o giả nghĩ đến cũng là phán đoán người có hay không tư cách tiến vào người quảng nguyên trai hãng gật đầu nói trước mặt dẫn đường nha hoàn áo lục ứng tiếng là xoay người hướng lầu các đại môn đi vừa bước vào một luồng khí lạnh không tên đánh đến muốn xâm lấn trong cơ thể lệ phi vũ nhưng vừa rồi tiếp xúc ngoài ra mặt lập tức tiêu tán chống không trong lầu các co cầm chế uy lực không tầm thường đủ để đối với đỉnh giai ma tôn đều tạo thành phiền toá trừ chút ít đơn giản cái bản mấy chương treo ở bốn vách tường bên trên cổ họa bên ngoài liền lại không bất luận một cái nào đồ vật nha đầu ngươi không mang theo ta tiếp tục đi lên chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi tại lầu một hay sao hay là nói muốn lấy cái này ngụy tứ tượng trận đến khảo nghiệm bản tôn lệ phi vũ tỏa ra một luồng ma tôn cấp khí thế thiếu nữ áo lục sắc mặt đột nhiên tái nhận tiền bối là cấp bậc ma tôn tiểu tử này tiểu trận pháp lại há có thể giấu giếm được ngài tự nhiên không cần khảo nghiệm có thể trực tiếp đi đến lầu ba tiểu thư nhà ta tại loại kia lấy khách quý lệ phi vũ khẽ gật đầu thu liễm ký t ứ c mặc kệ thiếu nữ áo lục thấy thế nào đều là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào như một người bình thường không người nào trong nội tâm nàng k i ế p sọ vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy ma tôn cao thâm khó lường đi lên lầu hai nơi này có một vị phụ nhân áo bảo màu đen thiếu nữ áo lục giải thích với nàng một chút phụ nhân áo bảo màu đen nhìn sang mắt phượng đuôi lông mày vừa nhấc kêu nhẹ các hạ tốt huyền diệu phương pháp ẩn nặng càng đem k h í tức thu liễm như vậy sạch sẽ, sẽ liền thành một khối viên mãn không lọn thiếp thân bội phục đạo hữu c h ế cười quả nguyên trai quả nhiên không tầm thường nội tình thâm hậu nhanh như vậy thấy được một vị đỉnh giai ma tôn phụ nhân áo bảo màu đen nh nói hát nhi sau đó do ta mang theo khách quý lên đi ngươi đi xuống vâng c h ú gì. phụ nhân áo bảo màu đen tay hào hướng lầu ba cửa thang lầu hất lên một đạo hát mang bay ra đụng vào chỗ hư không ngay sau đó hư không hoàng quang lấy lên một luồng ba động tản g ra đạo hữu bên này đi lệ phi vũ gật đầu theo phụ nhân áo bảo màu đen đi lên thang lầu lầu c ấ p tầng ba là một chỗ bố trí tráng lệ to l ớ n phòng có tu di giới tử trận pháp thi triển dấu vết nếu không chỉ nhìn một cách đơn thuần lầu các hẳn là sẽ không to lớn như vậy phòng trong thính đường ở giữa là một tầm ó n g ánh bạch ngọc bàn thờ phía trên bảy vài món tương tự bắt q u á i cùng bốc ký dụng cụ bên cạnh còn có một cái tinh xảo lương hương đang bốc lên một lồn u g xương trắng toàn bộ đại s ả n h lúc này đều tràn ngập cái này một lồn u g đàn hương chi khí một vị áo bảo màu vàng thiếu nữ ngồi tại bàn thờ sau trên một cái ghế trong tay vớt vớt một cái lớn chừng bàn tay ngọc phiến sắc mặt bình tĩnh hai bên đều có bốn nam t ứ nữ hạ nhân bộ dáng ăn mặc trẻ tuổi ma tộc bọn họ đều không ngoại lệ đều là tu vi hóa thần kỳ phụ nhân không có dừng lại mang theo lệ phi vũ chạy thẳng đến lầu bốn rất rõ ràng tại cái này có thể người chủ trì khôi lỗi chuyên môn ứng phó một chút không quá quan trọng người. đã lúc à ma rơi t bố này h một vị áo gai thiếu nữ đang ngồi ở tơ lụa xa xe trước mặt thuần thục tơ lụa xa lệ phi vũ hơi cảm thấy được thú vị liền chờ trong chốc lát cho đến nàng tơ lụa xong trong tay những thứ này chu di còn có vị quý khách kia ngượng ngùng để các đợi các ngươi lâu. t hà i ế u nữ âm thanh không tính âm l em hai, nhưng lập ạ i tràn tư tính, nhìn không đầy được h bị nhân được chỉ, nữa, không phải xong, dính, không lệ phi vũ mỉm cười quảng nguyên trai là không lấy tu vi luận thân phận hay là nói l a m tiên tử thân phận của người đặc t h ủ mới có thể làm được vị trí này hàn huynh là muốn nói ta đi cửa sau sao, sao. l a m dinh n g á y máy mắt trong mắt mang theo nợ nụ cười hào phóng thừa nhận nói mặc dù là có cái này thành phần nhưng quả nguyên trai ta lịch đại quy củ cũng là chỉ có tại bói toán một đạo tinh thông người mới có thể đảm nhiệm một phương người chủ trì không phải vậy mặc cho tu v i cao tuyệt cảnh giới cường đại cũng chỉ có thể làm hộ pháp hoặc là trưởng lão một loại là hàn mô nhiều lời lệ phi vũ cười hắc hắc vậy ta liền nói thẳng lần này đến mục đích làm tiên tử không ngại hàn h u n h cứ việc nói thẳng sau đó lam dinh trầm mặc một hồi mắt nhìn lệ phi vũ trong mắt có huyền diệu ánh sáng lóe lên một cái biến mất khe nhũ mày tiểu mội rất hiếu kỳ hàn huynh trên người có vẻ như đã có cực kỳ mạnh mẽ che đậy bí bảo hoặc là bí thuật vì sao còn nhiều hơn này một lần hành động có thể để cho ta cũng không cách nào xem thấu chút nào bí bảo hoặc là bí thuật tiểu mội kết luận tuyệt không phải vật tầm thường phụ nhân áo b à o màu đen hoảng sợ nói liền tiểu thư đều không thể xem thấu hàn đạo h ư u sao cái này sao có thế người có phải liền bốn phụ nhân áo b à o màu đen hình như ý thức được cái gì sau đó cũng không nói gì nữa chẳng qua lệ phi vũ cũng có thể suy đoán đơn giản chính là nàng có thủ đoạn cho dù nhân vật cấp thánh tổ che đậy ở trước mặt nàng cũng sẽ bị nhìn thấy một tia đồ vật chẳng qua luyện hư kỳ lại có phần này khả năng cũng làm lệ phi vũ coi trọng mấy phần không hổ là quản g nguyên trai có thể khóa giới đại thế lực lệ phi vũ nói hàn mỗ này không cần thiết báo cho đi lam tiên tử chỉ cần nói cho ta biết cuộc mua bán này có thể hay không làm nếu là có thể làm cần gì bằng i á lam dính khoe miệng hiện lên một mỉm cười hàn huynh không đơn giản á, cứ như vậy khẳng định chính mình trả nổi đại giới này thông thiên linh bảo hoặc là hậu thiên huyền thiên chi bảo phương pháp l u y ệ n chế cái trước mặc dù kém xa cái sau nhưng luyện thành khả năng cực lớn luận giá trị có lẽ còn tại sao đồng dạng phía trên hậu thiên huyền thiên chi bảo đa số dùng đến tài liệu cũng không phải hạ giới có thể tìm được cho dù có tìm ra được cũng vô cùng phiền t o á i thậm chí muốn tìm vượt qua mấy chục trên trăm cái giao diện mới có thể tìm được muốn g ặ đủ càng là khó hơn tăng thêm dù sao đây cũng không phải là ngày mai huyền thiên thanh khí chi lưu loại này chí bảo đa số đều là do huyền thiên chi bảo mảnh vỡ rửa vào tài liệu khác tế luyện m à t h à n h tế luyện tương đối đơn giản cho dù uy lực không tầm t h ư ờ n g vượt qua tuyệt đại đa số thông thiên linh bảo chẳng qua so với tiên thiên gia đ ờ i huyền thiên chi bảo liền k é m xa những hàn mẫu này rõ ràng lam dinh thấy lệ phi vũ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào hơi trầm ngâm về sau nói che đậy thiên cơ loại chí bảo vô cùng thưa tớt ngoại giới cơ bản khó tìm chẳng qua quả nguyên trai ta còn thật sự góp nhặt một hai kiện như thế bảo vật phương pháp luật chế thật sự có lệ phi vũ trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi quả nhiên mộng tưởng cũng nên có vạn nhất thực hiện nữa nha ta có thể hay không mây loại tất cả xem một chút làm so sánh hoặc là lam tiên tử biết nội dung cũng có thể nói một hai loại cho rằng rất không có khả năng tìm được tài liệu ta tốt tiến hành dự đoán hàn huynh thật muốn giá trị thật không phi nha giống chu di như vậy đỉnh giai ma tôn khả năng đều muốn lấy ra cả đợi tích xúc mới được cái này lam tiên tử cũng có chút phóng đại thành phần chẳng qua là phương pháp lợi chế mấu chốt hay là tài liệu cho dù cầm tiên khí tiên đan phương pháp lợi chế nhưng không tìm được tài liệu cũng chỉ là giấy lộn một tâm ngươi cảm thấy thế nào hàn huynh nói được quả thực có lý chẳng qua thứ ngươi muốn đoán chừng chỉ có quả nguyên trai ta có thể cầm ra được vật hiếm t h ì quý tự nhiên giá cao cho vót coi như phía trước nói có chút khoa trường nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho hợp thể kỳ bình thường đều thanh toán không dạy nổi điểm này không cho có kẻ mặc cả ngươi cần phải biết lệ phi vũ nghĩ nghĩ vậy liền mời làm tiên tử nói một chút đi rốt cuộc là cái kêu mấy thứ bảo vật phương pháp luận chế làm dinh thấy lệ phi vũ đã hạ quyết định liền không k u ê n nữa gật đầu. đầu tiên là kiện thứ nhất thiên cơ bản thông thiên linh bảo chứ có thể che đậy cùng quấy nhiều thiên cơ bên ngoài còn có được thôi diễn chức năng muốn luyện chế nó m ẫ u chốt nhất tài liệu là t h i ê n cơ thạch một loại vô cùng huyền diệu bảo vật ra đời tồn tại tính ngẫu nhiên chỉ ít ma giới chưa từng xuất hiện còn có một loại cũng là thiên cơ mục để m a luyện chế bản thể cũng vô cùng hiếm thấy còn lại tài liệu cũng không tính là cái gì chẳng qua đấy là đúng thánh tổ cấp tồn tại nói vật này quảng nguyên trai ngươi có sao lam d ĩ n h cười nói hàn huynh cũng đừng đánh quảng nguyên trai ta chủ ý ngươi cũng biết quảng nguyên trai ta dựa vào bòi toán ăn cơm nếu có như thế bảo vật coi như huyền t h i chi bảo kia đến cũng không x é đổi lệ phi vũ cười khan hai tiếng hỏi tiết kiện thứ hai kiện thứ hai là một món huyền thiên thanh khí huyền thiên cựu long đ e o chẳng qua là thành phẩm nếu ngươi lựa chọn loại này ta có thể đem nó hiện tại tại trong tay hai tin tức nói cho ngươi trừ hai loại bên ngoài còn lại một món gọi là c h e trời nghi bảo vật nó tương đối đặc t h ủ phương pháp luyện chế là từ tiên giới lưu truyền xuống vô cùng chất quý bảo vật này chủ yếu nhất chính là cần một món trời sinh có được che đậy thiên cơ khí cơ chờ chức năng vật phẩm làm hạch tâm c h i vật tài liệu khác luyện chế về sau làm chức năng cũng là gấp đội phóng đại hạch tâm vật che đậy hiệu quả che đậy hiệu quả có thể đạt đến trình độ gì mấu chốt vẫn là nên nhìn cái kia hạch tâm tri vật che trời nghi mặc dù không có cụ thể cấp bậc nhưng so với cái khác hai loại muốn càng chân quý lam dĩnh dừng một chút nhìn lệ phi vũ nói hàn huynh tiểu mội có thể nói liền những này không biết ngươi cần loại kia ta có thể nói đều m u ố n sao lam tiên tử không bằng nói giá phụ nhân áo bảo màu đen đôi mắt đẹp chừng một cái luôn cảm giác đối phương là đang cùng các nàng nói dỡn một cái đỉnh giai ma tôn khả năng liền hơn một tỷ ma thạch tích lũy trừ cá biệt mới có thể so sánh phát triển quả nhiên là không rẻ chẳng qua hàn mô đều lớn lam dĩnh kinh ngạc nói hàn h u n h không phải tại mang ta ra đùa rộ ịn a nàng vốn muốn cho đối phương biết khó mà lui kết quả trực tiếp đáp ứng không để cho nàng cấm ngây người một hồi ngươi xem ta bộ dáng giống như là đang nói đùa sao thấy lệ phi vũ khỏe môi nết lên nụ cười như có như không ở giữa lộ ra không tên sắc mặt để nàng cũng là nhìn không thấu nàng rất muốn trả lời giống nhưng nắm lấy khách hàng trí thượng ý nghĩ thực tế là giá tiền này quả nguyên n g trai bọn họ có thể đã kiếm được rất nhiều lam dĩnh nói được đạo h ư u chờ chuẩn bị xong ma thạch về sau trở lại đến lúc đó tiểu nội sẽ đem đồ vật hai tay dâng lên không thành vấn đề lệ phi vũ trực tiếp lấy ra ba trăm triệu ma thạch làm tiền đặt cọc giao cho lam dĩnh hàn huynh thật là sảng khoái đúng lam tiên tử hàn ngũ còn có một việc muốn hỏi một chút không biết có thể biết một người tên là tử linh nàng là gì của ngươi lam dính trong đôi mắt đẹp loẽ lên một đạo dị sắc tò mò hỏi thăm phụ nhân áo bảo màu đen trong mắt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc bởi vì người này nàng cũng quen biết mấy chục năm trước trong lúc vô tình cùng tiểu thư nhà mình làm quen giữa lẫn nhau thành h ả o tìm m ộ i nàng b ạ n cũ chẳng qua là b ạ n cũ lệ phi v u nói cười cười lam tiên tử không phải xe bói to nha sao không tự mình tính tính toán xem ở ngươi cùng quảng nguyên trai ta sắp đạt thành một vụ làm ăn lớn tin tức này ta liền miễn phí báo cho n g ư ơ i đi n g ư ơ i nói người kia thế nhưng là từ hạ giới phi tham đến không sai dáng dấp xinh đẹp thiên tiên dung mạo tuyệt thế đúng thế vậy người này tiểu mội vừa vặn quen biết nàng là ma giới thánh tổ môn hạ đệ tử mới thu trước đó không lâu vừa rồi bước vào luyện hư sơ kỳ lúc đầu lam tiên tử quen biết càng như thế đúng dịp lệ phi vũ biết mà còn hỏi vậy không biết có thể mời ngươi giúp ta đem nàng mời đến chúng ta đã lâu không gặp rất là nhớ lam dính giống như là phát hiện cái gì trong mắt mang theo nợ nụ cười một mặt bắt q á i biểu lộ như vậy à nếu như thế vậy tiểu mội liền giút ngươi chuyện này v ớ i v ạ n ta cùng tử linh t ỷ t ỷ có lẽ lâu không gặp đa tạng hàn ngô kia liền yên lặng chờ tin tức của ngươi đây là một khối vạn lý phụ nàng đến có thể t h ô n g biết ở ta lam dính không tự tuyệt kết quả trực tiếp ngọc phụ sau khi lệ phi vũ rời đi phụ nhân áo bảo màu đen nói tiểu thư ta cảm thấy cái này người tên là hàn lập quả thực không đơn giản khí tức khống chế quá mức nghiêm mật nếu không phải hắn cố ý tiết lộ một kia chỉ sợ ta cũng không cách nào biết hắn là một vị cường giả ma tôn là không đơn giản rất thần bí lấy quảng nguyên trai chúng ta cũng không có ghi chép ma giới có như thế một vị đặc thù ma tôn dựa theo lẽ thường giống hắn như vậy chúng ta nên sẽ không đã bỏ sót mới phải được mặc kệ ra sao hắn chẳng qua là cùng quảng nguyên trai ta làm ăn mà thôi ra sao thân phận không liên quan gì đến chúng ta mắt cũng không chấp một chút liền ném ra ba trăm triệu ma thạch thật đúng là giàu nước vách phụ nhân áo bảo màu đen nói nhìn bộ dáng đối với lệ phi vũ hay là đầy hiếu kỳ ta càng tò mò hơn chính là hắn cùng tử linh tỷ tỷ là quan hệ gì nhìn tiểu thư nhà mình bắt quái chi hỏa cháy hương thực phụ nhân áo bảo màu đen không khỏi khẽ lắc đầu trong mắt tràn đầy cương triều tiểu thư chỉ có ngay tại lúc này mới có thể lộ ra cùng cái người bình thường không người nào đi cho t ử linh tỷ tỷ truyền tin mời nàng đến tụ lại vâng thiểu thư chu di dịu dàng cười một tiếng xoay người xuống lầu rời đi chương ba trăm bảy mươi tám hồng nhan gặp lại lệ phi vũ để huyết nhất tại trong khách sạn chờ tin tức chính mình vào huyền giới đại lục nghiên cứu âm dương đại ngũ hành t h â n quang quang này vô cùng thần kỳ có thể hóa thành núi đá nhánh cây hoa cỏ các loại đồ vật nhưng bất kể thế nào biến hóa nó bản chất hay là sẽ không thay đổi khí cơ đặc biệt dị thường người hưu tâm một cái liền có thể nhận ra âm dương cùng ngũ hành kết hợp thần quang lệ phi vũ cũng tu thành đến một loại cũng là âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang t sau,、so、sau, sau mấy h tháng i i chi ả lệ phi vũ đại khái biết rõ âm dương đại ngũ hành trân quang hợp thành phương thức sau đó bắt đầu tự chế thần thông này nếu nắm giữ nó nguyên hợp ngũ cực thần quang kia lệ phi vũ nắm giữ bốn loại chỉ còn lại cuối cùng hạo âm hàn phách thần quang môn thần thông này lệ phi vũ là căn cứ nguyên hợp ngũ cực sơn tôi diễn ra chẳng qua vấn đề vẫn phải có rất nhiều điều kiện chủ yếu chính là trước muốn tụ thứ năm trùng thần quang sau đó mới có thể thử học nhất một khi đại thành chắc hẳn sẽ là một môn kinh thiên động địa nghịch thiên đại thần thông đảo mắt lại là tháng bảy ngoại giới đã qua một tháng thời gian ngày nào huyết nhất báo cho lệ phi vũ vạn lý phủ có động tĩnh hắn xuất q u a n sau khi tra xét quả nhiên là lam d ĩ n h truyền đến tin tức mời hắn tại la nguyệt lâu lầu bốn trang danh tiếng phòng cao cấp gặp mặt lệ phi vũ lúc này đi đến la nguyệt lâu lầu bốn trang danh tiếng phòng cao cấp tử linh tỉ tỉ người đến người cô nàng này rất ít đi đi ra đi lại hôm nay thế nào có hứng thú mời ta đi ra bên ngoài tự nhiên là nghĩ tỉ tỉ ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi tỉ tỉ sắc đẹp đã lâu ha ha ha thật là đòi đánh tử linh che miệng cười một tiếng trong chốc lát cảnh xuân tươi đẹp phong hoa tuyệt đại khiến người ta t h ấ y tim đập thình thịch nói đi chuyện gì vậy ta liền nói thẳng thật ra thì muốn gặp tử linh tỉ tỉ do người khác hắn là quảng nguyên trai ta một vị khách quý tử linh nhữ mày lại hình như có chút ít ngoài ý muốn người nào muốn gặp ta thế mà còn phải thông qua muộn lam d ĩ n h cười thần bí nói là ngươi cố nhân t ê u hàn lập chẳng qua ta xem hắn bộ dáng giống như không chỉ cố nhân đơn giản như vậy hàn lập là hắn t ỷ t ỷ thật quen biết đích thật là cố nhân nhưng chúng ta ở giữa cũng không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó chẳng qua hắn lại có năng lực đi đến ma giới thật là quá kỳ quái ý cụ tử linh nói hắn là người linh giới phi thăng thời gian cũng chỉ so với ta sớm cái trên trăm năm lần này đến phiên lam d ĩ n h kinh ngạc hoảng sợ nói không thể nào thời gian mây trăm năm liền đạt đến cấp bậc ma tôn bên cạnh chu di đồng dạng sắc mặt kinh hãi nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh tại hạ giới Hắn cùng một So với hắn á c t h hàn lập cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo bước tiến của hắn mà không có tụt lại phía sau mà thôi mặc kệ là tấn cấp ngân anh hay là hòa thẩn đều là như vậy lam dính miệng nhỏ khẽ nết hàn chiếu ngươi nói như vậy nếu hàn lập tiến giai ma tôn cấp ngươi vị kia chẳng phải là đã đạt đến đỉnh giai ma tôn thậm chí thánh tổ cấp ma tôn cấp mỗi một cảnh giới nhỏ đều cần ít nhất hai ba trăm n ă m khổ tu đây là có đột phá bình cảnh đan dược dưới tình huống nếu kẹp lại bị vây cái hơn ngàn năm trì trệ không tiến đều là chuyện bình thường có lẽ vậy nhưng hắn chính là như vậy không theo lẽ thường người làm d ĩ n h con ngươi đảo một vòng khẽ cười nói vậy ta thật là phải thật tốt mở mang kiến thức một chút nếu hắn đến ma giới t h tỷ có thể đi đến không nên quên gọi lên ta ạ hai người trong c ờ i b a trong bao xương tràn đầy hoàn thanh tiếu n ữ nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh lúc à hàn màu hoàng quàng huynh Dĩnh phụ nhân áo bảo màu đen hất phù nhanh trên cửa, trên cửa chỗ hư không đến. nói, đen lên văn bắn trên trên trợn tay bay đạo chế Lam lệ lên, l ra, cửa, cửa một cấm cười giải áo áo, bảo trừ.、Lúc、này tử linh biểu lộ là ngây người như chạm điện cứng ngắc ở nơi đó âm thanh kia nàng quá quen thuộc đúng là nhớ mãi không quên hắn không sai hắn trước kia thường lấy trộm tên hàn lập mấy trăm năm đi qua thế mà vẫn như cũ như vậy tử linh như ngôi sao trong mắt nổi lên ánh sáng trên mặt tách ra nụ cười tới mỹ để thế gian vạn vật cũng vì đó nhưng lại dối trí thất sắc lệ phi vũ đi tiến vào trước tiên đem tầm mắt rơi xuống trên người tử linh cứ như vậy nhìn chăm chú phảng phất muốn đến thiên hoàng địa lão lam d ĩ n h có chút ngây người chăm mối vẫn không có cách giải xảy ra chuyện gì không phải nói cùng hàn lập không có tư tình sao thử linh đã lâu không gặp ta rất nhớ ngươi ta cũng thế ta cho là hàn linh không nghĩ đến là ngươi n g ư ơ i biến hóa cũng không biết nền cái âm thanh sao h ắ c h ắ c ta cố ý không phải vậy ngươi sao có thể lập tức nhận ra ta lúc đầu đây không phải ngươi chân dung lam d ĩ n h kiếp sợ nói lại có thể có người có thể ở trước mặt nàng dịch dung mà không bị nhìn thấy chút nào sơ hở phần này thủ đoạn cũng là để nàng kinh hại không thôi lệ phi vũ khoe miệu dâng lên á hai người bọn họ sau khi rời đi lệ phi vũ cùng tử linh cả hai cứ như vậy yên lặng nhìn thẳng đối phương giống như là thông qua ánh mắt là có thể trao đổi sau hồi lâu tử linh khuôn mặt từng đỏ khẽ cười nói chưa nhìn đủ sao dễ nhìn vĩnh viễn cũng xem không đủ lệ phi vũ hh hai tiếng sao ngươi lại đến đây ma giới ta đến ma giới có việc lại đến vậy làm sao ngươi biết ta tại ma giới còn giống lam dĩnh mội mội hỏi thăm lệ phi vũ cười cười đây không phải nghe nói quả nguyên n g trai trai chủ thần thông rộng rãi nhà cho nên thử hỏi một chút vốn còn muốn để nàng xem đói một h a i kết quả chính là trùng hợp như vậy thật lại đơn giản như vậy không phải vậy nhìn lệ phi vũ năm tháng chưa từng trên người hắn lưu lại bất cứ dấu với gì tử linh có chút xuất thần thế nào là ta quá đẹp ngươi cũng xem không đủ sao tử linh hờn dỗi một tiếng nhỏ khẩn thiết đánh ngược lệ phi vũ bị thứ nhất nắm chắc không ngừng vớt vẽ cái kêu bóng loáng như là bạch ngọc thon thon tay ngọc đi đến linh giới mấy trăm năm người tiến giai hợp thể kỷ tốc độ tu luyện vẫn là trước sau như một nhanh hàn lập hắn như thế nào vẫn là đuổi theo tại phía sau người chạy sao vậy khẳng định hắn bây giờ cũng là hợp thể tồn tại thần thông không tầm thường có đúng không hắn đều đuổi kịp ngươi còn sớm đây lệ phi vũ hàm giới k h a n nết trên mặt mang theo thần khí biểu lộ tốt đừng nói hắn hay là nói một chút ngươi đi ngươi như thế nào đến ma giới theo lý thuyết nhân giới chúng ta phi thăng cũng lẽ ra là linh giới mới phải tử linh rút tay về khe khé thở dài chuyện này đã nói đến nói mọc ta đã từng đi ra ngoài du lịch từng chiếm được một bộ ma công tại các ngươi sau khi phi thăng trong vòng trăm năm ta cũng là bước vào hóa thần kỳ ta đi xem qua các ngươi đi chỗ kia tọa độ không gian đã sắp phán át không cách nào lại sống cho nên dạo chơi ta thiên hạ lần nữa đi đến đã từng thu được ma công địa phương kia kích hoạt tế đàn về sau ma giới thánh tổ lục cực một luồng thần niệm giáng lâm tại nàng thuyết phục cùng dưới sự trợ giúp ta cuối cùng đi đ ế n ma giới chẳng qua sau khi đến ta mới phát hiện chính mình đúng là nàng chuẩn bị một bộ hậu tuyển hóa thân chỉ thể khi đó ta gặp phải hai lựa chọ năm cuối cùng ta lựa chọn trở thành đệ tử của nàng tại nàng che chở cho ta t à i nguyên tu luyện không thiếu cũng gần như không ai dám trêu trọc một mực tu hành cho đến bây giờ chẳng qua là bốn ta biết trên đầu ngươi thời khắc treo lấy một cây đao chẳng qua là không biết lúc nào rơi xuống lệ phi vũ khỏe miệng k h ẽ n biết chẳng qua ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ thay ngươi giải quyết nếu ngươi nguyện ý chờ ta rời khỏi ma giới có thể mang ngươi cùng nhau trên mặt tử linh dâng lên một tia nghi hoặc ngươi có thể sẽ rách ma giới hư không khóa g i i đến linh giới không phải vậy ngươi cho rằng ta thế nào đến ma giới đến thế nhưng ngươi không phải mới ma tôn cấp sao cho dù đỉnh giai ma tôn đều không làm được ca ai nói với người ta là ma tôn người vừa rồi bốn nói đến đây t ử linh cứng đờ đúng vậy à hắn vừa rồi không có thừa nhận nó i chỉ là hàn lập tiến giai hợp thể mà bản thân hàn bốn còn xa chẳng lẽ bốn không thể nào tử linh trong lòng dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ không thiết thực mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng nó lại thỉnh thoảng ở trong lòng hiện lên người bốn sẽ không bốn thiên giai thánh tổ cấp lệ phi vũ niết mép cười một t i ế n không hổ là tập thông tuệ cùng mỹ mạo một thể tuyệt đại tiên tử chính thức giới thiệu một chút bản tôn người linh giới yêu hai tộc cảnh nội tạo hóa ngũ hành tông tông chủ kiêm tổ sư đại thừa sơ kỳ người xưng ngũ hành thiên tôn người thật tiên giai đại thừa không thể giả được lam d ĩ n h mội mội kia các nàng thế nào bốn ta muốn để bọn họ cảm thấy ta là cảnh giới gì chính là cảnh giới gì b ự c này ngụy trang năng lực cũng không có như thế nào tung h à n h thiên hạ tử linh trong đôi mắt đẹp nổi lên từng trận thần thái trong lòng cũng là vô cùng kiêu ngạo tu hành không đến hai ngàn năm liền tiến giai đại thừa chỉ sọ、so、các giới đều có xử đến nay người thứ nhất đi ngươi nếu nguyện ý trở tại ma giới ta cũng có biện pháp bảo đảm ngươi không ngại chẳng qua bốn ta muốn trở tại bên cạnh ngươi t ử linh nói cái gì không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa lệ phi vũ nghiêng lỗ thai một mặt cười đ ù a ngươi quá ghê tởm chỉ biết khi dễ ta tử linh làm bộ lại muốn đánh lệ phi vũ lại bị thứ nhất đem kéo vào trong l ự c lệ phi vũ tay theo tử linh chân bóng cánh tay r u tẩu lại muốn chạm đến cấm cũ lúc tử linh lập tức t r á n h thoát trên mặt đỏ bừng một mảnh gắt giọng nhưng ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy g ắ t thủ đàn ông các ngươi đối với đồ đến tay quá dễ dàng cũng sẽ không chân quý ngươi thế nào biết ta sẽ không lệ phi vũ nếu không muốn cho nàng rời khỏi tử linh bất kể thế nào vùng vẫy đều vô dụng chuyện này để ý ngươi tình ta nguyện dùng sức mạnh bốn là rất kích thích nhưng lệ phi vũ khinh thường tại đây tốt không lộn xộn chuyện của ta ngươi không cần ra bên ngoài nói gần nhất còn định đi lam thác nước thánh tổ chạy đi đâu một chuyến lấy điểm hết u y nham mễ thử linh khép cười nói ta xem không phải lấy là trốn đi coi như thánh tổ khác đến muốn lam thác nước thánh tổ cũng sẽ không tùy tiện đưa ra biết là được sao phải nói đi ra đây không phải có hại thiên tôn ta anh minh ừ chẳng qua ngươi phải cẩn thận lam thác nước thánh tổ thế nhưng là uy tín lâu năm thánh tổ trừ trước mắt tam đại thủy tổ bên ngoài thực lực cũng là xếp hàng đầu thế nào không tin ta chỉ là lam thác nước thánh tổ mà thôi nếu không phải hiện tại không nghĩ đưa đến rất nhiều ma giới thánh tổ chú ý ta coi như quang minh chính đại đi đến nàng cũng không làm gì được ta biết ta biết ngươi cùng giai vô địch là trí cao vô thượng ngũ hành thiên tôn từ linh cờ duyên trước ngực hai tòa hùng y c h ậ p trùng bất định nhìn thấy người hoa mắt theo lúc lên lúc xuống nàng lúc này giống như một vị tình linh tiên tử tuyệt mỹ được không gì sánh được lại hoạt bắt linh động đúng ta chưa hỏi ngươi cùng lam dĩnh mội mội làm giao dịch gì ta có thể biết sao lệ phi vũ nói cũng không có gì chính là muốn luyện chế một món che đậy thiên cơ bảo vật tìm bọn họ hỏi một chút có hay không loại này luyện chế pháp bảo phương pháp thử linh gật đầu không tiếp tục hỏi tiếp nàng rất tự hiểu rõ nặng nhẹ biết cái gì có thể hỏi cái gì không thể l ụ c vào mua bán này cũng không nhỏ giá trị mười hai ước ma thạch ta linh thạch linh tài rất nhiều nhưng ma thạch ba trăm triệu tiền đặt cọc hay là giết mấy vị không có mắt ma tôn đặt được còn lại còn phải nghĩ biện pháp đi tiếp cận lệ phi vũ nói dỡn mà nói ngươi có hay không tiền riêng cho ta m ư ợ điểm ngươi đường đường thiên tôn cường già đại thừa kỳ còn kém tầm mười ước ma thạch không sợ tại ngươi nhân sinh trên đường lưu lại điểm đen sao tối đa một trăm triệu đây đã là cực hạn của ta lệ phi vũ s ừ n g sốt một chút nói dỡn ngươi thành thật chuyện như vậy há có thể làm khó được ta ngươi khẩn trương như vậy làm gì ta cũng là nói dỡn thật coi ta là phú bà a lệ phi vũ bốn dám đùa ta buổi tối định để ngươi bỏ xuống không được giường không ba ngày ba đêm mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta lệ phi vũ bắt đầu ý nghĩ kỳ quái cho đến tử linh mở miệng nói chúng ta hàn huyên đã lâu cũng nên đi ra đừng để lam dĩnh mội mội lợi lâu được tôi ta biết hai người sau khi rời khỏi đây lam dĩnh cởi tiến lên kéo lại tử linh một cánh tay lay nhẹ trong mắt tràn đầy bắt quái tử linh tỷ tỷ lâu như vậy đều ở bên trong đã làm những gì tử linh nghe trực tiếp tức giận cười nói ngươi n h a đầu này đều đang nghĩ cái gì lại không học tốt được hắc hắc hàn huyên lâu như vậy khát nước không bằng chúng ta chuyển sang nơi k h á c uống một m ụ c trà tiếp tục hàn huyên như thế nào ta rất hiếu kỳ liên quan đến giữa các ngươi chuyện lệ phi vũ nói tiểu n h a đầu chớ c o i nhiều chuyện t r á n h qua một bên đi ta cùng ta tử linh tỷ tỷ nói chuyện không mượn ngươi xem bảo nói lôi kéo tử linh liền đi phụ nhân áo bảo màu đen đối với lệ phi vũ hơi k h n g người lệ lạc hiu xin lỗi tiểu thư nhà ta liền tại tử linh tiểu thư trước mặt như vậy thẳng thắn xin ngươi nhiều đảm đương lệ phi vũ khe khẽ thở dài cũng là đi theo nếu các nàng nói cái gì không nên nói cũng tốt kịp thời ngăn trở